Trước 1 3 9 đứa nhỏ mẫu ũ n thân đem hài tử bỗng nhiên ôm lấy nhìn thấy trên mặt hắn bị bỏng khối lớn da thịt giữ tợn bộ dáng trung quy là không kiềm chế được khóc lớn lên khoáng thạch đụng vào quá lâu liền vĩnh viễn không ra được lại nhiều tiếp xúc khoáng thạch ngay cả vợ chồng bọn họ cũng có nguy hiểm hai ông cháu bị lưu lại đứa nhỏ lúc ấy còn tại khoáng thạch bên trên sung sướng chơi đ ù a căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vợ chồng hai người nhìn xem khoáng thạch nhóm tổ tôn lại rơi lời mặt bên trong lao thái luôn luôn v h ấ t tay ra hiệu bọn họ rời đi cũng không vì má thay đổi đi chúng ta lại ở lại xuống dưới ai cũng không thể khẳng định chính mình có thể bị nguy hiểm hay không chưng cường t r o mày ra hiệu những người khác cũng hẳn là rời đi đúng lúc này nữ nhân cất bước đi vào khoáng thạch nhóm Nam phú â n g an an nhìn về phía những người còn lại đầu tiên đây đối với lao đầu lao thái thoạt nhìn không giống lớn tuổi như vậy còn bị đưa ra tới làm trò chơi sinh tồn trò chơi cái này đạo đức cũng quá nhiều không có tiếp theo là kia đôi tình lữ tình lữ rất trẻ trung nhưng mà nhìn xem cũng không quá giống hơn nữa nhiều người như vậy chơi đ ù a nhuần một đôi tình lữ xứng đôi đến cùng nhau tỷ lệ nhất định rất thấp cho nên phù an an phân tích ra được người chơi chỉ có chính mình dương tử đạo còn có t r ư ơ n g cường t r ư ơ n g cường cái thân phận này ban đầu còn là thật có thể h ứ n g người nhưng là hậu kỳ cảm giác cũng liền như vậy hắn cùng tình lữ trẻ tuổi ba người lấy được nhà bốn người phần lớn vật tư lúc này mở ra hành lý của bọn họ dương chia ăn vật tiện thể còn chào hỏi những người khác đến ăn những vật này cái này chỗ ấy là một cái chính nghĩa cảnh sát này có hình tượng a hắn thân mời lao đầu lao thái bị cự tuyệt thân mời phù an an đồng dạng bị cự tuyệt nguyên bản người cũng rất ít hiện tại còn rõ ràng chia làm hai cái bộ phận một phe là tình lữ cùng trương cường ba người một phe là dương tử đạo phù an an cùng lao phu thê bốn người bọn họ bên này mặc dù nhiều người nhưng mà cũng phi thường khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là già yếu tàn tật dương tử đạo nhìn xem ba người khác trong lòng phát s ầ u một cái có thể đánh đều không có g i a n g giác, một tiếng thanh thúy thanh n â m vang lên phù an an lại tại tay không bóp hạt đạo nạn ra sau thuần thục nhét vào trong miệng một l ộ t một cái n h i ề u người không khỏi muốn biết nàng đến cùng có bao nhiều hạt đạo cảm giác được đối diện tầm mắt phù an an từ trong túi lấy ra hai cái đưa cho dương tử đạo n g ư ơ i muốn sao cảm ơn dương tử đào một chút đều không khách khí theo trong tay nàng tiếp nhận không khách khí cái đồ chơi này giải ép rất tốt ngươi mở ra trả ta là được phú an an đem tay còn lại hạch đào nhét vào trong miệng nói dương tử đào nghe nói khỏe miệng giật một cái nghĩ theo người chơi trên người được cái gì trừ phi ngươi có thể cho nàng càng nhiều nàng m u ố n nếu không khó như lên trời phía sau khoáng thạch nhóm vẫn như cũ đối bọn hắn có ảnh hưởng bây giờ mặt sau là trở về không được mọi người chỉ có thể càng đi về phía trước theo địa đạo tiến bảo xuyên qua đầm nước cùng khoáng thạch nhóm không gian bên trong ngược lại là càng ngày càng rộng trong này thật giống như một cái ấm trà bụng trống rỗng lại nhìn không thấy bất luận cái gì lỗ hổng mặt sau khoáng thạch ánh sáng chẳng biết tại sao truyền đi rất xa mặc dù không rõ rệt nhưng cũng là đủ thấy rõ bên trong cấu tạo phía trước truyền đến dòng nước thanh âm giống một cái dưới đất sông trong động hoàn cảnh thật tầm ức, trừ ra phủ an an đạo cụ dày những người còn lại dày cho tới bây giờ chưa từng làm hiện tại lại một bước một chân dẫm ở dày đặc dính tính trên bùn đất dày cực nặng nửa bước khó đi Soạn, dưới chân lại một lần chạy qua nhìn không thấy hố nước phía trước lao thái một cái lào đạo sau đó bị đồng dạng có chút đứng không vững dương từ đạo đỡ lấy cảm ơn a lao thái cảm kích nói không k h á c h khí ngài cẩn thận một chút dương tử đào đưa nàng cùng phía sau lao đầu cùng nhau đỡ đến phía trước mảy may không phát hiện k h ó i động vũng nước đồng thời cũng đem mặt khác sinh vật đánh thức ông long long đây là quen thuộc con mỗi âm thanh từng đoàn từng đoàn phô thiên cái địa mỗi tổ hợp đứng lên ở ưu ám hoàn cảnh bên trong thật giống như một đoàn bóng đen to lớn bóng đen nháy mắt hướng bọn họ vào tới lít nha lít nhít hướng trên mặt trên người đập một bàn tay có thể đánh chết hàng trăm hàng ngàn khả năng không đem những n à y mỗi đánh chết bọn họ sẽ bị mỗi hút mất máu quá nhiều m ạ chết có người lúc này đột nhiên linh quang loại lên tham chiếu phủ an an phía trước bộ kia xét lược đốt một bộ y phục ở không trung điên cùng vung ở có hỏa diễm dưới tình huống mỗi quy mô liền càng thêm đáng sợ ô ép một chút một đám không rước chạy mau có người hô to cho nên người tăng tốc bước chân tiếp tục xông về phía trước môi thật giống như thuốc cao da chó bình thường dính thật vất vả nghe thấy thức ăn mặn sinh vật hướng về phía tất cả mọi người đuổi đánh tới cùng không biết thiêu chết bao nhiêu món đ ổ kia vẫn như cũ hướng trên mặt đập dương tử đào chạy hoảng hốt chạy bựa thoáng một cái không kịp phản ứng bọn họ tách ra nghe phụ cận lên bờ thanh âm nàng vội vàng ở phía sau đồi hiện tại địa phương quá lớn lại có đen nếu là thật sự đi rời ra rất khó một lần nữa tụ họp thiều hoa đại gia đại mụ các ngươi ở phía trước sau ở một bên hướng phía trước phụ an a n một bên cho nàng chỉ dẫn phương hướng dương tử đào xác định chính mình không cùng sai đẩy ra những cái kia hoang nong nong muốn đi lỗ thai kiều lỗ mũi miệng những địa phương này chui môi cấp tốc đuổi theo sau đó đụng một đầu mạng nện bốn phía môi thay đổi í nhưng mà đi mấy bước liền sẽ đụng phải một khối lớn mạng nện đang không ngừng đánh trúng môi thiên địch liền bị bọn họ đánh thức dương tử đào quay người lại liền cùng một đôi rất nhỏ điểm đỏ chống lại lại sau đó vô số điểm đỏ xuất hiện cao thấp xa gần bốn phương tạm hướng chuyên môn ăn con mũi nghện bị đánh thức một cái vừa vặn rơi xuống ở dương tử đạo trên đầu độc châm đâm vào gò má nàng cảm giác kia hình như là đâm vào xương cốt bình thường theo phóng thích độc tố toàn bộ đầu đều đau đến phản phất muốn bị hòa tan a dương tử đạo đau đến phát điên đưa tay bắt lấy cái k i a chỉ có tiền su lớn nhỏ côn trùng hướng nơi xa ném đi dương tỷ phú an an cũng nhìn thấy cái này màu đỏ quỷ dị điểm sáng nhưng là nàng lảo đạo tìm đầu mạng n ệ n thiếu con đường hơn nữa đi không nhanh cứ thế không được vào thế là nghĩ theo dương tử đ à o trong miệng biết được đây rốt cuộc là thế nào dương tử đào che lấy thụ thương mặt nhìn xem càng ngày càng gần điểm đỏ thông qua thanh âm tính ra phủ an an vị trí đưa nàng một phen đầy đi qua phú an an đương nhiên sẽ không không phòng bị lui về sau một bước nhỏ cấp tốc đứng vững vậy mà lúc này nệ độc c h â m đã chống đỡ ở sau lưng Trước Thân tung thể tốc thăng thời trong trò thể người người có chơi có cơ chơi có cho lớn làm lên làm vân sơn ẩn vốn nâng đồng vòng sở mê mỗi dày, độ ở ở phú an an theo a nơi chuyển rời đi nơi nguyên bản trốn ở sau lưng nàng dương tử đào chỉ cảm thấy đột nhiên dâng lên một trận gió lại sau đó một đầu bén nhọn chân nhện đâm tới cho nàng thận tới lạnh tấu tim dương tử đào thật mê mang trước mặt khiên thị thế nào đột nhiên không có nàng đối mặt chính là một cái phóng đại bản nhện sau con con mắt chính đối nàng con mắt so với nắm tay còn lớn hơn dương tử đào từ dưới đất nắm lên một phen hỗn hợp có nhện con bùn đất hướng trước mặt hình chữ nhật nhện con mắt tắt đi sau đó đông nhiên khẽ đào động tác hơi trở nên lớn tiêu ra máu lự không chỉ cái này quỷ dị n ệ n đối huyết khí cực kỳ mất cảm che giả măng mọc leo lên vết thương của nàng. À. dương tử đào không chịu được nữa trên vết thương n ệ n con căn bản làm không hết c ự hình n ệ n liền phía trên nàng dương tử đào tay run rẩy lấy ra chính mình bảo mệnh đạo cụ đem cái này chân quý thuấn di chứng bóp nát n ệ n số lượng nhiều đến nhiều vô số kể dương tử đào rời đi cũng vẫn như cũ còn tại n ệ n nhóm phạm vi bên trong bên kia chưng ơ cường mấy người bỏ đi y phục của mình đốt dùng hỏa diễm xua đổi bốn phía n ệ n sinh hoạt ở âm u gầm ớt động vật hỏa diễm là khắc tinh của bọn nó mấy người đem tiêu đốt quần áo vung được hô hô rung động doa đến bốn phía n ệ n không ngừng lại n ệ n rất sợ hỏa nhưng là bốn phía mạng n ệ n cũng không bởi vì hỏa diễm ti thông qua hỏa diễm phản xạ ra có chút giống kim loại bình thường ánh sáng mượn ánh sáng p h ù an an cũng nhìn thấy hai cái ngoại lệ đôi tình lữ kia trốn ở một bên rõ ràng xung quanh cũng đâu đâu cũng có nhện lại không nhìn thẳng bọn họ vì cái gì n ệ n không công kích bọn họ p h ù an an ở cạnh đôi này đạo cụ dày ở tràn đầy n ệ n địa phương không chút phí sức nhanh chóng tới gần bọn họ muốn giải một chút mới vừa tới gần một kiện mang hỏa quần áo hướng phù an an tập kích đến hỏa diễm rán nàng cái chán bay qua một cỗ tóc đốt cháy khét mùi vị chui vào xoắn núi hai người thoạt nhìn là ở xua đổi n ệ n trên thực tế là ở xua đổi ph bên cạnh truyền đến tiếng cầu cứu hỏa diễm hấp dẫn cái k i a cự hình nện nó cùng đại lượng n ệ n con cùng nhau vây ở trường cường cùng hai cái người già b ố i phía bọn họ có thể đốt quần áo đều lốt xong trên người là bị n ệ n con cắn kích cỡ vết thương ngay tại phù an an ngây người thời điểm phía sau t r u y ề n đến một trận kinh phong nàng tính phản xạ vui đầu một cái khác thật dài chân n ệ n theo nàng phía trên s ắ c qua cự hình nện không chỉ có một con tại dạng này xuống dưới tất cả mọi người được game over phù an an nhìn hướng phía trước địa động bên trong sâu không thấy đáy không biết còn cất giấu cái gì nhưng là nàng không có lựa chọ khác nguy cơ phía dưới phú an an móc ra hỏa diễm loa lớn hít sâu một hơi hướng về phía phía trên thổi lên khi còn bé chạy h u y ệ t mãi nghệ cái chủng loại kia giang hồ tạc kỹ một người cầm một mùi lửa mánh sau khi ực một hớp d i ệ u hướng về phía hỏa thổi p h ù an an lúc này đại khái chính là như vậy bộ dáng bất quá p h ù an an thổi đến hỏa diễm càng lớn liên tục thời gian lâu dài hơn một đầu hỏa long theo hỏa diễm loa lớn bên trong bay ra dài đến m ộ mươi mét bốn phía nghệ hoặc là bị đốt hoặc là chạy trốn cho dù là hai người lớn cự hình n h ệ n cũng ngăn không được hỏa diễm ăn mòn hô phú an an một hơi thổi ba mươi giây dùng hỏa mở đường hướng phía trước chạy mặt khác ném nhìn xem nàng cầm một vật giống h ỏ a bé con bình thường dáng vẻ đều bị c h ấ n kinh tại chỗ sửng suốt một giây lập tức đứng dậy đi theo sau lưng nàng lúc này đào mệnh quan trọng cái gì tuổi già người yếu hai lão t h ậ t thụ thương dương tử đào chạy cũng mảy may xuống giấc sau ba mươi giây phú an an thật một hơi chạy ra rất xa những cái kia lít nha lít nhít nện con bởi vì chân ngắn bỏ rơi cự hình nện vẫn như cũ theo đuổi không bỏ mười mấy con q u a n g thân thể liền hai người kích cỡ bắt tự móng vút cao vài thức cự hình nện khẽ đạo câu ô n lấy ngâm mình ở phía sau nhất lão đầu xương bà vai đem hắn cánh tay xe rách phú an an dừng lại nháy mắt lại hít sâu khẩu khí cầm loa lớn q u a y người hỏa long cấp tốc xuất hiện hướng phía sau nhện phóng đi cự hình nện h theo phần bụng bắn ra từng c h ù m mạng nện nhện sợ lửa mạng nện lại càng cứng cỏi bọn chúng t r í thông minh thật cao thế mà còn hiểu được dùng tơ nhện bắt người thậm chí dùng mạng nện ngăn chặn hỏa d i ễ m loa lớn phú an an một bên t r á n h né một bên lui lại lượng hô hấp cũng chỉ có như vậy điểm hỏa long đã nhanh sắc không kiên trì được nữa nàng quay đầu đi xem những người khác những người khác thừa dịp nàng kiềm chế lại cự hình nện tất cả mọi người chạy nàng thu hồi hỏa diễm loa lớn ở nhạy lớn bén nhọn chân đâm về đầu một giây sau nàng đã theo tại chỗ mất tích một hơi chạy tới những người kia phía trước nhất phía dưới địa động thật giống như một cái gì thế giới không có cuối cùng bọn họ chạy rất lâu cho đến triệt để nghe không được nhạy lớn hành động thanh âm bị thương nặng nhất dương t ử đào nga xuống phát ra một phen thê thảm đau đớn kêu trên bị nhạy lớn đâm xuyên xương sần lao đầu cũng không chịu được nữa thở hổn hển dừng ở tại chỗ những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít bị thương mọi người lần này không có quá nhiều trao đổi tất cả đều ăn ý ngừng lại chống trải địa động bên trong vang lên cái bật lửa, thanh âm. U ám ánh lửa đem cái này bốn phía chiếu sáng có thể nhìn thấy trong bảy người phù an an cùng tình lữ hai người tình huống tốt nhất tiểu hoa toàn bộ nhờ ngươi đã cứu chúng ta vừa rồi đem p h ù tiểu hoa đẩy đi ra làm tấm mục xem như về mặt mới vừa an toàn dương tử đào liền đem sở hữu lực chú ý đều tập trung vào trên người nàng hại người người sợ hãi bị hại liền xem như bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng không yên tĩnh quả nhiên những người còn lại lực chú ý nhìn về phía phù an an không cần cảm ơn chỉ cần ngươi cách ta xa một chút lần sau đừng đem ta xem như khiên thịt hướng mặt khắc quái vật c h â ấy đầy là lược phù an an trực tiếp đưa nàng vừa rồi làm sự tình nói ra lập tức nhường dương tử mặt đảo biến sắc được khó coi những người khác cũng bởi vậy nhìn nàng ánh mắt có một ít biến hóa tiểu hoa n g ư ơ i nghe ta giải thích vừa rồi tình huống khẩn cấp nó chính là cái hiểu lầm thả lỏng ta đây không phải là không truy cứu ngươi nha p h ú an an lộ ra người vật vô hại mỉm cười tình huống khẩn cấp nha vì sống s u ấ t làm ra một ít vì sống s u ấ t vô ý thức phản ứng rất bình thường dương tử đào nghe nói cả người đều sửng sốt nàng không nghĩ tới phù tiểu hoa thế mà như vậy sẽ nói lẫn nhau bán rẻ ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ đồng đội là người chơi ở giữa thật thường gặp sự tình thường thấy lại cũng không tỏ vẻ quan minh chính đại không có ai sẽ hy vọng đồng bạn của mình là ở thời khắc nguy cơ phía sau cắm đau người ngay cả phía trước quan hệ cùng nàng thật thân thiết hai cái người già lúc này cũng đầy mặt phức tạp nhìn xem nàng cái kia đây là cái hiểu lầm trước tiên băng bó vết thương đi lao thái thái chỉ chỉ nàng giữa bụng trên lưng nói ngươi chạy thật là nhiều máu c h ờ ta cho nhà ta lao đầu tự b ă n g bó lại giúp ngươi cảm ơn dương tử đào hướng về phía lao thái thái cảm kích cười một tiếng lập tức bông u xuống đôi mắt che kín đối phủ an an kiên kỵ cùng không thích coi thường nhân vật này phù tiểu hoa có thể lấy ra uy lực lớn như vậy đạo cụ tuyệt đối không phải cái phổ thông thái điều người chơi dương tử đào cùng nàng trở mặt hai người bọn họ khẳng định sẽ lẫn nhau minh tranh đám đấu đây đối với trương cường mà nói là một chuyện tốt hơn nữa phù tiểu hoa thoạt nhìn sức mạnh rất không tệ có nàng ở tương lai nguy hiểm đều có thể thay đổi ít một chút nghĩ đến đây trương cường hướng phù an an lấy lòng hy vọng có thể đem người tranh thủ lại đây phù an an gặp này hướng hắn nợ nụ cười thấy được hai người hô động cái này khiến lạc đàn dương tử đào nhữ mày trò chơi ngày thứ sáu đêm khuya trong bảy người có bốn người theo trong đau đớn tình lại trong đó dương tử đào khó chịu nhất nàng nhìn về phía phần bụng vết thương đã nứt ra dùng tay sờ một cái phía ngoài vải đều là ướt át máu chính ra bên ngoài thẩm thấu giống như ngũ tạng lục phủ đều tại bị gặm ăn kịch liệt đau nhức dương tử đào ô m bụng đem quấn quanh ở trên người vải tháo ra mới tháo ra đến một nửa nàng đột nhiên sờ đến băng gạc phía dưới có cái gì thật nhỏ gì đó tại bỏ đậu nàng đột nhiên có loại dự cảm bất t ư ở n g cầm vải tay bắt đầu run dày theo vết thương không ngừng tuân ra gì đó là nhện mới ra đời nện chỉ có hạt gạo lớn như vậy n ệ n vỏ cũng rất giòn dùng tay chỉ nhẹ nhắn góp nước văng khắ cái này nện con thậm chí không có nửa điểm lực sát thương nhưng cũng sợ chính là bọn chúng là theo chính mình trong bụng bỏ ra tới theo miệng vết thương bỏ ra tới nện càng ngày càng nhiều dương tử đào c h ụ t không sạch dết không dứt thậm chí bởi vì động tác của nàng phần bụng bắt đầu bất quy tắc p h ậ phồng p a chết đi đều cút cho ta nàng sợ hai đến bắt đầu dùng tay bắt miệng vết thương của mình muốn theo miệng vết thương đem trong bụng nện còn toàn bộ móc ra vết thương bị nàng làm cho càng lúc càng lớn nàng thật đem tay vươn vào bụng của mình từ đó không chỉ móc ra n ệ n còn có thật nhiều nát nát bọt t còn lại ba người cũng không tốt lắm trên người bọn họ bị nhện cắn qua địa phương đều nâng lên ba lớn cái này bao càng lúc càng lớn giống một cái áo mưa cho đến vỡ tan đồng dạng nhện con theo trên thân thể leo ra bị nhện con lít nha lít nhít leo lần toàn thân bộ dáng quả thực là muốn để người phát cuồng t r ư ơ n g cường đứng lên không ngừng bóp nát cái này theo thân thể của mình bỏ ra ngoài nhện mặt khác hai lão cũng kêu thảm lẫn nhau hỗ trợ trong bảy người trong bảy người phù an an cùng đôi tình lữ kia không có bất kỳ cái gì dị thường ngươi vì sao lại không có việc gì nhìn xem còn lại bốn người khó chịu bộ dáng tình lữ nam dẫn đầu hỏi hai người các ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao phù an an chọc trở về nhưng chỉ mà dùng nước xác thực hữu hiệu những con nghệ này không chỉ sợ lửa cũng sợ nước đúng một cái gặp dòng nước những con nghệ này liền hốt hoảng ra bên ngoài leo muốn rời khỏi thân thể thụ thương tương đối nhẹ trương cường cùng lao phu thê hai người rất nhanh liền tốt lắm chỉ có dương tử đào trong bụng đều là nhện con nước rửa bất quá là bên ngoài thậm chí có chút nhện con bởi vì nước rửa tránh về thân thể của nàng mang đến lần thứ hai tổn thương a dương tử đào tê l ệ gọi giúp ta giúp ta một chút cầm tới sẽ ra bụng của ta nàng thật chặt bắt lấy bên cạnh lao t h á i t h á i tay liều m ạ n gọi g tình lữ nam lấy ra chính mình phòng thân tiểu đao ta học qua ý ỉa để cho ta tới thử xem hắn tháo ra dương tử đào quần áo lộ ra nàng hơi hơi nâng lên giống hoài thai tháng ba bụng sau đó một đao mở ra bên trong dòng máu hôn hợp có mặt khác dịch thể phun ra bắn tung tóe tỉnh lữ nam n h ấ t mặt mà dương tử đào trong bụng nhện con theo mở ra người đào lên ra bên n g o à i leo xé ra bụng còn muốn đem bên trong nhện toàn bộ lấy ra tỉnh lữ nam đem rửa sạch tay mang theo một cái tự có duy nhất một lần găng tay ở dương tử đào trong bụng đào ra n h n con nhưng mà trong bụng không chỉ là n h n con còn có nội tạng tỉnh lữ nam thanh lý mất phía trên n h n con nhìn thấy tình huống phía dưới ngây n g ẩ n cả người cái này nện con là mới ra đời vì đầy đủ chất dinh dưỡng bọn chúng ăn hết dương tử đào nội tạng hoặc là nói là một phần đại tiểu tràng nay có ở phần bụng hết thệ khí quan đều chỉ còn lại có một phần Trong bụng bọ thị t chính là cái này đ ệ n con c ầ m ăn sau thảm lưu lại nói cách khác dương tử đào bị cái này tiểu côn trùng từ bên trong ă n hết thế nào thế nào dương tử đào đau đến gần như ngất trước mắt cũng từng đợt n g ấ t đi nàng không tên có chút sợ hai tình lữ nam cho nàng trả lời ta lập tức cho ngươi băng bó nghe nói như vậy dương tử đào hài lòng trước mắt nàng biến thành màu đen ngủ mất sau đó lại cũng không tỉnh lại nội tạng đ ề u vỡ thành dạng này bên trái thận còn bị mở cái lô lớn căn bản cứu không được bên tia phủ an an chú ý tới chính là nhắc nhở bọn h á n người hai người này theo chỗ tối đi tới đồng dạng là lưng đeo cái bao một đ ộ người bình thường trang điểm thoạt nhìn còn có mấy phần quên mặt n à n g hỏi các ngươi cũng là nguyên bản chuẩn bị đến trong thành du khách ừ chúng ta còn là cùng một xe tuyến a một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ hơn nữa cởi mở người trẻ tuổi nói rốt cục nhìn thấy người sống chúng ta còn tưởng rằng sẽ không có người tới cứu chúng ta ta cùng đại sơn được vây ở chỗ này cả một đời nơi này thật sự là quá quỳ dị đại sơn thiểu vương t r ư ơ n g cường nháy mắt liền nhận ra hai người bọn họ cũng là theo hắn cùng nhau ra ngoài tìm đ ư ợ c người ba người gặp mặt nháy mắt liền trò chuyện nghe bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau t r ư ơ n g cường đem bọn hắn hai gần nhất hai ngày này tình huống chụp vào cái rõ rõ r à n g r à n g ngày đó x ư ơ n g mù hai người bọn hắn đi không bao lâu liền đi rời ra muốn trở về cũng tìm không thấy phương hướng giống hai cái con rồi không đầu bình thường tán loạn hai người đồng dạng bị bên ngoài trong x ư ơ n g trắng côn trùng công kích bọn họ đang đi đầu không đúng lúc không biết từ chỗ nào tìm được dưới mặt đất hang động lối vào sau đó rất xuống nghiêm túc coi như hắn hai so với những người khác sớm hơn xuống tới hai ngày cũng đồng dạng trải qua k i a phát sáng khoáng thạch nhóm cùng nện một đường trốn qua đến ở đây đã ngây người thật lâu rồi đáng nhắc tới chính là bọn hắn cũng nắm gi tỉ như phía ngoài đầm nước nợ những cái kia nhiễm trùng nhưng là khoáng thạch nhóm có thể thanh trừ hết đám côn trùng này bất luận là trong nước hay là thân thể bên trong lại tỉ như những con n ệ n kia thoạt nhìn cự hình nện càng thêm h u n g ánh trên thực tế nện con là thư bọn chúng sẽ đang cắn con mồi lúc thuận tiện đẻ trứng sau đó mượn dùng con mồi thân thể vì giường ấm đem chính mình hài tử thuận lợi sản xuất ra nói cách khác nện con mới là độc nhất hai người bọn hắn nói xong ánh mắt chuyển hướng phù an an cùng t ì n h lữ ba người các ngươi thực yêu thế mà không có bị nện con ký sinh có thể nói một chút là thế nào làm được sao quả nhiên không chỉ là phù an an phát hiện tình lữ dị thường phú an an nhìn về phía hai người bọn hắn cho cái tán thưởng ánh mắt tốt chúng ta liền theo vị tiểu tỷ tỷ này bắt đầu giới thiệu một chút kinh nghiệm đi chương một nghìn ba trăm chín mươi ba lớn vân sơn mười ba ở mấy người ánh mắt tò mò dưới phú an an dùng tay chống đỡ cảm của mình chậm rãi nói ra mấy chữ đại khái là bởi vì liền ta cường đi t r ư ơ n g cường đám người tình lữ không muốn mặt thiếu hiệp thật tự tin a đại sơn cùng tiểu vương không nghĩ tới lại có thể có người như thế không muốn mặt bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía đôi tình lữ này các ngươi đâu phu tiểu hoa đem toàn thân mình che kín mặc dù không có bị phổ thông nện cắn được nhưng mà cũng bị cự hình nện đuổi theo chạy mà đôi t ì n h lữ này thật không có thương tổn đến nửa điểm công kích bọn họ càng để cho người muốn chú ý chúng ta cũng mạnh không được sao t ì n h lữ nữ học phù an an dáng vẻ hồi đáp vừa dứt lời liền vang lên một phen rất nhỏ cười nhạo tiêu cười nhạo hình như là tại nói phải không ta không tin t ì n h lữ hai người mặt đều tái rồi t ì n h lữ nam nhẹ tay nhẹ đưa về phía miệng túi của mình sờ đến bên trong ngay ngắn vật cứng đó là bọn họ phía trước nhặt được khối cây vàng điêu khắc thành vô sự bài dáng vẻ bọn họ nhặt được sau thật liền lên đường bình an vô sự nhưng mà loại chuyện này đương nhiên không thể bị người thứ ba biết cho nên phù an an đối với hai người mà nói thoáng có chút cái đinh trong mắt tư thế giờ này khắc này tất cả mọi người ở đây mỗi người có suy nghĩ riêng ai cũng không chú ý dưới mặt đất ngược lại dương tử đảo nện con còn đang không ngừng theo trong bụng của nàng xuất hiện dương tử đảo hô hấp biến tiến thiếu ra nhiều nguyên bản tựa ở trên vách tường thân thể chậm rãi trượt xuống nàng chết rồi tình lữ nam có chút đáng tiếc chết như thế nào rơi không phải phủ tiểu hoa đâu phù an an cảm giác nhạy cảm đến sắc ý ngẩng đầu hướng tình lữ nam phương hướng nhìn lại hắn đã đem đầu đ vừa vặn tránh đi phù an an ánh mắt ảo giác sao làm sao có thể phù an an thu hồi ánh mắt đi về phía trước mấy bước tựa ở đột xuất trên vách tường không biết vì cái gì nàng giống như một chút còn không sợ bọn họ nửa đêm xảy ra chuyện bị làm tỉnh hiện tại tất cả mọi người rất mệt mỏi nhưng mà đâu đâu cũng có nhện con thi thể còn có sống trên mặt đất chạy xuống rửa sạch nước không có cách nào nghỉ ngơi mọi người nghỉ dưỡng sức một lát bắt đầu hướng mặt trước đi lúc này những người khác mới phát hiện ngã xuống đất dương tử đ ả o đã chết phát hiện trước nhất còn là trừng t ư ờ n g ai dương tỷ chết rồi cũng chỉ có một câu nói như vậy trừ mấy phần kinh ngạc cái khác cái gì cũng không có hiện tại toàn bộ đoàn đội còn có t á người đi qua nhiều lần như vậy nguy hiểm ai mở đường thành một vấn đề sau một lát mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang phù an an xem ta làm gì mở đường loại chuyện ngu này nàng mới sẽ không làm lạc mạnh nhất là người ta vợ chồng trẻ có được hay không phù an an chiêu này họa thủy đông dẫn dùng tốt tiểu tình lữ hai người hận chết nàng nhưng mà sự thật chứng minh tiểu tình lữ mở đường là đúng bọn họ đi về phía trước nửa giờ dọc đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm con đường phía trước sẽ khoan hồng thay đổi hẹp lại dần dần thay đổi rộng dựa theo phía trước kinh nghiệm mỗi lần phía trước thay đổi rộng không gian trở nên lớn xuất hiện nguy hiểm khả năng đều sẽ thay đổi cao bọn họ ngay ở chỗ này ngừng lại trò chơi ngày thứ bảy mọi người mỗi người ăn trên người mình mang theo đồ ăn phú an a n tính chính mình tồn lương mỗi ngày đều có lập kế hoạch ăn đồ ăn hiện tại nàng còn có hai cái bánh nướng một ít bao táo cùng một ít bao hạch đ ả o cám tính mịt không gian bên trong q u a n quần nàng bóp h ạ c đào thanh âm trong lúc đó được một nhà bốn miệng dương hành lý trương cường còn đưa nàng một ít bánh mì cùng lòng nướng hiện tại mọi người đồ ăn, đều miễn cưỡng đủ ăn. trong bóng đêm không có việc gì thời gian trôi qua càng dài dàng dặc duy nhất đồng hồ kim giờ chậm rãi chuyển hai vòng một ngày rút cục đã trôi qua mọi người ở tại trong động thời khắc cảnh giác có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mảy may không nghĩ tới thế mà hôm nay như thế bình an trò chơi ngày thứ tám hắc cám trong dũng đạo không phân rõ đêm tối còn là ban ngày thị giác bị hạn chế về sau cứu giác cùng tính giác biến so với di vãn g muốn càng linh mẫn m ọ i người có hay không ngửi được có cỗ nhàn nhạt mùi thơm tiểu vương đột nhiên do hỏi n h ư n g mọi người nhất thời dâng lên cảnh giác ở cái này khủng bố địa phương bất kỳ cái gì dị thường đều không phải chuyện gì tốt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh một phen răng rắc nhẹ vang lên ở bọn họ quanh thân vang lên thanh âm gì ta phú an an vội vàng giải thích có chút khẩn trương bánh quy bị bóp nát nói chuyện một cỗ bánh quy thêm bơ hương khí chuyển đến trong không khí có như vậy một tiêu ngọt đột nhiên tiểu vương cảm giác chính mình giống như phá án không sao mọi người nghỉ ngơi đi phú an an nghe nói đem bóp nát bánh quy rót vào trong miệng nàng đương nhiên không có bánh quy đây là buổi sáng bên cạnh đại nương cho từ khi nàng dựa vào hỏa diễm loa lớn dẫn hiển thần uy trừ ra cùng nàng có hiềm khích tiểu tình lự ở ngoài những người còn lại đối nàng hữu hảo trình độ có thể nói là bá bá bá dâng đi lên sức mạnh mới là xã giao mấu chốt một hồi nho nhỏ ô long đi qua chẳng có chuyện gì phát sinh lại qua rất lâu ngày thứ tám cũng sắp trôi qua hiện tại không khí cũng không có thoải mái mọi người đều biết trò chơi càng đi về phía sau càng khó bọn họ từng cái nằm ở vị trí của mình dù cho đến này thời gian ngủ trừ ra các đêm những người còn lại cũng đều ngủ không được phù an an cũng giống như thế nàng nhớ tới phù tiểu an kể đem hạt dưa hấu bỏ đi cùng khối băng cùng nhau vỡ vụn nước trái cây lại ngọn lại mát nhị không được liếm liếm chính mình môi khô g á o đồ ăn rất đủ nhưng mà nước có chút nguy hiểm nhân vô v i ễ n lự ai nhẹ nhàng thở dài một tiếng tựa hồ chuyển rất xa phía trước một loại nào đó những thứ không biết bị làm tình ngay tại trong h u y ệ t động điên cùng sinh trường phốc phốc phốc một trận kỳ quái vừa mịn hơi thanh â m vang lên sau đó không gian bên trong chuyển đến một trận so trước đó càng thêm ngọt ngọt đến phát dính m ù i vị vừa v ẫ n chỉ cần một ngụm trước mắt đột nhiên có màu sắc cùng ánh sáng tựa h như thiên đường t r ư n g cường nhìn xem trong động cảnh tượng chính là loại cảm giác này đây là một cái địa hình tương đối phức tạp địa động bên trong hiện đầy đủ loại thực vật không phải chân chính thực vật bọn chúng tất cả đều là từ quan g tạo thành hắn ở đây thấy được hoa lan hoa quỳnh thủy tiên là v ẹ n đ e hoa cầm trướng cùng với các hình dạng duyên dáng thực vật đủ mọi màu sắc không gió mà bay giống như c ố sự bên trong linh dược t i ê n thảo ở những thực vật này bên trong nhiều nhất là một loại kỳ quái cây nấm k i a cây nấm chi ít có cao một thước cái bàn bình thường lớn từ màu vàng quan g tạo thành p h u n một tiếng cây nấm vỡ tan từ bên trong phun ra màu vàng nóng bạo tử chính là tia ngọt ngào mùi vị phốc phốc phốc thật nhiều cây nấm đều đang phun trào bạo tử trên trời phản phất hạ khởi điểm sáng màu và nóng Vị ngọt nồng đ ậ một đến phát dính. Đối đem đến đường đi. dính. này quỷ dị tình huống, hiện tại này làm như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem tầm mắt chuyển rời đến tiểu tình lữ trên người. Tình huống quá kỳ quái, vì an toàn tình bọn nắm tình càng hận hơn、Phù、An An. phát Phù hai họ chặt quá quái, mặt tại mặt tầm mắt tiểu từ tiểu Tiểu tâm dị cuối Mọi rời rời làm mở m vậy. quỷ vì lữ lữ lữ, kỳ lý đám người hướng cái kia quỷ dị địa phương tới gần xuất hiện ở trên vách đá từ quang tạo thành giả thực vật nhẹ nhàng đ ô n g đưa mở ra nó gợi cảm động lòng người t ư thái lại làm cho người không dám tùy tiện được vào Trước 1394, lớn Vân Sơn 14. một đám người thận trọng đi tới chỗ này quái dị địa phương tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn dài mọi người càng chạy càng bực bội r ố t cục có người nhịn không được vá đến cùng còn muốn đi bao lâu à? rõ ràng là một câu p h ả n nàn lại chọc g i ậ n phía trước nhất tình lữ nam hắn quay người hướng nói chuyện tiểu vương gầm hét ta con mẹ nó làm sao biết còn muốn đi bao lâu thúc thúc thúc ngươi ngại chậm ngươi đến mang đường à? ngươi dẫn đường ngươi lợi hại phía trước luôn luôn hoạt bát sáng sủa tiểu vương đột nhiên m ặ t không thay đổi nói nếu không phải vì tìm người dẫn đường nhìn lao tử không giết c h ế ngươi tiểu vương đại sơn nghe nói vội vàng gọi lại hắn ai biết nhìn thấy đại sơn tiểu vương làm t tiêu cái gì tiểu vương ta cũng đã sớm không quen nhìn ngươi một bộ nương pháo dạng còn không biết xấu hổ gọi đại sơn nếu như không phải muốn tìm cái khi thịt ngươi cho rằng ta sẽ mang ngươi sao tiểu vương nói xong đột nhiên dừng lại có chút hoảng sợ che miệng đại sơn không phải như thế ngươi nghe ta giải thích ngươi cho rằng trong lòng ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt ta không biết sao đại sơn sắc mặt trở nên lạnh ta cũng là đồng dạng chủ ý ngươi bất quá là ta thông quan công cụ mà thôi nếu không phải có chút giá trị lợi dụng nghĩ ngươi loại này xấu xí người nói nhiều ta đã sớm đưa ngươi đi đốt trùng mọi người yên tĩnh các ngươi đây là thế nào chưng cường gặp này vội vàng khuyết can mặc dù bây giờ tình huống đặc biệt nhưng nhìn đến các ngươi h ầm ý lên ta tốt cao hứng hắn nói xong câu này hoảng sợ che miệng lại một lần nữa sửa lại một chút ngôn ngữ mặc dù ta rất muốn nhìn các người đánh nhau lưỡng bại câu thường nhưng là bây giờ còn đang n à y quỷ dị địa phương muốn cãi nhau chính mình lưu lại không cần liên lụy chúng ta đi mau lời nói này xong t r ư ơ n g cường liền tâm muốn chết đều có hắn không nghĩ tới chính mình vừa mở miệng liền đem trong lòng ý tưởng chân thật toàn bộ đều nói đi ra đi mau đi mau nơi này quá tám ô n chưng cường thúc giục nói nhưng mà nguyên bản ở phía trước nhất mở đường hai tỉnh lữ lại không tại hướng phía trước đi cái gì đi chúng ta có đạo cụ bảo hộ những vật này là không tổn thương được chúng ta tình lữ nam mang theo đắc ý nói giống để chúng ta làm người đứng đầu h à n g binh các ngươi xứng s a o cái này vòng trò chơi liền chú định chỉ có ta có thể ra ngoài các ngươi quả nhiên có đạo cụ bảo hộ nghe được hắn chính miệng thừa nhận chưng ơ cường kêu to đúng a chúng ta ở thần miếu hạ nhặt được thế nào ai bảo các ngươi ngu xuẩn lúc ấy không phát hiện đâu p h u tiểu hoa tiện nhân kia thế mà còn dám nói ra lão tử đã sớm muốn lộng chết nàng ngu xuẩn ta gọi phụ an an bị gọi v à phụ an an ở một bên nói sau đó vội vàng che miệng những nơi này ảnh hưởng nguyên lai sẽ không tự chủ được nói thật ra tính danh sự tình cũng chỉ là một cái khúc nhạc d ạ o ngắn trên thế giới gọi phù an an người nhiều như vậy căn bản không có người để ý tình lữ nữ nhất đem bắt lấy nam nhân bên cạnh ngươi nói cái gì được đến đạo cụ chính là hai người chúng ta ngươi nói ngươi một người ra ngoài đương nhiên ngươi cho rằng lão tử sẽ mang ngươi trở về a tình lữ nam cười nạo h một phen lão thiên gia đem chúng ta xứng đôi đến cùng nhau chính là muốn để ta giết chết ngươi tốt sao nếu không đợi đến ngươi trở lại hiện thực tìm ta biết ta lão bà là ai chăng cấp ép người chơi nữ bọn tây võ lão tử đi theo nàng ăn ngon uống sướng làm sao lại để ngươi trèo cao bọn tây võ là ai ngươi dạng này nam nhân nàng có bảy tám cái n lưu như vậy ra sao phú an an nhìn xem ngay tại c á i nhau tình l ữ nam bộ dáng còn là có tư sắc làm sao bây giờ giống như ghét đến cái nào đó không được kiến thức mới trương ánh lúc này chỉ vào thân cận nam cái môi mắng ngươi cái này không muốn mặt cha nam đem vô sự bài cho ta kia là ta tìm tới nữ nhân hướng hắn bổ nhào qua đánh nhau ở cùng nhau đưa tay đi đoạt hắn sụy ở trong túi quần bảo mệnh đạo cụ một cái bình thường nữ nhân làm sao có thể đánh qua một cái nam nhân trưởng thành trưng bánh bị nam nhân bỗng nhiên đẩy tới trên mặt đất tình lữ nam còn chưa đủ hạ giận ở trên người nàng đạp mạnh hai chân liền ngươi còn muốn nhường lao tử cưới phi c ó ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga chưa bao giờ thấy qua như thế không muốn mặc người phù an a n che lấy miệng của mình phòng ngừa đem lời trong lòng nói ra mà lúc này muốn rời khỏi tình lữ nam cũng bị ngăn cản không bị công kích bí mật đều bại lộ hắn làm sao có thể đi được rơi đâu trương cường đại sơn tiểu vương ba người ngăn cản bọn hắn đường đi ánh mắt nhìn về phía hắn bên trái của túi muốn cấp này nọ nam nhân nhìn xem lui về sau mấy bước đừng tới đây a nếu không lão t ử giết chết các ngươi không đúng giống như đánh không lại ta vẫn là chạy đi n à y quái dị gì, gì đó nhường hắn nói ra tiếng lòng của mình tình lữ nam nội tâm khiếp ý không hề phòng bị tiết lộ sắc mặt hắn so với thổ cũng còn khó xử thường phía trước bánh chạy làm sao có thể nhường hắn chạy mất trước hết cấp đến chính là trương cường tiếp theo đại sơn cùng tiểu vương chuyển biến mục tiêu tình lữ nam cũng gia nhập phong thưởng một khối bị điêu k h ắ c được kỳ quái bộ dáng vàng ở bốn người trong tay qua lại bọn họ tất cả đều muốn tóm lấy vật kia ai cũng không nguyện ý vung tay theo ban đầu đơn thuần đồ đến bắt đầu đả ý đồ giết người bốn người ra tay càng ngày càng nặng không để ý chút nào cùng phía trước tình cảm ngươi một quyền ta một chân ngươi bóp lấy ta cổ ta lấy ra tiểu đạo đâm ngươi thằng đến đại sơn trong tay dao gọt trái cây thật liền dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra hắn trực tiếp đem toàn bộ lưỡi dao đều cắm ở hào hữu tiểu vương trên bụng máu tươi chậm rãi chạy xuống lấy ra đại sơn đoạt lấy đạo cụ trong mắt của hắn chỉ có vật này phức phức phức phức bào tử phát xạ số lượng lại trở nên nhiều hơn hô hấp biến g a an phòng hộ một hít một thở trong lúc đó đều là ngọt đến phát khổ phát dính đường hóa học phú an an đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu. t r u n g quanh toàn bộ không gian đều bị quần sáng thực vật trụ được lộng lây nhưng mà đỉnh đầu lại một điểm quan g mang đều không có phát ra h à o quang màu vàng óng bào tử đem toàn bộ mặt đất đều b ả y khắp lộng lây nhưng lại hình như là đang hấp dẫn cái nào đó ẩ nút n kinh khủng này nọ đến đây dùng cơm phù an an nhìn xem đỉnh đầu hắc cám nhật thần một loại không tên khủng hoảng từ nội tâm chỗ sâu xông tới mà phía dưới bốn người này còn đang không ngừng tranh chấp một cái trò chơi đạo cụ vô số bào tử từ đỉnh đầu rơi xuống bỗng nhiên phù an an cảm giác hoàn cảnh bốn phía chờ tối một cái trước mắt cái này phảng phất là một lát ảo giác nhưng mà khiến người bất ngờ chính là tất cả mọi người dừng lại nhiều vừa r lần à h biến hóa về sau hang động rốt cục lộ ra nó chân thật nhất dáng vẻ cùng một thời gian sở hữu người chơi vang lên bên hai hệ thống băng lánh vừa vội gấp rút thanh âm phát hiện siêu cấp virus p cái t h ệ này s i ê dây leo từ dưới đất lan ra đến ở trong không gian bất quy tắc của đá toàn bộ hang động đều bị dây leo vây đầy ở cái này dây leo khoảng cách ở giữa là đại lượng nhện thi thể cùng người hải cốt mấu chốt nhất là phía trên ở mọi người nhìn thấy máy mắt chỉ có một cái từ để hình dung rung động t hoa. Cánh, hoa tầng tầng lớp lớp cánh, cánh, cánh hoa ở trên không chầm rãi thu nạp mở rộng không ngừng chấn động rút xuống sẽ phát sáng và phấn nhưng người không khỏi nghĩ đến ba cái tử quỷ dị yêu nhã mặt k h á t lộng lẫy càng đẹp mắt gì đó càng nguy hiểm phú an an nghĩ tới đây lui về sau một bước là một người không có gì đại lý tưởng người chơi nàng chỉ muốn bình thường an an thông quan trò chơi không muốn cho trò chơi bán mạng thừa dị p bây giờ còn chưa đem đại bột triệt để chọc giận chạy trốn là sáng suốt nhất lựa chọn nàng ánh mắt hướng bốn phía lục soát tìm kiếm lập tức rời đi địa phương ẩm ẩm ẩm đang tiếp đồng đội tốc độ so với nàng tốc độ chạy trốn nhanh là trương cường nổ súng đạn toàn bộ đánh vào trên mặt cánh hoa cánh hoa lay động đình chỉ mỗi một cánh hoa bên trên hàng trăm hàng ngàn con mắt nháy mắt mở ra tiếp cận hiện trường hết t h y mọi người ở đâu ra ưu nhã cùng lộc lấy chỉ có một loại theo xương cụt dâng lên sợ hãi nhường người dợn cả tóc gáy không chỗ ẩn trốn phù an an lông tơ đều dựng thẳng lên đến nàng thừa nhận nàng sợ ngu xu Trương cao ư nhường người ờ n hành không khỏi muốn g khỏi thầm vi mắng n a cấp h t r ư ớ chơi t thanh nhâm t h của quản gia tại lúc này tít tít tít vang lên gặp phù an an đều nhanh muốn rời khỏi chiến trường nó gấp sợ thần làm gì chính diện cường a cái gì phù an an nghe cao cấp trò chơi quản gia trong lời nói giống như mình tuyệt đối có thể chiến thắng cái này đại bộ tám chỉ vì cái gì nói như vậy ta rất mạnh sao trò chơi thanh e m của quản gia lập tức tạm dừng chỉ chốc lát tiếp xuống ngôn ngữ mang theo một chút che giấu cùng chỗ dạ có thể nói như vậy ngược lại không có người so với ngươi càng có cơ hội g i ế t chết thần chắc chắn như thế ở phù an an nửa tin nửa ngờ thời điểm chủ động công kích trương cường chính cầm súng ngắn bắn trên mặt cánh hoa con mắt mỗi một lần bắn trên mặt cánh hoa con mắt đều sẽ lập tức đóng lại tới thoạt nhìn mềm mại cánh hoa cực độ cứng rắn đạn căn bản không có cách nào làm phá nó ra thế mà không sợ đạn trương cường phát hiện đại bột đặc điểm có chút bất ngờ vừa nói một bên lưu l o á t cho s ú n g ống điển bên trên đạn sau đó nhắm ngay cánh hoa mở mắt ra hắn đạo cụ vô hạn đạn b ộ t con mắt nhiều như vậy thế nào cũng có thể bắn c h ú n g mấy cái trương cường tự tin nghĩ đến quen không biết một sợi dây leo chậm rãi vây quanh hắn phía sau phúc thử dây leo đâm vào trái tim của hắn sau đó theo lồng ngực xuyên lên ra đem hắn cả người xuyên qua dây leo tiếp tục lên cao trương cường duy trì lấy cái dạng này bị r ơ i lên cao cao hạn tựa như thịt khô bị treo ở đầu cảnh máu theo vết thương chạy xuống sôi cuối cùng trở thành cự hình đoá hoa chất dinh dưỡng trưỡng t ư ơ n g không hề lực trở tay kém chút bị trò chơi hệ thống tẩy não phù an an thấy cảnh này nháy mắt thanh tỉnh con chó hệ thống k h u y ê n người đánh quái thiên lôi đánh xuống mắt thấy tất cả những thứ này phù an an càng thêm xác định ý nghĩ của mình điên rồi mới đi đánh bụt nàng tốc độ chạy trôn càng nhanh nhưng là quá trễ dưới chân dây leo một mực tại nhúc ních hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh nó đang không ngừng hướng trung gian thu nạp đại lượng tráng kiện dây leo từng cục cùng một chỗ tạo thành lớp kín người vô pháp xuyên qua tường phù an an trơ mắt nhìn lúc đến con đường càng ngày càng nhỏ cho đến triệt để khép lại bọn họ bị triệt để khống trụ ngay tại nàng mặt ủ mày t r a o thời điểm nơi xa đột nhiên đại sơn thanh âm ha ha hợp tác a phú an an hướng hắn nhìn lại chứ đôi kia lão phu thê đại sơn còn có tiểu vương t ì n h lữ nam nữ bốn người bọn họ kết minh mới vừa rồi còn huynh đệ bất hỏa t ì n h lữ thành thủ bốn người vì giết chết bột trở thành thống nhất trận doanh biến thật là nhanh đừng kêu ta ta không giết độc phú an an nói xong cũng lăn một bên ai muốn ban thưởng ai bên trên bốn người s ứ n g sở không nghĩ tới sớm nhất lấy ra trò chơi đạo cụ thoạt nhìn có mấy phần sức mạnh phủ tiểu hoa lại còn nói chính mình không muốn gia nhập phía trước cao cấp năng lực còn ra hiện cao cấp trò chơi quản gia cũng không nghĩ tới người thừa kế về sau túc chủ thế mà biến như thế cá cơm mới không tham gia liền không tham gia ngược lại sinh tồn hệ thống đã sớm nói người tham dự mới có bát thưởng người đứng xem cái gì cũng không biết có được sẽ không để cho người bên ngoài nằm nhặt được tiện nghi bốn người bọn họ coi lại mắt bên cạnh đôi kia lao p h u t h ề hai người đều hơn sáu mươi tuổi trên đường đi cơ bản không xuất lực đều dựa vào bọn họ hôn đến thậm chí liền người chơi đều có thể không phải chỉ là hai cái hảo vận nở ở cờ mặc kệ x ô n g lên đi khả năng này là duy nhất một lần bọn họ có được kế thừa trò chơi cơ hội ai tâm lý không có cái long nạo thiên mộng, đại sơn đứng núi chịu xào lấy ra một cái hình tròn gì đó trực tiếp ném tới bá vương hoa hoa tâm một trận mãnh liệt đến hảo q u a n g chói sáng hiện lên sau đó là phịch một tiếng vật thể ở bá vương hoa hoa tâm nổ mạnh thanh âm muốn đem người lỗ thai chân đ i ế c nhiệt độ cấp tốc lên cao phẳng phất tại hỏa d i ễ m bên trong t i ê u đốt nổ mạnh sinh ra khí thể bị dây leo vây khốn không cách nào tản g ra nổ mạnh sau khói lửa mùi vị nhường người ngạt ở khu khu khu、Phú、an an g á n dây leo một chút khe hở chật vật hít thở mới mẹ không khí ngu xuẩn người chơi giết địch một nghìn c ò n muốn vạ lây dưới chân dây leo bắt đầu v ặ t mèo không biết nó làm cái gì nổ mạnh khí thể bị chen ra ngoài một lần nữa lộ ra bá vương hoa dáng vẻ lông tóc không tồn thao gì cái này kinh khủng năng lực phòng ngự đại sơn về sau ba người còn lại đều lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất vừa vặn nện ở dây leo bên trên đem dây leo đập hư lộ ra trong đó sợi tổ chức cùng chất lòng màu đỏ công kích dây leo hữu dụng tình lữ nữ lấy ra chính là một cái dài nhỏ xương cốt kia không chỉ là một phen xương cốt càng thêm giống một cái cây sáo nàng đặt ở bên miệng lập tức vang lên giống như là ác quỷ thê lương tiếng khóc nàng thổi lên máy mắt bốn phía biến â m lãnh phù an an cảm giác có đồ vật gì xuất hiện còn có tiểu vương ăn một viên dược hoàn thân thể nháy mắt tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lập tức biến thành bắp thịt quần quận cự nhân hắn đưa tay liền có thể đụng phải cự hình cánh hoa bắt lấy cánh hoa muốn đem nó giật xuống tới đây thật là người, người đều thâm tàng bất lộ nhưng mà đối mặt đó này bá vương hoa còn chưa đủ ba người trước công kích đối với nó mà nói thật giống như gãi ngơ trước 1396, lớn vân sơn 16, ở tiểu vương nắm một mảnh cánh hoa nháy mắt cái khắc cánh hoa giống trường đao bình thường hướng hắn điên c u ồ n g vùng qua tiểu vương lúc này vô cùng tráng kiện hai đầu cơ thoải mái ngăn cản đối diện công kích khoe miệng lộ ra nụ cười tự tin sau đó tận mấy cái dây leo theo trong thân thể của hắn mọc r a v ọ t thẳng phá đỉnh đầu của hắn xương không phải từ trong thân thể của hắn mọc r a mà là giống xuyên sâu nướng bình thường dây leo theo lòng bàn chân xuyên thấu đến s ọ đỉnh tiểu vương kia nụ cười tự tin cứ như vậy vĩnh cựu cố định ở trên mặt bị hắm cánh hoa một lần nữa mở rộng phía trên lại ngay cả một điểm nếp gấp đều không có. sau đó chân dây leo bắt đầu kịch liệt vận động cầm cây sáo tỉnh lữ nữ nháy mắt bị xé thành hai nửa tỉnh lữ nam muốn chạy trốn dây leo theo ánh mắt của hắn bên trong xem vào cái cuối cùng là đại sơn hắn cái cuối cùng đạo cụ là vòng phòng hộ hắn trốn ở vòng phòng hộ bên trong dây leo giống như rắn đem bên ngoài c u ố n quanh tia trung cấp đạo cụ phảng phất là yếu ớt pha lê bên ngoài lực đẻ xuống không có sống quá hai dây liền ra bị nẻ vỡ vụn bọn họ căn bản vô lực dãy r u ộ n hoàn toàn là bị đơn phương được sát tổ bốn người nháy mắt đoạt diện đây chính là đại b ộ lực lượng sao dây leo lúc này hướng duy nhất ba người còn lại kéo tới phụ an a n tay cầm cấp bốn kim loại thẻ bài m u ố n ở dây leo bên trên mở động chạy đi nếu như có thể thuận tiện đem đôi kia lão phu thê một khối mang đi nàng tránh thoát phóng tới dây leo nhìn về phía lao phu t h ề làm nàng không nghĩ tới chính là vợ chồng già thân thủ so với mình còn muốn mạnh mẽ hai người bọn họ phân biệt hướng hai bên nhảy vọt giống như có khinh công bình thường vọt lên hai mét giữa không trung lão phụ nhân không biết từ chỗ nào móc ra một bộ cung tên trên tay nàng tháp ba thanh mũi tên hướng b ộ t đông n h i n bắn mũi tên là đặc thù mũi tên nàng kỹ thuật cũng cực kỳ lợi hại t r ư ơ n g cường đánh mây chụp súng cũng không đánh bên trong lão phụ nhân lại có một tiện bắn trúng trên mặt cánh hoa con mắt chất lỏng màu trắng từ đó chảy ra h i ệ n nhiên con mắt là nhược điểm của nó lão phụ nhân tiếp tục lấy mũi tên bán một bộ động tác nước chảy mây trôi mảy may nhìn không ra tuổi tác vấn đề bên kia lão đại gia hướng không trung ném ra một cái màu đen giống thư tịch đạo cụ đạo cụ ở giữa không trung lơ lửng tự động mở ra từ đó xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen hình thành hấp lực cường đại n á y mắt bốn phía rơi là tả thi thể cùng vật phẩm đều bị hút đi tiếp theo là người cùng dây leo phú an an dùng sức ôm bên cạnh thô nhất dây leo mới miễn cưỡng không có bị hút đi nhưng mà hấp lực cường đại đã có thể để nhỏ một chút dây leo đứt gãy bay vào vòng xoáy màu đen nơi đó chỉ thấy đi vào không thấy ra tới lão đại gia sau cùng mục tiêu là kêu đóa lớn đến quỷ dị hoa cường đại như thế lực hấp dẫn dây leo cũng không có thể ngăn cản hoa này lại không n ú c nhích tí nào đại gia nhìn về phía đại mụ hai người ăn ý vừa ý chuẩn bị đồng thời phát lực thật dài dây leo trong nháy mắt c u ố n lấy đại mụ càng giống muốn ghìm chết con mồi chăn bên này đại mụ bị ghìm đến chỉ còn một hơi bên kia lão đại gia giữa không trung đạo cụ bị xé rách nát đại gia cùng đại mụ hai người sức mạnh rõ ràng so với tổ bốn người còn mạnh hơn nhưng bọn hắn cũng không phải vật kia đối thủ cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách tìm giúp đỡ p h u tiểu hoa ngươi còn muốn trốn bao lâu lão đại gia nhìn về phía p h u an an chúng ta nếu là chết rồi ngươi cũng không có khả năng trốn qua siêu cấp vi rút lòng bàn tay mới vừa rồi còn thật anh dũng sao hiện tại cái này nguy cơ thời khắc ngươi không tranh thủ một chút hy vọng sống còn phải đợi tới khi nào nhìn trước mắt tình thế p h u an an có chút do dự nàng nắm vớt thẻ bài ngón tay nắm thật chặt lúc này bên thai chuyển đến trò chơi thanh âm của c o gia đích thì ngươi chơi tích cực thanh trừ vi rút giết chết vi rút ngài đem thu hoạch được phần thưởng phong phú cứu người a đừng ngốc t h ấ t thần hệ thống thanh âm lao đầu thanh âm tất cả đều ở bên thai vang lên phú an an đem trong tay năng lực đặc thù thẻ b à i b ó c nát chống r ô n g xuất hiện thiết nhận đem dây leo ngăn cách lao đại mụ theo dây leo bên trên q u ò n g xuống không có việc gì lao đầu ở một bên lo lắng hỏi thăm không có việc gì lao thái lớn tiếng trả lời cùng một chỗ công kích giết cái này thần phú an an nghe nói hướng kia vô số con mắt sức mạnh kinh khủng đoá hoa nhìn lại thật chặt đi theo ở hai người khác về sau trò chơi như vậy cậu biết phủ an an xuất hiện địa phương virus xuất hiện sát xuất càng lớn ở bên người nàng an bài cao ngoạn nhiều hơn nữa hai người này nơi đó là thật phổ thông lao t h á i thái bọn họ là mới thăng cấp cấp S người chơi người chơi bên trong sức mạnh trần nhà nếu không hai cái lao nhân làm sao có thể may mắn sống đến bây giờ kia cũng là giả bọn họ thật sự là tuổi tắc vẫn chưa tới ba mươi lăm tuổi chính là hai cái có được năng lực đặc thù người chơi nhưng như cũ đánh không lại cái này siêu cấp virus nó chính là một cái sâu không lường được quái vật khổng lồ hai người dù cho ô m cá chết lưới rách lấy mạng đánh cược một lần quyết tâm cũng dung chuyển không được virus mảy may bốn phía dây leo càng ngày càng nhiều hướng chỗ cao nổi điên bình thường sinh trường vô số thật nhỏ dây leo giống như rắn đinh trụ tay của hai người cổ tay cổ chân xương b ả vai chỉ cần dây leo hơi dùng s ứ c hai người bọn hắn liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ hiện trường duy nhất không bị tổn thương chỉ có p h ù an an cứu chúng ta hai người hướng p h ù an an hô to xoẹ xẹt hai tiếng lại là hai cái dài nhỏ dây leo đâm vào hai người bọn họ con mắt dây leo nhanh chóng v ặ n m è o nhôm dần máu v ặ n m è o mà dữ tợn người xem một chút đi đây chính là virus thân tàn bạo huyết tinh không hề nhân tính b õ mặt thần tồn tại chính là đối người chơi uy hiếp lớn nhất ngươi còn muốn làm một cái hèn yếu đồ hèn nhát sao ngươi thật là ích kỷ a hệ thống thanh âm tại không ngừng thuyết phục phú an an từ trong túi lấy ra tấm kia trò chơi hệ thống cho nàng lợi hại nhất đạo cụ hồng bài ở trong game chỉ cần đưa ra cơm bài bất kỳ cái gì nở đỡ cờ sẽ bị phạt đi chơi diễn chết ngay lập tức vong hệ thống cho đạo cụ đối vi rút hữu dụng không vi rút có thể hay không chết phú an an nắm rút hồng bài chống lại kia đoá to lớn bá hoa lit nha lit nhít con mắt đều đang ngó trừng chính mình thị giác khó chịu đ ư ờ n g thân thể đều cảm thấy khó chịu chính là như vậy một đoá bờ nôn kinh khủng đại bốt nàng nắm v ố t hồng bài thời điểm lại u b ồ n cánh tay tựa hồ có ngàn cân trọng lượng đang ngăn chở nàng đem trong tay thẻ bài dơ lên cả hai ở trong đó lẳng lặng đối mặt một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác dưới đáy lòng sinh ra ngay tại phù an an thời điểm do dự đột nhiên mặt sau chuyển đến một trận tiếng vang là cái k i a lão đại gia không phải nói là cái k i a cấp ép người chơi nam lúc này hắn đã rút đi đạo cụ n g trang bộ g á n g biến thành một cái đại khái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nam tử trường thành hắn toàn thân hỏa diễm đem dây leo tiêu hủy giống một cái ẩn chứa năng lượng thật lớn hành tinh hướng trong nhụy hoa tâm phóng đi v ớ i anh hai phe chạm vào nhau đây là so vừa rồi còn phải mạnh mẽ n ổ mạnh ánh sáng nháy mắt nhường người mất đi thị giác cực cao nhiệt năng hỏa tan xung quanh hết thảy người chơi n ữ ở trong tiếng thét trói hai dung thành một vũng máu bốn phía dây leo toàn bộ k h ô héo biến thành bụi người chơi nam tại toàn lực va chạm bên trong càng là liền cặn bát đều không thừa chỉ có phủ an an may mắn đoạt lấy một k i này nhưng nàng là thế nào tránh thoát tại bảo tàng sau nhanh chóng khô héo phía ngoài nhất mảnh thứ nhất khô héo cánh hoa liêu tàn tiếp theo là thứ hai cánh thứ ba cánh sở hữu cánh hoa đều nhắm mắt lại từ trên cao bay xuống chỉ còn lại trung tâm một cái phát sáng hình trụ t r ụ siêu cấp v i rút đây là chết rồi phú an an sững sờ ngầm đầu nhìn trên không cuối cùng một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng rơi ở phía sau nàng sau đó t á m cái dài nhỏ chân từ trên trời giang xuống sen vào dưới mặt đất tràn ra m ả n g lớn bùn đất hình trụ nhụy hoa biến hình cực kỳ giống nện cũng không phải n ệ n trên á m thân thân. không trung băng lãnh dày đặc con mắt nhìn xem phía dưới người sống duy nhất nguyên bản là nghĩ ngụy trang đẹp mắt một chút trung thực kể phú an an sắp bị hình tượng này sợ tệ ra quần thực sự quá xấu quá dọa người địa động phía sau chuyển đến tinh tế vỡ nát nhiều chân sinh vật bỏ sát thanh âm là nhện nguyên bản chỉ ở một chỗ n g h lúc này dốc toàn bộ lực lượng trò chơi tự khải diệt vi rút hình thức trò chơi hệ thống ở bên thai nói linh tinh thanh âm bị phù an an bắt lấy có ý gì làm chủ hệ thống phán đoán người chơi không cách nào thanh trừ vi rút lúc hệ thống sẽ t r i ệ u hoán sở hữu nở cờ đối vi rút tiến hành công kích phòng ngừa vi rút đối trò chơi hạch tâm tiến hành phá hư Tốc chết siêu cấp rút có khả năng nhất cơ hội. Tiểu hệ thống than chủ, cấp có cơ móc đánh khả hội. hệ đây máy là ngài năng siêu vi c á phú an an, vì vì phú an an trong đã lòng thầm mắng một phen sau đó bị ép quanh người dung nhập nhện dòng lũ bên trong biến hình sau bột so với mới vừa mở còn cứng rắn hơn nhện răng độc mạng nhện đối với nó mà nói không dùng được thật nhỏ nhện bắt đầu trèo lên trên giống đội cảm tử bình thường đã chết một đợt lại lên một đợt đáng buồn nhất chính là nàng cũng là cái này đội cảm tử một thành viên chỉ có giết cái này bọn nàng mới có thể sống trở về xông lên a người bị bức bách đến nhất định hoàn cảnh liền sẽ sinh ra vượt mức bình thường dũng khí phú an an tăng vọt một cỗ dũng khí đ ỗ n g nhiên vọt tới phía trước bột một cái chân bên cạnh đầu ngón tay chặt chẽ nắm hưởng bài nhắc nhở t ố c chủ nay đạo cụ đối vi rút vô dụng nhắc nhở t ố c chủ nay đạo cụ đối vi rút vô dụng giống như vậy trò chơi đạo cụ mặc dù chân quý nhưng chỉ, chỉ nhằm vào nở cơ siêu cấp vi rút không phải chân chính trên ý nghĩa nờ t c ờ nếu không thần đã chết không biết bao nhiêu lần cái gì phú an an con mắt trợ tròn giống như là bị hố mèo đầu dạng tiếp theo nàng hoảng sợ phát hiện chính mình lên trời chính xác kể là bị bột dùng theo thân thể nhô ra xúc tu bắt lấy phú an an lập tức toàn thân căng cứng nhớ tới cái trước bị sách giữa không trùng trực tiếp bốn xé nát người chơi nàng muốn dây r i ụ a tay chân bị hoàn toàn g i a n g cầm đang lên cao quá trình bên trong vô số ánh mắt lít nha lít nhít cùng nàng đối mặt sở hữu ánh mắt đều chỉ chú thích nàng một người ầm ầm phía dưới đột nhân dân lên hòa diễm tiếp o à n quạng bộ mỏ theo u nàng côn n t r bị thật nhiều đầu huyết hồng sắt xúc tu che khuất tầm mắt toàn bộ thân thể treo lơ lửng giữa trời nhanh chóng di chuyển phía dưới xếp đống đầy n ệ n cùng n h ẫ n trùng thi cốt phú an an chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến n ệ n b ò động thanh n m ngửi được rồ tê in bị đốt cháy khét sau mùi tối cùng với hệ thống không ngừng nhắc nhở túc chủ cực kỳ tới gần siêu cấp virus thỉnh tìm kiếm phương thức tiêu trừ virus túc chủ cực kỳ tới gần siêu cấp virus có cực lớn tỷ lệ thanh trừ virus phú an an nhìn không thấy nhưng là trò chơi quản gia có thể nhìn thấy a đại ma vương đem túc chủ cao cao nâng lên liền dừng ở thần bên cạnh không có bất kỳ cái gì tiếp xúc nhưng mà hai phe vẹn vẹn chỉ có một quyền khoảng cách chỉ cần nàng nguyện ý v ư tay liền có thể tiếp xúc đến thần chân thực t đây là đã từng sinh tồn hệ thống tập kết vô số cấp s người chơi đều không thể làm được sự tỉnh nhưng mà phú an an nàng bị cuốn lấy sau biểu hiện được cực kỳ phối hợp bởi vì tự thân khó đảm bảo cho nên đối trò chơi quản gia hô hào t h ở ở tình huống như vậy kéo dài không biết bao lâu nàng chỉ cảm thấy nghe được giống như có đồ vật nát sau đó một trận mánh liệt ánh nắng đâm vào đến bốn phía một mảnh b ạ c h mang n h ư n g nàng mở mắt không ra đ ị c h chúc mừng người chơi thành công thông quan trò chơi đ ị c h người chơi thanh trừ siêu cấp vi rút nhiệm vụ thất bại sinh tồn hệ thống vô cơ chất thanh âm ở không trung văn lên phú an an nhớ lại lúc ấy mạo hiểm cảnh tượng may mắn chính mình trở về nàng nằm trên mặt đất thở dài một hơi đích kiểm tra đến người chơi ở lượt này trong trò chơi tồn tại tiêu cực chống cự thậm chí từ bỏ chống lại trò chơi biểu hiện hệ thống cho người chơi lần thứ nhất trừng phạt cảnh cáo cái gì phù an an nghe nói xứng sở tiếp theo là một loại thấu xương đau đớn đó là một loại vô số cây kim ở dưới da đâm thùng qua cảm giác sẽ không để cho người chết nhưng mà có thể khiến người ta điên nàng nháy mắt đau đến lăn lộn đầy đất mồ hôi lớn như hạt đậu theo cái chán không ngừng chạy xuống chống trải đồng quanh quần trong không gian phù an, an kêu thảm ta đánh không lại nó a nàng thanh âm khàn giọng nói thì n g ư ơ i chơi lấy thanh trừ virus là cao nhất cấp nhiệm vụ n g ư ơ i bệnh tâm thần a lúc ấy là nó ở thanh trừ ta ta nếu là động thủ liền mất mạng thì n g ư ơ i chơi lấy thanh trừ virus là cao nhất cấp nhiệm vụ sinh tồn hệ thống duy trì liên tục tái diễn một câu nói kia thẳng đến cái này mới vừa gia nhập trừng phạt kết thúc thảo p h ú an an đau đến không đứng lên nổi k h ô n g chế không nổi ở trong lòng phá mắng trò chơi như vậy không cần buồn nôn trò chơi còn không bằng nhường virus hủy diệt tốt so với virus trò chơi càng thêm giống một cái nhân vật phản diện thì người chơi lấy thanh trừ virus là cao nhất cấp nhiệm vụ tốt, tốt. ta đã biết phú an an sắc mặt trắng bệnh ngoài miệng theo nó qua lo a nói ngươi đ ừ n g có lại k ể lần sau gặp lại siêu cấp virus ta tự tay giết nó sinh tồn hệ thống rốt cục đình chỉ lặp lại lương niệm sau một khắc trò chơi tiếng nhắc nhở vang lên hoan nên tiến vào sinh tồn trò chơi lượt này trò chơi cổ trạch mới sự tình ỉ n hoan nên h trạch Trước chơi, người cùng cộng game làm gốc nhiệm vụ tối cao ưu tiên cấp tiêu hủy siêu cấp virus tối cao ưu tiên cấp phú an an nhìn chữ này rất lâu thẳng đến đã không có khe hở dính liền tiến vào trò chơi sau răng ránh đều ở dùng sức cọ sát lấy trò chơi còn ra n g ư ờ i vẫn còn chứ nàng nhẹ giọng hỏi túc chủ ở đây ta muốn hỏi hỏi là một người người chơi tiêu hủy virus so với sống sót còn trọng yếu hơn theo sinh tồn hệ thống đại nhân lo dịp bên trên kể là như vậy ha ha phú an an nghe nói ý vị không rõ cười hai tiếng từ khi nàng mất trí nhớ về sau nàng không tên đối sinh tồn trò chơi có một loại mâu thuẫn cảm giác vậy mà lúc này dẫu ở đáy lòng cái chủng loại kia không tên chán ghét cảm giác lại lần nữa câu lên chịu đ ủ nàng gai nếm mật nàng hít sâu hai cái sau đó ngẩng đầu lên sinh tồn hệ thống nhường ta thanh trừ vi rút nhưng là các ngươi cũng không biết vi rút ở nơi nào đúng không đúng thế đại ma vương đẳng cấp phi thường cao không chỉ có là trò chơi quản gia ngay cả sinh tồn hệ thống cũng không cách nào bắt giữ thần tung tích cần chính hắn xuất hiện như thế nào tài năng giết hắn phù an an tiếp tục hỏi t h ă m ngay tại bên trên một vòng trong trò chơi nàng phát hiện trò chơi quản gia đối làm sao có thể giết chết siêu cấp vi rút mập mờ suy đoán cũng không thể nói ra chính xác phương thức đại ma vương đẳng cấp cực cao tạm thời không có khẳng định thủ đoạn sinh tồn hệ thống cho ra hạch o tâm nguyên lý là khoảng cách gần hủy hoại siêu cấp vi rút tinh thần thể có thể giết chết đại ma vương quả nhiên nói không nên lời hơn nữa phủ an an còn phát hiện một cái từ mới ngữ tinh thần thể vi rút không nên cũng chỉ là một chuỗi số liệu sao dưới tình huống bình thường tinh thần làm sao có thể cùng một chuỗi số liệu móc nối cũng không phải là vi rút tức số liệu mặt khác bất luận cái gì hệ thống trí năng đều có được năng lực học tập làm trí năng có được nhất định nguyện vọng mộng tưởng hoặc theo đuổi hắn số liệu cũng có thể được trao cho tinh thần tức tinh thần cùng số liệu có được liên hệ phú an an không nghĩ tới tiểu hệ thống thế mà lại trong vấn đề này giải thích một đồng lớn nghe có chút giống giải thích à phải không nàng không có gì ứng một chút sau đó ngồi dậy đúng thế cao cấp trò chơi hệ thống máy móc gâm thanh hồi đáp thì như nó cũng là có nguyện vọng thỉnh thúc chủ cố gắng thanh trừ virus t trò chơi bản thân đều bắt người ta không có cách nàng làm sao có thể có biện pháp phú an an một c ố lửa giận vô danh ở soạt soạt, soạt hướng bên trên n ả y lên nàng đi tới cửa sổ bên cạnh đông nhiên kéo cửa phòng ra muốn không khí tiếp theo một chùm cực kỳ trói mắt ánh mặt trời chiếu xuống n h ư n g nàng tính phản xạ hít hít mắt đây là một cái nhà trọ mới vừa mở cửa sổ ra lại vừa vặn nhìn thấy dưới lầu s â n nhỏ trong viện ngừng lại một chiếc đón khách xe buýt vây quanh xe buýt đứng đầy người trong đám người một cái ghim s o n g đôi ngựa nữ hài hướng nàng mánh với gọi phụ tiểu an ngươi còn muốn ở phía trên l à m bao lâu liền c h o ngươi mau xuống đây mấy phút đồng hồ sau phủ an an ngồi lên xe buýt sau cùng một loạt sau đó cực nhanh biết rõ tình cảnh hiện tại bọn họ là trong đại học một cái tiền triệu chụp ảnh yêu thích xã lần này là thừa dịp ngày nghỉ một Mọi người vì nên hợp cái này cổ trạch không khí còn chuyên môn mặc định chế trang phục thân e o nhỏ hẹp và á o trên áo ngang ngồi nhóm bên trên lam hạ hắc thoạt nhìn thật giống trước đây học sinh t r ư ớ c 1399, c ổ trạch hai xe ở trong sơn đạo chậm chạp tiến lên rốt cục bọn họ đến một cái vắng vẻ tiểu t r ấ n đại khái là quá hiếm có người đến duyên cớ con đường hai bên mọc ra rậm rạp cỏ dại thậm chí che mất con đường theo trong xe nhìn lại tiểu t r ấ n hoàn toàn là thế kỷ trước phong cách đi qua nhiều năm gió táp mưa xa thật nhiều đều đã sập còn lại tòa nhà cũng tất cả đều tàn tạ không chịu nổi xe buýt dừng ở tiểu chấn bên trên lớn nhất căn nhà cửa ra vào hứng thú câu lạc bộ người lục tục đi xuống tòa này căn nhà rất lớn mặt khác cổ xưa Cửa ra vào nơi g người bảng không giấy phòng, thông trong đứng hướng trong gió ồ i hai cái hiệu niêm dại tại lại, sổm sư sớm sớm mọc một tấm làm rầm một hình thạch sư trên người mọc đầy rêu xanh,、cửa、chính nhìn hư khe hở thể nhìn thấy Phú nhìn lành thổi cửa ra Cửa qua An An cửa ra qua cự nước có cỏ cô cá chân. trên bên trên treo bảng hiệu đã sớm nhìn không ra tên.、Cửa、lớn bên trên rắn bên bên n treo mắt rạp. rêu đầy đã đã bị vào âm này chính là thời đại trước lớn nhất quân việt đ ạ m minh thuốc nhà cũ hắn mặc dù chỉ sống đến ba mươi tuổi nhưng mà kia cả một đời đều cùng hung cư gác giết người vô số tin đồn thời điểm hắn chết Phương về i mười ngủi người nơi i ê bên trên n toàn trấn ngày ngày mộng ngắn gần tháng trấn trốn thì trốn, nơi này rất nhanh dặm âm yểm, có cây lịch chết chết, khô héo, thị thị thì thì rất bộ l n biến thành một tòa chống dông chấn. một tòa Về sau xã hội mới thành lập có người nhìn chúng mảnh đất này muốn làm khai phá nhưng là sở hữu muốn động mảnh đất này người phá sản phá sản người vong người vong không có một cái kết cục tốt cho nên mảnh đất này liền duy trì bộ dáng bây giờ cho tới bây giờ đạm minh thuốc cũng có cái mới xưng hô đạm d i ê m vương chụp ảnh xã phó xã trưởng cầm máy tính cho mọi người giảng thuật tương quan nội dung sau đó dặn dò trong này chính là chúng ta lần này chụp ảnh địa phương phiền thoái mọi người sau khi đi vào chú ý không cần phá hư đồ vật bên trong đi địa phương khác cũng được nhưng tại hạ buổi trưa sáu giờ phía trước chúng ta tại cửa ra vào tập hợp đúng giờ rời đi n g h e xong phát biểu mọi người giải tán lập tức p h u an an thì quay người hướng trong xe đi đến phu tiểu an ngươi làm gì đâu một nữ hài hướng nàng chạy tới đứng tại cửa xe nhìn về phía nàng thùng xe bên trong vậy thì có cái gì vũ khí đồ vật p h u an an ở bên trong một trận tìm tòi sau đó ngồi xuống dùng sức bẻ gây dưới mặt gậy kim loại tử nhường phía dưới nữ hải sừng sốt một chút tiểu an ngươi cầm cái này làm cái gì cái này nhân sinh không quen năm căn cây vậy tương đối có cảm giác an toàn cái này trừ bọn họ còn có những người khác sao song đuôi ngựa nữ hải nghe nói xứng sở cảm giác hôm qua nhận biết hảo hữu đột nhiên biến kỳ kỳ quái quái nhà cũ cửa lớn rất dày nặng ba cái trẻ tuổi nam tử song song dùng sức đẩy mới đưa cái này hở khép cửa lớn đ ẩ y ra kèm theo tiếng vang nặng nghề sau đại môn p h ủ đ u ổ i thế giới bị chậm rãi mở ra tân phong đình tạng m xoa thác lạc suối lên cung cầu trong ao thiết đình chia đông tây nam b ắ c trung năm cái đại viện các viện khúc hành lang vòng quanh viện viện liên kết trong nước có viện trong vườn có suối dù cho đã hoang phế nhiều năm cũng có thể từ đó nhìn thấy đã từng xa hoa đi theo đại đa số người bọn họ đi tới trung viện rõ ràng trung tâm nhất vị trí lại cho người ta một loại không tên rét lạnh đột nhiên bên ngoài chợ trời nguyên bản tuần dương đã biến mất đỉnh đầu chất đống tầng tầng lớp lớp m â y đen cồn phong nổi lên bốn phía bốn phía trăm năm nhánh cây già lá lay động cắt đá h ế mắt sắc trời đột nhiên tôi xuống đen kịt một màu nhìn không thấy bất kỳ vật gì ầm ầm trói mắt t h i ể m điện theo tầng mây d a n h giới nhảy lên ra đem bốn phía chiếu sáng mưa to như chút xuống cùng lúc đó bên thai chuyển đến khua chiêng gõ trống ôi người phía trước đều cho ta xếp thành hàng không nên gấp từng cái từng cái đến hơi co vẽ bén nhọn thanh â m tại lúc này đột một văng lên một cái dễ thấy tay số đỏ khăn ở phù an an trước mắt thoảng qua trong phòng đột nhiên toát ra thật nhiều người phai m à u cũ kỹ kiến trúc biến thành ngói xanh sân hồng xa nhà cùng điêu khắc trên gỗ thậm chí bao lấy lá vàng đắt đỏ ngọc thạch săn hô vàng bắt đổ cổ bảy bái phỏng ở gỗ lim đưa vật chiến kệ trong đại đường còn điểm thưa thất chầm hương bọn họ đây là. Về tới phía trước tất cả mọi người chừng lớn mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này ngóa da bò chơi ạ cái này vật trang trí nhi đều là thật sao món này có thể bán bao nhiêu tiền m á ơi tranh thủ thời gian chụp ảnh a ta máy ảnh đâu điện thoại di động ta cùng ba lô cũng không thấy hiện trường một mảnh rối loạn thật nhiều người không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình bốn phía nhìn loạn thẳng đến một phen bén nhọn thanh â m lại một lần xuất hiện thoải mái ở phòng chính mất lễ phép người nặng đánh hai mươi cửa trong phòng có một nửa người bị kéo đi rất nhanh nơi xa liền truyền đến một đám người tiếng kêu thảm thiết ngay phía ngoài tiêu thảm p An An trong, trong gian về phòng a cách những người khác còn không có lăng quá thần lai nữ nhân khăn tay vung lên tiếp tục nói được rồi đầy tớ tuyển chọn đã qua quan đưa đến đạm quản gia châu ấy còn lại nữ nga nhóm tiến hành xuống một vòng sàn t h ọ n nơi này tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe nàng nguyên bản mọi người cùng nhau tới nam sinh bị đột nhiên xuất hiện gia đình mang đi chỉ còn lại nữ sinh tiếp theo bên ngoài lại đưa tới một nhóm nữ sinh trong này có vừa rồi không có vào đồng bạn còn có không quen biết nở đỡ cờ bốn mươi năm mươi người đem nguyên bản chống trải đại đường cấp tốc nổi vào sau đó nữ nhân bắt đầu chọn người chân thô lớn có mùi lạ người không để lại cổ tay h á c da hoàng chỉ thô vân tay không rõ rệt người không để lại mắt nhỏ mũi sợ mặt có tổn thương ngấn người không để lại xương lưng mông rắng người không đẹp người không để lại ngược lại chỗ này không để lại kia không để lại nữ nhân toàn bộ làm cho giống tuyển phi bình thường bốn mươi năm mươi người cuối cùng liền chỉ còn lại có mười cái phú an an chính là mười người này một trong số đó còn có cái kia s o n g đ ô i ngựa nữ hải cũng đồng dạng bị lưu lại tốt lắm các vị tiểu thiện nhân chính là lưu lại may mắn từ hôm nay trở đi về sau liền từ ta đến chuyên môn chiếu cố các vị ăn uống sinh hoạt thường ngày các ngươi gọi ta đạm ma ma là được đạm ma Ma vẫn như cũ không chút biểu tình nói đổ tam giác con mắt theo mỗi một cái lưu lại nữ hải trên người nghiêng mắt nhìn qua sau đó lấy ra một hộp tử lệnh bài trên đó viết theo một đến mười phú an an bị phân đến chính là số chín thỉnh các vị tiểu thiện nhân cất ký bài của các ngươi tử ngủ lại tây huyện nghỉ ngơi đợi lát nữa ta sẽ cho các vị tiểu thiện nhân kể đạm phủ q u ý củ thỉnh các vị tiểu thiện nhân trong phủ q u ý củ sớm ngày có cơ hội trở thành ta đạm phủ đương gia chủ mẫu đương gia chủ mẫu quả nhiên là tuyển phi a i cho ai tuyệt vi đ ạ m minh thuốc sao phú an an cầm bài tử của mình đi theo phía trước người dẫn đường hướng cái gọi là tây huyện đi bước ra cửa một khắc này nàng biết rõ thế giới thay đổi nguyên bản hoang vu vứt bỏ nhà cũ thầy qua năm tháng chỉ bùi sau cực điểm xa hoa trước 1400, cổ vẹn vẹn là tay l u y ể n đều có thể đơn đọc sách đi ra làm lớn chạy viện bên trong đình viện hòn non bộ dòng chạy lầu c á t tất cả đều có sở hữu tiểu thiện nhân đều ở cùng một chỗ hai người một gian nhị căn phòng chia đ ồ vật hai gian tiểu phòng tổng cộng m ộ ư ơ i người rất nhanh liền điểm tốt gian phòng phú an an đương nhiên là cùng cái kia gọi lại chính mình s o n g đ ô i ngựa nữ hại ở cùng một chỗ cho tới bây giờ nàng mới nhớ kỹ người ta gọi lục s o n g làm đồng dạng là đột nhiên xuất hiện ở đây chờ không có người lục xong liền khẩn trương lên hiện tại đây là tình huống như thế nào tiểu an chúng ta sẽ không là đụng quỷ đi nàng dùng sức bóp chén trà trên bàn khí lực lớn tới ngón tay bị ấn r a vết đỏ cảm giác thật chân thực không giống như là giả ngươi nói bọn họ không có sao chứ p h ú an an nghe nói lắc đầu chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hiện tại đi ngoài cửa lớn còn có thể tìm tới xe của chúng ta sao lục s o n g có chút lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ nếu không phải chúng ta chạy đi đi p h ú an an lần nữa lắc đầu nàng sờ sờ lệnh bài trong tay phân tích nói chúng ta nhìn thấy có thể là phía trước phát sinh sự tỉnh hoặc là lớn mật một điểm chúng ta xuyên qua căn cứ phía trước trên xe phó hội trưởng giới thiệu đặc trạch thủ vệ sông nghiêm thủ đoạn tàn bạo chúng ta nếu là tùy ý ra ngoài có thể sẽ có không tốt lắm hậu quả vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lục xong nhìn về phía p h ù an an giao trộn phù an an nhìn ra phía ngoài mặt khác bốn cái phòng còn có thể làm sao không phải có những người khác cũng bị tuyển đi vào sao tụ đứng lên tâm sự chứ nàng mặt khác trong phòng người cũng có ý tứ này trong mười người trừ bốn cái ngoại lai còn lại sáu cái toàn bộ đều là trên xe buýt người mọi người ngồi cùng một chỗ trao đổi tin tức đến cuối cùng thậm chí đem còn lại bốn cái không phải trên xe buýt nữ hải cũng gọi lên bốn người này so với các nàng tin tức càng thêm hữu dụng theo bốn nhân khẩu bên trong các nàng biết được một ít bối cảnh tin tức đạm minh thuốc mới từ bên ngoài trở về nghe nói là ngã bệnh cần dưỡng bệnh đạm phủ gần nhất luôn luôn thu xếp cho đạm phủ tìm nữ chủ nhân chủ yếu cũng là bởi vì đạm m i n h thuốc nhiễm bệnh vì cho hắn xuống hỉ đáng tiếc tiến vào đạm phủ người chết ở đạm phủ khả năng cực cao ự c c đặc biệt là tiểu thiện nhân đây đã là vì đạm minh thuốc tìm lần thứ ba tiểu thiện nhân hôn sự không có bất kỳ cái gì rơi vào phía trước hai vòng tiểu thiện nhân tất cả đều biến mất không còn tam tích thị trấn bên trên nữ hải theo đuối làm, làm tiểu thiện nhân lại bởi vì đạm phủ thế lực các nàng lại chỉ có thể bị động bị lựa chọn chính hàn huyên tới thời điểm mấu chốt nhất phía ngoài cửa phòng đột nhiên bị gót vang đạn ma ma đang đứng tại cửa ra vào đã là kia mắt cá chết ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm các nàng các vị tiểu thiện nhân tốt nàng nói lời này nện bước chân nhỏ nhanh chóng đi tới trước mặt của các nàng ta là tới cho chư vị kể quy củ thứ nhất thỉnh chư vị tiểu thiện nhân nhớ kỹ mười giờ tối về sau tắt đèn ban đêm không thể mở cửa ra ngoài không thể cho bất luận kẻ nào mở cửa thứ hai thỉnh chư vị tiểu thiện nhân bảo vệ tốt thân thể của mình da thịt khuôn mặt một khi có hư hao tiểu thiện nhân nhóm đem không thể lại tiếp tục ở chỗ này cũng không ở có được tiểu thiện nhân thân phận thứ ba chư vị tiểu thiện nhân mỗi ngày nhất định phải nhận ra dưỡng nhan luyện tập tài nghệ vài ngày sau là lao gia sinh nhật hy vọng chư vị tiểu thiện nhân nhóm có thể ngày hôm đó được đến lao gia yêu á i trở thành đạm phụ nữ chủ nhân đạm ma ma tổng cộng nói rồi ba câu nói trong đó cũng chỉ có thứ hai bị đại đa số nữ hải nghe lọt được có vào trước là chủ tư tưởng mọi người cảm giác không làm tiểu thiện nhân khả năng càng thêm an toàn một điểm nhắc nhở các vị một câu chư vị tốt nhất chân quý chính mình thân phận nàng g i cục lấy mí mắt ánh mắt hình như là nhìn thấu bọn họ tất cả mọi người bên ngoài những người kia sinh hoạt cũng không tất bị t r ư ớ chỗ 1401, cổ c t r ạ l ú ngủ cùng chăn nuôi địa phương đặc biệt gần mười mấy người ngủ một cái giường ghép lớn gian phòng chật hẹp voi bức còn mang theo một cô mùi tối cái này cùng ngủ khắc hoa gỗ lê giường ăn đặc chế nuôi ra nhuận nhan bữa ăn bị tỉ mỉ nuôi nấng tiểu thiện nhân nhóm đãi nộ có thể nói là ngày đêm khác biệt tây biển đại đường mười người bị triệu tập cùng một chỗ ăn cơm chiều toàn bộ hành trình trừ bắt đua va chạm không có bất kỳ cái gì mặt khác thanh âm màu đỏ ngọn nến ở bên cạnh trầm d ã i t h i ê u đốt trong phòng thêm vào đạm ma ma tổng cộng mười mấy người nhìn xem bọn họ dùng cơm thức ăn trên bàn thoạt nhìn rất tinh xảo số lượng cũng rất nhiều nhưng mà trên thực tế phân lượng rất ít một bàn cũng liền chỉ đủ một ngụm ám trầm trang trí mà không thay đổi người hầu còn có gần như hà khắc yêu cầu không khí hiện trường cực kỳ kiềm chế đột nhiên một cái xấy lấy đại ba lãng nữ sinh không cẩn thận đem bắt rơi trên mặt đất ngã nát mọi người ăn động tắt một trận không quy củ đạ ma ma thâm trầm nói vang lên tiếp theo vây xem bọn họ dùng cơm người hầu bên trong đi ra hai cái dáng người cường tráng phụ nhân đem tay của nữ sinh cánh tay bắt lấy các ngươi muốn làm gì nữ sinh rằng co tiểu thiện nhân sẽ không ăn này nọ l a o nô dậy ngươi thế nào ăn đạ ma ma cầm lấy trước mặt nàng chén nhỏ bên trong để đó một b á t trong sạch sắc canh nắm miệng của nàng hướng bên trong rót đi vào k h ú k h ú mỹ vị đến đâu đồ ăn bị ảnh hình người con vịt bình thường rót vào cũng tuyệt đối không dễ chịu nữ sinh lập tức nôn khan ho khan nhưng mà nàng khó chịu không thể đình chỉ lão ma ma động tác trong chén canh đi xuống còn có vật gì khác đạo ma ma đưa nàng trước mặt còn không có ăn xong một cái tiếp theo một cái hướng nữ sinh trong miệng nhét nữ sinh đầu bị ép cao cao dơ lên đồ ăn đưa nàng quắt nô lên đến biến hình nàng bị n g ẹ n đến mắt trận trắng đều không có bị thủ hạ lưu tình bộ dạng này thật giống như nước nào đó vì có được thượng hạ n gắn g ống đem n g treo lên trong miệng nhét bên trên da đồ ăn quản đem đồ ăn cứng rắn nhét vào khác nhau chính là một cái vì nguyên liệu nấu ăn một cái bởi vì trừng phạt một cái đồ ăn lối g a quản trực tiếp nhét vào trong dạ dày Một cái c ư ờ người n、so、hầu n thu hồi trên bàn canh thừa thịt nguội thận trọng rời đi sau đó đặng ma ma lại lấy ra một loạt cái hộp hôm nay là các ngươi trở thành tiểu thiện nhân ngày đầu tiên giúp thăm quyết định ai có thể trở thành cái thứ nhất hầu hạ lao ra may mắn nàng nói theo trong hộp rút ra một cái hồng đầu thẻ trúc số sáu tiểu thiện nhân mời về phòng đắm chìm chuẩn bị một hồi tốt hầu hạ lao ra đem lão ra hầu hạ cao hứng nói không chừng cái này đương ra chủ mẫu vị trí sẽ là của ngươi số sáu đây cũng là một cái cùng xe buýt nữ hải nàng nghe ma ma nói có chút mờ mịt mà ngồi ở bên cạnh nàng thổ dân nữ sinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra phú an a n ở ma ma lúc nói chuyện vẫn luôn đang quan sát mọi người rút thăm thời điểm bốn cái thổ dân các nữ sinh khẩn trương tới tay khăn đều kém chút bốc nát lại liên tưởng khởi các nàng phía trước tại tán gâu trung sáo đi ra nói đạm phủ nam chủ nhân muốn tìm một cái xung hỉ bên trên hai vòng tiểu thiện nhân toàn bộ mất tích không có một cái trở về cho nên rút thăm chính là có nguy hiểm bị rút đến người đêm nay chết đi khả năng rất lớn phù an an rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nàng nhìn về phía bên cạnh số sáu nữ sinh đã ma ma không cho cự tuyệt mà đưa nàng mang đi thiểu an nơi này thật quỷ dị lục s o n g gián chặt lấy phù an an bên cạnh nhỏ giọng cùng nàng nói số sáu không có sao chứ bị người đột nhiên tới gần phù an an là có chút không quen nàng không được tự nhiên đi lòng vào người có việc khả năng cao một chút đêm nay đi ngủ sớm một chút ngày mai suy nghĩ một chút có thể trốn ra ngoài hay không đi tổng cộng liền mười cái tiểu thiện nhân muốn ở cái này vòng trong trò chơi sống suốt mười ngày nếu như không đi sớm muộn chuyện này sẽ đến phiên bọn họ trên đầu đúng rồi ngươi còn nhớ rõ đạm phủ bản đồ địa hình đi phú an an nhìn xem trong gian phòng để đó tiền giấy nói đêm nay trước tiên họa một tấm bản đồ địa hình sau đó t ê u lên những người khác tận lực cùng đi hai người trở lại phòng ngủ thuận tiện đem mặt khác ba cái cùng xe buýt nữ sinh t ê u lên cùng nhau vẽ lên tới đạm phủ không nhỏ bằng vào ký ức các nàng chỉ vẽ ra gần một nửa địa đồ có địa đồ chúng ta ngày mai thế nào chạy đi cầm tới số bốn ký nữ sinh hỏi Cũng không biết có thể hay không tìm tới xã t r ư ở n g cùng phó xã t r ư ở n g bọn họ nơi này thực sự quá quá dị g i ú t đến số ba ký nữ sinh đáp lời sau đó nhìn về phía bên ngoài mặt khác chúng ta thật mặc kệ số sáu sao nữ sinh kia còn là cùng bọn hắn cùng đi vừa dứt lời ngoài cửa sổ xuất hiện tấm kia phấn đánh cho tuyết t r ắ n g mặt đạ ma ma chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài phòng r ũ c ụ c lấy mí mắt nhìn xem bọn họ mười điểm muốn tới các vị tiểu thiện nhân mời về của chính mình gian phòng đi nếu như ban đêm xảy ra chuyện gì vậy coi như đáng tiếc nghe nói mặt khác ba người vội vàng rời đi rất nhanh trong gian phòng liền chỉ còn lại hai người đợi đ ạ m ma ma cũng theo cửa sổ bên cạnh rời đi lục xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng tướng môn cửa sổ toàn bộ đóng kỹ xác định không có người sau hướng p h ù an an chửi bậy đây cũng quá giống thời đại trước trong hoàng cung cung nữ đi trong lịch sử đạo minh thuốc chỗ nào là cái quân phía ta ta nhìn hắn rõ ràng là muốn làm hoàng thượng ẩm phía trước nhấc ngọn nến bấc đèn lay động một cái một giọt giọt nến lăn xuống đến trên mặt bàn bên ngoài là một trận chạy trở về sau đóng cửa phòng thanh âm mọi người khoảng cách rất gần mặt khác ba người hẳn là đều trở về phòng rất nhanh bên ngoài viện truyền thống tiếng báo canh nhanh ngủ đi dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới dễ tìm cơ hội chạy đi phú an an cởi giày lên giường đem bên giường dém k h é p lại thiểu an đúng lúc này lục s o n g lại nhẹ nhàng kêu nàng một phen phú an an mở mắt ra nhìn xem đỉnh đầu chất gô nóc giường thế nào lục s o n g ở này quái dị địa phương một người đi ngủ ta cảm giác rất sợ hãi à nếu không phải chúng ta cùng nơi ngủ đi nhắm mắt lại đừng nói chuyện tỉnh lại sau giấc ngủ cái gì cũng tốt phú an an hồi đáp cái này nửa đường xuất hiện đồng bạn quả thực có chút nhiệt tình quá mức lúc nào đều thích đi theo nàng làm việc cũng cùng nàng cùng nhau Quá suy mưu thuần đoán khác. cái mức có Coi ngốc nhiệt tình nửa người rất khó không suy đoán nàng có mưu đồ khác. Coi như nàng thật là một cái đơn khó thật rất một đồ là bởi ạ đạm trạch c cũng cái Trước cổ h Phu lãnh thái độ. Tâm phòng bị người không thể không. ngọn, An An này người là độ. Tâm bị b vì phù an an cự tuyệt trong gian phòng không có tiếng âm các nàng tuy nói là ở một gian phòng nhưng mà cái này trong phòng ở giữa là cùng loại với tiếp khách chức năng phù an an cùng lục s o n g giường bị đặt ở khách này phòng gì đó hai bên cái giường này có bình phong che khuất mà lại là cổ đại loại kia có đỉnh có cửa giường bình phong phía trước cái màn giường kéo một phát khoảng cách lại không gần cái này hoàn toàn có thể xưng là hai cái gian phòng phù an an nằm ở trên giường dưới thân lụa bị nhưng so sánh sơn động cùng sàn nhà ở dễ chịu đối diện lục xong có thể hay không ngủ không rõ ràng ngược lại phù an an là rất nhanh ngủ đêm khuya trung gian trong phòng tiếp khách ngọn nến không có bị dập tắt hòa diễm khẽ đung đưa phát ra yếu ớt ánh lửa toàn bộ tây biển đều đặc biệt yên tín tĩnh chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở một trận đột một tiếng đập cửa phá vỡ cái này yên tĩnh tiếng go cửa có cố ý bị đẹt thấp h i n g h nhưng là ở an tính như thế hoàn cảnh bên trong cũng đủ để đem người đánh thức phù an an con mắt ở ngay trước mắt chuyển động không mở mắt ra. lỗ thai lại sớm đã dựng t h ẳ n g lên bên ngoài người t h ấ p rộng tại cửa ra vào gọi bọn nàng p h u tiểu an lục s o n g các ngươi tỉnh dậy sao m ạ u ra đây là hôm nay mới vừa bị mang đi số sáu nàng trở về nhưng là muốn như vậy uy ta là chạy trốn trở về thời gian không nhiều lắm mọi người đã tập hợp xã trưởng cùng phó xã trưởng bọn họ đã đến đạm phủ cửa ra vào mọi người chuẩn bị ngồi xe bất rời đi cái này quỷ dị địa phương liền kém hai người các ngươi p h u an an mở to mắt nhìn xem đen như mực nắp giường trong tay chặt chẽ nắm vớt chăn mềm mặc cho nàng ở bên ngoài nói chuyện nàng nhớ kỹ đạo ma ma kể quy định thứ nhất ban đêm không thể ra ngoài không thể cho bất luận kẻ nào mở cửa người ngoài cửa còn đang không ngừng nói gặp bên trong không phản ứng nàng lại gõ nhẹ hai cái cửa thật không người sao r a đi đây ngay tại người bên ngoài giống như muốn từ bỏ thời điểm đột nhiên chuyển đến lục xong thanh â m ôi ngươi c h ờ một chút nói cho hết lời đối diện chuyển đến xuống giường mang dậy thanh â m phú an an lập tức giật mình cả người từ trên giường ngồi dậy nàng đưa tay muốn vén màn cửa lên trước khi động thủ lại bỗng nhiên co r i ụ c lại theo không gian bên trong lấy da hồng bài nằm thật chặt trong tay trở về mở ra cái khác cửa nguyên bản đã ở mở cửa lục xong nghe nói một cái giật mình nàng vội vàng bung ô tay ra mấy bước chạy về trên giường của mình ở mở tối bị bốn phía vật thể đụng hai ba lần g i à y đều chạy mất thiểu an thế nào nguy hiểm thật ta không mở cửa lục xong ngồi trở lại trên giường hướng đối diện kêu gọi phú an an nắm vút chăn mền không công phu để ý đến nàng chỉ nghe một giây sau cửa ra vào chuyển đến kẹt kẹt một phen phía ngoài cửa phòng bị mở ra âm lành gió đêm đem nhiệt độ trong phòng không ngừng hạ xuống nguyên bản che chắn cái màn giường cũng bắt đầu lắc lư khiến cho phía ngoài cảnh tượng như ẩn như hiện nguyên bản màu ấm pha ánh nến cũng bắt đầu điên cuồng nhảy vọn dần dần biến thành lũ xanh màu sắc cuối cùng gian phòng lâm vào triệt để hát đám đắp cọc cọc bước chân từ bên ngoài văng lên sau đó chậm rãi tiến đến càng ngày càng gần n g h e số sáu thanh âm lục s o n g toàn thân đều đang rút n g dậy nó ngay tại chính mình bên cạnh ta liền biết bên trong còn có người chị em tốt của ta nhóm các người đi nơi nào đâu bên ngoài vật kia dùng đến số sáu thanh âm nói sau đó trong bóng đêm đưa tay ra lục s o n g dùng chăn mềm đem chính mình bao lại chặt chẽ dán tại trên giường không dám động đậy nàng có thể cảm giác được sáu hào tay lúc này ngay tại chính mình phía trên tìm tòi thàng đến rất lâu nàng khẩn trương đến mở môi của mình đều nhanh muốn cắn phá lúc phía trên rốt cục đình chỉ không ở a là đến đối diện đi sao t r ư ớ c 1403, cổ trăm i h b ả y lúc này trốn ở trên giường mình phù an an trong lòng có thật nhóm đó phía ngoài bước chân càng ngày càng gần nàng chậm dãi hướng giữa giường chết xê dịch vài giây đồng hồ thời gian dừng ở trước giường phù an an chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước nàng cùng phía ngoài cái kia sáu hào chỉ có một cái rèm khoảng cách bốn phía cực kỳ yên tĩnh thậm chí liền hô hấp đều kìm nén chỉ có móng tay s ẹ t qua vài vóc thanh em rất nhỏ rèm cao thấp phập phồng n g ó tay theo cái màn giường ở giữa là vào xoa một chút ngón tay của nàng thật giống như sắt thép bình thường đâm vào phù an an phía sau vắng i ư ờ n g chém sắt như chém bùn phù an an có nháy mắt cảm giác nàng hình như là dùng tay chỉ nát phá đầu của mình người đâu ngay ở chỗ này đi muốn tìm tới ngươi bên giường giọng nữ nhẹ giọng tự lẩm bẩm nhường người lương phát lạnh từng đợt tâm thanh xé gió chuyển đến hoa lên một giường lớn rượi l ư n g sắp thùng trăm n g à n lỗ bốn phía một vùng tăm tối chỉ có thể nghe thấy thanh â m nhìn không thấy người dưới tình huống phù an an chỉ có thể thật chặt nắm vớt hồng bại bằng cảm g i t trốn nàng trong đầu xuất hiện giường lớn chỉnh thể hình dạng hai tay nắm ở đầu giường hai cái cây cột sau đó nhanh chóng trèo lên trên nàng bỏ tới nóc giường mượn dùng hai đoạn giường chuyên lực ma sát nàng giống t h ằ n lằn bình thường dán thật chặt ở phía trên phía dưới số sáu công kích càng ngày càng mạnh liệt thậm chí bỏ lên giường phù an an hai tay dùng sức đến trắng bệnh không dám phát ra bất kỳ thanh â m h ắ c ta ở chỗ này a đối diện lục xong đột nhiên lên tiếng số sáu giống con như dã thu từ bỏ cái giường này hướng bên kia chạy tới lục trong hai tay nắm một cái phát sang cầu hướng bên ngoài dùng sức quăng ra tiếp theo ánh sáng phù an an nhìn xem một bộ áo đỏ nhảy ra ngoài đóng cửa khóa lại lục xong đột phát thần uy một trận thao tác mánh như hổ thuận lợi chấp nhận số sáu ngăn ở ngoài cửa khiến người bất ngờ phú an an kinh ngạc nhìn sang chỉ thấy nàng chặn cửa ngón tay làm ra an tĩnh tư thế bên ngoài t r u y ề n đến gào thét còn có xe rách thanh âm mấy phút đồng hồ sau thanh âm như vậy biến mất hai người bọn họ giữ yên lặng lại đợi rất lâu hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút sau đó lại mỗi người trở lại lẫn nhau trên giường đương nhiên ngủ không được nhưng người nào cũng không dám nói thêm mấy câu nữa nói sau nửa đêm một tiếng hét thảm theo sắt vách trong phòng chuyền đến đột một lại ngắn ngủi phú an an con mắt đỗng nhiên mở ra bàn tay dùng sức gãi gãi dưới thân ga giường một đêm không ngủ gà trống gáy minh bên ngoài trời đã sáng phú an an đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn về phía đối diện giường tiểu phủ ngươi không sao chứ lục s o n g từ trên giường ngồi dậy thanh âm khàn khàn hỏi nhìn nàng kia bộ dáng tiểu tụy ước chừng là hôm qua cũng không ngủ ngươi hôm qua ném ra chính là cái gì phú an an đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm phát sáng cái kia lục s o n g nghe nói xứng sở lập tức thở dài không nhớ ngươi sẽ hỏi tham được như thế trực tiếp à kỳ thật ta là người chơi ném ra cái kia là ta trò chơi đạo cụ tiểu phủ ngươi cũng là người chơi đi Ta lúc ầ đầu n tiên liền nhìn h c n ngươi, muốn g ù cùng Phù n ngươi cùng nhau tổ đội. Tổ đội. Lần này giờ đến phiên An An ngây ngẩn cả người. Chúng ta đều là nữ hải tử, tổ đội tương đối đáng tin g giờ đội. đội. hải đội đối cả cậy. Lục ta đều tổ Tổ tử, tổ là s o n g thượng phía trước ôm lấy p h ù an an cánh tay tối hôm qua mở cửa là ta quá xúc động ngươi bỏ qua cho nha được rồi p h ù an an nhìn trước mắt nữ sinh đây là lần thứ n h ấ t lại nữ h ả i tử dạng này òn hẹn òn hẹn cùng nàng nũng nịu mặc dù nàng vóc dáng cao hơn chính mình thoạt nhìn cũng không phải dễ thương hình nhưng mà cường n ạ n h chế tạo mềm n h ũ n cảm giác cũng làm cho người rất được lợi ừ ừ lúc xong gật gật đầu sau đó có chút ngượng ngùng hướng nàng xem qua đi lại làm sao lục s o n g cái kia chúng ta trước tiên có thể đi đem đạo cụ kiếm về s a o vật kia gọi dụ hoặc cầu có thể ngắn ngủi thu hút nở tờ cờ cựu hận giá trị còn có thể dùng lại lần nữa chơi tờ m ở sáng năm cái phòng ngủ phía đông nhất trước hết bị mở ra ngươi dụ hoặc cầu ở nơi nào a p h u an an tiến vào b ụ i cỏ cùng nàng bốn phía tìm kiếm ta nhớ được chính là ném ở chung quanh đây lục s o n g vung lấy chính mình bím tóc đuôi ngựa ở trong b ụ i có t h ả m thức tìm kiếm nhất định phải tìm tới đạo cụ a đây là nàng duy nhất trò chơi đạo cụ tìm được lục s o n g thấy được kẹt tại hai cái tảng đá trong lúc đó đạo cụ đưa tay đem đạo cụ một phát bắt được tại thời điểm này nàng mò tới một cái băng lãnh tay cứng ngắt trưởng bàn tay còn mang theo sáng sớm địa phương sương sớm loại k i a thịt chết xúc cảm nhường lục s o n g trừ chạm điện co r ụ t lại là số sáu thi thể số sáu mặc một bộ áo đỏ trên tay cổ trên đầu mang theo đại lượng châu máu đổ vào trên đồng cỏ móng tay của nàng thật dài bên trong cất dấu vải cùng nhỏ vụn mảnh gỗ vụn cho nên tối hôm qua công kích các nàng người không phải già trang chính là nàng bản thân nửa phút đồng hồ sau hai tiếng tiếng thét trói hai từ nơi này chuyển đến nghe được kêu cứu t r u n g quanh thủ vệ cùng đạm ma ma nửa khắc đồng hồ thời gian liền chạy đến bọn họ cực kỳ thuần thục xử lý thi thể thậm chí còn ở bên cạnh trong hồ nước tìm được m ắ t khác một bộ nữ thi đây là số một phú an an nhớ kỹ đây là cái không có gì tồn tại cảm nở tờ cờ tiểu cô đương đạm ma ma nói cái gì đều làm theo đặc biệt nghe lời nghĩ đến ở phía sau nửa đêm nghe được tiếng kêu tham thiết lập tức liền liên hệ tới số một ở khi còn sống gặp cái gì bắt đầu buổi chiều đầu tiên liền tử vong một cái người chơi cùng một cái nở tờ cờ chỉ còn lại tám người được tuyển chọn xác suất lập tức biến lớn một、ít. mấy người muốn đi ra ngoài quyết tâm cũng bởi vậy càng thêm kiến định hôm nay một điểm muốn đi. Coi như đi không được cũng không thể ở lại đây ngồi chờ chết bởi vì tiểu thiện nhân thân phận mọi người có thể hoạt động phạm vi giới hạn tây t i y ể n phú an an cũng không lãng phí mượn thân phận bắt đầu thưởng thức b ố n phía phong cảnh thật không tệ làm quân việt nhà cũ nhiều nhất chính là binh sĩ đeo súng bọn họ chấn giữ mỗi một cái cửa ra vào tất cả mọi người muốn ra vào đều nhất định muốn nghiệm c h ứ n g đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt lục s o n g có chút khẩn trương tiểu phủ chúng ta lúc nào chạy đi tự nhiên là càng nhanh càng tốt thế nhưng là nhiều người canh giữ như vậy cảm giác muốn chạy đi không có khả năng lắm húng chi cái này vòng trò chơi gọi là cổ trạch có thể hay không cổ trạch ở ngoài cũng không phải là trò chơi phạm vi có loại khả năng này phú an an gật gật đầu có thể nghĩ đến tầng này thuyết minh lục s o n g cũng không tính quá đần nếu như chúng ta không thể đi ra bên ngoài vậy liền chạy ra tới luyện đừng làm tiểu thiện nhân là được trốn ở trong đám người mức độ nguy hiểm hẳn là so với trực diện đại bột muốn an toàn một điểm trong lòng nàng nghĩ đến người bên cạnh đột nhiên ở thời điểm này thả c h ậ m bước chân thế nào phú an an nhìn về phía lục xong gặp nàng ánh mắt nhìn về phía một chỗ kết quả là theo tầm mắt của nàng nhìn lại một cái người hầu đang bị mấy cái người hầu vây quanh ầ u đả trên đất người co do ôm đầu kêu to cứu mạng thanh em này quá quen thuộc phó xã trưởng một ngày trước còn tại vứt bỏ đạm cửa phủ hăng hái làm giới thiệu người trẻ tuổi lúc này ngay tại trật vật kêu cứu một bên đứng mặt khác người hầu nghe phó xã trưởng kêu thảm cùng người bên cạnh coi như không nghe thấy đàm thiếu. Trước 1404, cổ 8. Các người đang l cái gì? Không sợ đạm ma ma tiếu ớ gây người phiền phức cho các người sao? Phù cho i An An các sao? t p theo t đạm ma ma ê nguyên bản vây tại một chỗ người hầu cấp tốc tản mát làm mỗi người sự t ì n h lục s o n g thừa cơ đem nam tử trẻ tuổi nâng đỡ phó xã trưởng chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi ngươi không sao chứ phó xã trưởng con mắt xưng lên một khối miệng đều chảy máu làm sao có thể không có việc gì hắn bị đau hít sâu một hơi nơi này thật sự là tà môn bọn họ hiện tại không chỉ là bị vây ở chỗ này trên người hiện đại sản phẩm toàn bộ đều biến mất bây giờ tất cả mọi người bị vây ở chỗ này gặp không phải người tra tấn phó xã trưởng những người khác đâu phú a n an nhớ kỹ hắn rất được ham nên lúc đi bốn phía tụ tập một đám người nhưng bây giờ liền chỉ còn lại hắn một người Những người mang trưởng sinh này biến khác Phó hồi phát hóa đi. tại cái quái kỳ đáp, bị xã vậy ề liền sau, đưa địa nhau Ta địa yêu cầu cỏ, trừ phụ trách khu mọi tìm bọn họ. người tới việc. giờ đi tới phương công nổ phương cũng không thể đi loạn, cũng không nào được khác cỏ, trách vực, khác có cách trừ thể bị phụ v bây ngươi trước tiên ở nơi này chờ chúng ta đi tìm tìm những người khác đi hiện tại biết rồi phó xã trưởng vị trí nói không chừng những người khác vị trí cũng có thể vào lúc này chậm rãi tìm trở về đúng rồi ngươi biết những người khác bị phân phối đến đi nơi nào sao phù an an hỏi phong b ế t ta nhớ được có một người bị phân phối đến nơi đó phó xã trưởng vội vàng trả lời ở các nàng liền muốn rời khỏi thời điểm lại đem hai người gọi lại các người đến đó về sau có thể mang cho ta ăn chút gì sao ta từ hôm qua liền không ăn này nọ có chút t u ộ t huyết áp được phú an an đứng tại cửa ra vào l i ế c nhìn hắn dừng chân hoàn cảnh nhìn lại một chút hắn khỏe mắt b ầ m tím sau đó đem công việc này và rớt nếu như mất đi tiểu thiện nhân thân phận nhổ cỏ tinh xảo đối không thể làm phòng bếp đông nam tây bắc thêm bên trong huyện đều trang bị đơn độc p h ò n g bếp rất dễ dàng đã tìm được ra vào tây huyện không có người ngăn đón các nàng hai người nhẹ nhõm đến trong phòng bếp tiểu thiện nhân tốt tiểu thiện nhân tốt sau khi đi vào người ở bên trong đối với các nàng khắc khí liên quan tới tương quan hỏi thăm cũng là hỏi gì đấy đ biết bọn họ đang tìm kiếm một cái hôm qua vừa tới người kết quả là bên trong đầu bếp trưởng đem hôm qua mới tới người toàn bộ đều gọi đi ra xếp hàng đứng ở hai người bọn họ trước mặt nhưng là bên trong không có quen mặt người phú an an mặc dù nhớ không rõ bên trong xe buýt tất cả mọi người tên nhưng mà nhớ kỹ bọn họ tất cả mọi người mặt lại thêm bên cạnh còn có cái lục s o n g như thế nào đi nữa đều không nên nhìn lầm nhưng là không có s ắ c thực không có còn có người không tới đủ sao phú an an hỏi thăm bị hỏi thăm n h y mắt mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía một chỗ theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại dưới tường để đó mấy cái chuyên môn dùng để thu thập nước gạo thùng lớn nơi đó có cái gì sao phú an an hướng thùng lớn địa phương chậm rãi tới gần mới một phần ba khoảng cách nước gạo hôi c h u a mùi liền hướng bọn họ bay tới tiểu thiện nhân nơi đó mùi vị lớn ngài mau tới đây đi sau lưng phòng bếp quản sự ấm rộng thì thầm quên y thân thể ngươi quý giá bị cái này nước gạo làm bẩn chúng ta sẽ bị đạm ma ma phạt thảm phú an an dừng bước lại che mũi nhìn về phía quản sự bên trong còn chứa những vật khác sao hôm qua có cái mới tới người hầu sẽ không làm sự tình nôn nôn nóng, nóng không cẩn thận rơi tại nước gạo trong vạc chết mới ngài chớ đi, miễn cho đợi lát nữa đem ngài hủ dọa. Nghe quản đi, đợi chớ cho hủ đem lát dọa. sau ự nói, Phú n An, An rốt cục có thể khẳng định, người kia đã chết đi. Phòng bếp này cũng không kia rốt tốt. thể chết cục có chỗ phải Hôm đã đi. bếp q a trừ Tây phòng bếp, Tây Biển còn Biển gì cái có đó ị a An An quay Sau phương phân phối Phú hỏi thăm. người người đến mới. đ mặt khác được đến ba cái địa chỉ phòng giặt quần áo khấu phòng cùng với chăn nuôi phòng hai người bọn họ theo thứ tự đem cái này ba cái địa phương đi qua sau đó ở phòng giặt quần áo trông được đến xếp đống thành núi quần áo cũ cùng cả đêm không ngủ tẩy đến có chút sụp đổ nữ nhân ở khố phòng thấy được mấy cái thân thể cường tráng nam nhân c o n mấy trăm cân này nọ hơi có chút hứa dừng lại r o i liền rút đến trên người trước người phía sau tất cả đều là bị quật dấu vết còn có nuôi ngựa ăn c ỏ ránh trong c ỏ khô sen lẫn mấy cây nhân loại tóc cùng ngón tay ở cho phó xã trưởng đưa đồ ăn trên đường các nàng xem đến phó xã trưởng đầu có người đem đầu của hắn cắt xuống dùng dây thừng trói chặt tóc rơi tại một gốc cây bên trên phó xã trưởng kia nguyên bản tuổi trẻ ánh nắng gương mặt mang theo sợ h ã i cực độ mặt tái nhợt mở ra con mắt của miệng đụng tới từ cầm bị bất quy tắc chặt đứt ra thị tổ t r ư c xem hết đủ để cho lòng người sinh ngắc Bất quá nửa lúc nhỏ mà thôi một cái người sống sờ sờ liền không có đi ra một chuyến mới phát hiện tiểu thiện nhân chỉ là ban đêm có nguy hiểm mà người hầu tùy thời đều có nguy hiểm tia đi ra ngoài đâu không nói đến tìm tới xe buýt chạy đi khả năng là không hiện tại là xã hội xưa địa vị càng cao người mới sẽ càng an toàn người hầu không bằng tiểu thiện nhân người bình thường tự nhiên không bằng ở đạm phủ người hầu nguy hiểm lớn hơn được lợi hiện tại làm tiểu thiện nhân nhưng so sánh làm người hầu thật tốt hơn nhiều phú an an lập tức thu hồi cải biến thân phận chủ ý coi như muốn cải biến thân phận cái tiêu cũng khẳng định không phải hiện tại trò chơi ngày thứ hai m ộ n kinh tâm động phách rút thăm lại bắt đầu hôm nay rút chúng chính là số bảy một cái nở tờ cờ lần này lục xong đã có kinh nghiệm ban đêm bất kể là ai gõ cửa số cửa nói cái gì chuyện ma quỷ đều hết thệ không lên tiếng tối nay hoàn toàn vượt qua ngày thứ ba trước kia số bảy thi thể xuất hiện ở tây tuyển tiểu thiện nhân hiện tại còn thừa lại bảy người lúc này mặt khác năm người nội tâm có chút di động mỗi ngày rút thăm thực sự quá có cảm giác c áp bách có người sinh lòng từ bỏ suy nghĩ một khi có người từ bỏ bị rút chúng khả năng liền sẽ trở nên lớn biết người hầu so với tiểu thiện nhân càng thêm nguy hiểm Phú a nàng An vội v ra mê ặ t hoặc khởi cùng phòng số hai hủy dung nóng liền dùng đầu đội bảo t h â m đem má trái vạch một cái lại dài lại thâm sâu vết thương máu tơi cốt cốt vươn ra mặt của nàng hủy khuôn mặt k ma ma số hai ma ma ma ma đem ạ c ánh mắt cầu cứu nhìn về phía những người khác nhưng mà ngay cả xui khiến nàng số mười đều tại tranh né ánh mắt của nàng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng ngươi không phải nói cùng ta cùng nhau hủy dung sao số hai hốc mắt tường đỏ chừng mắt phía trước người này sau đó bông nhiên vọt lên những người khác không kịp phản ứng số m ộ mươi mặt bị bắt ra thật dài người biến cố xảy ra bất ngờ nhường người chung quanh trở tay không kịp số hai trực tiếp đều lấy ra đi làm chết số m ộ ư ơ i làm bị động người bị thương ngày đó liền được đưa đến giặt quần áo gặp thành người hầu người hầu p h u an an nghe được đạ ma m ma an bài hướng số m ộ ư ơ i nhìn lại chỉ thấy nàng túi đầu khoe miệng lại lặng lẽ câu lên giật dây số hai d ấ m sấm lại mượn nàng tay đem chính mình đưa ra ngoài đây là cung đấu sao p h u an an giật giật miệng cái quỷ gì trò chơi một ngày tổn thất hai người hiện tại tiểu thiện nhân chỉ còn lại sáu người mượn số hai cùng số mười gỡ m ị n để bọn hắn biết tiểu thiện nhân thân phận cũng không phải tốt như vậy bỏ đi mấy người trong lúc đó không khí càng tăng áp lực hơn nữa bên kia mặc dù thủ đoạn không thế nào hà o quang nhưng mà tốt xấu thành công biến thành người hầu số mười tâm tình vui vẻ thay làm thô quần áo đi tiền nhiệm sau đó phòng giặt quần áo quản sự ngay cả l ờ i đều không nhiều lời một câu trực tiếp đưa nàng đưa đến một cái giặt quần áo bên cạnh ao bên cạnh đống quần áo tích phải có người cao t à n mát ra thả lâu hôi t h ố i m ũ i đây chính là nàng hôm nay công việc lúc nào làm xong lúc nào nghỉ ngơi bất quá dạng này cũng tốt chí ít không cần lo lắng hôm nay rút t h ă m được tuyển chọn người sẽ là chính mình số mười liếc nhìn treo chết lên đỉnh đầu mặt trời n g ồ i s ồ n ở bồn rửa tay bắt đầu hôm nay công việc làm người hầu đãi nộ có nhiều kém chỉ có đột nhiên biến thành người hầu người mới sẽ hiểu tầy nay nọ lúc không thể nghỉ ngơi không thể làm được chậm hơi có lúc n ừ n g lại bên cạnh liền sẽ đột nhiên xuất hiện giám sát thật dài roi hung h ă n g quất vào d a thị t phía trên thời gian dài ngâm nước số mười trước mấy ngày k i ể u sinh quán dưỡng ngón tay khởi nhăn x u ộ t được ra dùng chính là xà phòng Rửa sạch h p ầ nữ l nhân n nghề tẩy xong cuối cùng một bộ y phục ngầm đầu chỉ thấy nàng luôn luôn con mắt chắn càng bệnh giống dịch mũ chất lỏng màu trắng theo khỏe mắt chảy ra rốt cục ta không phải cái cuối cùng số m ộ ư ơ i g i ặ t quần áo động tác dừng lại nhìn xem trước mặt mù một con mắt nữ nhân đột nhiên có loại dự cảm không tốt ngươi tốt nhất có thể ở trước khi mặt trời lặn thanh lý xong những thứ này nói cho hết lời một trận gió lạnh vội qua trong tay tiếp xúc đến nước đều giống như thay đổi lạnh khoảng cách mặt trời xuống núi chỉ còn lại không tới một lúc số m ộ ư ơ i liều mạng xoa nắn trong tay quần áo bàn tay thậm chí làm ra bọc máu đ ổ i tại trước khi trời tối cầm quần áo toàn bộ rửa sạch sẽ lúc này tất cả mọi người đã trở về phòng chỗ ăn cơm chỉ để lại mấy cái trống giống trâu đợi nàng trở lại tập thể ký túc xá bên trong truyền đến một cô múc đùi thối Cho nàng còn lại giường chỉ có cửa chăn chiều, nhất hẻo lãnh, vào nàng giường nơi giường mền dùng là ga lại rửa đều s ứ c t h ậ một chí c h chen mươi c c này đúng lúc ngủ ở thông gió địa phương nguyên bản liền ẩm ấp giường chiếu lại thêm bị gió thổi qua lạnh đến khống chế không nổi che kín chăn mềm sau đó nàng đột nhiên hô hấp tạm dừng chân càng không ngừng ở không trung bay nhảy hai tay bốn phía nắm bắt loạn giống như là làm một cái vô cùng kinh khủng nậu cứu U n g ô c ụ m một cái chữ chưa nói xong trong miệng bị nước ngăn chặn không chỉ có làm i ệ n g trong lỗ mũi cũng tất cả đều là nước nước thậm chí bị sạt phổi mặt nghẹn đến bỏ bừng số m ộ ư ơ i nhớ tới thân thể mặt khác giống như cùng giường dính tại cùng nhau có vô số hai tay ở đưa nàng dùng sức hướng xuống kéo t h ẳ n g đến nàng bóp nát t u ấ n di chứng theo cái giường này bên trên rời đi nàng cả người đều ướt đẫm phản phất mới từ trong nước vất lên bình thường phản phất kém chút ngâm nước mà chết Cái gì người hầu liền、so、với gì hầu so tối i ể u t n hôm n an toàn, vậy căn vậy liền k h n g t nay mắn m chính n ì bị rút thăm mang đi chính là số một lại một cái nở tờ cờ bị mang đi trò chơi ngày thứ tư sáng sớm đạm phủ người liền khiêng đi nàng thi thể hiện tại liền chỉ còn lại năm người số ba số bốn số năm số tám lục s o n g còn có số c h í n phủ an an chính mình chạm vạn g t ố i rút thăm phân đoạn lại một lần nữa bắt đầu nhìn xem mặt không thay đổi đạm ma ma bắt đầu rút thăm tất cả mọi người khẩn trương lên chăm chú nhìn chằm chằm tiếp xuống kết quả lục s o n g ở dưới lấy bàn dùng sức nắm vớt góc áo kế tiếp chỉ ký số tám đạm ma ma đục ngầu con mắt hướng nàng xem qua đi lục s o n g nháy mắt sắc mặt chẳng bệnh nàng vẫn có dự cảm không nghĩ tới thật là nàng người tới đ ạ m ma ma khai ra bên cạnh trông coi người hầu mang lục tiểu thiện nhân lại rửa mặt thay quần áo lời nói này xong phản phất là bị phán xử tử hình chờ chờ một chút lục s o n g hít thở sâu một hơi tay mỏ bên trên chính mình mỗi ngày tỉ mỉ nghỉ dưỡng sức bím tóc đuôi ngựa ánh mắt quyết tuyệt không tin có loại đập nồi dìm thuyền tư thế đ ạ m ma ma kỳ thật ta là cái tên chọc kèm theo tiếng nói vừa ra tay của nàng dùng sức kéo một cái đẹp mắt s o n g đôi ngựa cũng từ trên đầu rơi xuống k i a chân nhắn đỉnh đầu nó ở phán quang lục xong thay đổi chọc cũng thay đổi cường thiện thể đem đ ạ m ma ma cho trình sẽ không loại tình nàng thật sự chính là lần thứ nhất gặp đạ ma m ma ở s ư ở n g suốt hai giây sau làm ra phản ứng nhìn xem chỗ nào còn cần dùng người đưa nàng mang đi ra ngoài trở thành một cái người hầu nhiều đơn giản chỉ cần gỡ xuống tóc giả đơn giản như vậy cái này thao tác thật gọi người nhìn n g â y người nhưng mà kế tiếp đâu có phải hay không lại muốn rút lần n ữ a ký phù an an cho mày hiện tại chỉ còn lại bốn người nếu số tám không có trở thành tiểu thiện nhân tư cách vậy thì do cùng nàng cùng phòng phụ tiểu thiện nhân thay thế đi thôi đạ ma m ma tiếng nói vừa dứt không tên có loại hạn ý theo bên người khởi cái gì gọi là từ cùng phòng thay thế phú an an cứ như vậy bị hai bên người hầu t r ậ n đi tại lúc này nàng nguyên bản cũng nghĩ tìm cơ hội mất đi tiểu thiện nhân thân phận sau đó bị đ ạ m ma ma dừng lại đục ngầu con mắt nhìn qua phảng phất là đang nói ngươi đều có thể thử xem bây giờ đi đâu đây đều rất mạo hiểm đi phú an an nhớ tới hệ thống đưa một đống lớn đạo cụ kỳ thật cứng rắn một chút trong này đại bột cũng không phải không có loại thực lực đó dựa mặt thay quần áo h o à n tất phú an an bị đ ạ m ma ma mang theo rời đi đây là nàng lần thứ nhất rời đi tây t u y n sắc trời đã toàn bộ tối trên tường cùng ven đường thế mà lóe lên đèn điện trừ đ ạ n ma ma nàng hai bên còn có đều có một đội người hầu trong tay bọn họ còn cầm đèn lồng giấy đi trên đường hoàn toàn đồng bộ hơn nữa cơ hồ không hề có một chút thanh âm không chỉ có không có âm thanh hơn nữa còn không có cái bóng phú an an đem ánh mắt từ dưới đất chuyển rời đến phía trước cảm giác lạnh siêu siêu đến bọn họ dừng ở trung đ ỉ n h ở giữa nhất phòng ở phía trước thỉnh tiểu thiện nhân đèn lồng đ ạ ma m ma đứng ở sau lưng nàng mà không thay đổi đ e m trong tay đèn lồng đưa cho nàng nguyễn tiểu thiện nhân có thể vì lao ra loại trừ ố n đau vì đạm ra thế hộ khai chi táng diệp mời phú an an tiếp nhận đèn lồng đối mặt sau lưng nhiều người như vậy kiên chỉ cưới trên bậc thang nhà chính hai bên đèn đốt sáng t r a n g mà trung gian phòng ngủ chính đen nhánh cửa ra vào bầy đặt hai cái khuôn mặt giữ tợn thạch thú trên nóc nhà phản chiếu xuống tới pho tượng bóng ma phản phất một đôi vươn hướng người bên ngoài lợi chảo cửa phòng không có đóng phù an an dùng lực khí rất nhỏ bên trong liền được mở ra vừa mới vào nhà bên trong bên trong là cực kỳ nồng nặc hơn hương vị mượn đèn lồng đầu tiên vào mắt là treo ở trong phòng lùa đỏ chính phía trước như lớn hỷ chữ đ i ệ thờ bên trên bầy đặt long p h ư n ế n lại thêm trên người mình đại hồng y p h ụ đại bộ thật hăng hái mỗi ngày đều ở kết hôn mỗi ngày rết lá bà phú an an thầm nghĩ đem trò chơi đạo cụ cầm trong tay hướng bốn phía tìm t ỏ i cái trò chơi này bên trong hạch tâm nhất bột ngay tại cùng một trong gian phòng nói không khẩn trường kia cũng là giả không một bước đều cẩn thận từng ly từng tí nắm đạo cụ lòng bàn tay đều ở suất mồ hôi bên ngoài đ ạ m ma ma bọn họ còn chưa đi bọn họ đem hai tay đặt ở trước người hơi hơi cúi đầu trong tay đèn lồng ở phong gợi lên bên trong lay động đặc biệt làm người ta sợ hãi hiu một trật yêu phong thổi qua phú an an trong tay đèn lồng dập tắt đột nhiên hắc á m dọa nàng nhảy một cái không tên cảm giác được mặt sau có người. Không. là tuyệt đối có người dù cho bốn phía mùi đạn hương c ự c n ồ n g cũng không cách nào che giấu trên người hắn hư thối sắp chết khí tức p h ù an an trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái năm sáu mươi tuổi sinh bệnh vết thương hư thối trung lão niên nam tử hình tượng lấy ra đạo cụ đống nhiên vô r a nợ tờ cờ hào cảm sử dụng bản đạo cụ sẽ có năm phút đồng hồ thời gian thu hoạch được xung quanh mười mét xuất hiện tùy ý một vị nợ tờ cờ hào cảm cụ thể thể hiện là hữu hảo nhiệt tình biết gì trả lời đó mỗi vòng trò chơi có thể sử dụng một lần cái đồ chơi này không có vật thật lúc sử dụng thật giống như trong lòng bàn tay nhiều một cái có thể bóp nát cầu năng cũng là lần thứ nhất dùng cho nên liền đập vào trên thân thể người kia xung quanh mười mét hẳn là cũng chỉ có cái này một cái nở tờ cờ đi phú an an nắm hương bài mặt hướng đập người phương hướng nhìn lại ngươi là đ ạ m minh thuốc sao trong bóng tối người kia trầm mặc hai giây phải thanh em rất thấp nhưng nghe đứng lên cũng không có rất giả được đến câu trả lời của hắn phú an an đoán đạo cụ hẳn là tạo nên tác dụng nhưng mà trò chơi hiệu quả năm phút đồng hồ thời gian ngươi vì cái gì mỗi ngày đều muốn người đưa tới một cái tiểu thiện nhân phú an an nắm chặt thời gian hỏi tham đạo minh thuốc bọn họ đưa tới ra đây được đưa đến nơi này có thể không chết sao đạo minh Không người có đơn ể người giản như vậy phú an an có chút không dám tin tưởng vậy tại sao phía trước mấy người đều đã chết đạm minh thuốc bởi vì ta không muốn để cho các nàng ngốc đến ngày thứ hai hữu hảo nhiệt tình đều là biểu tượng phú an an nghe trong bóng tối băng lanh thanh âm nghĩ đến đạo cụ của mình chỉ có thể dùng năm phút đồng hồ chờ năm phút đồng hồ xong nàng cùng cái khác nữ hải tỷ lệ lớn là đồng dạng vận mệnh như thế nào mới có thể để ngươi cho phép ta ở lại lên giường đi ngủ đạo minh thuốc nói lời này bàn tay chuẩn sắc không sai lầm đập lên nàng vai đẩy nàng bên trên phòng ngủ chính giường lớn đây chính là nờ đ ờ cờ hảo cảm lực lượng sao phú an an thực sự không nghĩ tới uy lực lớn nhất lại là cái này đạo cụ t h ẳ n g đến bị đẩy tới t đây là muốn uy hiếp được tiết tháo sao phú an an đ ố n g nhiên khẩn trương kết quả sau đó một khắc lại đẩy tới giường tận cùng bên trong ngủ đi làm sao có thể ngủ phú an an ở trong lòng đếm thời gian thời khắc chuẩn bị sau năm phút hắn lật lọng nháy mắt bạo khởi dùng đao nhọn đâm vào trái tim của mình cứ như vậy kinh hồn táng đảm rất lâu phía trước vài phút có thể nói là g i à i vỏ thẳng đến năm phút đồng hồ đi qua phút thứ sáu cũng đi qua mười phút đồng hồ đi qua bên cạnh n ở cờ cờ không có đối nàng có bất kỳ động tác nhưng mà bên cạnh là cái đại bộ sự t ì n h vô luận như thế nào đều là không có khả năng cả i biến phú an an cứng đờ nằm ở trên giường không nhúc nhích giống một k h thi thể một cái vật tiểu động vật bởi vì chạy chối chết quá trình bên trong giả chết hiện tượng lại xuất hiện cứ như vậy thân thể cứng đờ nằm cả đêm. cái này cả đêm p h ù an an cũng không dám đi ngủ thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm thực sự chịu không được nàng cũng không biết chính mình là thế nào ngủ ngược lại lên thời điểm mình đã ở tây huyện trên giường thế mà không có việc gì đợi nàng ra ngoài bị mặt khác tiểu thiện nhân nhìn thấy thời điểm nguyên bản lo sợ bất an tiểu thiện nhân nhỏ h ả i không nghĩ tới đi trung đình thế mà cũng có thể sống trong lúc nhất thời còn lại bốn người đưa nàng bao bọc vây quanh không kịp chờ đợi hướng nàng hỏi thăm là thế nào sống sót kỳ thật ta cảm giác còn tốt p h ù an an đem chính mình sử dụng đạo cụ kia một đoạn biến mất nói cho bọn hắn không bị đuổi ra ngoài liền không sao nhi tin tức đơn giản như vậy một đám người nghe xong thực sự không thể tin được cái này nếu như là thật như vậy phía trước mấy người cứ như vậy yếu sao không có một cái sống sót có thể là ta lần này vận khí tốt phú an an hồi đáp sau năm phút sự tình gì đều không phát sinh ngủ một giấc liền trở lại chỉ có thể dùng vận khí tốt để hình dung phú an an vận khí luôn luôn rất tốt nhưng lại không phải là bởi vì vận khí mà là tất nhiên vì cái gì có thể bình an trở về bởi vì trong trò chơi đ ạ m minh thuốc chính là phó ý chi phó ý chi làm sao lại cam l ò n g tổn thương phú an an nửa năm trước phó ý chi đã mất đi thân thể chỉ còn lại ý thức ở hư hào trong vũ trụ p h i ê u bơi rất lâu hắn chứng kiến hành tinh va chạm hành tinh hủy diệt vũ trụ theo k ỳ điểm nổ mạnh sinh ra tinh thần không ngừng mà hấp thu đủ loại ngoại giới năng lượng tu bổ đã hủy hoại thân thể mấu chốt nhất là viên kia bị cắt lâm hệ thống bảo hộ bi trắng m ả n h vỡ bi trắng mới thật sự là gánh chịu toàn bộ cắt lâm văn hóa h ạ n tâm dùng đơn giản lý giải bi trắng chính là một cái dự trữ sở hữu cắt lâm văn hóa usb Trước 1407, cổ trạch cổ 1407, 11, so với lịch đại đến nay bị cắt lâm dùng ngoại lực bóc ra dựng dục ra tới tinh thần thể phó ý chi càng thêm cường đại cùng những mảnh vỡ này càng thêm phù hợp bị l â m lấy đi mảnh vỡ chỉ có một khối nhỏ nhưng ở phó ý chi tinh thần thể không ngừng rèn luyện học qua trình bên trong thông qua suy diễn hắn nắm giữ cắt lâm văn sáng một phần ba trên thực tế đại thống làm ngàn chọn vạn chọn người thừa kế có thể nắm giữ cắt lâm văn sáng không sai biệt lắm cũng liền những thứ này cho nên phó ý chi mới có thể trả lại đến thời điểm bị một cái hoàn toàn lý tính lấy logic làm căn cứ chung thân hiệu chúng với cắt lâm đại thống xưng là siêu cấp virus mà lúc này hệ thống đã vô lực ngăn cản hắn cùng phù an an gặp nhau cũng không ngăn cản được hắn báo t h ủ trong bóng tối một cái con mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra tít tít tít kiểm tra đến siêu cấp vi r u s hệ thống tiếng cảnh báo đ ỗ n g nhiên vang lên mới nói được nửa câu thanh â m lại im bặt mà dừng thế nào phù an an hỏi thăm sinh tồn hệ thống giống m ộ t bình thường không có tiếng đến v i ê n trò chơi quản gia thay ca siêu cấp vi r u s kinh khủng nhất địa phương một trong chính là bản thân tiến hóa hiện tại thần đã có được phóng thích q u y nhiều tin tức cùng che giấu mình vị trí năng lực hoa nha phù an an nghe nói mang theo ba phần cười trên nỗi đau của người khác tới câu l i ê n cái này thái độ cũng khó trách dù cho mất trí nhớ cũng bị sinh tồn hệ thống liệt vào cấp hai không ổn định nhân tố năng lực đặc thù bị khóa còn cần phái cái nhãn tuyến giám thị nàng Cho chơi quản gia làm so với sinh tồn hệ thống hoạt bắt rất nhiều hệ thống ở kém chút bị tiêu hủy lúc bởi vì cái này nguyên nhân bảo lưu lại đến một bên ấ y n ấ y một bên lại may mắn bên ngoài sắc trời vẫn luôn là chìm vào hôn mê nhưng mà theo đạm minh thuốc châu ấy còn sống trở về phú an an áp lực đều nhỏ ít như vậy thậm chí nàng còn đổi cái phòng theo phòng hai người thăng cấp đến thương vụ ở giữa về phần lục xong nàng ở phòng giặt quần áo ngoại tình đến nàng dưới ánh mặt trời phản quang đầu chọc có thể nói là đặc biệt l o a mắt lục s o n g b ù i bẩn hướng nàng đ ố n g nhiên nào tới thiểu an trải qua một đêm thống khổ tra tấn nàng mới biết được không có tiểu thiện nhân thân phận sau này từ trôi qua thực sự quá mẹ hán khổ xã hội xưa người hầu cùng x u ấ t sinh không có gì khác biệt chỉ cần dùng không chết liền hướng chết bên trong dùng hơn nữa cũng không phải không có nguy hiểm ngược lại đâu đâu cũng có nguy hiểm ban đêm lúc bên giường luôn có không tên bóng đen gầm giường móng tay g ọ t tỉa thanh âm còn có người gọi nàng tên lục xong còn kém chút ứng mấu chốt nhất là buổi sáng nàng liền đứng lên đi nhà vệ sinh đều hơi kém bị không biết tên này nọ đẩy xuống chết h ó i đầu sẽ rất khó thụ nàng còn kém chút ở hầm cầu bên trong chết đ u ố i ngươi hơi kém liền không nhìn thấy ta phù an an không phải rất rõ ràng tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau mới nhận biết không đến mấy ngày lục s o n g làm sao lại đối với mình như thế như quen thuộc đúng rồi tối hôm qua ai được đưa đi đại bột c h ỗ ấy gặp phù an an không nói lời nào lục s o n g dứt khoát lại tìm đề tài cái này một tìm tìm được hỏa lực miệng ha ha ngài nói đúng không lục s o n g bị âm dương nói làm cho xứng sờ trong lòng có cái không tươi đẹp lắm phỏng đoán là ngươi phù an an tiếp tục cười giả đi qua đêm lại có thể sống sót ngươi quả nhiên là mạnh nhất lục s o n g chấn kinh đến thuận miệng nói lộ ra miệng ta mạnh nhất phù an an đương nhiên nghe được nàng nhìn về phía lục s o n g vì cái gì cái đồ chơi này còn có thể nhìn ra còn thật có thể lục s o n g gặp này thẳng thắn nàng nhưng thật ra là một cái cấp ép người chơi bất quá nàng năng lực đặc thù thực sự không hề lực sát thương nói ra cũng dễ dàng bị người chê cười cảm giác bất quá đối với sống sót mà nói rất hữu dụng nàng cảm giác xung quanh năm trăm mét bên trong ai mạnh nhất nhiều như vậy trò chơi xuống tới dựa vào năng lực này thêm vào một ít sức mạnh nàng hữu kinh vô hiểm sống đến nay lúc ấy ở trên xe buýt mấy chục người trước mặt mọi người cho nàng cảm giác khí tức rất mạnh không ít người lúc ấy nàng còn tại phù tiểu an cùng một nam nhân khác trên người xoắn suýt đường này bởi vì bọn hắn hai khí thế tương xứng cuối cùng vẫn là dựa vào tên lựa chọn phù tiểu an phù tiểu an phù an an lục s o n g nguyên bản là muốn đánh cược một cực nàng có phải hay không trong truyền thuyết người kia không phải phù an an nghe xong chính diện phá vỡ nàng ảo tưởng ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tiểu người chơi chính nàng đều dựa vào không ở chính mình người khác còn muốn dựa vào nàng phù an an nhìn xem lục xong không có xong đuôi ngựa sau chân bóng tràn lớn có chút đồng tình nhìn về phía nàng người chọn lầm người lục xong bởi vì phù an an một câu tại chỗ liền x ứ n g s ở ngay tại chỗ cái này quanh đi còn lại lại đến ban đêm đạm ma ma tuyên bố một tin tức tốt lao ra đêm nay không cần sàng chọn tiểu thiện nhân dùng cơm xong liền mỗi người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi vì cái gì có thể dạng này còn không phải bởi vì phù an an sáng nay trở về mọi người đem sự tình liên lụy đến trên người nàng càng cảm kích Cho chơi ngày thứ năm tiểu thiện nhân thân phận người chơi bình an v ư ợ t qua cái này khiến rời khỏi lục xong vô cùng đỏ mắt đặc biệt là nhìn thấy số n ư ờ i bị dạy vò đến da bọc xương bộ dáng không tên cảm giác đó chính là tương lái chính mình cho đến ngày nay đ ạ m ma ma tướng tài nghệ mang lên mặt bàn đ ạ m lao r a sinh nhật lập tức bắt đầu tiểu thiện nhân nhóm theo thường lệ cho hắn khánh sinh nhất định phải nắm chặt luyện tập trò chơi ngày thứ sáu bình an vượt qua theo thời gian trôi qua nhược điểm người cơ hồ đều bị đào thải lúc này người chơi giải ở nhà cũ từng cái địa phương tránh đi đủ loại ở nhà cũ bên trong g i ấ u g i ế m sắc khí thẳng đến đích một phen nhắc nhở hệ thống bắt được virus ở bản phó bản bên trong bất kỳ cái gì trò chơi nhiệm vụ đều có thể có thể trong đó trò chơi nhân vật đạo minh thuốc khả năng tối cao thỉnh các vị người chơi chú ý phân biệt thanh trừ siêu cấp virus siêu cấp virus tốc độ phát triển thật rất nhanh cái này vòng đã không thể xác định vị trí chính xác trải qua phía trước hai vòng diệt virus hoạt động phù an an mới biết được virus trưởng thành nhanh bao nhiêu ngay tại lúc đó cậu ở nhà cũ bên trong các người chơi cũng toàn bộ đều không bình tĩnh nhấc chân đ ú n g ngươi n u một điểm nghe được hệ thống thông c h i phù an an ngay tại tập luyện lúc này phòng luyện công bên trong t r ư n à n g ba số bốn năm ở ngoài còn có một cái phụ trách luyện công lão sư siêu cấp virus đạm minh thuốc phù an an đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó chính mình khoảng cách cái này nở tở cờ gần như thế nếu như nàng lúc ấy giết chết hắn chẳng phải là liền kiếm lời không đúng đại bộ chỗ nào là tốt như vậy d ế t thầm nghĩ đột nhiên nàng đang luyện công phòng ngoài cửa sổ thấy được một thân ảnh cao to người kia thật cao mang theo áo t r à n g màu đen toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ ở ánh mắt của mình tiếp xúc đến lúc cái thân ảnh kia nháy mắt biến mất phảng phất là nàng nhìn lầm bình thường phú an an gặp này bình tĩnh thu hồi ánh mắt ở cái này nhà cũ trông được sai chút vật gì là ở quá mức bình thường tỷ như ngâm nước nóng lúc đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa cái bóng lúc ngủ ngẫu nhiên từ bên trên bông xuống tập tơ lại tỷ như hiện tại trong phòng luyện công nhiều chỗ một đôi giày tê ở chỉ cần bình thường không nhìn nó vậy liền thật chỉ bất quá một hồi h ả o giác trò ư chơi ngày thứ bảy xuất hiện cái gọi là khánh sinh ở tỉnh lại sau giấc ngủ bốn phía lại bị bố trí được giống cưới bình thường vui mừng đương nhiên giống cưới bình thường vui mừng người bên ngoài đều biết đạm lao ra sắp không được mượn khánh sinh tiện thể s u n g hỉ hy vọng có mệnh cứng rắn người có thể xông rơi hắn suối khỏe nhường người khởi tử hồi sinh trung đình bởi vì đang cần dùng người đại lượng người hầu bị điều động đến nơi này cơ hồ sở hữu người chơi đều dựa vào bắt đầu đoạn ở đây tụ tập tiếp tục ra mặt g à y ô n phủ an an bắp đùi lục xong cũng ở nơi đây vừa tiến đến nàng liền có thể cảm giác được nơi này cất giấu mấy cái cờ giả phóng tầm mắt nhìn tới trong đám người có bảy tám cái quen thuộc người bên kia tính cả phù an an ở bên trong bốn người đều mặc một thân giống cùng loại đôn hoàng múa quần áo mang lên khắc l ấ y phức tạp hoa văn băng đeo tay mi tâm họa có kỳ quái bức họa t ô điểm bên hông buộc khởi một chuỗi chuông đồng keng một đường đinh đinh đương đương bị mang vào trung đ ì n h nội bộ bên trong không có tân khách những cái kia chưa từng thấy qua tân khách đều ở bên ngoài ngồi nơi này chỉ có người hầu cùng toàn thân vẽ quỷ dị phù chú vũ sư phía trước nhất n g ồ i một cái hình thể rộng lớn mặc đấu đồng màu đen nam nhân, đạm minh thuốc. toàn thân hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ thậm chí liền con mắt đều không rõ gì ra tới phanh đ â y người phủ chú vũ sư lập cổ dựa theo hai ngày trước huấn luyện bốn người bắt đầu nhảy lên t r u n g nhỏ âm thanh đang vặn b ẹ o bên trong vừa vặn phối hợp nhịp trống gian phòng bốn góc điểm lưu h ư ơ n g khói xanh chậm dãi dâng lên trôi hướng sân khấu trung gian cái gọi là tài nghệ càng giống là một loại nghi thức hút vào khói xanh khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa cảnh tượng trước mắt tựa hồ ở rời rạc xung quanh tựa hồ thêm ra tới một ít thân thể cứng ngắt người bọn họ cũng ở cái này bốn phía vũ đạo mặt trắng được g i n g giấy môi đỏ đến g i n g má trên gương mặt còn có hai đống thấp kém má h ồ n g kia là người giấy Kết, bên cạnh truyền đến chật khớp xương thanh âm lấy lại tinh thần số ba cổ bị người b ẻ gãy đầu bị xoay đến mặt sau số bốn n g ã trên mặt đất nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới tách ra nằm trong vũng máu hình thành một cái quái dị tư thế số năm thẳng tắc quỷ nàng ngựa đầu há to mồm trong miệng đầu lưỡi lại không biết tung tích chứ nàng cái khác ba cái tiểu thiện nhân toàn bộ không có cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động bị giết chết thân thể hình thành một cái hình trạng q u dị vũ sư trong miệm lẩm bẩm cái gì nghe không hiệu kinh văn vây quanh nàng nhảy nhót lên hồi p h ù an an phía sau bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đúng lúc này bên cạnh toàn thân tràn ngập p h ù văn vũ sư giữ chặt nàng từng bước từng bước hướng phía trước nhất đạ minh m thuốc đi đến p h ù an an lúc này mới phát hiện ở đạ minh m thuốc bên cạnh còn chuẩn bị một cái chỗ ngồi nàng cùng đạ minh m thuốc chống lại đối phương liền con mắt đều che lại làm cho nàng có loại cảm giác hắn đang nhìn chính mình nghĩ đến vừa rồi chết đi ba đồng bạn phù an an không tên nhịp tim bắt đầu tăng tốc khẩn trương sợ hãi bị hủ bên cạnh vũ sư lúc này mang sang một ít bản màu đỏ thấm thuốc màu đạ minh thuốc cởi bỏ tay phải bao tay một cái trưởng thành nam tính tay xuất hiện ở trước mắt của nàng khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài làn d a lại bày biện d a không được tự nhiên bạch chỉ thấy hắn đem ngón trỏ ở trong hộp nhỏ một nhấn đem nhiễm thuốc màu đầu ngón tay ở trên c h á n nàng nhẹ chút băng lanh xúc cảm nháy mắt theo cái chán khuyết tán đến toàn thân của nàng k i a ngón tay lại từ cái chán nhẹ nhàng hoạt động hắn m é o méo m ặ t mình cái này thân mật động tác nhường phù an an sưng sở tăng thêm nở vợ cờ hảo cảm đạo cụ còn không có mất đi hiệu lực sao may mắn đối diện rất nhanh liền đình chỉ động tác này có người cho nàng mặc vào màu đỏ chót ngoại bảo bên cạnh vô sư bắt đầu về nước nhớ kỹ kinh văn hết thể hoã tất đã minh thuốc dùng gỡ xuống găng tay tay nắm chính mình. bị dắt trong nháy mắt k ì a b ă n g lánh hai tay nhường phù an an hoài nghi lôi kéo chính mình chính là cái người chết chờ ở bên ngoài rất lâu các người chơi rốt c ụ c đợi đến đ ạ m minh thuốc đi ra lục xong khi nhìn đến đ ạ m minh thuốc đứng bên người phù an an lúc cả người con mắt đều chừng lớn đây là tuyển phi được tuyển chọn ý tứ sao không còn kịp suy tư nữa cái khác người chơi chờ không nổi công kích tới ba mươi cái người chơi mười cái cấp ép người chơi là một loại gì thể nghiệm đủ loại đạo cụ cùng năng lực đặc thù lặng lẽ xông đi lên cái này người chơi trốn ở trong đám người hướng đạo minh thuốc đánh lén nháy mắt các loại công kích xuất hiện đạo minh thuốc bốn phía người hầu t an an ngay tại lúc đó bốn phía dâng lên khói đen khói đen bên trong vang lên đủ loại thét lên thanh âm khói đen bên ngoài xuất hiện đủ loại hình người khô lâu khô lâu đem vừa rồi công kích hắn người chơi hướng bên trong hung hàng xả đi vào có người chơi thậm chí liền gọi đều không kêu đi ra sau đó cấp tốc biến mất chín cái cấp ét người chơi lập tức không có hai cái khác người chơi hoảng sợ muốn rút lui không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như thế mà lục s o n g liếp nhìn bị quấn ở áo khoác bên trong phù an an sau đó cùng bọn họ đ ả m bệnh phù an an đâu nàng chính ôm đạm minh thuốc e o cái này nở tờ cờ thân thể không có một tia nhiệt độ so với tay còn lạnh một cỗ tử khí cùng đàn hương đan sen mùi vị khiến người ta cảm thấy hắn mới từ trong phần mộ leo ra là thần chính là thần đ ị c h phát hiện siêu cấp virus thỉnh toàn lực bắt giết đ ị c h phát hiện siêu cấp virus thỉnh toàn lực bắt giết trong hai của mọi người đều vang lên t h a nhâm này như là lên cơn đ i ê n thúc giục bọn họ đập thủ nhưng chỉ, chỉ cái h ỉ c này người chơi tựa như sâu kiến muốn nói có thể giết chết siêu cấp virus chỉ có p h ù an an mà lúc này p h ù an an đâu tại bị sinh tồn hệ thống giáo dục về sau xác thực không có lối bước nàng nhặt lên một phen dì xét liền màn thầu đều cắt không động đao hướng về phía siêu cấp virus đâm đâm đâm dựa theo sinh tồn hệ thống phía trước giáo dục nàng tích cực sao tích cực nhưng mà dạng này tích cực n h ư n g hệ thống không nói gì phó ý chi a xem ta vì toàn bộ sinh tồn trò chơi dùng đao đâm chết ngươi virus đại ca ta là bị buộc siêu cấp virus ngươi đừng hòng t r ố n chạy chúng ta người chơi sẽ không để cho mưu kế của ngươi được như ý phú an an tránh thoát hắn áo khoác bảo trì ở một cái tùy thời đều có thể chạy trốn địa phương làm miệng pháo chuyển vận cùng vô hiệu công kích đến nha ngọc thạch câu phần a đừng đến tìm ta đi đánh bọn hắn ta và ngươi liều mạng phú an an nói lời này hướng vi rút đại ca b ổ nhào qua chính mình đâm vào trên người hắn sau đó đông nhiên một chút b ổ nhào và o ở phía sau xung kích kịch liệt đến đem phía sau cái bàn đều đẻ gãy nàng đến siêu cấp virus đều không nỡ vươn tay muốn tiếp được nàng cái ngốc bức này nàng đang làm cái gì đầu góc không dùng được sao ta làm sao lại nghĩ ôm đầu góc dạng này có hấu người đ u ổ i may mắn còn sống sót người chơi cũng c h o n g váng không biết đây là từ chỗ nào tới diễn tinh nhưng mà trừ cái này diễn tinh những người còn lại toàn bộ bao phủ ở cái này to lớn trong hát vụ Trước một thế trò diệt. phương cổ chạch cái chơi phá thế hiện thực, Lại giới Trong giới sắp siêu virus sao. tin tức phương đột nhiên giật tắt, lạng lẽ ngừng vận chuyển.、Cái、này vòng trò chơi cũng tức thứ đột đến liên giật duy ngày cấp cường sau đó bởi vì nàng vụng về diễn kỹ lại một lần nhận lấy càng tàn khốc hơn trừng phạt điện giật thiếu đốt kim đâm ngạt thở mỗi một cái thay phiên đến một lần mới biết được cảm giác tử vong là đáng sợ cỡ nào minh bạch ta đã biết thật xin lỗi ta lúc ấy quá sợ hãi sở h ư u mới có thể diễn về sau tuyệt đối sẽ không dạng này phú an an cả người k h ô n g chế không nổi lăn lộn trên mặt đất toàn bộ đồng trong không gian đều là nàng tiếng cầu xin tha thứ nhắc an suy nhược không có c ố t khí ai có thể tưởng tượng đến đã từng kém chút trở thành không một hào người thừa kế người chơi bây giờ như thế cậu thả cầu xin tha thứ đồng không gian bên trong sinh tồn hệ thống ở khắp mọi nơi nó ba trăm sáu mươi độ không góc chết mà nhìn xem trên đất p h ú an an nguyên bản uy hiếp giá trị lên cao đánh giá lại lần nữa nhảy hồi lúc đầu đẳng cấp vang lanh thanh âm từ không trung chuyển đến người chơi n g à i tốt vòng tiếp theo trò chơi ở nửa giờ sau tiến hành xin hãy chuẩn bị rốt cục đình chỉ p h ú an an nằm trên mặt đất t ừ n g n g ụ m t ừ n g n g ụ m thở cả người thật giống như lên bờ sắp bị phơi chết cá l ớ m m ớ i nửa giờ nhanh chóng đi qua trò chơi, lại một lần bắt đầu. Tiến vào trò chơi nháy mắt bởi vì liên tục tiến vào trò chơi phù an an cái chán chuyển đến một trận khó tả đâm nói cảm giác hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi lượn này trò chơi tương lai chiến trường thỉnh tìm ra siêu cấp virus thanh trừ virus cái này vòng trò chơi nở tợ cờ bao nhiêu người chơi bao nhiêu sinh tồn bao nhiêu ngày đều không nói sao phú an an mày nhăn lại đến vừa định hỏi thăm nàng đã rơi xuống ở một cái hoang vu chiến trường trong tay chầm xuống nàng ôm một phen kỳ q u á i súng chiến trường lúc này khói lửa nổi lên bốn phía đâu đâu cũng có phi hành khí nổ mạnh ở bốn phía không ngừng văng lên bên thai chuyển đến máy móc a n h còn có một loại nào đó quái vật gà khét phú an an thuận thế trốn đến một cái bị làm họng phi hành khí về sau hướng mặt sau nhìn kia là một đám chưa từng thấy qua quái thú những bái thú này hành động lúc đem chính mình đầu cùng phần đuôi đoàn thành một vòng tròn mang theo sắc bén thân thể bộ vị khắp nơi nhấp nô không chỗ không hướng lúc công kích lại biến thành bốn chân hình dạng đôi u dài không có bất kỳ cái gì chạy l à n ra tổ chức bao vây thân thể tức khôi giáp cứng rắn vô cùng từ trong miệng bắn ra có thể đem phi hành khí hỏa tan xạ tuyến đánh không lại rút lui máy bay ở phía sau đi mau chiến lược chuyển rời đến thứ hai c h i ế n tuyến cuối cùng một nhóm rút lui máy bay nhanh phú an an kịch liệt tiếng nẩu nghe được đến có người tại dạng này hô to trên bầu trời đã dâng lên mấy chiếc chiến cơ nàng vội vàng ôm xuống hướng chiếm diện tích phía sau chạy tới. ẩm nổ mạnh ở bên cạnh nàng phát sinh đỉnh đầu có đại lượng laser cùng quái vật công kích đi qua phú an an cùng một cái chiến sĩ gặp thoáng qua một giây sau hắn liền bị đuổi theo quái vật lấy vòng tròn hình dạng r ạ o sát nàng chỉ có thể kiên trì chạy về phía trước vượt qua một cái dốc cao nhìn thấy phía dưới căn cứ quân sự cất cánh chiến cơ càng ngày càng nhiều lưu cho nàng đã không nhiều lắm lúc này một cái nổ mạnh đột nhiên ở bên chân phát sinh sóng xung kích đưa nàng sông bay thật nhiều gạo giữa không trung một cái quái vật hướng nàng vào tới trong miệng màu xanh lam trùm sáng ngay tại tụ lực sau đó mở ra ẩm mang theo đã từng dùng súng kinh nghiệm nàng dựa vào cảm giác kích thích phía trên nút b ấm nhắm ngay quái vật hoang miệng kích thích có súng súng laser năng lượng thể vừa vặn đánh chung quái vật miệng năng lượng thể ở bên trong thân thể của nó n ổ mạnh cứng rắn s ắ c ngoài cùng tay chân lập tức chia năm xẻ bảy dòng máu màu xanh lục phun đến nàng y phục tác chiến bên trên tanh hôi vô cùng làm được xinh đẹp tia tiểu tử mau lên đây còn có một chiếc chiến cơ ngay tại cất cánh phía trên binh sĩ hướng nàng điên cùng với gọi phú an an thu hồi súng hướng cái hướng kia điên chạy ở chiến cơ hoàn toàn cách mặt đất nháy mắt bắt lấy cabin bị bên trong binh sĩ kéo, đi lên. Máy bay nhiên kéo một phát nhanh chóng lên cao tiếp theo dốc núi sau quái vật hướng căn cứ quân sự đuổi theo bọn chúng lít nha lít nhít bỏ vào đi chiếm lĩnh cái chỗ kia sau đó một trận có thể đánh vỡ mảng nhị tiếng nổ liên tục không ngừng mà văng lên phía dưới biến thành nổ mạnh b i ể n lửa khói đặc không ngừng lên cao thời gian mấy hơi thở căn cứ quân sự cùng dốc núi bị san thành bình địa vô số quái vật bị t ạ c thành m ả n h vỡ chiến cơ ở không trung chuyển cánh mặt sau đó hướng hạ một đạo phòng tuyến bay đi vừa tiến vào trò chơi liền xuất hiện khắp nơi trên trận liệu mạng chạy lên máy bay phủ an an một câu cũng không muốn nói ngồi ở băng lánh trên máy bay nghỉ dưỡng sức mặc dù không muốn nói chuyện nhưng mà có một việc nhất định phải làm. nàng nhắm mắt lại trong đầu gọi ra cao cấp trò chơi quản gia cao cấp trò chơi quản gia chân cho đ ị n h nọt h a n h â m lập tức xuất hiện ở đây ta thân ái t ố c chủ hỏi ngươi một vấn đề ngươi cùng nó còn là cùng ta cái gì nó có chút nghe không hiểu nếu như chỉ có thể chọn một ngươi cho rằng ta là cấp trên của ngươi còn là sinh tồn hệ thống là cấp trên của ngươi phú an an trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi tốt nhất thành thật trả lời bởi vì này quan hệ đến tương lai của ngươi trò chơi quản gia an tính hơn nửa ngày thân ái túc chủ ngài mới là chủ nhân của ta nghe được câu trả lời này phú an an mở mắt ra nàng ôm trong tay chưa từng thấy qua súng ống cẩn thận quan sát ở trong đầu chậm rãi cùng trò chơi quản gia đàm phán ta đây hy vọng l ờ i kế tiếp ngươi thành thật trả lời không nên bị ngoài ta ngươi cái thứ hai thống biết tốt sao nghe được vấn đề này trò chơi quản gia lại lịch sinh tồn hệ thống là cao hơn một cấp hệ thống nó ra lệnh cho ta tùy thời báo cáo ngài bất luận cái gì khả nghi hành tung ta bây giờ tại cùng ngươi nói chuyện p i ế m thật khả nghi sao phú an an nghe được nó công dụng không có cái gì bất ngờ ngược lại tiếp nhận rất nhanh ta chỉ là muốn biết một í chuyện ngươi liền trả lời ta phải hay không phải là được hơn nữa ta bất tài là chủ nhân của ngươi sao hệ thống không nên lấy chủ nhân của mình vì thứ nhất phục vụ đối tượng phải ngài vĩnh viễn là trò chơi quản gia thứ nhất phục vụ đối tượng đây là nó trở lại chủ nhân phía sau người nàng lần thứ nhất cùng mình nói nhiều lời như vậy trung thực k ệ nó rất vui vẻ vấn đề thứ nhất ta mất trí nhớ phía trước chính là người chơi đúng không phải vấn đề thứ hai ta phía trước lợi hại sao đương nhiên phú an an phía trước hai cái đều hỏi thăm chính là không quá quan trọng vấn đề trò chơi quản gia thật nhanh trả lời gặp này nàng tiếp tục hỏi vấn đề thứ ba ngoại giới tin đồn cái kia phù an an cùng ta là cùng một người sao là Trò chơi quản gia c h ầ n t r ờ một lát mới trả lời. Vấn đề thứ tư, ta mất trí nhớ là sinh tồn hệ thống làm sao. Lời này hỏi ra, trò chơi quản gia lập tức tạm ngừng. Phu an an thấy nó nửa ngày không trả lời, trong lòng ngược lại là loáng thoáng có đáp án. đừng sợ, chúng ta thay cái vấn đề. Nàng ôn lu tiếp tục nói, vấn đề thứ năm, vì cái gì siêu cấp v i r u s luôn luôn cùng ta xuất hiện ở cùng một nơi, vì cái gì sinh tồn hệ thống nhận định ta có thể t h a n h trừ v i r u s ta cùng siêu cấp v i r u s có liên hệ gì. Chờ phu an an hỏi xong cuối cùng n à y một vấn đề, cao cấp trò chơi quản gia. đáng, mấy? tương lai chiến trường hay trò chơi quản gia không có trả lời nhưng là thái độ của nó lại làm cho phù an an đoán được chính mình mất trí nhớ cực lớn có thể là sinh tồn hệ thống làm nàng cùng siêu cấp vi r u s khả năng có liên hệ rất lớn minh h i ế u không nhất định là chân chính minh h i ế u địch nhân không phải chân chính địch nhân nàng phía trước lợi hại đến tất cả mọi người biết mình tên siêu cấp vi r u s sẽ không là nàng làm ra đi hacker lập trình đối kháng sinh tồn trò chơi lại bột nhưng thật ra là chính mình phù an an k h ô n g chế không nổi phát huy chính mình n a o động cảm giác rất có thể nếu không vì cái gì người khác ở vi rút thủ hạ bị m i sát mà nàng ở vi rút thủ hạ sống qua ba cái thế giới vì cái gì sinh tồn hệ thống trong bóng tối đều nói diệt vi rút trách nhiệm còn phải dựa vào nàng đây không phải là một cái đơn giản hỏi đây là một cái đ ẩ y ra dối trá mặt ngoài hiểu rõ chân thực trận danh o sự kiện quan trọng thăm dò phú an an một lần nữa nhắm mắt lại che lấp trong mắt mình hương phấn Cho chơi quản gia ngươi thật sợ hai sinh tồn hệ thống sao quản gia đã ở run l ờ y bầy không biết hẳn là dùng cái gì phương thức đi trả lời nàng ta không ý kiến gì khác liền cảm giác ngươi thật đáng thương phú an an đột nhiên mở ra tâm sự hình thức phía trước ta xem qua một cuốn sách trong sách nói vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh người bình thường cũng có thể có trí lớn dựa vào cái gì n g ư ơ i nơm nớp lo sợ công việc liền trời sinh so với sinh tồn hệ thống thấp một đầu đâu nói xong nàng lại giả mù xa mưa thở dài thật không hiểu rõ các ngươi hệ thống phía trước cao cấp năng lực quản gia hiện cao cấp trò chơi quản gia lúc này yên tĩnh như gà chiến cơ bắt đầu lắc lư một trận nhanh chóng trượt bọn họ chạm đất đây là một cái cao hơn mặt đất bốn mươi m căn cứ ở bốn phía bên vách núi còn kiến trúc hai mươi m tường cao tường cao lên không bắt đủ loại vũ khí hạng nặng tường cao bên trong đại lượng chiến cơ ở chỗ này hạ xuống bên trong phần lớn đều là theo thứ ba chiến tuyến rút lui binh sĩ bọn họ mới vừa xuống máy bay liền bị một lần nữa phân phối đến mặt k h á c chiến khu phủ an an bước nhanh đuổi theo đội ngũ của bọn hắn ôi thế nào nhỏ như vậy vóc dáng người trưởng thành sao người khác đều một m tám lớn người cao nàng chỉ ở người chung quanh bả vai vị trí đ ả o quanh một chút máy bay mọi người liền phát hiện cái đặc biệt dễ thấy tên nhỏ con lúc này mọi người mặc y phục tác chiến mang theo mũ giáp ai cũng nhìn không thấy có người chơi vui đem đưa tay đem trung gian tiểu người lồn đẩy tới đẩy lui trước h ẳ n đến dẫn g đầu đội t an an mặt, mặt bọn hắn đứng một cái đồng dạng mặc quân trang an nói có ý tứ nam nhân tháo nón an toàn xuống sau là một đầu bộ lông màu vàng nóng dưới ánh mặt trời đặc biệt dễ thấy hắn m à u xanh biết con mắt đảo qua mọi người có loại không y tự g i ậ n cảm giác phú an an đứng tại đám người phía sau cùng nhịu nhũ mày nàng không chỉ có đ ố i cái này vòng trò chơi tin tức gì đều không có hơn nữa không tên có loại mánh liệt không hài hòa cảm giác rất nhanh nàng liền biết dạng này không hài hòa cảm giác từ chỗ nào tới đây là cái tất cả đều là nam tính quân doanh hai trăm người giường ghép lớn tắm rửa công cộng b t ắ m chỉ có nam tính vệ sinh công cộng ở giữa phú an an có hành lý nhìn về phía trước mắt người để trần phía dưới chỉ mặc cái quần lót nam tính ở giường ghép lớn bên trong tới tới lui lui ồn ào nói chuyện tiếng cười nói cùng với miệm đầy hoàng và tử ai nhìn thấy cái kia gà con đính không sẽ không thật sự là lần thứ nhất ra chiến trường cái gì cũng đều không hiểu đi ông này nọ cũng không dám đến khả năng mười sáu mười bảy tuổi đi theo thứ ba chiến tuyến đến bây giờ cũng không dám hái mũ giáp mọi người đừng dọa đến tiểu h ả i này có người đang theo p h ù an an với gọi phù an an không có trả lời l ư n g m e o cái bao xoay người rời đi nơi này hẳn là có nữ tính quân doanh đi tìm tới cái kia quan chỉ huy thuyết minh tình huống là được nghĩ thầm nàng hướng tận cùng bên trong phòng quan chỉ huy đi đến gõ cửa tiến đến quan chỉ huy ngồi ở bên cửa sổ trước mặt còn để đó một s ấ tư liệu hắn n mầm đầu nhìn về phía phú an an phú an hạ sĩ tìm ta có chuyện gì quan chỉ huy khả năng ở phân phối bên trong sai lầm kỳ thật ta là phú an an vừa định nói mình là nữ đột nhiên thoáng nhìn tư liệu phía trên nhất một tờ chính là nàng tính danh phú an giới tính nam tuổi tác hai mươi đẳng cấp hạ sĩ tư liệu nguyên thứ ba phòng tuyến quân đoàn thứ tháng hai năm một mộ sư hai biên đang chỉ huy phòng trên vách tưởng còn viết tương quan quân uy điều thứ nhất là không thể báo cáo sai tin tức điều thứ tư là nam nữ không thể hôn ngủ cha ra nghiêm trị không tha a cái này phú an an nguyên bản muốn nói ra nói ngáy mắt kẹt lại kỳ thật cái gì Án rất rất n mê, mê an an báo cáo quan chỉ huy bảy biên toàn viên đã an bài tốt giường ngủ toàn bộ chủ đấy báo cáo đội viên vừa mới dứt lời nhìn thấy còn đeo hành lý phủ an an xương sở thế nào còn có một cái nhường hắn ở bên trong cái kia còn có một cái dương vị an ý thuận miệng nói sau đó một lần nữa túi đầu xuống nhìn lên tài liệu trong tay giải thích không giải thích thành phú an an theo hai trăm n g ư ờ i giường ghép lớn thăng cấp làm giường đô i sĩ quan phòng bên trong không lớn hai cái giường đơn chiếm cứ phần lớn không gian bên trong cũng chỉ có đơn giản tủ quần áo cùng một cái bàn đọc sách mặt khác đơn độc phòng rửa m ặ t khiến người ta cảm thấy càng chân quý trong gian phòng này nọ bậy đặt đặc biệt c h í n h tề ngay cả trên b à n thư tịch đều kích cỡ nhất trí bậy đặt ở cùng một cấp độ bên trên cơ hồ cùng một độ cao bởi vậy đó có thể thấy được căn phòng này nguyên chủ nhân khả năng thật không tốt ở chung người còn thật may mắn thế mà phân đến cùng quan chỉ huy một gian phòng úc dẫn nàng tiến đến đội viên có chút cực kỳ hâm mộ nhưng mà thấy được nàng thần cao lại rất nhanh tiêu tan c ũ ngươi tốt, n g dạng này tên nhỏ con ở bên ngoài đám người kêu bên trong rất dễ dàng chịu thiệt đem đầu nón trụ thoát đi bao vây được cực kỳ chặt chẽ ngươi không nóng nóng sao đương nhiên nóng chờ đội viên rời phòng bên trong c h ỉ còn lại một mình nàng phú an an đến phòng rửa m ặ t cấp tốc thời mũ giáp cầm lấy một phen cái kéo đem chính mình tóc răng rắc răng rắc cắt xuống nguyên bản khoác lên bả vai hướng xuống tóc cấp tốc biến thành c h ó g ặ m thức tóc ngắn nàng ho khan vài tiếng cố ý hạ giọng nói chuyện miễn cưỡng giống cái còn chưa hoàn toàn phát d ụ n tiểu tử cắt sông tóc thuận tiện tắm rửa phú an an ở chính mình trong bao tìm được màu trắng bục ng chiếu chiếu tấm gương còn là có nào một chút anh tuấn nàng trình lý tốt giường của mình cùng quần áo ư ỡ ngực ngẩng đầu đi đi ra bên ngoài sau đó nên đón vô số bàn tay h e o ăn mặt t r ă m mười 1 ộ t tương lai chiến trường ba h o ặ c lại là cái bơ loại ngọc diện tiểu sinh ta dựa vào từ đâu tới tiểu tử lớn lên giống cái cô nương đ ẹ p mắt nhanh nhường lão t ử sờ sờ ta đều ba tháng không nhìn thấy nữ nhân thao hắn sẽ không liền thân bên trên đều bơ mùi vị a phải không nhường ta nghe phú an ăn một màn này đến liền đưa tới không nhỏ bạo động toàn bộ giường ghép lớn bên trong chen ở bên cạnh nàng còn có mắt người phát sáng hướng bên cạnh nàng g ó t đây quả thật là quân doanh sao nàng sắp khống chế không nổi ra quyền thẳng đến phía sau cửa lớn đột nhiên bỗng nhiên bị mở ra các người đang làm gì một cái băng lanh thanh âm theo phủ an an sau l ư n g chuyển đến bốn phía lập tức an tĩnh n h ấ t tới gần nàng dương n anh múa v ố t đại h á n thậm chí động t á c còn không thu hồi đến trên mặt kinh ngạc biểu tình nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân chỉ quan chỉ huy mới vừa xây dựng bảy bệnh thành là cái dạng này sao hoặc là các ngươi phía trước trưởng quan không có dạy qua các ngươi quy củ nam nhân xanh biết đôi mắt bên trong không có một tia nhiệt độ mắt chỗ cùng nhường người k h ô n g chế không nổi mà túi thấp đầu không dám cùng chi đối mặt không không phải nơi này tất cả mọi người đi thao trường chạy hai mươi vòng mấy phút đồng hồ sau trên bãi tập nhiều hơn thật nhiều người nơi này thao trường là chỗ lớn một vòng đỉnh phổ thông ba vòng dù là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện hoàn thành cũng có chút khó khăn p h ú an an rơi ở đội ngũ cuối cùng nhất chậm rãi chạy trước không cao hơn cũng không xong đội thẳng đến cuối cùng một vòng cũng không giảm chút nào tốc độ đi theo tên nhỏ con nhìn không ra ngươi còn rất mạnh nha ta gọi hy kiệt ngươi tên gì bên cạnh một cái tuổi trẻ đội viên cười tủm tìm cùng nàng nói p h u an p h u an an trả lời chuyện vừa rồi thật sự là thật xin lỗi ai chúng ta trong quân doanh ở một đoàn quân côn rất lâu không nhìn thấy nữ người cái này đột nhiên như nước trong veo xuất hiện bọn họ liền cầm giữ không được tất cả mọi người là nam nhân bỏ qua cho lý giải một chút khi kiệt hướng phương hướng của nàng tới gần một chút bọn họ chính là quá kinh ngạc không có ác ý p h u an an nghe nói liếc nhìn bốn phía chạy thở mạnh các nam nhân sau đó dáng tươi cười ấm áp gật đầu liền cái này sức chịu đựng có ác c ý ũ an -an nàng g k h nhìn ệ đ h thoáng ọ h n qua liền thu hồi ánh mắt suýt nữa quên mất ở t h u n g còn có một cái an nghi khi thấy bức người quan chỉ huy nàng kiểm tra một chút hành lý của mình cùng đặt ở phía ngoài này nọ xác định không có dễ dàng bị nhìn thấy nữ tính vật dụng xoắt phòng rửa mặt cửa phòng mở ra a ni h chặt chẽ ở bên hông buộc một đầu khăn tắm đi ra vai giọng h ẹ eo trường thân ngọc lập trôi chạy cơ b ắ p đường nét cùng bên hông tám khối cơ bụng khăn tắm bị hệ rất thấp giữa háng đổ tam giác đều như ẩn như hiện nếu là lại hướng xuống một điểm sách cái này cần đau mắt hột phú an an yên lặng nhắm lại một con mắt không nghĩ tới mới vừa rồi còn uy nghiêm ổn trọng quan chỉ huy sau khi tắm xong như vậy tao nam nhân không thấy đủ sao a ni ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng mơ hồ có một ít nộ khí thật xin lỗi phú an an hoàn hồn vội vàng nói xin lỗi chủ yếu là quan chỉ huy đại nhân ngài dáng người quá、tốt. hoàn toàn là chúng ta nam nhân mơ ước bộ dáng lời này khen xong an nhi thoạt nhìn càng thêm không cao hứng mới đến ngày đầu tiên liên đắc tội người lãnh đạo trực tiếp là một loại gì cảm giác phú an an trong phòng tắm hung h ă n g chụp về phía c h á n của mình tốt như vậy một cái cao bằng cấp nở t ở cờ cơ hội giao t h i ệ p cứ như vậy không có nàng là cái ngu xuẩn đi nghiêm túc như thế người đứng đắn tại sao phải nhìn lung tung tại sao phải cùng người ta thảo luận dáng người nàng đang tắm thời gian không chỉ thở dài một hơi so sánh với an nhi đi ra hào phóng phú an an vậy liền ăn mặc cực kỳ chặt chẽ sau khi ra ngoài cảm giác được đối diện giường quăng tới ánh mắt nàng có chút câu nệ cười cười người đi ngủ không khởi quần áo sao ách ta hy vọng tùy thời tiến vào tác chiến trạng thái phú an an ngồi ở bên giường lưng đánh cho thằng tóc bảo vệ gia viên là chúng ta quân nhân trách nhiệm lời này hiển nhiên ngừng h hạ mi hài lòng chỉ nghe hăn l ử một phen tắt đèn đi lập tức bột một tiếng tòa nhà lâm vào hạ cám cùng một cái lạ lâm nam tính ở một cái phong bế hoàn cảnh bên trong nghỉ ngơi phú an an còn tưởng rằng chính mình đêm nay sẽ giấc ngủ sẽ đặc biệt đông ai ngờ ngoài ý liệu tốt bên hai g i i giường kèn lệnh mới đưa nàng bừng tỉnh phú an a n đ ô n g nhiên lật lên xếp xong chăn m ề n dùng nước lạnh rửa mặt đ ô n g nhiên v ọ t tới bên ngoài giống một trận gió đợi nàng đến thêm vài phút đồng hồ về sau những người còn lại lúc này mới trình diện cuối cùng quá thời gian hai người bị phạt đứng phú an a n làm sớm đến binh sĩ bị khen ngợi còn bị sớm thả đi ăn cơm đây chính là mặc quần áo tử tế ngủ chỗ tốt hoàn toàn không cần lo lắng lãng phí thời gian dư thừa phú an a n lại giống như một trận gió chạy đến nhà ăn bên trong chỉ có chút ít mấy người đây là món ăn mặc nàng tuyển sau đó vui quá hóa bờn nàng gặp được đồng dạng ăn điểm tâm quan chỉ huy cái này rất giống ở tầng một chờ th a i biết lao bản theo tầng hầm một đi lên sau đó hai người các ngươi bốn mắt nhìn nhau liền hỏi ngươi lên hay không lên lên như ngồi bản trông lên p h ù an an dừng ở l ắ o bản a không quan chỉ huy bên cạnh thận trọng ngồi ở trước mặt của hắn trưởng quan thật l à khéo ăn cơm đều có thể gặp phải ngài a nghi ngầm đầu dùng kia xanh biết con mắt m ặ t không thay đổi nhìn nàng một cái thời gian này điểm ta không ăn cơm uống gió tây b ắ c sao ha ha trưởng quan ngài thật hài hước p h ù an an trên mặt lộ ra tiêu chuẩn nụ cười chuyên nghiệp sau đó vùi đầu cơn khô chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này tính tình không tốt lắm quan chỉ huy sau đó thời gian ai cũng không nói gì dạng này chỉ cơm khô không khí đặc biệt tốt thẳng đến sắp lúc kết thúc đúng rồi ta còn kém một cái phó quan ngươi cách ta tương đối gần ngươi tới làm sau hai mươi phút đến ta chỗ ấy báo cáo cái gì phú an an nhìn xem hắn đi xa trên bãi tập giải t á n tiếng còi một vang xếp hàng chỉnh tệ binh sĩ chỉnh tệ nhưng lại tốc độ cực nhanh sống tới mọi người nhanh chóng ăn đ i ể m tâm s o n g bởi vì nghỉ ngơi nửa giờ bọn họ liền muốn bắt đầu huấn luyện cùng tuần tra báo cáo thu được gà n ă ỉ thông chi phú an an sớm mười phút liền đến nàng tại cửa ra vào đứng nghiêm nhìn về phía người ở bên trong trưởng quan thu a đến n ầ m làm Đem trước, ta trên cần cái xin hỏi i bàn l gì? ệ chỉnh lý tốt, được e m mấy ta ra đơn đọc sách đi n sách g ờ i gọi tiền Tốt. Thu đến. đ ư nhiệm vụ phú an an ra ngoài cấp tốc đem người tìm đến sau đó đứng tại phía sau hắn làm tốt một cái ưu tú đ ố i c ả n h cửa đứng lâu trong đầu liền sẽ nghĩ rất nhiều tỷ như cái này vòng trong trò chơi thật nhiều người sẽ có người chơi khác ở đây sao siêu cấp vi rút cái này vòng ở đâu là hôm qua trên chiến trường những quái vật kia sao Trước 1412, tương lai chiến trường chiến An lai Phú hạ tìm một tốt. một chỗ ngồi xuống, chớ cả ngồi xuống, đường. Ừ, ừ, tốt. Nàng đã đứng một buổi đã ư sau á n nghe nói như thế nhịn không được cười lên, cảm ơn trưởng g thế cười được cảm q u n Nàng nụ cười này, cười khắc quan chỉ huy lại q a n hắn biến sắc, nàng vội vàng thu liễm dáng người chỉ chịu. sắc, cười, cả huy khó thu lại liễm vội tươi Gặp đó ề u Sau nghiêm lên. túc đ thời gian nàng triệt để thấy được quan chỉ huy này kỳ quái cá tính đối với người khác còn tốt công chính nghiêm minh đại khí ổ n trọng người chung quanh đều tương đương tính trọng hắn hết lần này tới lần khác đến nàng chỗ này tính tình không ấn lộ số ra bài làm trợ thủ phải xem hắn làm việc nhưng mà nhìn nhiều mấy lần hắn sẽ mặt lạnh làm thuộc hạ được nịnh nọ thượng cấp nhưng mà nhiều khen hai câu hắn sẽ mặt lạnh làm ở chung được một gian p h o n g úc nhưng mà không cẩn thận đụng phải hắn còn có thể mặt lạnh hắn là mặt lạnh đại vương đi p h ù an an đặc biệt hoài nghi hắn có phải hay không nhìn chính mình không vừa mắt trò chơi ngày thứ ba p h ù an an rốt cục nhịn không được quan chỉ huy đại nhân ngài là đối ta có ý kiến gì không nếu như ngài cảm giác ta làm được không tốt có thể đổi một vị có năng lực hơn trợ thủ tất cả mọi người, là người dựa vào cái gì bị ngươi chọc tức a thấy ngứa mắt liền rút lui chứ sao ai lão tử không nhận ngươi tức giận ta có thể đổi được bên ngoài đi cùng lắm thì về sau nhiều lập công đem ngươi theo quan chỉ huy vị trí bên trên lấy xuống ai nàng đã làm tốt thời gian dài ở cái này vòng trong trò chơi phát triển chuẩn bị dù sao siêu cấp vi rút có thể là chính mình con ba lượt trò chơi một đường làm bạn bây giờ nói muốn thanh trừ nó kia là khẳng định không n ữ a đối diện ạ nghỉ nghe nói nhắm mắt lại vớt vớt lông mày ta đối với ngươi không có ý kiến đừng lời còn chưa nói hết đột nhiên mặt bắt đầu l â y động toàn bộ căn cứ phía trên vang lên trói h a i phòng không cảnh báo địch nhân đến ạ nghỉ bỗng nhiên đứng người lên cầm lên vũ khí của mình cùng khôi giáp hắn liếc nhìn bên cạnh phủ an an đi theo t a mặt sau quân đội tập kết chiến cơ cất cánh bọn họ b ò lên trên tường thành nhìn về phía phía dưới phía dưới vô số quái vật đoàn thành hình cầu hình dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng căn cứ lan tới chiến cơ tầng trời thấp phi hành đợt thứ nhất đạn dược ném nổ quái vật máu v a n g khắp nơi tay chân bay tư tung trên tường thành súng ống đạn được cũng mở ra nhắm ngay vọt tới phía trước quái vật bắt đầu không khác biệt b ắ n phá trong lúc nhất thời đạn pháo tiếng nổ tiếng súng sắp nhường người hai điếp đại lượng quái vật đổ vào ngoài trụ sở che giả man mọc không ngừng tăng thêm binh sĩ dòng g ã ba giờ bọn họ lúc này mới đem toàn bộ quái vật thanh lý mất phía ngoài thi h ả i xếp đống như núi ngay cả như vậy chiến cơ còn đối mặt đất h ả i cốt tiến hành nhị vòng oanh tạc thật lãng phí đạn t h á o a phù an an tự lẩm bẩm đây là thủ đoạn cần thiết mũi tên sắt thi thể thật là tốt tài nguyên thi thể của bọn nó sẽ bị thu về nhưng mà mũi tên sắt trí thông minh thật cao bọn chúng sẽ ngụy trang thành tử vong ở chúng ta quét dọn chiến trường thời điểm trà trộn vào căn cứ thứ ba chiến tuyến cũng là bởi vì nguyên nhân này bị hủy an ý nhìn xem phía dưới bị tạc được càng nát mũi tên sắt ánh mắt lanh khớp vô tình đây chỉ là một đám núi không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian nói xong hắn quay người rời đi phần lớn binh sĩ cũng một lần nữa trở lại căn cứ huấn luyện điều chỉnh trong căn cứ bài xuất đại lượng người máy đem bên ngoài quái vật thi thể thu thập sau đó thông qua dâng lên máy đem những thi thể này toàn bộ đưa lên bởi vì đột nhiên xuất hiện quái vật tập kích phù an an từ chức không thành công bất quá đáng nhắc tới chính là buổi chiều quan chỉ huy thái độ đối với nàng đã khá nhiều không có quái lại cho nàng phát táo đúng vậy nha làm trưởng quan còn là được đối xử như nhau ban đêm tâm tình thư sướng phù an an khé hát nhi về đến phòng tắm rửa xong về sau dựa theo lệ cũ chuẩn bị tắt đèn chơ một chút ngồi ở trên giường an n h ỉ đột nhiên nhìn về phía nàng đến cho ta ấn vai a phù an an s ữ n g sở an n h ỉ đã nằm sấp hắn hai mắt khép lại như cái đại gia một bộ ta không muốn nói lần thứ hai bộ dáng đại gia ngài là nghĩ đến thái thức ngựa giết gà còn là thái dám ngựa giết gà đâu phù an an hít sâu một hơi sau đó vươn tay cho hắn b ư ớ c lên tới người này sau lưng rất rộng đầy lưng đều là mưa bom bão đạn vết thương nhưng là lại à l một cặp rất đẹp e o ổ cái mông đâu có thể bị che quá chặt chẽ nhìn không được phù an an ỉ vào hắn nhìn không thấy không chút kiên kỵ đánh giá thân hình của hắn ánh mắt tựa như ở đánh giá cái này thịt heo có thể bán giá bao nhiêu tiền dùng thêm chút sức chưa ăn cơm sao phía dưới đột nhiên nhắc nhở một phen phú an an lập tức gia tăng cường độ nhấn bả vai tay để lên toàn thân thể trọng không đau chết hắn sau đó bởi vì nàng xoa bóp tay nghề thật sự là quá tốt phía sau buổi chiều hoạt động có thêm một cái trợ thủ ngựa r ứ t gà phú an an nghiệp trường a trải qua hai ba ngày thời gian phú an an dựa vào trợ thủ thân phận an h ỉ thủ hạ mấy cái đội trưởng thân quen thật nhiều người đều đánh thành một mảnh bình thường mọi người ăn cơm cũng sẽ mang lên nàng nước nóng tiện thể giúp nàng đánh một thùng ước chừng là nhìn phù an an giá người nhỏ liên quan chỉ huy đều đặc biệt chiếu cố hắn tiện thể những người khác cũng dựa theo học chín về sau mọi người liền bung ra đủ loại phía trước sẽ không nói nói cũng tới trận tiểu tử ngươi nói ngươi cái này lớn lên cũng quá dễ nhìn điểm trong nhà có hay không tuổi không t r a n h lệch nhiều t ỷ t ỷ hoặc là mội m ộ i a trong đó một cái đội viên ma quyền sát trưởng một bộ lao tử lập tức ra sân không kịp chờ đợi không có phù an an một câu phá vỡ bọn họ ảo tưởng xung quanh một mảnh thổn thức kỳ thật không có cũng được chúng ta cũng không chọn tiểu phù bên trong cho chúng ta sờ sờ cũng được đúng a ngươi cái này một bộ da nữ cũng liền như vậy sờ ngươi cũng không thiệt tiểu p h ù tới tới tới tất cả mọi người là huynh đệ làm rất lâu đều chưa từng thấy nữ hải tử người mà nói yêu cầu của bọn hắn đặc biệt thấp như cái nữ hải tử là được lan phù an an gầm t h é t một phen đẩy ra đưa qua tới bàn tay theo a n m ặ t coi như bọn họ mỗi ngày hỗ trợ mua cơm múc nước giúp nàng xếp hàng cũng đừng nghị c h ặ m nàng hhh á t á t á tiểu t p h ù cá ca đến rồi mấy người lộ ra nụ cười bị hồi có người thậm chí từ phía sau đánh lén muốn bắt phủ an an cái mông sau đó phòng chỉ huy cửa phòng đúng lúc này hảo chết không chết được mở ra ạ nghỉ đứng tại cửa ra vào ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn họ lập tức sở hữu đùa dỡn người đều định trụ bình thường thở mạnh cũng không dám đội ngũ của ta bên trong không cho phép có loại này t r ơ i đùa dính đến sở hữu đội viên hai mươi vòng thao trường năm trăm cái chống đẩy nếu có lần sau lan ra bảy biên nguyên bản nói đùa người nháy mắt trung thực t ừ n g cái t ĩ n h mịch không tiếng động xếp hàng đi tiếp nhận ạ nghỉ trừng phạt phú an an cũng xếp tới đội ngũ sau cùng cảm giác tốt không may hai bay và gió phú an t i ề đến ta có chuyện giao cho ngươi làm phú an an làm bộ rất bình tĩnh thực tế vụ trộm vui đi tới gian phòng ai không cần bị phạt Trước t ư 1413, ơ người lai chiến t r n n g g ư ờ khác bị phạt nàng xem báo người khác thể dục buổi sáng nàng nhà ăn đến sớm làm cái này trợ thủ còn là có được rất nhỏ ném một cái rất đặc quyền nhường phù an an cảm thấy đứng trên kẻ khác vui vẻ kỳ thật ở cái thế giới này còn là rất không tệ nghiêm túc suy nghĩ một chút trò chơi thế mà không hạn chế thời gian như vậy sống hắn cái bốn năm mươi năm lại có làm sao ngược lại tuổi thọ của con người cũng liền bảy tám mươi năm lại có làm sao ngược lại tuổi mà thôi, vậy cũng là khác loại thọ hết chết giả bố cục lớn một chút liền có thể đi ra hoàn toàn mới con đường ở căn cứ mấy ngày lại phát sinh một lần múi tên sắt nhóm tập kích thứ hai chiến tuyến lực phòng ngự siêu cấp c ư ờ n g đại ước chừng mười mấy vạn mũi tên sắt nhóm cũng không thể đổi u vọt tới căn cứ phía dưới trải qua hai trận cỡ lớn chiến tranh phú an an không tên trải nghiệm trên chiến trường loại kia nhiệt huyết nàng ở trước gương chỉnh lý chính mình quân trang mặc dù tóc kia bị cắt giống c h ó gặm đồng dạng nhưng mà vẫn như cũ cảm giác chính mình xoáy lật ra thằng đến mặt sau đi ra cái đẹp trai hơn nhìn xem trong gương một cái khác vai rộng chân dài tóc vàng mắt xanh mặt lạnh đại xoáy ca đây mới là bọn họ nam nhân lý tưởng dáng người a không đúng nàng không phải nam nhân hiện tại quan chỉ huy vẫn như cũ không từ bỏ bị nhìn lâu liền sẽ nghiêm mặt tình、huống. phú an an yên lặng rời tầm mắt quy củ cùng hắn lên tiếng c h à o quan chỉ huy tốt ừng an y ánh mắt theo nàng chó gặm kiểu tóc đ o qua cùng ta đến lúc này trong phòng chỉ huy nhiều khá hơn chút người chờ an y lúc tiến vào tất cả mọi người đứng vững ánh mắt đánh chúng đến trên người hắn nhận được thượng cấp thông c h i chúng ta muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ đến thứ ba chiến trường thu hồi cái nào đó vật phẩm tất cả mọi người ở đây chuẩn bị nửa giờ sau xuất phát lần này đi trước tiểu đội tổng cộng hai mươi người lần thứ nhất nhận được đơn độc nhiệm vụ tiểu đội thành viên thật hưng phấn lại có thể cùng quan chỉ huy đơn độc hành động ta con mẹ nó có chút kích động a chờ đến thứ ba chiến tuyến lại kích động đi cẩn thận m ũ i tên sắt laser bắn trúng cái mông của ngươi m á lời này của ngươi nói đến đừng nghĩ lao tử mặt sau cứu ngươi lao tử muốn ngươi cứu sao tiểu tùy tùng cũng muốn đến đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ càng cứu tiểu tùy tùng liền tốt bọn họ tìm tới vị trí của mình lẫn nhau t r e o chọc đứng lên bọn họ trong miệng tiểu tùy tùng chính là phù an an bởi vì nàng tử vừa mới bắt đầu liền đi theo hạ n h ì mặt sau cho nên bị lấy cái tên này dáng người nhỏ thiếu huấn luyện không thích sông trùng cho nên ở trong quân đội đều là bị trêu chọc đối tượng phù an an cũng bị ba lô đi vào nguyên bản cao giọng đàm tiếu cabin an t ĩ n h một chút phú an an hướng chính mình đánh số vị trí đi đến đột nhiên cảm giác được có người bóp chính mình một chút ha ha bắp chân thật mạnh nói xong bốn phía truyền đến đội viên k h á c tiếng cười phú an an n g h i m ặ t lanh khóc ngồi bên trên vị trí của mình mấy ngày nay đi theo quan chỉ huy hỗn cái gì đều không học được liền học được cao lanh trăng bước chờ thật cao lanh quan chỉ huy đến tất cả mọi người mới trung thực trong cabin vô cùng an tĩnh ngay sau đó là chiến cơ cất cánh lúc nổ vang thanh niềm phú an an ở trong lòng hư lạnh một tiếng nếu quả thật ở cái này vòng trong trò chơi an hưởng tuổi già nàng cũng muốn thăng cấp đến quan chỉ huy vị trí tương lai thế giới nhân loại địch nhân lớn nhất chính là mũi tên sắt bọn chúng không có cao cấp tinh vi kỹ thuật cùng vũ khí nhưng là số lượng khổng lồ phòng ngự kinh người công kích tốc độ đều là một cái cực kỳ đáng sợ chỉ số nhân loại vì thanh lý bọn chúng tu trúc thứ nhất thứ hai thứ ba ba cái chủ chiến tuyến hiện tại chiến cơ dừng ở thứ ba chiến tuyến cái nào đó trên đài cao nơi này đã bị mũi tên sắt chiếm lĩnh phía dưới lít nha lít nhít o à n bộ đều là quái vật nghe được máy móc thanh âm bọn chúng bắt đầu hướng nơi này chạy như điên ở dưới đài cao tụ tập ở phía dưới giống xếp trồng người tầng tầng lớp, lớp. phú an an nhìn xem phía dưới lông mày chặt chẽ nhăn lại đến thế mà nhiều như vậy thả lỏng thời gian ngắn bọn chúng leo không được nhiệm vụ thời khắc biểu hiện đi bọn tiểu nhị lên lên lên binh lính còn lại bắt đầu hưng phấn lên bọn họ bắt đầu bố trí dây thừng mục tiêu là ngay phía trước kia tòa cao úc giữa hai bên khoảng cách thật dài khoảng cách phía dưới toàn bộ đều là mũi tên sắt bọn họ cần từ phía trên sẹt qua đi chuẩn bị xong chỉ nghe một phen la lên hàng trước n h ấ t người chơi đã xuống tới bốn gái dẫn dắt dây thừng năm làn sóng người phía trước bốn làn sóng đã toàn bộ đi qua phú an an buộc lại dây thừng đi theo hãn h ỉ lướt qua đi vỡ vụn pha lê hỗn loạn văn phòng đâu đâu cũng có thi thể hỗn hợp có huyết tinh cùng mục nát than đá vị ạ nghỉ lấy ra một cái rất giống bút gì đó mở ra toàn bộ bự i d i n máy chiếu ở không trung h i ệ n hiện bọn họ ở tầng lầu này tầng thứ hai mươi ba mục tiêu gì đó ở tòa nhà này dưới mặt đất phụ tám tầng căn cứ phía trên nóng thành giống biểu hiện bốn phía quái vật đang hướng phía tòa nhà này tụ tập tốc độ của bọn nó thật nhanh đảo mắt liền tới tầng sáu đi lên lầu sửa xong địa cơ có chuyên môn thang máy thẳng tới tầng tám ra lệnh một tiếng bọn họ bắt đầu cùng phía dưới mũi tên sắt thi chạy hai mươi sáu tầng tầng cao nhất đội viên bên trong Có, có thể sửa chữa điện cơ người tài ba hắn lấy ra chính mình trang bị bắt đầu đối điện cơ tiến hành kiểm tra cần bao lâu thời gian hai mươi phút trưởng quan nghe được câu trả lời này a nghỉ cho mày dựng lâm thời chiến hảo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sửa chữa cần hai mươi phút những cái kia mũi tên sắt bỏ lên vừa vặn cần một phần tư thời gian cái thứ nhất mũi tên sắt bỏ lên nháy mắt khóa chặt bọn họ hướng bọn họ đánh tới phanh a nghỉ cầm vũ khí một phát đánh trúng rác hút của nó lên trước nhất tới quái vật trực tiếp bị q u t ngã bọn chúng đến rồi trên bậc thang đại lượng mũi tên sắt hướng bọn họ chạy như điên nhắm chuẩn bán đạn dược cùng nguồn năng lượng giống không cần tiền bình thường hướng về phía mũi tên sắt bắn phá đ â y phòng đều là khói lửa đạn thanh âm cùng súng laser xạ tuyến đan vào lẫn nhau phía trước chất đ ẩ y mũi tên sắt thi thể nhưng mà phía sau mũi tên sắt tốc độ không giảm chút nào để lên tới bọn họ mang theo đạn dược đang lấy một cái cực độ tốc độ nhanh tiêu hao biểu hiện bút cao úc mô hình bên trong đại diện mũi tên sắt điểm nhỏ màu đỏ đã hiện đầy cả tòa cao úc nhanh lên đạn nhanh mất rồi sửa chữa điện cơ đội viên cái chán tràn đầy đại hãn hít sâu mấy miệng đưa vào con số mu bàn tay nổi gân xanh chị đồng đội mắng to một phen hướng phía trước mánh liệt bắn hỏa lực vật tư sử dụng hết mũi tên sắt liền đẻ qua sắp thấy đáy đạn d ư ợ c phảng phất là bọn họ thấy được ngắn mũi sinh mệnh cuối cùng hai khối nguồn năng l ư ợ n g quản ngây người công phu một cái mũi tên sắt xông phá hỏa lực tuyến phong tỏa một cái màu đen mọc gai theo bên cạnh binh sĩ đầu x e n vào biến cố nhanh như vậy binh sĩ thân thể bị xé nát máu tơi ư bắn tung tóe đến người bên cạnh toàn thân bên cạnh đội viên ôm súng nhìn về phía gần nhất cái kia mũi tên sắt hỗn loạn bên trong hắn chỉ đánh trúng mũi tên sắt tay trần đạn cùng nó khôi giáp xung đ tất i cả h u mọi người bên trên thang máy bên ngoài chuyển đến kịch liệt tiếng nổ tùy theo mà đến là thang máy bắt đầu kịch liệt lay động một bộ muốn rất xuống dáng vẻ phú an an sau lưng nương tựa ở thang máy tường tay nắm chặt phía sau tay vịn rất khẩn trương phía trước kém chút bị song sát đội viên vừa định cảm tạ một chút nàng đã nhìn thấy phù an an hai tay nắm thật chặt cán đặc biệt không có cốt khí bộ dáng cho nên vừa rồi phù an thiện xạ là vận khí đi hắn còn là dựa vào phúc lớn mạng lớn s ố n g tiếp phù an an không biết người khác trong lòng suy nghĩ cái gì ngược lại còn là phải tin tưởng tương lai thang máy không chỉ có không có bị tạc xấu theo tầng cao nhất đến phụ lầu tám chỉ dùng nửa phút liền đến an n g h mang theo bọn họ chạy đến tầng lầu này cuối cùng vẫn như c ũ là dùng tấm kia đặc thù giấy thông hành an n g h quét hình sau một cái cửa lớn lập tức mở ra các ngươi ở đây trông coi phù an cùng ta đến nghe nói mọi người đem p h ù an an nhìn thoáng qua mọi người cùng một ngày tới bộ đội cái gì cũng không làm liền có thể trở thành quan chỉ huy thân tín ngủ một phòng chính là tốt mọi người thấy p h ù an an đi theo a ni đi vào không ý khác chính là mệt bên kia p h ù an an đi theo a ni đi vào cùng hắn dừng ở một cái to lớn kết sắt trước mặt chỉ thấy hắn mở ra kết sắt từ bên trong lấy ra một cái dùng một loại nào đó kim loại hộp cũng liền một cái hộp kính tử kích cỡ đây chính là bọn họ hai mươi người đến cần mang đi ra ngoài gì đó cầm cẩn thận、tốt. phù an an hai tay dâng sau đó thận trọng cất vào chuyên môn vì trang thứ này trong túi gắn xong sau nàng lại s ư n g sở quan chỉ huy l ạ i nhân ta t a c hởm vật trọng yếu như vậy giữ gìn kỹ nghe nói phù an an đem móc treo hệ càng chặt hơn một điểm thời gian đủ lâu bọn họ hẳn là đi lên an nghỉ dẫn bọn hắn ở tầng lầu này bổ sung đạn, đạn dược đoàn người không có lãng phí thời gian dư thừa một lần nữa đứng lên thang máy mục tiêu lúc đến hai mươi ba tầng trên thang máy chữ số không ngừng gia tăng đột nhiên phanh một chút thang máy r u n lên phía trên chữ số không động có đồ vật gì rút xuống thang máy đỉnh chót bị n ệ được lõm phú an an cấp tốc nhấn mở cửa n ú t b ấm ai ngờ thang máy không nhúc nhích chút nào bọn họ bị kẹt ở 18 cùng 19 t ầ n g trong lúc đó đỉnh đầu tấm thép bị dùng sức va chạm có đồ vật muốn đi vào nơi này trừ mũi tên sắt còn có thể có cái gì mặc dù không có xuất hiện nhưng mà tất cả mọi người minh bạch phía trên là cái gì mọi người đem đạn đã lên đạn nhắm ngay đỉnh đầu tại cửa ra và o binh sĩ bắt đầu dùng súng c á n cậy đóng chặt thang máy c ạ n mở một đám người một giây trước theo trong thang máy b ỏ ra ngoài một giây sau phía trên k h á i vật rơi xuống đất sau đó bị một trận bắn phá xung quanh cũng đồng rạng khắp nơi là mũi tên sắt x u ố n g ống âm thanh theo một khắc kia t r ở đi liền không ngừng qua hướng cửa sổ chạy trực tiếp theo tầng này tầng vượt qua nghe được cả mỹ chỉ huy tất cả mọi người bắt đầu chạy như đ i ê n m ớ i d â y thường súng bắn đi qua trực tiếp quấn quanh đến nơi xa đài cao trên cây c ộ t lợi dụng động lực lướt đi tay cầm mới có thể theo chỗ thấp chạy đến chỗ cao đi lúc này lầu trên lầu dưới mũi tên sắt không ngừng hướng hai mươi tầng tụ tập còn có mũi tên sắt ngựa đầu phát ra quái vật rất xa đều có thể nghe được hạ âm lãng triệu hắn xa xa đồng bạn phú an an một phát đem cái này mũi tên xa băng nhưng mà triệu hắn đã sớm có chị ngọn không chị những người còn lại tất cả đều thắt tại trên dòng dọc lúc này dưới đ à i cao xếp c h ồ n g người mũi tên sắt đã đông đến nửa đường lưu thủ ở bên trong chiến đấu cơ đội viên lúc này ôm súng đi ra một bên bắn phá bốn phía mũi tên sắt một bên hướng bọn họ với gọi kèm theo tiếng nổ những người còn lại cùng nhau lướt đi đối diện đ à i cao theo nổ mạnh h ỏ a d i ễ m bên trong còn có sông ra mũi tên sắt theo vỡ vụn cửa sổ bên cạnh còn xuống ở hai mươi tầng cao lầu bên trong ngã thành tản chi đương nhiên cũng có ngoại lệ phú an an cột vào trượt dây t h ư n g bên trên đột nhiên cảm giác được dây t h ư n g không bình thường run run tần suất là mũi tên sắt bọn chúng theo trong ngọn lửa s n g ra nhìn xem dài nhỏ dây thừng ban đầu đ ế m thử dẫm lên trên đổi kịp bọn họ nhưng ở phát hiện rất xuống ba cái đồng bạn bọn chúng bắt đầu chuyển đổi phương thức hủy hoại dây thừng kẹp lại khóa khấu nhanh lên phát hiện mũi tên s ắ t kế hoạch ạ ni h lên tiếng nhắc nhở cơ hồ cùng một thời gian dây thừng bị làm đoạn phú an an chính là còn chưa lên đi kẻ xui xẻo nhi may mắn ở phát giác được không thích hợp m á y mắt nàng liền lập tức đem chính mình vòng tay khóa kín bên hai chuyển đến đồng đội kêu thảm theo tương đương với hơn hai mươi tầng lầu trên đài cao té xuống rơi vào mũi tên sắc nhóm bên trong nơi đó còn có sống sót cơ hội p h ú an an mau lên đây bên hai chuyền đến trên đài cao hạ nhì g ầ m thét cao lanh quan chỉ huy lúc này bàn tay chặt chẽ bắt lấy nàng dây thừng nhìn xuống dây thừng cuối cùng nhất rơi tại m ũ i tên sắt nhóm bên trong phía dưới quái vật chính dựa vào dây thừng chậm dại hướng nàng tới gần p h ú an an vội vàng tháo ra khóa khấu nắm chặt dây thừng hướng lên trên mặt leo lên cứu ta p h ú an cứu ta phía trên nàng ba mét vị trí một căn khác dây thừng bên trên còn có một cái đồng đội còn sống bàn tay hắn cắm ở dòng dọc bên trong bởi vậy không đến rơi xuống nhưng mà cũng bởi vậy máu thịt bé bét kẹt tại bên trong không thể động đậy phù an an bỏ tới vị trí của hắn. giữa hai bên khoảng cách xa hơn một chút nàng đem chân đặt thẳng ở đài cao trên vách tường ngược lực hướng phương hướng của hắn lay động qua đi một phát bắt được hắn dây thừng sau đó cho hắn giải bị kẹt đến bàn tay bàn tay lúc này đã máu thịt bé bét thủ thương địa phương thậm chí có thể nhìn thấy bãi ạ cốt mấu chốt là hiện tại không có dòng dọc cần bọn họ tay không leo đi lên ngươi còn có thể leo đi lên sao phú an an nhìn hắn tay không có nhữ chặt ta có thể đội viên gật đầu sau đó dùng hắn thụ thương tay thật chặt bắt lấy sợi dây kia a hắn không thể bàn tay bị thương quá nặng căn bản không có cách nào chống đỡ lấy hắn toàn bộ thân thể thể trọng phù an ngươi lên đi chớ chờ ta hắn hít thở sâu thật nhiều lần sau đó theo trong quần áo móc ra bàn tay lớn nhỏ sấm nhìn xem phía dưới mũi tên sắt ta cho các ngươi đoạn hậu phù an an trên sợi dây dừng lại một giây bán đồng đội là thường về thao tác nhưng mà có đồng đội lại không đáng được bán một giây sau nàng tháo ra thắt lưng của mình theo thắt lưng của hắn bên trên xuyên qua sau đó đem giữa hai người liên tiếp tay phải còn có thể dùng đi thử xem cùng nhau trèo lên trên có nàng kéo theo lại thêm một cái tay phải còn có thể đi lên nhưng là tốc độ xác thực một người gấp đôi rõ ràng chậm lại tốc độ nhường phía dưới mũi tên sắt đuổi theo ở s ắ p bắt bọn hắn lại lúc phía trên tiếng súng văng lên có người hỏa lực kiểm trợ có người ở dây thừng một chỗ khác dùng sức nàng cùng trên tay đội viên hữu kinh vô hiểm bị kéo lên có dũng khí trong lúc bồi dối có đồng đội vỗ vô, vô vai của nàng ả n ý một phen giật xuống thắt lưng của nàng ném cho người bị thương nắm lấy cổ áo của nàng đưa nàng sách lên c h i ế n cơ toàn viên chuẩn bị kỹ cảng trở về Trước 1415, chiến tương lai dù là r a mặt đặc biệt dày nàng cũng là chạy chậm c h ở về phòng một lần nữa cầm một cái dây lưng bột lên nhảy hai cái xác định sẽ không còn rơi phú an an mới cảm giác chính mình s ố n g lại đại khái là những người khác cũng cùng theo vào bên ngoài lập tức náo nhiệt lên náo nhiệt đều là người khác phú an an đi trước rửa mặt nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau mới đứng dậy ra ngoài mới vừa mở cửa đi không mấy bước đột nhiên nàng bị r ơ lên phú an an phản ứng đầu tiên là giường ghép lớn đội viên lại muốn đ ù a ác ngay tại nàng chuẩn bị cho những người này một điểm màu sắc nhìn xem thời điểm đột nhiên bị ném đến giữa không chúng mang theo thân mật cùng vui sướng vứt bỏ tình huống như thế nào phù lao đệ phía trước thật xin lỗi à thật sự là nhìn lầm ngươi không nghĩ tới ngươi dáng người nhỏ lại như vậy đàn ông có thể lựa chọn cùng quan chỉ huy cùng xuất hành nhiệm vụ phần lớn là các hạng hữu dị đội viên dạng này đội viên ở trong đoàn đội đại đa số thời điểm địa vị cũng rất cao theo trong miệng của bọn hắn biết được phù an an nhiệm vụ lúc cái gì thương pháp rất tốt cơ hồ bách phát bách chúng cái gì anh dũng cứu người ở rời khỏi lúc đem thụ thương đồng đội theo dưới đài cao trên l ư n g tới cái này thực sự không nên quá có thể tin tốt sao n h y mắt phù an an ở trong ấn tượng của bọn hắn liền cấp cao theo tiểu phù tiểu giáng lùn biến thành phù lao đệ phú an an thành công cải biến dĩ vãng làm gì cái gì không được cần bị đặc thủ chiếu cố nhược kê hình tượng bị nhiều đội viên tiếp nhận mọi người tốt tốt tán gẫu liền trò chuyện đến sao không thể nói cấp tốc đánh thành một mảnh nhưng mà mọi người không khí so trước đó hòa hợp thật nhiều phú an an hình tượng cũng trong lòng mọi người có tăng lên rất nhiều hay nói khiêm tốn nhu thuận không nghĩ tới phú an cư như vậy là cái có nhiều như vậy ưu điểm tiểu tử có người s ờ lên chính mình có chút nóng bỏng mặt kia là vừa rồi c h ủ p h ú hắn lúc bị hắn không cẩn thận đánh một bàn tay đúng rồi ta còn có việc đi trước báo cáo xã giao được không sai bị lắm phú an a n liền tìm cái cớ chuẩn đi đột nhiên nhiệt tình nhường người có chút chống đỡ không được y phục tác chiến trong chiến đấu hư hao nàng đi thân t h ỉ n h mới y phục tác chiến sau đó liền trực tiếp trở lại phòng ngủ ở cường độ cao dưới áp lực trở về từ c o i chết thử hỏi hiện tại ai không muốn tắm rửa sau đó nằm ở trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc thừa dịp v á n đi còn chưa có trở lại phú an a n liền sớm đi trước phòng tắm mặc dù là hai người công cộng phòng tắm trên thực tế lẫn nhau vật phẩm tư nhân cũng không nhiều phú an ăn sẽ đang tắm về sau đem chính mình quần áo cũng rửa sạch sẽ sau đó dùng máy xấy khô lập tức hoặc khô hôm nay cũng là như thế nhưng mà m à i xấy khô giống như hỏng phú an an chùm khăn tắm đợi nửa ngày lấy ra quần áo cùng với ướt s ú n g dùng sức thậm chí có thể vặn nước chạy tới mà đổi thành bên ngoài một bộ quần áo bởi vì cầm đi báo hỏng mới ngày mai mới có thể lấy ra hỏng bét phú an an vô vô mặt mình nàng hiện tại không y phục mặc thừa dịp không có người nàng lao ra đem cửa phòng ngủ khóa trái sau đó mở ra tủ quần áo tìm kiếm có thể mặc quần áo làm thấp kém thuộc hạ nàng tổng cộng cứ như vậy mấy bộ y phục bình thường đều là tích lũy đến cùng nơi tẩy trong tủ treo quần áo treo kia mấy bộ chế phục cùng áo sơ mi hiển nhiên cũng không phải là nàng Giang giang d ắ c ở nàng thời điểm do dự ngoài cửa truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa do dự liền sẽ bại trận phú an an đưa tay tùy ý tuyển một kiện hướng trên thân khẽ quấn sau đó đ ỗ n g nhiên hướng trên giường nhảy một cái dùng chăn mền đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ một giây sau hạ ni đem cửa phòng mở ra lúc này khăn tắm rơi trên mặt đất tủ quần áo không đóng cửa phòng rửa mặt còn có một cặp y phục c ư ớ p nhẹp đối với một cái ngay cả sách đều muốn đặt ở trên một đường thẳng người phú an an cảm giác chính mình xong tuyệt đối phải bị kêu lên mắng một trận kỳ thật mắng một trận còn tốt mấu chốt là rời giường nàng chỉ mặc bộ y phục ra ngoài vậy liền、song. phú an an nhắm mắt lại làm bộ mình đã ngủ trên thực tế chờ bị hình phạt trong đại não còn điên cùng nghĩ đến tại bị phát hiện sau như thế nào rào biện ôi nàng cùng an i ai lợi hại một điểm thực sự không được giết nở đỡ cờ diện khẩu đi phú an an trong đầu tàn bạo nghĩ đến con mắt cũng không dám mở ra bên kia mở cửa an i nhìn thấy một cái bóng trắng đông nhiên lẻn đến trên giường ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt đất khăn mặt hơn mấy giây sau đó lại nhìn về phía mở ra tủ quần áo ý phục của hắn bên trong ít áo sơ mi trắng nam nhân nhặt lên khăn mặt mới vừa tắm rửa xong mặt trên còn có một ít t ứ át tạo ra một cỗ sữa tắm mùi thơm ánh mắt của hắn liếc nhìn phía sau phòng rửa mặt nhìn trên mặt đất nước động c ũ n g không làm đến gấp lấy đi quần áo máy xấy khô hư rồi phải không lời này hỏi được vừa nhìn liền biết chính mình còn chưa ngủ phú an an mở mắt ra ừ một tiếng cố ý tăng thêm giọng mũi làm bộ chính mình phải ngủ r á n g vẻ cho nên ngươi mặc áo sơ mị của ta thanh â m ở sau lưng văng lên nhường phú an an lập tức khẩn trương ta ta quần áo đều ước đợi ngày mai liền còn cho ngài phú an an tốt lo lắng hắn đến một câu hiện tại liền cởi ra may mắn k h n g có cũng không lâu lắm người sau lưng rời đi bên trong chuyển đến tắm rửa thanh em phú an an lập tức từ trên giường nhảy lên đứng lên bốn phía xem xét tủ quần áo đã đóng lại rơi trên mặt đất khăn tắm cũng đã bị nhặt đi nàng liền tranh thủ á o sơ mi nút thắt cài tốt sau đó một lần nữa nằm xuống lại rất nhanh người ở bên trong liền đi ra bởi vì làm bộ ngủ thiết đi nàng liền đèn cũng không có đóng chốt mở ở nàng giường phía trên phú an an đột nhiên cảm giác gạ nghỉ tới gần tay hoặc là chân trống tại nàng trên giường sau đó cùng cụp một phen đèn tắt đi bình an vượt qua cái gì vậy không có phú an an nhẹ nhàng thở ra toàn thân chấm tĩnh lại mượn xuyên người khác quần áo không phải rất tốt thì như ban đêm phú an an hiếm thấy nằm mơ trong mộng nàng cảm giác áo sơ mi biến thành ạ n h ỉ bản thân hắn đem chính mình ô m g i ố n g như là mặc quần áo bình thường đưa nàng cả người đều khỏa tiến trong ngực một hồi nàng lại mộng thấy bên trên vòng trò chơi đạm minh thuốc lại một hồi mơ tới tối đen như mực sương ngủ. nàng bị khói đen c u ố n quanh v n mẹo kia khói đen phảng phất một đôi tay lướt qua nàng toàn thân ở sau đó nàng mộng thấy một cái to lớn vô cùng toàn thân mọc đầy mắt cách n h ẹ nó liền nhìn chằm chằm chính mình tựa hồ muốn nàng ăn hết bình thường nhường người rợn cả tóc gáy tiếp theo nó phun ra một đoàn tơ đem chính mình toàn thân bao l sau đó đầu biến thành ả mi rán g vẻ ướt xuống đầu l ư ờ i ở thai của nàng nhọn một liếm ngươi không phải trộm xuyên áo sơ mi của ta sao kỳ thật áo sơ mi của ta là mạng để làm phù an an bị làm tỉnh lại là ở quá kinh khủng nàng chưa hề nghĩ qua mượn mặc một chút người khác quần áo thế mà lại làm nhiều như vậy ác ngộng trong ngộng liền khí tức đều như thế quỷ dị Trước tương trường 8. Ngày thứ một mặt chiến mặc cực độ không vừa chế 1416, Ngày An An không vặn đỉnh lấy một đầu lông, vẻ mặt xanh lai lấy vừa sao Phu phụ, đầu độ vẻ xù phù lao đệ hôm nay thế nào hiện tại m ớ i đến không qua giống ngươi dị vãng cơm khô phong cách phù lao đệ ngươi co lại sao chế phục thế nào lớn hai vòng phù lao đệ một mặt thận hư dáng vẻ sẽ không là tối hôm qua mơ tới cái nào tiểu cô nương đi mọi người vui tươi hớn hở nói làm không biết mệnh mở ra hoàng đ o ạ n tử tiểu cô nương không động mơ tới đều là phim kinh dị chế phục lớn cũng không phải người co lại mà là mượn dùng quan chỉ huy quần áo n à n g ống quần đều kéo lên tới nửa người trên quần áo cũng l ỏ n g lẹo lẹo thẳng đến buổi sáng mới dẫn tới mới đội phục kỳ thật trong kho hàng chiến đấu phục vẫn là rất nhiều nhưng mà người cái này mã thực sự quá khó tìm ta kém chút đi hỏi một chút sắt vách nữ trong đội có hay không quản lý đại thúc ở cho nàng đội phục lúc nói sau đó đem tìm tới ba bộ cùng mã đội phục đều cho nàng dù sao những người khác cũng không dùng đến cứ như vậy phú an a n một kiện thay đổi ba kiện cộng lại so với quan chỉ huy còn nhiều nàng đem dư thừa bỏ vào tủ quần áo sau đó một bộ cầm tiến phòng rửa mặt thay vừa người chế phục hướng trên thân một xuyên nàng lại là cái kia tinh thần xoái khí tiểu tử về phần quan chỉ huy chế phục vừa vặn giặc quần áo máy móc sửa xong ném vào cùng nơi rửa hôm nay an nhi nguyện ý cầm quần áo cấp cho chính mình nàng còn là thật kinh ngạc không nghĩ tới quan chỉ huy là cái trong nóng ngoài l ạ n h người đã phía trước đối với hắn ấn tượng thật là có chút hứa khắc bạc nghĩ tới đây phú an an bước chân nhẹ nhàng đi tiến văn phòng nhìn xem bên trong ngay tại bận rộn an nhi nàng hướng hắn mỉm cười ngày hôm qua nhiệm vụ báo cáo còn không có viết ngươi đi viết hai chữ phiên bản cho ta mỗi cái phiên bản hai vật chữ đúng rồi về sau mỗi một lần làm nhiệm vụ báo cáo đều từ ngươi viết phú an an g á n g tươi cười lập tức cứng ở trên mặt quan chỉ huy vẫn là trước sau như một tay nghiệt càng khổ cực chính là ba ngày sau nàng mới vừa đem hai bản báo cáo viết xong bảy biên lại tiếp đến nhiệm vụ mới a phú an an cả người đều không tốt vô lực gục xuống bàn an y đứng người lên thuận tay đem gục xuống bàn t r ợ thủ cầm lên đến đội theo nhiệm vụ lần này không vẹn vẹn có bảy biên còn có mặt khác đội ngũ chờ bọn hắn tiến vào phòng tác chiến hai người hấp dẫn ánh mắt mọi người an y chủ yếu là dáng dấp đẹp trai mà phù an an bởi vì là khó gặp tiểu người lùn an y nhữ mày hướng mấy cái tầm mắt rõ ràng nhất người nhìn lại ánh mắt lạnh như băng đụng vào nhau đối diện dẫn đầu rời đi tầm mắt phú an an cùng sau lưng ạ n h ngồi xuống nhiệm vụ lần này không phải hắn nhất là người dẫn đầu tới một vị quan lớn hơn không có chờ bao lâu người kia liền đến đây là cao hơn h ni một cấp hành chính trưởng quan ước chừng hơn bốn mươi tuổi giữa lông mày có rõ ràng nếp nhăn thoạt nhìn thật nghiêm túc hành động phong cách cũng giống như thế toàn bộ hành trình không có dư thừa một câu nói nhảm tính cách này đặc biệt giống bọn họ quan chỉ huy hai người bọn hắn sẽ không là phụ tử đi phú an an nội tâm sinh ra cái này to gan ý tưởng bất quá rất nhanh ý tưởng này liền không có bởi vì hành chính trưởng quan gọi kết tóc đen mắt lâu không có chút nào phụ tử giống nhiệm vụ lần này so với thường ngày càng khó khăn quan trọng hơn cho nên ta hy vọng các vị quan chỉ huy mang lên các người ưu tú nhất binh sĩ hành chính trưởng quan đột nhiên nói như vậy nói phù an an cảm giác xung quanh nhiều mấy đạo nhìn về phía mình tầm mắt có ý gì ghét bỏ nàng a phù an an sờ sờ cằm của mình ánh mắt liếc trộm một chút tàn nghi nàng trưởng quan không phản ứng trưởng quan đều không phản ứng nàng có cái gì tốt dọn số chỗ ngồi phù an an ngừng đầu đem l n lưng được thẳng tắp một vòng này tổng cộng bảy cái biên đều xuất động mỗi cái quan chỉ huy mang theo chính mình tinh nhuệ nhất bộ h ạ tổng cộng chia ba cái chiến cơ hướng phía trước phi hành bọn họ bảy biên ở chiếc cuối cùng trên máy bay ngồi chung còn có năm biên cùng sáu biên nhiệm vụ lần này địa điểm ở so với thứ ba chiến tuyến còn xa hơn một chút địa phương theo trên chiến đấu cơ nhìn xuống phía dưới là một cái bay lên thành phố trùi lùi thổ địa cao lầu cầu nối bị thổi tới cắt vàng bao trùm ở hỏng cao lầu trong lúc đó lờ mờ có thể nhìn thấy mũi tên sắt ở trong đó xuyên qua chiến đấu cơ của bọn họ dừng ở phía dưới một cái vứt bỏ nhà máy n ó m thanh âm đưa tới chung quanh mũi tên sắt tụ tập một chút máy bay chính là hỏa lực bắn phá đem quanh thân mũi tên thiết thanh để ý xong mọi người thật nhanh dựng tốt phòng tuyến hành chính trưởng quan bọn người ở tại nhà máy nội bộ tập hợp tầm mắt theo bảy cái quan chỉ huy trên mặt đ ả o quà một hai ba biên theo ta đi bên trong còn lại các biên tại chỗ chờ lệnh đừng để mũi tên sắt tiền đến nói xong hắn liền dẫn đội ba nhân mã đi vào nói a cái này rõ ràng chính là xem thường chúng ta còn lại biên sao chờ bọn hắn rời đi có mặt khác biên đội thành viên thấp giọng nói câu giọng nói có chút có chút k h ô n g phục lưu năng năm biên quan chỉ huy nhìn cảnh cáo kêu hắn một phen vốn chính là nha chúng ta năm biên đội viên toàn bộ đều là chọn lựa ra t i n g anh cũng không có giống một ít biên người nào đều kéo đến góp đủ số nói chuyện những người còn lại đều đem ánh mắt tụ tập đến bảy bên i trên thân lưu năng vừa dứt lời cả người bay ra ngoài sau lưng rắn chắc đụng vào trên mặt đất tiếp theo một đôi sáng loáng hùng chiến dâm ở bộ ngực hắn nhường hắn chỉ cảm thấy trước ngực trầm xuống cả người đều không thể hô hấp một đôi băng lãnh tròng mắt màu lam nhìn xem hắn là bảy bên i quan chỉ huy lưu năng ở chống lại đôi mắt này nháy mắt chỉ cảm thấy trên người trọng lượng lại tăng lên một lần một loại không tên cảm giác gáp bách nhường người cảm thấy ngạt thở thời gian dài thiếu giữa nhường hắn nổi gân xanh chuyển động con mắt nhìn về phía mình quan chỉ huy nam biên quan chỉ huy cũng không phải ăn chay nhìn thấy người một nhà bị khi dễ hắn chân trái nháy mắt hướng hạ nghỉ đ á ra đảo qua một trận mạnh mẽ phong năm biên đội viên phi thường rõ ràng bọn họ quan chỉ huy thân thủ hắn đã từng ngay trước mặt mọi người đem một cái hai trăm cân bao cắt một chân đ á xuyên nếu làm ộ t cước này đá vào trên thân người đó chính là tại chỗ mất mạng chính là gãy tay gãy chân nhưng mà bảy biên chỉ huy viên lại tiếp nhận hắn đưa tay ngăn t r ở cái này một chân thậm chí đều không có chút nào xê dịch năm biên đội viên tính cả quan chỉ huy của bọn hắn đều hãi mạnh như vậy hạ n g biểu lộ đều không thay đổi đem hắn chân bông xuống sau đó bông ra dưới chân đội viên người của ta không cần người khác đánh giá năm biên quan chỉ huy kịp phản ứng nhìn xem còn tại nắm trên đất người lưu năng xin lỗi một hồi n á o kịch cứ như vậy lấy người đối diện xin lỗi chấm dứt một cước này cũng làm cho những người khác biết bảy biên quan chỉ huy rất mạnh còn đặc biệt bảo vệ con lần này bảy biên đội viên khác từng cái ngẩng đầu đ ỡ t ngực một bộ lao tử có người làm chỗ r ử a dáng vẻ phú an an đối án ý độ thiện cảm cũng siêu siêu siêu dâng đi lên dù sao ai không thích một vị hộ thuộc hạ cấp trên thông qua thiết bị hành chính trưởng quan bọn họ như cũ có thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc có chuyên môn phụ trách câu thông người trên máy vi tính cũng ở tự động ghi chép bọn họ hành động lộ tuyến bên ngoài các đội viên nhiệm vụ thì là tận khả năng vì bọn họ kéo dài thời gian Thanh, trước mũi tên sắt lại là bị một kích mất mạng. Người chính xác có thể Mới vừa rồi bị giáo hấn một lần không tâm lưu năng lúc này tâm lý miễn cưỡng có chút mũi tên sắt tốc phía kích chính hấn không phục. nhanh, chỉ A. vừa mạng. Người lần năng này miễn cưỡng rồi lưu Mới xác có càm lúc có cực mũi Mũi lại giáo là lý là bị bị b độ cơ hồ mỗi một súng chung đích thương pháp này s á t thực lợi hại còn tốt có chút xúc cảm phù an an túi đầu xuống cho trong tay lớn thư một lần nữa điền bên trên đạn cái gì gọi là có chút xúc cảm phù lao đệ đây cũng quá khiêm tốn cùng biên đồng đội có chút đắc ý hướng lưu năng nói đây là chúng ta bảy biên nổi danh thần thương thủ hơn nữa ở trên vòng nhiệm vụ bên trong hắn còn theo m ũ i tên sắt nhóm bên trong đem chúng ta đồng đội cấp cứu trở về chúng ta quan chỉ huy nhưng nhìn bên trong hắn ngươi bị đánh một trận không quá phận lưu năng nghe nói hướng phía trên nhìn sang phù an mặt nhỏ thoạt nhìn có chút quá phận chấm nón trong quân d a n h ở thiếu khuyết khắc phái thời điểm đem nam nhân xem như nữ dùng k i ê n là càng thường gặp sự t ì n h đặc biệt là phù an loại này lớn lên đẹp mắt lưu năng không ngớ nhất chính là trong quân doanh xuất hiện loại tình huống này cho nên mới sẽ không cẩn thận xúc động lúc này phù an ghé vào chỗ cao từ đầu đến giờ một bước đều không xê dịch qua Bờ vai của hắn vững vàng chống đỡ súng ngắm thông qua lần kính nhìn chăm chú phương xa nhà máy ở ngoài phía trước cao ốc bỏ hoang một cái mũi tên sắt ở bên cửa sổ cắn xé nệm đột nhiên nó đình chỉ động tác hướng nhà máy vị trí bỗng nhiên quay người chuẩn bị kỹ càng lại tới gầy ra phù an an phía dưới thông chi đội viên bóc cò trực tiếp đem chạy đến phía trước nhất cái kia mũi tên sắt mang đi trong nháy mắt mặt khác mũi tên sắt đã vọt tới nhà máy bên ngoài đại chiến hết sức căng thẳng liên tiếp không ngừng đạn pháo tiếng vang lên bọn họ đã ở nhà máy bên ngoài thủ vững nửa giờ kèm theo thời gian tăng thêm mũi tên sắt số lượng một mực tại không ngừng tăng thêm công kích cũng theo ban đầu mười phút đồng hồ một lần tần suất biến thành duy trì liên tục không ngừng cái này khiến đóng giữ áp lực càng lúc càng lớn may mắn người ở bên trong truyền đến tin tức bọn họ đã đến mục đích chờ lấy được mục tiêu này nọ đại khái còn cần nửa giờ cái này có thể nói là cực tốt tin tức được đến xác nhận bên ngoài bốn cái biên bắt đầu lắp đặt báo t ử cuộn dây đây là một loại có thể trực tiếp dâng lên một tầng điện tử vòng phòng hộ trang bị lợi dụng sóng điện tử có thể đem đến gần mũi tên sắt đại não trực tiếp chấn vỡ bất quá cái này báo t ử cuộn dây trang bị cũng cực kỳ tốn năng lượng một lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ bố trí xong nhà máy bốn phía dâng lên màu đỏ trong suốt mặt tường phía ngoài mũi tên sắt đại ở gần nháy mắt đại não tự động nổ tung dòng máu màu xanh lục về da cho người ở bên trong tràn đầy cảm giác an toàn phù an xuống tới phía dưới truyền đến gọi nàng thanh âm là an n h i tiếp thu được quan chỉ huy mệnh lệnh phú an an ôm súng từ phía trên mẹ xuống an nghỉ hướng nàng ném đi trái nước thuận tay chỉ cái phương hướng đi chỗ đó ngồi tùy thời nghe ta chỉ huy phú an an ở nơi đó nằm nửa điểm vừa vặn k h ắ t nước đến muốn mạng nàng vặn ra cái nắp rót thật lớn mấy cái ôm súng đến chỗ kia người ít địa phương ngồi xuống nam biên quan chỉ huy mắt thấy hai người bọn hắn hỗ động đem ánh mắt theo ôm súng phù an an trên người thu hồi lại ngươi trợ thủ thật là nghe lời hắn năm nay bao nhiêu tuổi bên này đang nói chuyện phụ trách cùng người bên trong liên hệ đội viên giống như xảy ra vấn đề chỉ thấy bọn họ đột nhiên đứng lên biểu lộ dữ tợn bỗng nhiên đem đội ở trên đầu hai nghe gỡ xuống bén nhọn tiếng vang thông qua thai nghe cách bọn họ xa sáu bảy mét phủ an an đều nghe được còn nguyên bản mang thai nghe đội viên lúc này toàn bộ đều thống khổ che lỗ thai bên trong xảy ra chuyện ý thức được cái này điểm này mấy cái quan chỉ huy nhanh chóng đem ném thai nghe n h ặ t lên chạy tiến nhanh đi đi vào bên trong bọn họ muốn xông vào đến rồi bốn năm sáu biên thỉnh cầu tri viện tiếp theo trong hai nghe không còn có mặt khác thanh âm còn có thể thế nào đương nhiên đi cứu người thông tin bên trong kêu bốn năm sáu biên ba biên quan chỉ huy cấp tốc tập kết hào đội viên lưu lại bảy biên thành viên tại chỗ lưu thủ chúng ta tận lực tận trong nửa giờ ta trở ở về. bốn biên quan chỉ huy nói v ớ An An cũng, cũng không biết làm như thế nào đánh giá khâu cằn gật đầu sau đó mang theo đội nhất mũ rời đi dựa theo ghi chép lộ tuyến bốn năm sáu biên người bắt đầu hướng nhà máy chỗ sâu t h n tới ở đây bọn họ tìm được một cái nổ tung cửa hang bốn b i ê n quan chỉ huy phái ra tiền phong dò đường bên trong là một cái rất lớn đường hầm đường hầm hướng xuống mặt kéo dài bên trong có phía trước ném đèn đèn hướng xuống lan ra căn bản không nhìn thấy đáy hai cái đội viên ở bên trong quay một vòng sau đó quay đầu lẫn nhau l h ấ c nhìn đây cũng quá xui xẻo đi thế mà bị phân phối đến tiền tiêu trong đó mặt tương đối tròn đội viên nhỏ r ộ n g cùng đồng bạn nói biết rõ bên trong sẽ có nguy hiểm liền không thể học bảy b i ê n hào hào ở tại bên ngoài ở lại sao thật là sống đủ đừng n g ắ trách đi ra ngoài trước đồng bạn t h o ạ nhìn thì phải trầm ổn nhiều lắm tìm một cơ hội trước đem tiền tiêu vị trí bỏ đi mặt tròn đội viên gật gật đầu ta cũng không muốn ở còn không có nhìn thấy siêu cấp vi rút t r ư ờ n g giả gì trước tiên vì nở đỡ cờ anh dũng hiến thân bên kia bảy biên thành viên tiếp thủ nơi này trưng bày một cắt một bên chờ đợi một bên liên hệ dừng ở xa xa máy bay phú an an ngồi ở bên cạnh nghe ạ n h i trầm thấp mà có trật tự thanh â m nửa giờ sau chúng ta lui ra ngoài không phải tất cả mọi người hành chính trưởng quan khả năng gặp nạn một hai ba biên sinh tử chưa biết bốn năm sáu biên ngay tại tiến đến nghị cách cứu viện bảy biên đang xem thủ nhà máy cửa lớn ta đương nhiên không hy vọng bọn họ có việc ai cũng không muốn đơn độc trở về sau đó viết mấy vạn chữ nhiệm vụ nghĩ lại trở về muốn viết mấy vạn chữ nghĩ lại p h ú an an nguyên bản rất buông lỏng lúc này lại bỗng nhiên khẩn trương lên tâm lý đang vì đi vào hai nhóm người tiến hành chân thành cầu nguyện báo từ cuộn dây uy lực kèm theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu nguyên bản bị ngăn tại mười mấy mét bên ngoài mũi tên sắt nhóm đã x u ố n g tới bọn chúng lít nha lít nhít ngăn ở cửa ra vào có bỏ lên trên nhà máy cửa sổ thậm chí là nóc nhà cái này so với bọn hắn phòng chừng bên trong còn nhiều hơn mũi tên sắt số lượng cơ hồ có thể đem bọn họ trôn cái này còn có thể kiên trì đến sau ba mươi phút sau tương lai chiến trường mười đây không phải là có thể hay không kiên trì vấn đề mà là có thể hay không đi ra vấn đề sở hữu lối ra đều bị ngăn chặn một ít mũi tên sắt ở có hạch từ cọn dây dưới tình huống tới gần nhà máy ở phía trên liều mạng leo lên thang đến một nửa đầu không chịu nổi sóng điện mà nổ mạnh nhà máy tường ngoài bên cạnh chất đống mũi tên sắt thi thể trên vách tường tất cả đều là dòng máu màu xanh lục bọn họ ra ngoài lớn nhất khả năng là bị cái này vô số điên cồn g mũi tên sắt xé nát tất cả mọi người cầm cẩn thận vũ khí cùng máy truyền tin đi vào bên trong bảy biên bị ép cải biến phương hướng đội theo phía trước bộ đội hướng xu không có bất kỳ cái gì che chắn một khi bảo tử cuộn dây mất đi hiệu lực phía ngoài mũi tên sắt liền sẽ giống như là lên cơn điên sông tới vì phòng ngừa cái này toàn thân bọn họ d i ả i lên phun s ư ơ n g y d ị phục tác chiến có thể q u ấ y n h u mũi tên sắt nhóm nóng thành giống phun s ư ơ n g n h i ề u l ọ n m ũ i q u ấ y n h u bọn chúng truy tung một đám người một đường chạy một đường phun dọc theo phía trước bộ đội hành tung bọn họ càng ngày càng hướng bên trong xâm nhập trong này có thể nói là có khác càng khôn nhà máy dưới mặt đất là một cái cực kỳ to lớn tầng hầm bên trong bầy đặt đủ loại tĩnh mịch dụng cụ bởi vì quá lâu vô dụng phía trên đã bầy khắp một tầng thật có lẽ là phía trước đội ngũ công lao bốn phía đèn đem trong kiến trúc chụp được đèn đốt sáng trăng bốn phía s ố c xếp cái bản hư rồi dáng vẻ khí cùng với hư thối rất lâu đều nhanh biến thành bộ xương thi thể cái này bộ xương được chia thật tán thi thể xương cốt các bộ điểm căn bản không liên tiếp đến cùng nhau đi ngang qua một cái cà phê máy phú an an nhìn thấy một cái nắm đốt chén b c h cốt thân thể của nó không biết chạy đi đâu trong chén một điểm nước đều không có đ â y chén là nấm mốc cùng bụi phú an ngay tại nàng nghĩ xích lại gần quan sát lúc cách đó không xa ạ nghỉ đột nhiên kêu nàng một phen ngươi chạy xa như thế làm gì đến phú an an nguyên bản chuẩn bị đưa tay cầm chén tay lùi về ôm xuống hướng hắn chạy chậm đi qua đừng loạn phanh những thứ kia nghe được bên thai truyền đến nói phú an an ý thức được Ả n h i đây là tại nhắc nhở nàng tất cả mọi người mang lên găng tay cùng mặt nạ phòng độc quan chỉ huy đây là tại nhắc nhở tất cả mọi người nơi này là một cái sinh vật sở nghiên cứu phú an an nghe nói theo chính mình túi sách bên trong móc ra tương ứng phòng hộ dụng cụ mang lên về sau theo thấu kính bên trong nhìn thế giới người đều nhỏ đi nàng nhìn xem còn không có mang mặt nạ an y hắn thời khắp này bộ dáng phẳng phất pê đồ l ạ thay đổi hình xấu quá ạ phú an an gặp này vội vàng kiềm chế lại ánh mắt quan chỉ huy hỉ ác một trong số đó ghét nhất người khác nhìn chằm chằm vào hắn lưu lại khoảng thời gian này mặt sau chuyển đến tiếng động kim loại thân thể chuyển đến tiếng ma sát ở xì xì thử vang lên kia là mũi tên sát hành động thanh â m phú an an mướn mày đem súng thượng trang đầy đạn những người còn lại lúc này cũng tìm xong công sự che chắn nhắm ngay lúc đến phương hướng không cần phải để ý đến trước tiên đi lên phía trước ở bảy trong biên chế hắn chính là đoàn đội chủ tâm q u ố t đại ca nói đi là đi đang quay dày khí tức xương ngủ thuốc phun về sau một đám người nhanh chóng thông dụng nơi này tiến vào một chỗ nửa mở cửa sau đó đem nó dùng sức chắn tại cửa ra v à bọn họ cũng phát hiện cỗ thứ nhất đồng đội thi thể thi thể mặc bọn họ trang phục phòng hộ trên mặt mọc ra màu xanh lục q u ầ n thể vi sinh vật hắn lúc này miệng há hốc ngay cả trong miệng đầu lưỡi bựa lưỡi cũng làm à u xanh lục mọc ra một tầng hơi mỏng cỏ xì r ê u không tên nhìn làm người ta sợ hãi phú an an nhớ kỹ cái này hình như là bốn cái nào đó thành viên nàng liền nhìn hắn hai mắt có như vậy mơ mơ hồ hồ một chút ấn tượng đi bọn họ sẽ không vì một cái thi thể dừng lại so với bốn năm sáu biên cầm địa đồ tiến tới bọn họ bảy biên ở phía sau đều chỉ có thể dựa vào người trước mặt lưu lại dấu vết tiến tới vốn là cái này độ khó không nhỏ thẳng đến bọn họ dọc đường lại lần lượt phát hiện mặt khác biên đội viên thi thể những thi thể này bên trong bốn năm sáu biên thành viên nhiều hơn một chút có thể nói là đủ loại hình dạng tử vong đều có hiện nhiên đây là vội vàng tiến đến cứu người không chuẩn bị đầy đủ kết quả bọn họ đi ngang qua đại lượng gian phòng mỗi cái phòng thí nghiệm bố trí được đều đều có khác nhau nhưng mà giống nhau một điểm bọn chúng bên trong để đó cơ hồ đều là thân thể tiêu bản nấm mốc thực vật động vật tiêu bản cùng với mũi tên sắt thân thể tiêu bản không biết nhà này cao ốc có bao nhiêu tầng bọn họ cũng không tìm được tương quan địa đồ trong này không có tín hiệu không liên lạc được bên ngoài bên trong cũng giống như thế bọn họ truy tung một đường phát hiện đại lượng thi thể lại không tìm tới nửa cái người sống đường đi không ngừng hướng bên trên ở bên trong trên bậc thang một lần nữa phát hiện vết chân của bọn họ kèm theo tìm không thấy người mọi người phương hướng cảm giác cũng đánh mất bọn họ xuống tới kỳ thật cũng không bao sâu mà bây giờ đại khái đã bỏ mười mấy tầng lầu vị trí như c ũ còn trong lòng đất trường quan chúng ta sẽ không không ra được đi phú an an có chút lo lắng hắn còn nhớ rõ bọn họ lúc đến con đường sau sẽ không bất luận khi nào quan chỉ huy tổng cho người ta một loại rất có p h â n khích cảm giác trong lúc nói chuyện bọn họ đã đến cao nhất một tầng còn là cuối cùng đỉnh đầu bằng phẳng đỉnh cùng bốn phía phong bế được cực kỳ chặt chẽ tầng cao nhất hoàn cảnh nói cho nàng chính mình vẫn tại dưới mặt đất sự thật đây là một ư ơ i sáu tầng lầu bọn họ thấy được một cái bị ngoại đến phá hư cửa lớn thật dày la sát hướng bên ngoài có lên không có nổ mạnh dấu vết đến giống như là có đồ vật gì từ bên trong tướng môn pha tan bốn ngón tay rộng tấm thép cái này cỡ nào lớn lực lượng mới có thể đụng thành cái dạng này a phú an an thầm nghĩ đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khủng hoảng có nhiều như vậy hơi không ổn tại thời điểm này bản năng nhường nàng rời đi vị trí cũ mà lúc này khoảng cách nàng không xa ạ nghỉ vừa vặn lôi nàng một cái phanh ai cũng chưa kịp phản ứng vách tường hướng ra phía ngoài lóm bên trong hàn đi vào một cái mũi tên sắt cái này mũi tên sắt là phổ thông mũi tên sắt gấp đôi lớn toàn thân thể sắt không phải màu đen mà là có rất nhiều bất quy tắc màu trắng phân bố nó d â y r ù a thân thể chuẩn bị theo lâm vào trong vách tường gạt ra mọi người kịp phản ứng toàn bộ hướng nó nổ súng bắn màu trắng đen mũi tên sắt bề ngoài cũng càng thêm cứng rắn đạn theo nó trên thân thể bắn n ư ợ c trực tiếp đánh chúng muốn công kích đội viên của nó. Nó đi ra. phú an an mượn tới bên cạnh tiểu đồng bọn súng phóng tên lửa khiến nó nhắm ngay mũi tên sắt đầu chuẩn bị lấy pháo làm thư ngay tại lúc nó lúc xoay người nhìn thấy nó chính diện phú an an đông nhiên ngây n g ẩ n cả người tại nguyên bản mũi tên đầu sắt sọ vị trí bên trên là thật nhiều đầu người sọ bọn chúng thật giống như một đoàn mọc da khối u tập hợp ở mũi tên sắt trên cổ phú an an ở phía trên thấy được ba biên quan chỉ huy lưu năng cùng với khắc quen mặt người mặt cực độ khó chịu nàng một pháo cho nó đập tới mũi tên sắt trên vai đầu người bị q u n h thành vụn thịt về da như trời mưa bình thường bọn thịt cùng xương cốt nhỏ xuống tại mặt đất đ ầ u có vẻ không chịu nổi m ộ t kích nhưng mà mũi tên sắt lại sự tình gì đều không có bất quá hiển nhiên nàng chọc giận cái này mũi tên sắt nó ở bọt thịt mưa hướng p h ù an an đánh tới Trước thương trường thì thì mắt theo tại chỗ bao tố không thấy, đôi này tăng tốc dày thật sự là cứu được Trường quan, ngay tại nàng may mắn lúc, nàng rời tại rời được chiến chậm, chỗ cứu chính chạy lúc, chuyển khắc chỗ, 1419, 11. khi nhanh. Phù nháy không mình nhanh hai kinh hô. nhỉ Nói An An liền này mạng quan. Ngay nàng mắn bên đến viên nàng giả. lai là bao may đôi đội đi đó dày à sự Ở quan chỉ huy chỉ h muốn bị i ế phú t ế kế Cái cấp có cách này tên xuống người nào không siêu tiếp. kỳ chuyện ngăn cản chuyện kế tiếp. Phú an an đột nhiên nhìn thấy bên chân một bãi hình người thịt nát phản phất thấy được quan chỉ huy kết cục phanh mặt tường đều đang run rẩy g ơ lên to lớn thuốc phú an an nhìn xem trong đụi mù mũi tên sắt to lớn thân ảnh không hiểu run lên trong lòng vê anh một phen to lớn pháo vang mũi tên sắt theo trong đụi mù bị vanh ra nặng nề g h đánh tới đối diện trên vách tường an ỉ không chết tay hắn cầm dài pháo theo trong sương khói chậm rãi đi ra tràng cảnh kia là phú an an cả một đời đều trang không ra ít về sau rút lui đi ra an y một tay nhấc phù an an một bên chỉ huy còn lại đội viên bọn họ hướng dưới lầu rút lui hỏa lực không ngừng ngăn cản một lần nữa đuổi theo m ũ i tên sắt đúng lúc này mũi tên sắt đ ô n g nhiên nhảy lên vượt qua lan càn sông về an y bắt lấy mũi tên sắt chân sau đó một cái phản tác dụng lực tướng nó ném ra phù an an nháy mắt chân kinh ô tô lớn nhỏ mũi tên sắt cái này cần bao lớn lực cánh tay mới có thể vung mạnh ra ngoài đi an y đưa nàng cánh tay một phát bắt được giống bắt gà con bình thường mang theo chạy phù an an nhớ tới nhiều lần hắn đều là tương mình như vậy nắm lấy chạy có chút vũ nhục người nhưng lại nhường người thật xúc động dạng di vật khí mới có thể gặp cái trước nguyện ý sách theo chính mình chạy tốt lãnh đạo bọn họ ở trước mắt trong tầng lầu tìm tới một cái tạm thời an toàn gian phòng tất cả mọi người tiến đến nghỉ dưỡng sức tổng cộng năm mươi người bảy bệnh thành ở vừa rồi mất mạng hai tên đội viên mấy cái đội viên thụ thương ở thụ thương đội viên xử lý thương thế khoảng cách những người còn lại cầm vũ khí thăm dò cái này bị gian phòng nối liền những phòng khác mở ra trong đó một cánh cửa đống nhiên một chút từ bên trong rơi ra một cỗ thi thể bên trong không chỉ một cỗ thi thể một hai ba b ê n người đều có bọn họ không phải trực tiếp tử vong phần lớn là thụ cực kỳ thương nặng bởi vì không có cách nào t r ị liệu trốn ở chỗ này chậm rãi tử vong phú an an nhìn thấy ở một đống lớn trong thi thể tựa hồ có người ngón tay đang đ ộ n g kiểm tra còn có hay không người sống an n h ỉ ở một bên nói những người còn lại tiến lên đối với mấy cái này thi thể từng bước từng bước tiến hành kiểm tra bọn họ tổng cộng từ đó móc ra ba người sống sót mỗi cái đều thụ thương rất nghiêm trọng dù là trong tiểu đội chữa bệnh thành viên đối bọn hắn tiến hành xử lý miệng vết thương bọn họ cũng cần lưng hoặc là dùng cám cứu thương nâng lên hai biên quan chỉ huy chính là từ trong đống người chết móc ra hắn c ủ bị đâm xuyên động mạch chủ bại lộ bên ngoài bị móc ra lúc máu me be bét khắp người kia ánh mắt không thể tin hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn có thể được cứu đi ra còn có người đâu chúng ta trên lầu so với bị sau khi cường hóa mũi tên sắt tập kích vì lót đằng sau ta lưu lại không biết những người còn lại bọn họ hiện tại ở đâu loại kia cải tạo sau mũi tên sắt tổng cộng có bao nhiêu cái chúng ta lúc ấy gặp hai cái một cái bị đánh chết một cái khác chạy trốn vậy bọn hắn vừa rồi gặp phải đại khái chính là chạy trốn một con kia các ngươi có ước định ở nơi nào chạm ặ t có hạn phạm phòng thí nghiệm hai biên quan chỉ huy từ trong túi lấy ra một tờ địa đồ đưa cho hàn y p h u an an d ư ớ n cổ lên tiến tới an i nhìn nàng một cái không có bất kỳ cái gì ngăn cản cuối cùng từ trong địa đồ nhìn ra toàn bộ sở nghiên cứu toàn cảnh cái này sở nghiên cứu lại là đem một cái ngọn núi móc sạch sở tu sê tổng cộng hai mươi ba tầng lầu cao bọn họ bây giờ tại hai mươi hai tầng h n phạ phòng thí nghiệm ở mười tám tầng bọn họ nghỉ dưỡng sức một lát sau đó làm tốt cán g cứu thương hướng phía dưới di chuyển lúc này cái kia cường hóa mũi tên sắt không biết chạy đi đâu vừa vặn thuận tiện bọn họ hành động h n phạ trong phòng thí nghiệm một hai ba biên những người còn lại toàn bộ đều ở nơi này bọn họ bị nhốt rồi mặt khác bốn biên liên hệ với không có báo cáo trưởng quan không có tiếp tục liên hệ hai biên quan chỉ huy hy sinh vì nhiệm vụ hơn phân nửa đội viên thương vong tổn thất của bọn họ rất nghiêm trọng nếu như không thể đem nhiệm vụ thành quả mang về bọn họ làm hết t h ể cố gắng đều bằng phí bây giờ không liên lạc được mặt khác bốn biên tất cả mọi người chờ hắn tiếp xuống an bài hành chính trưởng quan âm thầm thở dài mang theo đập nồi dìm thuyền tư thế đứng lên tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sau năm phút xuất phát nhất định phải theo đức tháp phòng thí nghiệm cầm tới nhiệm vụ này nọ trưởng quan ở phía trên mão đủ khí lực động viên đã dưới đáy lòng lam xong liều chết đánh cược một lần chuẩ bọn họ mang lên vũ khí một lần nữa xuất phát ở chỉnh đốn tiểu đội lên lầu lúc chỗ sẽ gặp được yêu bảy biên còn có hai biên quan chỉ huy các ngươi Kết không nghĩ tới bảy biên thế mà cho mình lớn như thế một kinh h ỉ ngay tại hắn cao hứng thời điểm trên lầu vang lên c ọ c c ọ c c ọ c thanh âm l à c ư ờ n g hóa mũi tên sắt di chuyển thanh âm tất cả mọi người chậm lại hành động một lần nữa trốn đến hai mươi tầng trong một cái phòng mũi tên sắt xuống tới kim loại như bạch tột xúc tu bình thường chân g i m ở đá cẩm thạch trên sàn nhà ở an tính hoàn cảnh bên trong phát ra cộc cộc cộc tiếng vang nó liền theo trước cửa đi qua tiếng bước chân dần dần thay đổi xa nó có người vừa định nói chuyện đột nhiên vịt một tiếng nguyên bản hướng nơi xa rời đi mũi tên sắt đột nhiên bỗng nhiên và chạm cửa phòng nếu như là người bình thường lúc này ước chừng đã t kêu đi ra trong gian phòng tất cả mọi người tâm lý tố chất đều rất mạnh trong nháy mắt kia tất cả mọi người an tính lại tụ tập tại cửa ra vào họng súng nhắm ngay an tính chuẩn bị kỹ càng nó cất vào tới ước chừng là không có đạt được trong tưởng tượng phản ứng mũi tên sắt ở va chạm mấy lần về sau rốt cục lại rời đi nhưng mà lần thứ hai ai cũng không có bơm lòng cảnh giác tất cả mọi người g i súng nhìn chằm cửa ra vào hơn nửa ngày nó rời đi an y mở miệm nói ra nguy cơ rốt c ụ c giải trừ còn có mặt khác mấy đội đâu làm nhiệm vụ lần này người tổng phụ trách kết dò hỏi chúng ta tách ra tiền đến đến bây giờ chỉ tìm được các ngươi ạ nghỉ không nhanh không chậm trả lời ai có thể nghĩ tới trước hết tìm tới bọn họ lại là hắn nhất không coi trọng b ả y biên không chỉ có tìm được bọn họ hơn nữa còn cứu được hai biên quan chỉ huy tốt kế tiếp liền có ngươi làm trợ thủ của ta kết nói cho hết lời một ba biên quan chỉ huy đều thật bất ngờ kết không để ý đến hai người bọn hắn mở ra bản vẽ cùng ạ n ỉ nói nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào ghẹ mạ trong phòng thí nghiệm cầm tới phía trước để lại nghiên cứu khoa học thành quả g ệ mạ phòng thí nghiệm ở đâu nhìn chung hắn lấy ra địa đồ chỉ tiêu chú đức thắp phòng thí nghiệm kết lấy ra bút ở trên bản vẽ vẽ một vòng tròn g ệ mạ phòng thí nghiệm ở đức thắp phòng thí nghiệm phía trên muốn đi vào liền trước hết tiến vào đức thắp phòng thí nghiệm cái này không khó nếu bọn họ đã giết chết một cái cường hóa mũi t ê n sát kia một cái khác cũng có thể giết chết 1420, lai chiến trường 12. nhưng mà phiền thoái không chỉ một con kia ở g ậ mạ trong phòng thí nghiệm còn có càng thêm nguy hiểm mũi t i n sát kết câu này kế hoạch của ta là điểm một phần người đi trước đem bên trong toàn bộ dẫn ra những người còn lại thừa cơ đem đồ vật bên trong lấy đi phú an an đi theo hạ nghi bên người nghe hắn nói xong hành chính trưởng quan ý tứ này là muốn đi hiến tế lưu a nhưng là muốn hiến tế ai đây phú an an ánh mắt ở một biên cùng ba biên quan chỉ huy trên người du đãng hai biên quan chỉ huy là thứ c ặ t bã hắn đã không đứng lên nổi ngay tại nàng đoán được cuối cùng một biên còn là ba biên lúc đột nhiên phát hiện hành chính trưởng quan đang xem hạ nghi đó bọn họ dựa vào cái gì một biên cùng ba biên đều bị thương nặng chỉ có bảy biên giữ lại có hoàn chỉnh sức mạnh kết nhìn về phía an y nhiệm vụ lần này liền dựa vào các ngươi an ủy m t không thay đổi nhìn xem hắn kết hướng hắn đối mặt sau đó sớm rời ánh mắt bảy biên làm hắn nhất không coi trọng đội ngũ người ta mới vừa cứu được hai biên quan chỉ huy còn gian khổ tìm tới bọn họ làm như vậy quả thật có chút không chính cống ta cần một cái hoàn chỉnh rút lui bản đồ an ủy cuối cùng mở miệng ta cần vì mình đội viên phụ trách trưởng quan đây là đương nhiên kết bắt đầu giảng thuật bọn họ cần làm cái gì ít nhất phải đem bên trong nuôi tên sắt dẫn tới lầu một ư ơ i tầng một chút chúng ta mới có cơ hội phá vỡ bên trong cửa đem tư liệu lấy ra mặt khác liên quan tới các ngươi rút lui ở lầu m ư ơ i tầng có một cái thang máy chúng ta đã đem nó đã sửa xong Ản bọn ả n trên bàn nhận, sau đó nhét vào trong túi của mình,、phía、ngoài đáng tên sắt các người thanh phân chia tốt nội dung, đồ đó đi. tiếp túi sắt thể mất tốc tốt vào cái kia múi chia phía Cấp sau của ru có các m lý i g ư ờ i bắt đầu họ à ngoài là n động. biên người lưu tại trong phòng, đi ra ngoài trước chính biên người. h đi b tại lưu trước ra n họ trong phòng nghe thấy một trận hỏa lực nổ vang đại khái gần hai mươi phút phía ngoài hỏa lực kết thúc cường hóa m u i tên sắt đã nga xuống ở nó bên cạnh còn có mấy cỗ thi thể sau đó đến phiên bọn họ dựa theo lập kế hoạch bọn họ trước tiên nổ tung đức tháp phòng thí nghiệm c ử lớn đi vào trong này để đó vô số trong suốt hình trụ vật chứa vật chứa bên trong tất cả đều là mũi tên sắt thân thể có lớn có nhỏ có hoàn chỉnh có chỉ còn lại một cái thân thể bộ phận Hiện nhiên,、Đức、Tháp phòng thí nghiệm chấu nghiên cứu chính là mũi tên Bọn họ hướng bên trong ghé qua, theo、Đức、Tháp trong phòng thí nghiệm đánh hình phim ảnh loại、ngân、hàng、kim、khố cửa lớn có chút tương tự. Đặc chất phá hư bom cũng oanh không xấu cửa, nhất định phải có quyền hạn mũi tại Cái phòng thí nghiệm tầng thứ nhất đại loại kia di kim tối mới tên Bọn bên trong trong trên lớn. môn này Cùng trong ngân lớn tương cũng quyền Đức Đức được địa đồ Đặc cứu cửa cửa có cửa, có cao có sắt. tìm kết trụ. tự. bom dấu xấu qua, là là bộ lệm mạ phòng thí nghiệm tầng thứ hai đại môn mở ra lệm mạ phòng thí nghiệm tầng thứ ba đại môn mở ra lệm mạ phòng thí nghiệm tầng thứ b ố đại môn mở ra bên trong ôn nhu nữ sinh liên tục truyền bá bốn lần cửa lớn lại có bốn tầng cửa này cộng lại có hai mét mở ra sau khi là một cái trống không hình trụ tất cả mọi người cầm thương chậm rãi hướng bên trong đi vào tất cả mọi người tận khả năng đẻ thấp tiếng bước chân tiến vào cái cuối cùng phòng thí nghiệm đây là một cái thân thể phòng thí nghiệm đồng dạng là dựng nên đại lượng pha lê vật chứa bên trong chứa toàn bộ đều là nhân loại cải tạo sau nhân loại trong thùng chất lỏng đã khô cạn đó có thể thấy được bọn họ khô cằn thân thể cùng mũi tên sắt một ít bộ vị dung hợp lẫn nhau có rất nhiều miệng người miệng cùng mũi tên sắt miệng lẫn nhau và ký lại tựa hồ tìm huấn luyện công kích năng lực có rất nhiều thân thể thi thể tay cùng chân toàn bộ không thấy lắp đặt lên mũi tên sắt xúc tu còn có thân người hình không phát sinh biến hóa nhưng hắn toàn thân bao trùm lấy một tầng mũi tên sắt ở có không biết kim loại đập vào mắt những người này không có một cái là bình thường cũng không có một cái còn sống nơi này nhưng thật ra là một cái chuyên môn dùng để nghiên cứu đối phó mũi tên sắt phòng thí nghiệm sinh hóa hạn p h ạ phòng thí nghiệm làm vi sinh vật nghiên cứu đức tháp phòng thí nghiệm chủ yếu nghiên cứu mũi tên sắt được điểm lệ mạ phòng thí nghiệm thì là người nghiên cứu có thể hay không cùng mũi tên sắt dung hợp chưa hề sáng tạo ra càng cường đại hơn máy móc chiến đấu bất quá về sau hẳn là thất bại cho nên mới sẽ bị từ bỏ trong phòng thí nghiệm là trong không, chiến sĩ không thấy được càng thêm rời đi mũi tên sắt tung tích bảy biên người chiến sĩ bị chia làm hai nhóm một đợt lưu ý chung quanh an toàn một đợt tìm kiếm kết nói tới gì đó đúng lúc này phú an an đột nhiên cảm giác khoe mắt tầm mắt ra đột nhiên có đồ vật đông lúc ních nàng hướng động tác phương hướng dỡ thương nơi đó là vứt bỏ vật chứa. có vừa rút lui pha lê đều bị đánh nát bên trong vật thí nghiệm khô cằn nằm ở liền không hề sinh cơ nó đang động phú an an cho nạp đạn lên n ỏ n g nhưng nghĩ đến thanh e m quá lớn sau đó theo ống quần nơi rút ra một cây tiểu đao hướng thi thể trên đầu quăng ra tiểu đao trực tiếp xen vào thi thể cay chán x o ắ t một phen lại làm lại chát thi thể tử vong quá lâu thậm chí không có máu ngay tại nàng coi là nguy cơ giải trừ chuẩn bị đưa tay đi nhặt vũ khí lúc đột nhiên một cái to lớn gì đó hướng phú an an đụ tới phú an an nháy mắt rời đi nguyên bản địa phương chờ thấy rõ ràng tập kích nàng mũi tên sắt bộ dáng về sau cả người xứng sở tại nguyên chỗ mũi tên sắt thân thể khổng lồ bên trên ỉ vào một viên nhân loại nửa người trên h ắ n toàn bộ xương sống cùng mũi tên sắt thân thể chặt chẽ hàn cùng một chỗ người cùng mũi tên sắt đã hoàn toàn d u n g hợp hơn nữa còn không chỉ là một cái mũi tên sắt phía sau của hắn đầu đuôi liên kết mười mấy cái tất cả đều liền cùng một chỗ chỉ ít dài mấy chục mét nay chỗ nào là người cùng mũi tên sắt tổ hợp thể đây rõ ràng là đầu người mũi tên sắt người thiên túc lô công nó hơn mười đầu thối khoái nhanh chân tốc độ di chuyển vượt nóc băng tường tốc độ cực nhanh chạy dựa theo lập kế hoạch tất cả mọi người hướng bên ngoài chạy tới lối đi hẹp hạn chế bảy biên tốc độ di chuyển m ũ i tên sắt võ công nháy mắt đuổi kịp người cuối cùng chống lại nó người bình thường căn bản không năng lực chống đỡ bảy biên trực tiếp mất mạng hai người rơi ở phía sau nhất người phát ra tiếng kêu thảm lại bị giết một người chạy không nhanh liền bị giết tất cả mọi người mao đủ sức lực hướng dưới lầu chạy cùng trong kế hoạch đồng dạng m ũ i tên thiết nô g công hướng bọn họ theo đuổi không bỏ thân thể nó ghé vào trên trần nhà hướng bọn họ truy đuổi sau đó bỗng nhiên dứt xuống cùng chạy ở cuối cùng đội viên mặt đối mặt trên đường đi bọn họ hơn bốn mươi người tiểu đội nháy mắt ít mười mấy mặt khác biên người thuận lợi đi vào bảy biên người ở đây sinh tử vật tốc. trong chấp mắt mười tầng liền đến a nỉ h cố ý rơi xuống cuối cùng hắn đưa tay đem rơi ở mặt sau kém chút bị bắt lại đội viên cứu mở cầm dài pháo hướng về phía con rết nối liền giao điểm đánh mạnh một pháo mũi tên t i ế t nô công bị sóng xung kích là tung về sau nặng nề g h khẽ đảo chỗ giáp nhau lại sự t ì n h gì đều không có phú an an thừa cơ hướng nơi đó ném ra một cái bong khói lập tức trong hành lang sương mù nổi lên một phía Trước 1421, thương lai chiến trường. An chiến lai lại khiến người ta nhịn không nhịn ta đã ư người ợ c chỉ có cái. chia có muốn mắng một mà máy một nhóm mới phen. Không phải không dùng đến, mà là thang máy chỉ có một cái. Bọn hắn người nhất định phải chia hai nhóm mới có thể đi lên. thể phải phải hai đi đ là Nóa. đứng lên trên đội viên nhìn thấy hai người đổi tới phía trước nhấc người xuống tới cho bọn hắn nhường ra vị trí các ngươi đi trước nghe được cả n nhỉ thanh âm phú an an bước chân dừng lại dừng ở phía trước chết phía sau con rết đuổi theo ra tới nàng nhấc lên vũ khí nhắm ngay con rết mũi tên sắt đầu duy trì liên tục pháo anh một phát đánh trúng trên cùng con rết đầu ở tốc độ nhanh như vậy hạ cùng tiểu mục tiêu dưới đánh trúng đầu thật sự là quá lợi hại còn giết mũi tên sắt đầu nháy mắt bị đánh xuyên óc cùng máu kèm theo đạn bắn tung tóe mũi tên sắt thân thể khổng lồ theo treo ngược trên trần nhà nặng nề rơi xuống ngã trên mặt đất không cách nào động đậy chết sao bên cạnh đội viên đi lên kiểm tra tiếp theo bị mũi tên sắt xúc tu đâm xuyên đội viên bị dơ lên cao cao xúc tu quấn quanh ở trên cổ của hắn sau đó đ ô n g nhiên vặn một cái giống v ặ n cái nắp bình thường đầu của hắn bị v ặ n gãy sau đó đ ô n g nhiên dùng sức kéo một cái đầu đi ra cái này đồng đội chết đến mức không thể chết thêm đầu phía dưới còn kết nối lấy máu lăn tăn xương sống lưng mũi tên thiết nô công lấy đi bị đánh nát đầu, đem À, ở đầu dung hợp tiến mũi tên sắt máy mắt xương sống lưng giống móng n u ố t đem mũi tên sắt sắt ngoài chế trụ đầu mới sọ thay thế cũ đầu bọn chúng hợp hai là một một tiếng hét thảm lại lần nữa tơi đầu trong miệng phát ra kia là đội viên tử vong phía trước sau cùng phản ứng tiếng k e o thảm thiết im bặt mà dừng mũi tên thiết nô g công đứng lên nó đánh không chết còn lại đội viên không chế không nổi lui về sau xiết chặt vũ khí trong tay phanh mũi tên thiết nô g công lại cho nằm xuống còn lại đội viên phù an an thổi một cái họ súng k h i ệ n hướng những người khác nhìn một chút đinh phía sau cửa vang lên dưới thang máy tới thanh âm nàng ôm đứng lên trên m ặ t không thay đổi hưởng thụ lấy những người k h á c sùng bài ánh mắt một bộ lao t ử rất mạnh bộ dáng sau lưng chuyền đến một phen cơ khẽ a ni thân thủ vớt vớt đầu của nàng cửa thang máy triệt để k h é p lại còn suốt lại đồng đội cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra phù l a o đệ có thể a đủ thông minh mọi người ôm súng hoặc ạ ni động tác mới vừa rồi đều đi nhổ một chút p h ù an ăn tóc thoạt nhìn là cái s ù lông gai nhỏ đầu trên thực tế tóc còn rất mềm hồ sau đó bọn họ chống lại ạ ni ánh mắt lạnh như băng bình thường quan chỉ huy cũng là cái dạng này nhưng mà không biết vì sao lần này lại làm cho người có loại hắn muốn đem tay mình chặt đi xuống ảo giác nguyên bản còn muốn lại dua hai cái đội viên ngượng ngùng đem tay thu hồi sơ mũi một cái làm dịu vừa rồi xấu hổ thang máy không ngừng mà đi lên trên đ ạ mắt đã đến tầng mười lăm mười sáu mười bảy mười tám chữ số không ngừng trở nên lớn thang máy đúng lúc này đ ố n g nhiên hơi lay động một chút mấy đầu chân ở trên vách tường đi lại thanh âm từ phía dưới chuyển đến có một cỗ khí lực đang không ngừng kéo xuống đỉnh đầu điện cơ cùng phía dưới hai cỗ khí lực rằng co vài giây đồng hồ về sau phía trên chuyển đến tạch tạch tạch thanh âm tiếp theo là một cỗ mạch điện bị cháy hỏng mũi、khét. thang máy đột nhiên hạ xuống một đoạn đ ỗ n g nhiên mất trọng lượng làm cho người ở bên trong ngã trái ngã phải cùng với dây thừng không ngừng sụp đổ thanh âm ả n ý biến sắc hai tay của hắn sen vào cửa thang máy khe hở lấy lực lượng cá nhân liền đem cái này cửa thang máy l ờ y ra bởi vì thang máy rơi xuống vấn đề bọn họ lúc này giáp tại trong tầng lầu ở giữa lên hay không lên xuống không được trừ vóc dáng nhỏ nhất phù an an ở ngoài những người còn lại căn bản xuyên không đi ra làm sao bây giờ phù an an xoay người leo đến một nửa chân đều treo ở giữa không chúng quan chỉ huy ta sẽ tìm người tới cứu các ngươi nàng bị quan chỉ huy sách theo đai lưng lại cho sách trở về an g h ỉ t ứ i người n h ư n g nàng ngồi ở trên vai của mình cái này độ cao đầy đủ nàng đủ đến thang máy đỉnh chót mở ra nó đây là muốn theo thang máy phía trên đi vào phú an an nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn sau đó dùng báng súng dùng sức va chạm phía trên lá sát phối hợp đạn bắn thủng chỗ giáp nhau mở ra ở vén lên hầm thang máy lúc an g h ỉ nâng bắp chân của nàng hung hăng vừa dùng lực phú an an đằng không mà lên cấp tốc leo lên thang máy đỉnh quan chỉ huy làm sự tình hoàn toàn không nói trước thương lượng một chút khiến cho nàng giống như cùng hắn đặc biệt có an ý dám vẻ phú an an nhìn xem thang máy bên ngoài cửa ra vào thở dài tiếp theo nhảy ra ngoài hết thể tạm thời an toàn nhưng mà vận hành thang máy dây kéo ở phía dưới dùng sức kéo giật xuống toàn bộ đều đã sụp ra chỉ còn lại tinh tế một hai cổ phú an an nằm dạp trên mặt đất thông qua khe hở hướng bên trong giấy gọi mau ra đây thang máy dây kéo nhanh đ ứ t mất trong thang máy còn có mười mấy người bọn họ lần lượt hướng mặt ngoài rời khỏi phú an an nhìn chằm chằm phía trên dây kéo lúc mới bắt đầu nhất đoạn nhất nhanh ba cái dây kéo mỗi một đầu đều chỉ còn lại hề hề một chi bên trong còn thừa lại bảy tám người lại đứt mất một cái bên trong còn có bốn người trung gian một đầu dây kéo đ ư ớ c mất thang máy lắc lư so vừa rồi còn đại lại có ba người leo ra cuối cùng hai cái dây kéo cũng đã vỡ đến cực h ạ n vẫn không có h n nghi trường quan phú an an nằm xuống nhìn thấy một mình còn tại thang máy h n nghi n g ư ờ i nhanh lên ầm ầm nàng mới vừa hô xong thang máy nháy mắt hạ xuống phú an an c ò n n g ư ờ i nháy mắt phóng đại nhìn xem thang máy nháy mắt rơi xuống ở hầm thang máy ở giữa va chạm không ngừng xung đột ra văng khắp nơi tia lửa thẳng đến thang máy rơi xuống đến tầm thấp nhất bởi vì nổ mạnh sinh ra hỏa diễm hướng phía trên nghe được phù an an thanh âm người phía sau cũng đi theo chạy tới ta không có gì ở dưới chân chuyển đến a ni thanh âm hắn ở một khắc cuối cùng vượt ra thang máy bắt lấy khoảng cách lối ra gần nhất dây cáp nơi này vừa lúc là người bề trên tầm mắt gốc chết nhường phù an an nghĩ lầm hắn đã rớt xuống a ni cấp tốc leo đi lên cùng bọn hắn hội họp phù an an t h ừ cơ kiểm tra mũi tên thiết n ổ công h ầ m thang máy bên trong còn có nổ mạnh dữ uy nhưng không thấy mũi tên sắt tung tích thang máy rơi xuống n h y mắt mũi tên sắt khả năng tránh cũng không thể tránh bị đập chúng rớt xuống nổ tung nghĩ tới đây nàng t h ở phào nhưng mà đột nhiên nhìn thấy tầng dưới chót nhất hầm thang máy bên trong vô số mũi tên sắt như bị tiết á p hồng thủy bình thường phun ra ngoài khi nhìn đến trên nhà cao tầng mơ hồ bóng người lúc bọn chúng càng thêm đến c ồ n g thông qua hầm thang máy bọn họ có thể nghe được phía dưới lít nha lít nhít tiếng lên lầu khiến ra đầu run lên nổ mạnh sau mũi tên thiết nô công theo đại lượng mũi tên sắt nhóm bên trong leo ra nó bằng vào đặc biệt thân thể cấu tạo thông qua hầm thang máy hướng lên leo núi hỏng bét hỏng bét nhà máy bên ngoài mũi tên sắt đuổi theo tới phú an an tiếp nhận đồng đội súng phóng tên lửa đem mũi tên thiết nô g công nhắm chuẩn một pháo xuống dưới vừa vặn đem con rết một lần nữa đánh về tầng dưới chót đại lượng phổ thông mũi tên sắt bị t ạ c thành mấy khối toàn bộ cao ốc đều run r u dậy nàng đem súng phóng tên lửa đưa trả lại cho đồng đội sau đó chạy bây giờ cách tầng cao nhất còn có tầng ấy tất cả mọi người hướng trên lầu chạy tới mười chín tầng chỗ sẽ gặp được yêu bảy biên hô to một tiếng kia là năm biên quan chỉ huy phát sinh cái gì đi hướng lên không kịp hướng bọn họ giải thích an y đem mới vừa xuống tới một đám người lại oanh đi lên hai mươi tầng mũi tên sắt tinh mịn thanh â m càng ngày càng gần hai mươi mốt tầng phịch một tiếng mũi tên thiết nô g công phá tan hai mươi tầng thang máy cửa lớn xếp tại phổ thông mũi tên sắt phía trước v ọ t lên đánh người kia đầu phú an an lớn tiếng nhắc nhở mặt khác mấy cái bên người mũi tên thiết nô g công đột nhiên phía trước nhất đầu ngựa ra sau phần bụng ngăn tại phía trước nhất hoàn toàn chặn đầu người vị trí căn bản không cho bất luận kẻ nào công kích nó đầu cơ hội hai mươi hai tầng nơi này thứ hai cao tầng lại đến, đến liền không có đường sở hữu mang theo vũ khí hạng nặng đội viên dựa theo cầu thang p h á h oanh đem lên tới đường hủy an ỉ chỉ huy nói phù an ngươi mang mấy người đi tìm hành chính t r ư n g quan để bọn hắn tìm ra mới đường những người còn lại cùng ta cùng nhau ngăn lại phía dưới mũi tên sát dầm dầm dầm một phen nổ mạnh văng lên đi lên mấy cái cầu thang toàn bộ bị hủy còn lại đội viên lấy nơi này làm cứ điểm bắt đầu phòng thủ chú ý mũi tên thiết n ô công hắn có thể ở trên vách tường tự do di chuyển hỏa lực tập trung ở nửa người trên dẫn đầu phù an an mang người đi lên lầu dưới chiến đấu âm thanh mường trên lầu đều đang không ngừng r u n động các ngươi tìm tới đổ vật không phù an an v ọ t thẳng đi vào vừa vặn nhìn thấy bọn họ đem cái nào đó kim loại cái h ộ p bỏ vào trong ba lô nhìn thấy phù an an dẫn người x u ố n g tới kết cao mày lầu dưới mũi tên sắt đã nhanh đi lên quan chỉ huy chính mang người ngăn cản trưởng quan lối ra ở đâu lối ra ở hai mươi tầng kết nghe nói ôm này nọ đi ra ngoài ngực ta bên trong này nọ cực kỳ trọng yếu để bọn hắn chuẩn bị kỹ cảng t i ể m trợ ta rút lui lúc này bóng đèn dập tắt vật thể sụp đổ sàn nhà bắt đầu ra bị nẻ số lượng khổng lỗ mũi tên sắt chỉ sợ đã đi lên cũng chỉ có hành chính trưởng quan mới có thể như thế đầu sắt nghĩ đến xuống dưới hai tầng phú an an dứt khoát không để ý tới hắn ánh mắt ở phòng thí nghiệm bốn phía trên vách tường không ngừng quan sát thậm chí cầm súng ngắn dựa theo vách tường mở m ấ y súng vách tường quá cứng rắn đạn bắn ngược kém chút đưa nàng chính mình b ắ n chúng phòng thí nghiệm này là năm s cấp bậc phòng hộ trừ phi là phi thường uy tính vũ khí nếu không ngay cả đại pháo cũng không thể đem đánh xuyên qua bệnh tâm thần cách nhìn xem bộ dáng của nàng m a n g một câu hướng cầu thang phương hướng tiến tới phú an an không hề từ bỏ ngược lại là nhìn về phía nóc nhà mặt khác đều không được kìa nhà vệ sinh đâu nàng đem thả dược phẩm ngăn tủ đẩy đi qua leo lên dùng tay đánh trên trần nhà kim loại cửa. kim loại cửa phát ra tiếng vang nặng nề phú an an đột nhiên nhìn thấy phía trên này có một tia thổ nhưỡng phía dưới mũi tên sắt làm sao lại đột nhiên nhiều như vậy bảy bên i quan chỉ huy để ngươi buông tay ngươi đến cùng là thế nào làm kết nhìn xem phía dưới tình huống ngay tại hương sư v ấ n tội hắn ôm thật chặt trong ngực tủ s ắ t hướng bên cạnh ạ mì hô to nhanh ném mấy cái bom xuống dưới mở đường hộ tống tài nguyên mặt khác mấy cái bên i quan chỉ huy nghe kết giống to là một người thuộc hạ lần thứ nhất cảm giác được hắn thật phiền cùng không thể nói lý mũi tên sắt mỗi một t ầ n đều có hơn nữa càng rơi xuống mặt càng nhiều đây cũng không phải là mấy quả bom liền có thể giải quyết sự t ì n h làm không tốt bọn họ sẽ chết ngay tại tất cả mọi người bởi vì trước mắt tình huống sức đầu mẹ chắn lúc ở trong phòng nghiên cứu lãng phí rất nhiều thời gian phù an an như gió bình thường lao ra chúng ta uy lực lớn nhất vũ khí còn thừa lại cái gì nơi này một cái hơi mập đội viên đưa tay đem chính mình vũ khí đưa ra đi còn có hai cái giống mâm tròn bình thường sấm phù an an cầm liền chạy cái này uy lực lớn vũ khí nháy mắt ít hai phần ba c á c nhìn xem không nghe chính mình chỉ huy đội ngũ tức dẫn tới mức ấ p k một trận kịch liệt nổ mạnh là theo nhà vệ sinh vị trí phát ra phú an an đẩy bụi đất từ bên ngoài chạy đến lối ra bị ta nổ tung đi đi đi kết n g h e nói ông này nọ cấp tốc rời đi còn lại một đám người lại không biện pháp đi chỉ cần bọn họ vừa rút lui lui mũi tên sắt liền sẽ trong nháy mắt đuổi theo đến lúc đó ai cũng đi không được phú an an tự nhiên cũng biết nàng nhìn xuống mặt một chút sau đó hỏi thăm có sáng sao cái gì đội viên đ ố n g nhiên xứng sở bọn họ làm sao lại mang sang loại này cổ xưa nhiên liệu tiêu hao phẩm Tiêu mặt khác dễ dàng tiêu đốt gì đó phú an an mới vừa hỏi xong có người cho nàng nắm một cái hạt giống rau kích cỡ mượt mà màu xanh lam hạt nhỏ hạt nhỏ thể tích không lớn trọng lượng lại không nhỏ nàng cấp tốc kịp phản ứng đây chính là tương lai nhiên liệu sau đó đem cái này một phen trả lại cho cái kia đội viên cướp đi người ta một túi u i ngươi làm gì đội viên vừa định bắt đầu cướp về phú an an đã mở túi ra đem nguyên một bao đều tung xuống đi thậm chí cái túi đều không lưu lại mọi người lui về sau phú an an nói lời này móc ra chính mình hỏa diễm loa lớn hít thở sâu một hơi sau đó hướng phía dưới thổi ra một ngụm thật giải khí ở phiên bản siêu cấp cái bật lửa dưới màu xanh lam hạt nhỏ cấp tốc bị dẫn đốt bọn chúng rõ ràng nhỏi vậy hỏa diễm nhưng lại lớn như thế phía dưới nháy mắt biến thành b i ể n lửa đồng thời hỏa diễm còn đốt đến phía trên trong phòng thí nghiệm một ít có thể đốt vật phẩm bắt đầu bị nhanh lửa đi đi đi thừa dịp mũi tên sắt bị đốt công phu những người còn lại hướng p h ù an an nổ ra tới cửa hàng chạy tới p h ù an an cho bọn hắn ngăn tại cuối cùng ở loại này khảo nghiệm lực bền b ị thời điểm lượng hô hấp hiếm có kinh người phía dưới hỏa t h i ê u được nhường phía trên đều giống như một cái lồng hấp xác định đưa chúng nó đều nam chính p h ù an an xoay người chạy ngay tại lúc đây là một cái đốt đỏ lên kim loại lợi trào từ dưới thả vung ra xuyên qua phủ an an toàn bộ bà vai ở nhiệt độ cao dưới gia thị tiếp xúc đến lợi trả bộ vị biết rõ hơn phú an an tê tâm liệt phế kêu một phen đau quá đau đây là nàng chưa từng có cảm thụ qua thống khổ nàng chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại cả người hướng phía trước chút hết sắp ngã dầm trên mặt đất bị mặt đất n ô lên pha lê đập vỡ đầu xong đời chết rồi khắc loại anh dũng hiến thân phú an an lập tức xuất hiện thật nhiều hệ thống khi dễ chính mình hình ảnh trong lòng dâng lên nồng đậm không c a m lòng tại bị đau ngất sau một giây an ý lại hoặc là nói phó ý chi tiếp nhận nàng sau đó ánh mắt của hắn thay đổi dài đến mấy chục mét mũi tên thiết nô công b à n ú t ở trong phòng thí nghiệm đem phòng thí nghiệm đều tôn lên cực kỳ nhỏ bé mà so với phòng thí nghiệm nhỏ hơn mấy trăm lần người lúc này l ặ n g lặng nhìn nó không khí không tên ngưng đọng nó phẫn nộ một cái như thế nhân loại nhỏ bé cũng dám khiêu khích nó mũi tên thiết nô công bãi động thật dài thân thể hướng phó ý chi tiến lên trung gian người kia căn bản không nhúc ních đột nhiên sau lưng của hắn quần áo nước ra một cái thật dài xúc t u từ phía sau trực tiếp đâm trúng đầu của nó luôn luôn xâm nhập con rết thân thể một đầu dài mấy chục mét xương sống lưng bị lấy ra phía trên còn kết nối lấy mấy cái đỏ tươi trái tim tương lai chiến trường một mươi năm đổi bọn họ cả một cái sở thí nghiệm mũi tên thiết nô công nhưng lại như thế không chịu nổi m ộ t kích bên ngoài trốn tới các đội viên nhìn xem ôm phù an an xuất hiện ạ nghi nhẹ nhàng thở ra bọn họ nhanh chóng tiếp nối dùng còn lại thuốc nổ đem toàn bộ cửa hàng t ạ c sập t ừ trên núi nhìn xuống nhà máy liền t ạ i bọn hắn dưới lầu vô số mũi tên sắt ngay tại hướng bên trong sông liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng như thế số lượng mũi tên sắt vẫn chỉ là một góc của b ă n g sơn thật nhiều trong lòng người đều có nghi vấn như vậy như vậy số lượng mũi tên sắt bọn họ lúc nào tài năng rét đến xong trên đầu chuyền đến cánh quạt thanh âm đón hắn nhóm người đến. màu xám trắng gian phòng đỉnh đầu ánh đèn cũng không trứng mắt phú an an tỉnh lại thời điểm trên giường ngậm một hồi sau đó đ ô n g nhiên ngồi dậy nàng bị mũi tên thiết nô g công công kích bén nhọn mọc gai theo cánh tay của nàng bên trên đâm xuyên bị đốt về sau nàng thậm chí ngửi thấy chính mình cánh tay đốt cháy k h é t sau mùi vị ký ức hấp lại phú an an c ú i đầu hướng b ở vai của mình nhìn lại không có vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu phú an an sờ lên b ả vai nàng ký ức xảy ra vấn đề tương thế của ngươi dùng sữa chưa phục hồi dịch trị liệu tốt lắm an ý từ bên ngoài trở về thấy được nàng dáng vẻ nói phú an an chú ý tới trên người hắn chế phục thay đổi. quần áo trên người so trước đó nhan sắc càng đậm trước ngực treo một cái màu vàng kim năm huy mang quần áo chi tiết cũng so trước đó càng thêm tinh xảo t h ằ n g x o á y khí chỉ số so trước đó lại đi tới một cái cấp bậc thật là đẹp trai a đối mặt đẹp mắt này nọ tất cả mọi người thích nhìn nhiều vài lần nàng cũng không ngoại lệ thằng đến nàng đột nhiên nhìn thấy A ạ nỉ trong tay cầm một trương tổng quan chỉ huy nhậm chức sách phía trước tổng chỉ huy quân ở thứ ba chiến tuyến hy sinh vì nhiệm vụ cho nên nhiệm vụ lần trước mới có thể nhường hành chính trưởng quan hộ bên trên bởi vậy đại nhân ngài thăng cấp、ừ. nghe được hạ nỉ trả、lời. phú an an không chế không nổi mở to hai mắt nhìn ta đây đâu nàng hành động lần này công lao cũng thật lớn a an h ỉ chống ra thứ bảy biên quan chỉ huy có phải hay không về nàng trong n g á y mắt kia phú an an cảm giác nhìn thấy chính mình ở đây thăng quan t i ế n tước đi đến nhân sinh đỉnh phong giám v ẻ ngươi bây giờ là tổng chỉ huy quan trợ thủ còn là trợ thủ a p h ú an an nghe nói có chút t i ế c t đối bất quá theo quan chỉ huy biến thành tổng chỉ huy quan suy nghĩ một chút còn là tính thăng cấp nàng nhìn một chút chính mình ở lại hoàn cảnh gian phòng cũng thăng cấp dương rất lớn v ư n g xuống ba cái nàng đều có thể trong gian phòng trừ phòng rửa mặt bên ngoài còn có tivi tủ lạnh cùng với chỗ ăn cơm đáng tiếc vẫn như cũng là phòng đôi một cái khác bạn cùng phòng l à còn là an nhi phú an an nhìn xem cởi quân phục ở sát vách giường ngồi xuống a ạ n i h có chút không dám tin tưởng ngài đều tổng chỉ huy quan còn phải ngủ giữa hai người à. quân doanh d ừ n g chân khan hiếm an nhi nhìn nàng một cái cởi xuống áo sơ mi hướng phòng tắm đi đến sách cái này nam nhân cởi quần áo thời điểm thật sự sức lực liền ánh mắt đều thật khiêu gợi cũng không biết dạng này cực phẩm xoay ca tương lai sẽ tiện nghi cái nào tiểu cô nương phú an an một lần nữa nằm xuống lại tiếp theo nàng lại b ỗ n nhiên ngồi dậy đúng rồi nàng trị liệu vết thương chẳng phải là nửa người trên bị thấy hết vậy tại sao không có người vạch trần nàng giới tính vấn đề không hiểu liên hỏi không có cách nào hỏi người tìm tìm hiện hữu công cụ tìm kiếm hiện tại máy móc cực kỳ phát triển xử lý vết thương bác sĩ đều biến thành máy móc cầm lục xoát cửa nhìn rất lâu phú an an lúc này mới thanh thản ổn định nằm xuống lại không nghĩ tới mới vài ngày như vậy nàng liền theo một cái phổ phổ thông thông tiểu binh thăng cấp đến tổng chỉ huy quan trợ thủ cảm giác tương lai có hy vọng phú an an trên giường mặc sức tưởng tượng tương lai lúc này cũng có người chơi dựa vào mấy ngày nay tiếp xúc tụ tập không nhỏ người chơi đoàn thể Căn cứ hệ thống cho chúng thống hệ liệu, ta tư một ỗ i chơi, siêu vi diện, mà lại là lợi hại nhất cái kia đại cho nên lần này, siêu vi cái kia mũi tên thiết vòng vật trò nhân phản nhất nên lần này tên ngầu công khả năng rút bốt. rút cấp Cho cấp cực cao. khả đều là là là mà m cái mặt chữ q u ố c người chơi ôm cánh tay nói không nhất định vạn nhất còn có so với mũi tên thiết nô công càng thêm lợi hại bất đâu chúng ta không thể quá là hấp tấp nếu như đả thảo kinh x à được không bù mất đây là cái nào đó tương đối nam tử khô g ầ y nói hắn thì có vẻ càng thêm cẩn thận đúng siêu cấp virus có được cực cao trí thông minh làm bất kỳ quyết định gì đều muốn nghĩ lại làm sao nhưng mà nhà máy vẫn là phải lại đi một lần cầm đầu nam nhân trong miệng nhai lấy cứng rắn q u ả khô chậm rãi nói ra sáng tạo cơ hội nhường những cái kia đám nở tờ cờ giúp chúng ta thử một lần nữa dù là thăng lên quan nhi cơm vẫn là phải ăn phú an a n vẫn như cũ sớm tới nhà ăn bởi vì mỗi lần đến sớm bên trong đại thúc đều biết nàng gặp nàng d á n g người nhỏ nhỏ mỗi lần mua cơm cũng không tay run mấy ngày ngắn ngủi thời gian nàng nặng một cân ha <cười> ha phù lão đệ một cái gương mặt quen bưng đồ ăn ở đối diện nàng ngồi xuống l i ế c nhìn nàng trong mâm đồ ăn hôm nay khẩu vị cũng tốt như vậy à phú an ăn đối với hắn nợ nụ cười tâm lý yên lặng quyết định giữa ch nam nhân gặp này tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm hôm trước mang ngươi trở về thời điểm tổng chỉ huy sắc mặt kia hát được n h a hắn thật rất nặng xem ngươi a nâng ngươi hai ngày này hôn mê phúc ta mới có trở thành bảy biên quan chỉ huy cơ hội nếu không phải bằng ngươi ở trên vòng nhiệm vụ bên trong lập hạ công lao thêm vào đang chỉ huy quan trong lòng địa vị không giống bình thường loại chuyện tốt này mới sẽ không đến phiên ta lặc cho nên là hắn trở thành bảy biên quan chỉ huy phù an an nhìn xem nam tử cười ngây nô g a a bộ dáng tâm đều đau đớn nguyên lai không thăng lên là bởi vì thụ thương nguyên nhân nàng quay người lao mặt một cái thời gian không chờ ta phù lao đệ Ngươi cổ là thế nào. Nàng t ử đột nhiên thấy được cổ nàng bên trên chấm đỏ điểm, lập tức chừng lớn mắt cái gì. Phú a n a n trở tay sờ lên, lại cảm giác gì đều không có. liền ngươi cổ mặt sau. Hắn nói chuyện dùng máy ảnh đem tình huống ở phía sau chụp cho nàng. Phú a n a n cổ vừa mạnh vừa dài hơn nữa rất trắng. cũng bởi vì dạng này nguyên nhân mấy hạt màu đỏ điểm nhỏ thoạt nhìn mới như thế dễ thấy. A dị ứng thấy được cái này điểm nhỏ nàng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. không biết nàng là đối thứ gì dị ứng, thường xuyên trên người xuất hiện loại này chấm đỏ có đôi khi một hai hạt có đôi khi thật nhiều địa phương g i ả i bất quá không đau cũng không nữa qua mấy ngày chính mình liền không có cho nên bình thường nàng cũng không quan tâm bất quá bây giờ nàng là chuẩn bị ở cái này vòng trong trò chơi an độ tuổi già trên người có cái gì khuyết điểm còn là điều tra thêm tương đối tốt chúng ta trong quân đội có thể kiểm tra sức khỏe sao ta muốn đi điều tra thêm thứ gì là gì ứng nguyên chu toàn bộ côn năm nay ba mươi sáu là một người người t ừ n g t r ả i hắn liếc mắt liền nhìn ra phù an thân bên trên căn bản không phải gì ứng phù lao đệ đây rõ ràng là dấu hôn trọng yếu nhất hai chữ chưa kịp nói ra miệng lúc này đột nhiên có người gọi lại phù an a tên phù an đúng n thương lai chiến trường A-ni nhiên xuất hiện đánh gây trận này nói chuyện. biên quan chỉ huy hướng A-ni nhìn lại, đột nhiên phát hiện hắn ánh Trước đột xuất chỉ huy phát không vui nhìn xem chính gây lai lại, đột xem vui Bảy mình. mắt rồi cho tới nay phủ an bạn cùng phòng đều là quan chỉ huy dù cho quan chỉ huy hiện tại lên tới tổng chỉ huy hắn vẫn như cũ đem phủ đai an toàn thứ hai chiến tuyến quản lý thân nghiêm ban đêm phủ an căn bản không có khả năng ra ngoài tìm thú vui càng không khả năng tìm tới việc vui vậy hắn trên người g i ấ u vết từ chỗ nào tới đáp án không cần nói cũng biết bảy biên quan chỉ huy đột nhiên phát hiện chính mình nắm giữ tổng chỉ huy trọng đại bí mật cái tiên h năng lực siêu quẩn cao lãnh nghiêm túc chính mình vô cùng sùng bái cấp trên trong lòng hắn vi quan chính hình tượng đột nhiên băng hắn nhìn về phía bên cạnh cái gì cũng không biết còn cờ dại đem dấu hôn xem như dị ứng p h ù an cảm giác hắn có chút đáng thương trường quan ngài gọi ta làm gì p h ù an an mảy may không có cảm giác bên cạnh quan chỉ huy tâm tính biến hóa do hỏi an y nhìn nàng một cái sau đó quay đầu nhìn về phía bảy biên quan chỉ huy mấy ngày nay tiền nhiệm đã quen thuộc chưa báo cáo trường quan hết thể còn tính thuận lợi đột nhiên bị hỏi tới b không không ả an an, tại n q sao n lại viết báo cáo a phú an an nghe nói cả người đều không tốt tốt đẹp một ngày theo viết bắt đầu báo cáo biến mất nhìn ngay cả bên cạnh bảy bên quan chỉ huy đều hướng nàng quăng tới đồng tình ánh mắt kế lao đại thăng chức về sau tổng chỉ huy quăng có mấy văn phòng nàng cũng có một cái chính mình phòng nhỏ báo cáo viết nhiều thế mà liền thuần t h ụ phú an an nhìn xem chính mình sáng tác tốt bản thảo có loại không gì hơn cái này cảm giác kỳ thật làm thư ký bắt đầu sau cũng không tệ lắm không chỉ có bản thảo viết được nhanh ngay cả công việc đãi ngộ đều tốt hơn nhiều người khác ở bên ngoài hô to khẩu hiệu cùng huấn luyện nàng ngồi ở trong phòng làm việc xem báo thỉnh thoảng theo tổng chỉ huy trên bàn làm điểm lá trà cùng điểm t ấ m nhỏ thời gian trôi qua đắc ý hôm nay phú an an lại giống thường ngày bình thường vụn trộm thuận tay ạ n ý bày trên bàn hoa quả trước khi đi không cẩn thận thoáng nhìn để lên bàn nhiệm vụ bản báo cáo lần thứ hai quét dọn thành phố n nam sơn nhà máy báo cáo nhiệm vụ người phụ trách Thứ đội phủ an an nhìn xem tin. Tức phủ nhìn phía sáu sướng sở, biên đội hơi trên an an xem lúc ạ lại i đi phía trước cái công kia. thời gian, hai biên người nhiệm muốn làm xuống sáu công sửng Nàng lại cẩn thận nhìn xuống thời gian. Đây là ngày đây đã phía trước trước trở cáo, báo là l vụ về.、Lúc、này cái nào đó đơn độc trong căn phòng nhỏ ta theo sáu biên trong thành viên tìm được gần ý m ú i tên thiết ngô công đã chết phía trước thương thảo vấn đề người chơi lại tụ lại với nhau chia sẻ lẫn nhau lấy được tin tức mới nhất m ú i tên thiết ngô công chết rồi thi thể bị trở về làm đối tượng nghiên cứu nhanh như vậy liền bị chết nói cách khác là mũi tên thiết ngô công cũng chỉ là một cái đơn thuần có chút lợi hại biến dị ngoài hành tinh q u á c vật manh mối kia lại không có trong đó một cái người chơi thở dài liền vi rút ở nơi nào cũng không biết thật khó làm đột nhiên cửa lớn từ bên ngoài mở ra một nam tử từ bên ngoài chạy đến các linh đệ các người đoán ta tìm được hay hắn nói chuyện v â y gọi nhường đứng ở bên ngoài người t i ì n đến người kia cao cao gầy gò cho người ta một loại không có gì tồn tại cảm cảm giác hắn chính là lần thứ hai làm nhiệm vụ thành viên mà lại là người chơi làm bản thân trải qua bình thường nhiệm vụ người hắn có quyền lên tiếng nhất đi qua nam tử sau khi giới thiệu mọi người có chút hưng phấn ta liền nói người chơi khẳng định đều đều phân bố ở một bài biên quả nhiên là dạng này mọi người đ ố i mới gia nhập thành viên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh nhưng lại hết sức ăn ý không hề đề cập tới liên quan tới lần thứ hai đi tới nhà máy không thiếu có bọn họ đối mỗi người quan chỉ huy làm việc nguyên nhân trên thực tế ở sáu biên chạy đến thời điểm mũi tên thiết ngô công liền đã chết rồi nay người chơi thật mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức lúc ấy là ta kiểm tra thi thể mũi tên thiết ngô công vỏ ngay cả đạn đều đánh không thủng sau đó phát hiện nó thời điểm nó vỏ bên trên có một đầu dài đến mấy mét lỗ thủng đầu của nó cùng xương sống lưng theo bị trên thứ gì trên lưng hoàn chỉnh rút ra phía trên còn liên tiếp trái tim không chỉ có như thế chúng ta rút lui phía trước không phải bị vô số phổ thông mũi tên sắt vây quanh sao nhưng mà lần thứ hai đi thời điểm nơi đó một cái mũi tên sắt đều không có căn cứ đội viên cũ nói g n chiếu ngày xưa kinh nghiệm coi như một chỗ không có người tụ tập nhiều như vậy mũi tên sắt ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể triệt để tàn xong loại tình huống này quá k h ắ c thường quan chỉ huy suy đoán nhà máy bên trong khả năng có càng đáng sợ gì đó tồn tại hoặc là chúng ta đi sau có càng đáng sợ gì đó ở nhà máy xuất hiện qua so với mũi tên thiết nô công còn muốn lợi hại hơn có thể dọa chạy mấy chục vạn phổ thông mũi tên sắt quái vật n g h e xong sáu biên người chơi giảng thuật trong gian phòng an tĩnh sau một lát mới có người hỏi cho nên lúc này sẽ không mới là siêu cấp virus nếu như là ta thực sự quá khó tưởng tượng nó đến cùng mạnh cơ bao nhiêu thanh trừ virus sự tình nếu không phải chúng ta còn là lại đầu tiên chờ trước đã có người lúc này đưa ra đề nghị chúng ta trước tiên nhiều tập hợp một ít người chơi đi l i ê n sinh tồn hệ thống đều kiên kỵ virus có lẽ đem toàn bộ người chơi đều tụ tập lại mới có thành công khả năng trừ cái này ở ngoài ta còn biết liên bang mới nhất khai phá một loại vũ khí xương vỏ ngoài chiến giáp sáu biên người chơi còn có một tin tức nói với bọn hắn đó là cái gì một loại phụ trợ thức chiến giáp cùng trong tiểu thuyết cơ giáp không sai biệt lắm nhưng mà càng nhẹ nhàng linh hoạt nhanh gọn mặc nó vào có thể thoải mái nhảy lên cao mấy chục mét vượt nóc băng tường không đáng kể hơn nữa phù hợp vũ khí lợi hại nhất cũng là lợi hại nhất phòng ngự khôi giáp n g h e xong sáu biên người chơi miêu tả những người còn lại con mắt đều chừng lớn lại có ngưu bức như vậy gì đó mặc vào chẳng phải là vô địch vô địch không dám nói nhưng mà nếu như chúng ta thu hoạch được nó k i a thắng sát xuất càng lớn hơn lúc này tổng chỉ huy đơn độc trong phòng huấn luyện tại cái khác người chơi nghe nói tưởng tượng xương vỏ ngoài chiến cơ thời điểm phú an, an đã mặc vào đây là một kiện liên thể máy móc chủ thể tài liệu chính là sử dụng mũi tên sát s á t ngoài làm tinh miệng hình lưới kết cấu toàn thân đen nhánh ă m trầm thoạt nhìn không chút nào thu hút nhưng chỉ cần mặc vào cái đồ chơi này là có thể thật sự hiểu cái gì gọi là người nhẹ như hiến nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể phong trên chạy tám trăm l i n chỉ cần năm giây căn bản không cảm giác được trọng lượng của nó cùng c h ó i buộc làm bất cứ chuyện gì đều thật linh hoạt ôm cơ bản không cảm giác được bất luận cái gì sức giật chưa bao giờ có ổn dự trữ đầy nhiên liệu có thể phi hành trên không trùng một lúc vũ khí phương diện chiến giáp phía bên phải lắp một phen vũ khí cận chiến thao túng xương v ỏ ngoài vùng có thể nháy mắt chặt xuống mũi tên sắt đầu đệ xuống trước ngực n ú t b ấm hai vai cùng cánh tay cái xuất hiện hai cái bắn lỗ bên trong có bốn viên uy lực cực mạnh hình thiên đạn một viên uy lực có thể rời yên ổn n g ọ n núi làm rõ ràng công năng của nó phù an an bị chấn kinh đến rất x u ố n g ba đây cũng quá xoáy đi nếu thứ ba chiến tuyến sở hữu chiến sĩ đều phân phối cái này mũi tên sắt còn có thể kiên trì bao lâu đáng tiếc chiến giáp phí tổn đất đỏ tài liệu khan hiếm toàn bộ thứ ba chiến tuyến xương v à ngoài chiến giáp số lượng không cao hơn hai mươi phần lớn người nhìn cũng chưa từng nhìn qua này nọ cũng chỉ có tổng chỉ huy mới có thể cho nàng làm đến một bộ Trước 1425, thương lai chiến trường、17. Thử hỏi cái kia dễ thương tử thích trưởng đưa tay đưa nàng đầu chuyển tới một bên, đừng có dùng người kia ngôi sao mắt nhìn ta thể thích toán biệt thân đưa đưa người được. như người lớn chiến cái chơi. chân chuyển có chằm chằm. có ức cũng cùng 1425, 17. hỏi hải không Phù phan. nhìn không, hắn không nhìn được. Liền xem như không có ký ức Phù không mình hoàn khác nữ này An An quan vòng Ản nàng bên, đừng dùng ngôi Nếu Liền An An, lên này lai loại là lạ. Lúc kia kia sao xa đại đại ái á. ký dễ mà Đây đồ đầu sắp bị ý xem phú an an sách một chút trưởng quan cái gì cũng tốt liền cái này cho tính tình nhường người chịu không được bất quá nàng có chiến giáp l i ề n tốt phú an an si hán sắp mị mị sở qua chiến giáp mỗi một tấc cao hứng rất nhiều ở phía trên ba một chút cái này lớn đồ chơi thật không là bình thường tốt đi an h ĩ bắt lấy cổ áo của nàng đem phú an an cầm lên đến mấy bước liền đưa nàng cùng chiến giáp kéo dài khoảng cách nhìn ngươi một chút kia tiền đồ trừ ra luyện tập mỗi tháng nhất làm cho người mong đợi đại khái là các đại quân trong lúc đó quan hệ hữu nghị quan hệ h ư u nghị này đó sát vách nữ binh cũng sẽ xuất hiện dù sao cũng phải giải quyết một cái độc thân nam nữ vấn đề không phải ngược lại ở thời điểm này nam tính các binh sĩ đều sướng đến phát rồi rồi hôm nay sở h ư u nam tính đều tiến hành tỉ mỉ trang điểm mọi người mặc chính mình cho rằng tốt nhất nhìn quần áo thượng dụng cùng một bình ma ti đem toàn bộ người ăn mặc bóng loáng mặt phấn chờ mong nữ khách quý vào cuộc các nàng xuất hiện các nàng mở ra quân dụng xe bán tải xuất hiện từng người nữ tính các binh sĩ xuất hiện nhìn về phía kẹp đến hoan g h ê n h nam tính binh sĩ cao nạo giống từng cái khẩm tước phú an an đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem các nàng đây là một đám tự mình cố gắng lại tự tin tiểu tỷ tỷ tất cả mọi người là binh lính binh sĩ có thể ôn nhu đi đến nơi nào bọn họ vắt hết tóc muốn đi ra quan hệ h ư u nghị hoạt động cũng chỉ có biểu diễn quân ca nhảy giao tế vũ sau đó ở đội thành tiệc đứng hình thức trong phòng ăn cơm khô hiếm có bưng lỏng tất cả mọi người thật chân quý hiện tại cơ hội này các nam sĩ đối coi trọng nữ tính chủ động xuất kích ở nam nhiều nữ thiếu d ư ớ i tình huống rất nhiều nữ tính bị một đoàn nam vây quanh tiểu đệ đệ n g ư ơ i năm nay mấy tuổi a muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau đi nhảy khiêu vũ ai nha không nghĩ tới trong quân doanh có như vậy non tiểu nội mộ a phù an an bị các nàng vươn ra tay nắm nhiều lần bóp xong sau nhìn xem tay nàng đủ luống uống có chút phiếm hưởng mặt phát ra một trận yêu kiểu cười mặt khác độc thân nam tính nhìn xem một màn này có chút r ă ngứa n phù an tiểu t ử thúi này lớn lên ngược cây dạo dựa vào cái gì được đến nhiều như vậy nữ hải t ử yêu thích tất cả mọi người thật không quen nhìn phù an t r i ê u kia ông dẫn bươm dáng vẻ thế là giữa lẫn nhau đưa mắt liếc r à ý qua một cái đột nhiên đèn phòng khách quang bị người đóng sau đó có người vọt vào các cô nương trung gian nâng lên phù an an chạy mở cửa ra tiểu lắm đệ người biến phú an an bị ném đến ngoài cửa có chút ngộng lại có chút may mắn cái này các tiểu tỷ tỷ sức chiến đấu thực sự quá kinh khủng nhường người cảm thấy sợ hãi nếu bị đuổi ra vậy bây giờ đương nhiên là phòng ngủ chứ sao nàng hướng tốc xa phương hướng đi đến đột nhiên ở một chỗ ánh đèn không phải đặc biệt tốt địa phương nghe thấy hai người nói chuyện tổng chỉ huy đại nhân dung mạo ngươi thật là dễ nhìn duy nhã n h ậ n bộ trưởng mời ngươi tự trọng ai n i nha phú an an nguyên bản muốn rời khỏi bước chân dừng lại biết rõ ràng này không tốt nhưng nàng còn là khống chế không nổi nghĩ bắc q á i đây vốn chính là cho chúng ta độc thân nam nữ binh sĩ tổ chức thân cận hội ãn ỉ trưởng quan không thể nào không rõ ràng đi ta thật thích ngươi hơn nữa điều kiện cũng không tệ trưởng quan thật không n g u y ệ n ý khắp nơi trong đêm ánh đèn đưa nàng thân hình phát h o ạ ngực lớn mông t i ể u e o nhỏ chân dài cao xẻ tà váy dài nhường bờ mông hình cung ngược ảnh đ ư ợ c hiện n g ự c la cổ thấp đục tròn tuyết bạch nơi nào đó có loại vô cùng sống động ảo giác tốt lợi cảm phù an an sờ lên cái mũi cảm giác mỹ nhân như vậy thực sự quá mê người đồng thời lại không biết từ chỗ nào toát ra một c u khí quả nhiên nam nhân đều không phải đổ tốt cứ như vậy dụ hoặc trước mặt liền không động được chân ngươi ngược lại là đi a phú an an dùng sức cắn cắn sau giang ránh có chút nữa đối mặt dụ hoặc a nghỉ không xem thêm một chút ngươi rất xinh đẹp nhưng mà không phải kiểu mà ta yêu thích phiền t h á i bộ trưởng nhường một chút tia tổng chỉ huy thích gì dạng loại hình đâu ban đỗ kéo duy nhã nhận có chút hiếu kỳ chính mình dạng này hắn đều trứng mắt vậy hắn phải cầu được cao bao nhiêu a nghỉ lúc này lại giống như kiên nhẫn sử dụng hết hắn không muốn nói nhiều nhấp chân theo bên cạnh nàng vượt qua thực sự lanh khốc đến c ự c hạn nhìn xem hắn rời đi bóng lưng ban đỗ kéo duy nhã nhận s á c một phen mẹ bạch đan mặc cái này tuyệt thế x o á i kẻ ngốc là khả năng thật giống trong truyền thuyết nói như vậy thích nam nàng khởi mảnh cao gót kéo trên đầu đại ba lãng q u y ề n phát lập tức theo gợi cảm biến thành x o á i đột nhiên nàng phát hiện trốn ở một bên nghe góc tường phù an an ôi đệ tam sư trong quân doanh x o á i ca thật nhiều sao còn là cái cho con duy nhã nhận liếc nhìn trên tay mình tóc giả hối hận hai sớm bất quá cũng không quan hệ nàng vẫy lên tóc lộ ra chân bóng cái chán mang theo một ít du côn đẹp trai hướng phù an an h u t sáo tiểu đệ đệ muốn hay không đến bổi tỷ tỷ chơi a không có khe hở dính liền đây cũng quá đáng sợ Thừa dịp cách xa nhau không tính gần nàng nhấp chân liền chạy luôn luôn đối với mình còn rất tự tin duy nhã nhãn động m á nàng có đáng sợ như vậy sao bởi vì phù an an dùng chạy thế mà so với đi trước gạ nghị còn nhanh một bước trở lại ký túc xá nàng theo trong tủ l ạ n h cầm khối trái dưa h ấ u an ủi một chút mới vừa ngồi xuống an nghị liền trở lại hắn ngồi xuống phù an an bên cạnh còn đặc biệt thuận tay cướp đi phù an an g ầ m hai phần dưa phù an an còn bày biện ăn dưa tư thế nhìn xem c h ố n g không hai tay đứng lên lại đến trong tủ lệnh cầm một khối trường quan ngài thế nào sớm như vậy liền trở lại phú an an tìm đề tài trò chuyện mặc dù duy nhã n h ậ n bộ trưởng không phải an ý đồ ăn nhưng là phòng hội bên trong đẹp mắt tiểu tỷ tỷ còn là thật nhiều quá nhiều người nhao nhao thế mà ghét bỏ các tiểu tỷ tỷ nhao nhao nhìn một cái đây là cái nam nhân lợi nên nói sao không nói chuyện nói trưởng quan bên ngoài điều kiện tốt như vậy đổi hắn người nhất định đặc biệt nhiều nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ trưởng quan ngươi nói qua yêu đường sao hỏi xong nàng liền hối hận đây không phải là nàng hẳn là quan tâm vấn đề an ý màu lam nhạt đôi mắt nhìn về phía mặt của nàng ta kết hôn kết hôn nàng vẫn cho là hoàng kim đàn ông độc thân lại là cái có ra thất người khó trách đối mặt duy nhã nhặn bộ trưởng loại này gợi cảm thành thục nữ tính dụ hoặc cũng không vì má thay đổi tổng chỉ huy thật là cái nam nhân tốt đ a phu nhân kia có phải rất đẹp mắt hay không người ở phía trước tuyến lâu như vậy khẳng định rất lâu đều chưa thấy qua nàng đi phú an ăn một bên ăn dưa hấu một bên lại muốn ăn chính mình cấp trên dưa nàng coi là ạ nghi dạng này một cái cực kỳ chú trọng tư ẩn người là sẽ không nói ai ngờ hắn thế mà mở miệng nàng rất dễ nhìn Trước 1426, thương lai chiến trường chiến 1426, 18. Nàng lai còn mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều an ỉ khoe miệng hơi hơi câu lên nhìn xem g ấ y mắt của nàng lộ ra ôn u ban đêm đi ngủ cắn một cái đều là ngọt đây là lão bà sao đây là một viên đường đi phú an an nghe trưởng quan khoe khoang lão bà của mình yên lặng cắn một cái dưa hôm nay dưa hấu cũng rất ngọt đã từng chúng ta tách ra qua một đoạn thời gian kém chút đem nàng làm mất rồi nhưng mà may mắn tìm được ngắn ngủi hai câu nói cũng không có cái gì âm điệu bên trên phật phòng lại cảm giác đã bao hàm rất nhiều thống khổ cùng tặng thương vậy ngươi phải xem l o người ta a phú an an còn tưởng rằng lời này ý là tổng chỉ huy làm cái gì thật xin lỗi chỉ huy phu nhân sự t ì n h nghiêm túc khuyến cáo nói giống chúng ta binh lính lâu dài ở bên ngoài làm bạn không đủ kia yêu nhất định phải đủ nếu không con gái người ta đi theo ngươi đầu ngươi cái gì a hiện tại tìm lão bà khó như vậy nữ hải tử rất dễ dàng bị người khác lừa g ạ t chạy càng đừng đề cập ngươi hình dung loại kia tiểu đ i ể m đầu phúc nghe được xưng hô thế này an y bị chọc phát cười còn cười trong lòng lo lắng gọi điện thoại chứ sao ngươi đều không biết người đau lòng k ó trách phu nhân kém chút rời đi ngươi phú an an hai phần đem dưa hấu gặm đến chỉ còn vỏ dưa hấu thuận tay hướng nơi xa thùng rác quăng ra hoàn mỹ quăng vào nàng một cái độc thân cậu quản người ta đã kết hôn nhân sĩ thành công làm gì thời điểm này còn không bằng giường ngủ đêm khuya quân doanh vũ hội trong sảnh còn tràn đầy nam nữ trẻ tuổi nhóm nhiệt tình h o t m o n từng đợt âm nhạc và hoan thanh thiếu ngữ bị gió mát đưa đến an tĩnh ký túc xá trong đại lâu p h ú an an đã ngủ không có đóng cửa sổ nhường nàng cảm giác có chút lạnh khống chế không nổi hướng chăn mềm bên trong rụt rụt mặt khác trên một cái giường người lúc này ngồi dậy hắn không hề âm thanh trong phòng di chuyển đóng lại cửa sổ đem ngủ phù an an nhẹ nhàng ôm đến trên giường của mình đồ đần, toàn bộ quan hệ hữu nghị muốn duy trì liên tục hai ngày một đêm nơi này binh ca ca cùng binh bọn mội mội xác nhận quan hệ phương thức thập phần t h u bạo chỉ cần xác định song phương có cảm giác liền có thể ra tay về sau còn là cái nào đó bếp n ú c thành viên đi ngang qua nhìn không được cho bọn hắn làm một ít hoa tươi binh ca anh em thích ai liền tặng hoa rồi đến đây quan hệ hữu nghị các m ộ i tử cơ hồ nhân thủ thổi phồng trừ ra một cái đặc biệt dễ thấy m ộ i tử hai tay không có chút xấu hổ mấu chốt nhất là lúng túng như vậy nháy mắt lại có thể có người ở trong đó dùng chuyện này treo g ẹ o uy cái kia còn có một cái không ai mớn đi lên tặng hoa a i a trọng tài giống hà mã đồng dạng ta sợ nàng đẻ chết ta trên tay ngươi cũng có một đoá muốn đưa ngươi đi đưa a giữa bọn họ với nhau đầy đầy ồn ào tiếng nói cũng truyền đến cô nương trong l ô thai cô nương này rất mập thoạt nhìn phải có hai trăm cân bộ dáng mặc thống nhất váy nhỏ dù cho cỡ lớn nhất eo của nàng cùng cánh tay cũng bị xiết ra dấu vết nguyên bản liền không tự tin tiểu cô nương càng lộ v ẻ chân tay luôn cuống nàng túi đầu xuống dấu ở ở trong hốc mắt đ ả o quanh nước mắt lúc này mỗi một cái bắn ra đến ánh mắt đều giống như một phen lăng chỉ đao bàng tròn yêu lúc này rất muốn tìm một chỗ không người trốn đi ngươi tốt xin hỏi Người、nguyện ý tiếp nhận hoa của ta sao đột nhiên một thanh âm truyền đến nhường bàng tròn yêu s ư ơ n g sở ở lần thứ hai trước mặt thanh âm truyền đến thời điểm nàng mới không dám tin ngần đầu đứng trước mặt một cái nam sĩ quan hắn vóc dáng rất nhỏ bàng tròn yêu cảm giác chính mình một tay liền có thể cầm lên tới loại kia nhưng là hắn lại đặc biệt tốt nhìn giống cuốn sách chuyện bên trong quý tộc tiểu công tử bình thường tính xảo dạng này người sẽ thích nàng bàng tròn yêu cảm giác mình đang nằm mơ ngay tại đây là nàng chú ý tới nam tử trước mặt con mắt sáng ngợi lại ôn u thật giống như cô ý xuất hiện trợ giút an ủi nàng tiểu thiên sứ nàng minh mạch đây là cho mình giải vây Cảm ơ n b à n g tròn y ê u t i ế p n h ậ n b ó hoa, n h ỏ g i ọ n g nói. Mặc dù n giòn giòn là à n g c ạ i ta dạy ta bà ngoại ta n h dạy ta bà ngoại ta n ạ y t n bà ngoại ta dạy ta bà ngoại ta dạy ta bà ngoại ta dạy ta bà ngoại ta dạy ta bà ngoại t có c h ú ta ê u n g ạ o đứng lên, t r ê n thế g i ớ i không a i có ta h ể so với t cùng bà ngoại ta làm được càng ăn ngon hơn ta gọi bà n g tròn n yêu, g ư ạ i t ê n gì à. đợi lát nữa rời đi thời điểm ta có thể làm nhiều một điểm đưa n g ư ơ i ta gọi phù an là tổng chỉ huy g i ả i trợ thủ phù an an cười híp mắt gật gật đầu vậy chúng ta hẹn xong、à. nhìn xem một lần nữa đầy máu phục sinh bảng tròn yêu lần này cùng nàng cùng đi các đội hữu nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn về phía vừa rồi chế rêu bảng tròn yêu người sau đó hai người này bất luận là cho ai tặng hoa các nữ sinh đều không cần đưa một vòng xung ố tới hoa còn vẫn tại trong tay làm cho hai người bọn hắn biến thành khó xử nhất người đến là bảng tròn yêu ở nhận được phù an an tặng hoa về sau lại lần lượt nhận được m ấ y đoá mặc dù mọi người đều là xuất phát từ hào ý đưa cũng không có cùng nàng nói yêu thương ý tưởng nhưng là có thổi p h ư n g a bảng tròn yêu cao hứng như cái hơn hai trăm cân hải tử chuẩn bị cho sở hữu đưa nàng hoa người mỗi người làm một hộp tam giác giòn giòn bánh cứ như vậy phù an an thành công bắt được một cái tiểu mập mạp trái tim còn lại độc thân nữ binh các tiểu t ỷ t ỷ trong lòng đối phù an an điểm số không ngừng tăng thêm phù an an vui nói hàng năm được hoan n ê n nhất đàn ông độc thân buổi chiều người khác được đến một ít hộp giòn giòn bánh làm tạ lễ mà phù an an được đến tê dần túi cái này rõ ràng khác biệt đãi ngộ nhường bên cạnh an phó ni ý người chi m ặ t không thay đổi nhìn xem hai người bọn họ một khác này mặt của hắn cùng đỉnh đầu đều là xanh hai ngày tụ hội kết thúc nhìn xem nữ binh bên trên xe buýt mọi người lưu luyến không rời bàng tròn yêu ngồi ở phía sau bắt mắt nhất nàng hướng phủ an an dùng sức với gọi vùng cá o biệt nhưng mà xe còn không có mở ra cửa lớn địch tập tiếng cảnh báo vang lên là mũi tên sắt nhóm đến rồi bây giờ cách không mở các nữ binh cấp tốc xuống xe trở lệnh chiến cơ cất cánh đạn pháo bổ sung hoàn tất tất cả mọi người đứng lên tường thành nhìn phía xa dâng lên khói đặc lần này mũi tên sắt nhóm so với lần trước còn nhiều hơn vòng thứ nhất máy bay banh t ặ n vòng thứ hai trên tường viễn trình cao cường thanh lý đạn pháo vòng thứ ba nhân công bắn lần này mũi tên sắt dù cho bật hết hỏa lực bọn chúng còn là sông tới gần có thể so với thiên nhiên vòng vo tường địa thế cứ điểm là bọn họ sau cùng một đạo phòng tuyến bán giết chặt kiên quyết không thể đem bọn chúng bỏ vào đến a có người không cẩn thận bị phía dưới mũi tên sắt một phát bắt được trực tiếp rơi xuống chết người phía sau lại lập tức bổ sung đột nhiên phát sinh loại tình huống này để bọn hắn lúc này tổn thất nặng nề đúng lúc này ở tường thành ở ngoài một cái cao ba m nhân hình máy móc đột nhiên ở mũi tên sắt nhóm bên trong đứng lên nó động tác chậm chạp con mắt phát ra hầm băng hướng về phía mũi tên sắt nhóm số lượng nhiều nhất một chỗ công kích nháy mắt mặt đất xuất hiện công kích sau sâu ránh quanh thân mũi tên sắt đống thi thể thành n ú i nhỏ có người khiếp sợ gọi ra vũ khí tên đây là nhất thiên tiêu Trước tương trường Thứ tới. Tiêu thoạt nhìn cực kỳ công kến, nhưng ở mũi tên sắt trong giết thế hoạt. ta mắt thẳng. Tiểu ta người nhưng như chiến Cái lực chú của cơ cực cồng chém Chúng còn có con chúng 1427, 19. này dẫn nhìn kền, nhóm bên trong chém giết lại như thế hung ánh, linh hoạt. Chúng ta còn có dạng này vũ khí. Phù an an con mắt đều nhìn nữ gì? giáp lai lại là vừa mọi mũi hô, hấp khí. Phù đây vũ đem đều đều đệ đệ, ý kỳ ở thoạt nhìn giỏi giang hiên ngang cùng ngày hôn qua ngực lớn m ị nữ tưởng như hai người nàng nhìn về phía trong chiến trường ở giữa cơ giáp ánh mắt lộ ra tự hào thân sắc đây là viện nghiên cứu thiết kế sức chiến đấu mạnh nhất cơ giáp nó đối tố chất thân thể yêu cầu cực cao ự c c đồng thời còn có độ nhạy tinh thần phối hợp cũng muốn tới phù hợp cái này cơ giáp làm được sau từ tinh nhuệ nhất binh sĩ đi lái thử mỗi người tại điều khiển lúc đều gặp đủ loại vấn đề chỉ có chúng ta trong bộ đội ra cái có thể hoàn mỹ k h ô n g chế nó ưu tú chiến sĩ cũng bởi vì cơ giáp đối người sử dụng quá cao yêu cầu mới có thể xuất hiện về sau vật thay thế xương vỏ ngoài chiến giáp cho nên bọn họ bộ đội đặc biệt mạnh đi tới chỗ nào cái eo đều là thắng tắp nghe nói có thể điều khiển nhất thiên kiêu chiến sĩ đặc biệt thần bí có rất ít người biết nàng như thế nào tin đồn là cái thân cao t á m thước cao lãnh khắc m ộ i cũng có tin đồn kỳ thật cái chiến sĩ này là cái nam vì tăng thêm nữ tính quân đội sức chiến đấu cho nên ở lưu lại tọa chân núi chi bảo tầm mắt chuyển rời đến chiến trường nhất thiên kiêu thật là có siêu cường chuyển vận sát rùa đen bình thường p h o n g ngự dù là thoạt nhìn cực kỳ cầm k ể n thao túng người lại linh hoạt điều khiển nó ở mũi tên sắc nhóm bên trong tới lui tự nhiên không chỉ là chiến đấu nó còn có thời gian cứu theo trên tường rào bị mũi tên sắt kéo xuống đi binh sĩ chỉ thấy nó lại cứu một tên rớt xuống binh sĩ thân cao thể tráng binh sĩ chưa tình hồn bị cơ giáp ôm công chúa sau đó đặt ở địa phương an toàn sau đó quay người lại bắt đầu thanh lý phía dưới mũi tên sắt dài đến ba giờ duy trì liên tục chiến mũi tên sắt rốt cục bị tiêu diệt hầu như không còn dưới tường thành tất cả đều là mũi tên sắt cùng các chiến sĩ thi thể nhất thiên tiêu toàn thân vết bẩn theo mũi tên thiết thi trong cơ thể đứng lên trên tường thành các chiến sĩ phát ra một trận g e o họ nhất thiên tiêu đang hoan hô âm thanh mở ra tác chiến k h o a n thuyền bên trong chiến sĩ có chút ngượng ng kia là có thể làm ra mỹ vị tam giác giòn giòn cuốn trắng trắng mập mập bàng tròn yêu cái này không tưởng tượng được người nhường mọi người tiếng hoan hô tạm dừng một chút sau đó tiếng hô cao hơn bàng tròn yêu thì nhảy xuống cơ giáp h o ả n g loạn chạy đến một sĩ binh trước mặt thật thật thật xin lỗi nàng vừa rồi cứu người thời điểm để người ta chân không cẩn thận bẻ gãy không sao nếu không phải ngươi cứu ta ta khả năng đã chết chân gãy binh sĩ nghe nói liền vội vàng lắc đầu ngươi không cần hướng ta xin lỗi ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng hai người t ư ơ n g vọng cười một tiếng đột nhiên binh sĩ mặt đỏ lên cái kia có thể cho ta một cái phương thức liên l ạ sao ừ hy vọng có thể ăn vào ngươi làm giòn giòn c u ố n t ố t t ố t à. bàng tròn yêu dẫn đầu rời đi tầm mắt hai tay bởi vì khẩn trương bóp thành nắm tay nhỏ đây là lần thứ nhất có khác phái chủ động hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt cái này đội viên thân cao thể tráng tướng mạo đoan chính anh tuấn khí chất ôn nhu là cái rất thụ nữ hài hoan nên nam tính nhưng là dạng này nam tính làm sao lại coi trọng nàng đâu bàng tròn yêu nguyên bản có chút nhộn nhạo tâm lại bình tĩnh xuống tới khả năng hắn chỉ là bị tam giác g i ò n giòn quấn hấp dẫn m ạ thôi dù sao bà ngoại chuyển thừa giòn giòn quấn so với nàng mê người hơn. Đúng, đúng rồi. n g ư ơ i nhất thiên tiêu thật lợi hại nam t ử gặp nàng đột nhiên cảm xúc xa suốt cố gắng tìm chủ đề trò chuyện ta phía trước chỉ là cảm giác n g ư ơ i đặc biệt dễ thương không nghĩ tới còn như thế c ư ờ n g cái kia lần sau ta có thể sở sở n g ư ơ i nhất thiên tiêu sao có thể à? bên cạnh quân y xuất hiện dùng cáng cứu thương nâng lên nam t ử hướng chiến địa y h i ể việt đi bàn g trọn yêu đứng dậy đi theo bên cạnh hắn đồng hành mặt khác nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ kỳ thật ta cơ giáp tên không gọi nhất thiên tiêu là giòn ngọt kiểu a giòn ngọt là tam giác giòn giòn quân y tứ kiều là hy vọng ta có thể thay đổi gậy một điểm thoạt nhìn nhỏ bé một điểm về sau muốn cho cơ g i á p ghi chép đánh số duy nhã nhận bộ trưởng nói cái tên này không có lực uy hiếp cho nên mới ở báo cáo chuẩn bị lúc đổi thành nhất thiên kiêu hài â m kỳ thật mọi người chúng ta đều gọi nó tiểu kiểu kiểu. tiểu tiểu tiểu k i ể u kiểu a cái tên này giống như người dễ thương trên đường đi hoan thanh tiểu ngữ duy nhã nhận bộ trưởng mắt nhìn thấy các nàng bộ đội mặt bài nhi cứ như vậy đi theo một sĩ binh đi nàng mặt đen lên nhìn về phía an nhi giao con tin đi dù sao ta không yên lòng đem vương bài lưu tại nơi này nói chuyện nàng trong đám người lựa lựa chọn chọn đem ánh mắt rơi trên người phù an an ta cảm giác cái này tiểu đội hai tướng đổi phú an an vạch lên đầu ngón tay tính thời gian cái này đều bốn mươi hai ngày còn không có rời khỏi trò chơi xem ra cái này vòng trò chơi là thật không có thời gian hạn chế nàng đã chuẩn bị kỹ càng đối trò chơi đục nước béo cỏ đối với cuộc sống kiến công lập nghiệp ở cái thế giới này sống hết đời cho nên hoàn toàn chưa hoàn thành nhiệm vụ dục vọng nàng không có nhưng là người chơi khác có a kèm theo thời gian trôi qua người chơi trận doanh chậm rãi tụ tập hơn nữa càng lúc càng lớn Thẳng đáng ế đến n người cho thấy thân phận, nhiều người chơi mới hiểu được sinh tồn hệ thống là lớn đến mức nào mọi mới mức chơi hiểu được cho c thấy hệ thủ là i à y n ư ờ i chơi cái có không một rau Trong sợ người niên người này hoàn toàn có thể cho rằng là sinh tồn hệ thống chọn lựa tinh anh người chơi, sau đó đem bọn hắn đặt ở cùng một cái trong trò chơi. Đáng chơi, cái chơi chơi. Cái chơi, cái chơi. có cho thâm thể hệ trò đặt một trò đem là đó lựa sau s ở nhất là cái này còn không phải toàn bộ ở có được nhanh t r ă m vạn đại quân thứ ba chiến tuyến ai cũng không biết còn có hay không giấu càng sâu người chơi cái này tụ lại các người chơi cạnh tranh quan hệ cực yếu bọn họ rất nhanh liền hợp thành một cái cực lớn mạng lưới quan hệ ở trong đó quan hệ liên hệ ngay cả rất nhiều thấp một cấp sĩ quan không biết bí mật bọn họ đều có thể làm đến tình báo liên bang trong phòng thí nghiệm còn tại đối người cải tạo cùng cải tạo m ũ i tên sắt tiến hành nghiên cứu bọn họ giống như mang về một cái đặc thù tiêu bản chế tạo m ũ i tên sắt cùng người đột biến so với nhà máy phòng thí nghiệm còn muốn lợi hại hơn tham dự người chơi đại hội người càng ngày càng nhiều bọn họ nguyên bản họp căn phòng đã thăng cấp thành một cái để đó không dùng vắng vẻ phòng hội nghị Và, điên rồi đi đây là... nghe nói như vậy người chơi có một cái s ở s ở cảm của mình cái này không rồi cùng thai nạn mạng lớn bên trong tìm đường chết nhà nghiên cứu giống nhau như lúc cho nên siêu cấp vi rút khả năng ở liên bang trong phòng thí nghiệm ngược lại mạnh nhất khẳng định là được rồi một người mặc quân phục hai chân khoác lên trên bàn người chơi cả lơ phất lơ nói muốn ta nói cùng với mang không mục đích tìm còn không bằng nghĩ biện pháp đưa nó dẫn ra Trước t ư 1428, h ơ nếu là có thể đơn giản đem vật kia dẫn dụ đi ra chúng ta còn cần tiêu tốn lớn như vậy công phu từng cái bài trừ sao nói đều là nói nhảm hai chân để ở trên bàn nam tử nghe nói lường trọc hắn người một chút mọi người mặc dù lớn mâu thuẫn không có nhưng m à mà sát nhọn không ngừng dù sao đều là cường giả nha mọi người tập hợp một chỗ ai cũng xem thường a i thời điểm này chúng ta còn không bằng suy nghĩ một chút thế nào lợi dụng những cái tiên nở tờ cờ lúc này một nữ nhân đứng lên đem bọn hắn đối chọi gây gắt bầu không khí đánh tan nếu như có thể lợi dụng cái này nở tờ cờ đối kháng virus vậy chúng ta phần thắng chẳng phải là lớn hơn đúng gần trăm vạn quân đội a chúng ta nếu có thể lợi dụng được khó có thể tưởng tượng còn có cao cấp nhất xương vỏ ngoài chế giáp nghe nói toàn bộ thứ ba chiến tuyến chỉ có hai mươi kiện giống như là một kiện đi thử một chút một đám người mồm năm miệng mười nói chính mình đối tương lai nghiên cứu ra vũ khí là cỡ nào tấm nước cuối cùng mới lại đem vấn đề quy về siêu cấp virus bây giờ ở nơi nào ai đi điều tra nghiên cứu bộ gần nhất nghiên cứu gì đó lúc này một cái từ từ nhắm hai mắt cơ hồ không nói lời nào người ra đem con mắt mở ra ở tất cả mọi người sắp rời sân thời điểm hỏi một câu chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua virus sẽ lấy mặt k h á c hình thức xuất hiện sao có ý gì nguyên bản vẫn như cũ đi tới cửa mọi người một lần nữa dừng lại c lúc i này sở hữu người chơi tất cả đều đang nhìn hắn lao đầu này con mắt dù cho mở ra thoạt nhìn cũng đặc biệt tiểu trên mặt nếp nhăn không nhiều l ô ngày m cuối cùng phải có một chỉ dài cho tới nay hắn tồn tại cảm đều không thế nào mạnh đột nhiên mở miệng nói chuyện có một loại một loại nói không nên lời khí chất chính là loại kia khí chất không t ê n làm cho người tin phục cho nên tất cả mọi người đang chờ phía sau hắn theo phía trước logic xuất phát siêu cấp v i r ú t tiến hóa năng lực đều là nó c ầ n n h ấ t lao đầu chậm chạp mà logic rõ ràng nói lựa chọn trò chơi năng lực thân thể lẩn tránh sinh tồn hệ thống truy tung hiện tại thế nào nó phía trước chỉ có thể ký túc tại mục tiêu lớn nhắc nở ở trên người có phải hay không là tự do lựa chọn túc chủ có lẽ nó có thể biến thành không làm người khác chú ý lờ t ờ cờ thậm chí là làm bộ thành người chơi nói cho hết lời toàn trường người chơi sắc mặt cũng thay đổi tất cả mọi người lẫn nhau nhìn chăm chú lên lẫn nhau một mảnh yên lặng các người đều không phải lao đầu chậm rãi cho ra đáp án nếu như đang ngồi có ai có thể là siêu cấp virus ta cũng sẽ không ở nơi này nói nhiều như vậy vẻ mặt của mọi người hơi khác thường bọn họ đều là thân kinh bách chiến người chơi mặc dù lao đầu trên người có loại kỳ quái khí chất nhưng mà không phải hắn nói cái gì chính là cái đó mấy chục người bên trong duy nhất nữ cấp s người chơi mỉm cười câu lên môi đỏ t h o t nhìn có một phong vị khác đại thúc chúng ta rất hiếu kỳ ngại vì cái gì biết nhiều như vậy năng lực đặc thù thiên kỳ bách quái có một cái đại nao quá độ phát dục người già rất bình thường hắn nói xong cái này chậm rãi đứng lên trừ những cái kia sức chiến đấu rất mạnh mui tên sát còn hẳn là chú ý thứ ba chiến tuyến nở cờ đặc biệt là những cái kia có chút thân phận trưởng quan cùng với cao tầng trưởng quan ngươi có muốn hay không cùng ta đến một hồi quyết đấu a phú an an mặc xương vỏ ngoài chiến giáp có chút đắc ý cùng hắn nói an ý mà không thay đổi nhìn nàng một cái không nhìn nàng ngây thơ khiêu khích phú an an chính mình chơi một hồi đột nhiên nhận được video thông tin tình cầu là bảng trọn yêu từ lần trước tặng hoa về sau hai người bọn họ liền thành lập thâm hậu hữu nghị bàng tròn yêu thường xuyên gọi điện thoại cùng nàng chia sẻ bí mật nhỏ của mình cảm t ì n h tốt đến thực sự không được đáng nhắc tới chính là nàng cùng lợi p h ổ ngừng lại ở cùng một chỗ chính là nàng trên chiến trường cứu được người ta không cẩn thận dùng quá sức bẻ gãy người ta chân mang về dưỡng thương cái kia ban đầu bàng tròn yêu còn tưởng rằng hắn là nói cười đây không phải là thật nàng đồng đội thì lại lấy vì hắn là biết rồi bàng tròn yêu chân thực thân phận muốn ô m g đùi cầu thợ vị lợi p h ẫ ngừng lại mặc dù không thể nói là giống h ắ n tổng chỉ huy quan như thế cực phẩm xoai ca nhưng ở người bình th một cái các phương diện điều kiện cũng không tệ xoáy ca dựa vào cái gì lại đột nhiên thích cái này hai trăm cân cô nương mà lại là ở bảng tròn yêu bị biết chính là tiểu kiểu kiểu người sử dụng thời điểm cái này quá nhạy cảm không có lý do nhường người không nghi ngờ cho nên về sau chuyện này làm lớn chuyện lợi p h ổ ngừng lại lúc này mới lấy ra ở trên y ế n hội chính mình chụp lén ả n h chụp ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong xấu hổ bảng tròn yêu gặp người khác được mời khiêu vũ đầy mắt hâm mộ bảng tròn yêu còn có thật cao hứng cho mọi người làm tam giác giòn giòn cuốn bảng tròn yêu mỗi một chương chụp ảnh góc độ đều đặc biệt tốt dù cho mút mít thoạt nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui đây chính là lợi p h ổ ngừng lại trong mắt b à n g tròn yêu a hắn ở quan hệ h ư u nghị lúc liền bị b à n g tròn yêu hấp dẫn mặc dù mập mạp nhưng là thanh â m đặc biệt tốt nghe ô nưu lại dễ thương ai quy định nam nhân liền không thể thích một cái mập mạp nữ hải kỳ thật ở hai cái binh sĩ vũ n ụ c b à n g tròn yêu thời điểm hắn liền muốn đứng ra đem trong tay hoa tặng cho nàng anh hùng cứu mỹ nhân sự tình tốt đều đưa đến trước mặt hắn ai biết phủ an an đoạt trước tin oz về sau hắn còn là đem trong tay hoa tươi đưa ra ngoài nhưng mà đã chẳ mặt khác trong chiến đấu hắn cũng là cái thứ nhất bảng tròn yêu không thấy lo lắng sau khi mới bị mũi tên sắt một móng l u ố t vồ xuống t ư ờ n g thành do dự liền sẽ bại trận bị người xem như là d i p tâm không tốt thang đến hắn một trận thực tình tỏ tình đem tất cả mọi người trấn kinh kia thật là bảng tròn yêu vui vẻ nhất một ngày á mỗi người đều có thích hợp nhất một nửa khác nàng v ậ n khí cực kỳ tốt gặp phú an an làm bảng tròn yêu người lắng nghe ở thứ ba chiến tuyến một chỗ khác một chút đều không rơi đổi song béo cô nàng cùng cao tiểu xoái thanh xuân yêu đương thần tượng kịch toàn bộ hành trình một mặt dị cười hai người bọn hắn phát triển được có thể nhanh thậm chí đều đến nói chuyện cư hôn kỳ đều định tốt lắm ngay tại nắm trăng lễ một ngày trước lợi p h ổ ngừng lại còn thoải mái mời phù an an đi làm phụ rể hắn hiếm thấy không có đem cái này cái thứ nhất cho bảng tròn yêu tặng hoa hơn nữa luôn luôn cùng mình vị hôn thê rất thân cận khác phái xếp vào t ì n h định phá vi bởi vì p h ù an cùng tổng chỉ huy quan ở thứ ba chiến tuyến chuyện xấu cùng hắn cùng bảng tròn yêu tình yêu chuyện xưa được hoan n ê n trình độ tương xứng trước 1429, tương lai chiến trường 21. theo phòng huấn luyện đi ra khi trời bên ngoài sáng sủa mặt trời đem mặt đất phơi thật nóng phù an an chuyên môn tìm có kiến trúc che chắn địa phương tiến tới đột nhiên thứ hai chiến tuyến cao nhất cao ốc phát sinh mãnh liệt nổ mạnh nổ mạnh trực tiếp nổ tung trung gian lâu thể pha lê xi măng còn có khối kim khí theo chỗ cao rơi xuống giống ám khí bình thường hướng người phía dưới lập tới phú an an gặp này hưu một chút theo tại chỗ rời đi trốn rơi phía trên nện xuống tới mảnh vỡ Ả n g h ĩ lại một lần cứu người vô hụt chậm một giây chạy đến trên vai nhiều khối lớn chừng bàn tay gạch nói vụt Ả n g h y thân pháp nhường phú an an sừng sốt một chút nàng là có đạo cụ dạy tăng tốc nhưng mà tổng chỉ huy có thể cái gì cũng không có ai nhìn phía trên nghe người bên cạnh nói phú an an nhìn lên trên theo nổ mạnh chỗ lỗ hỏng một cái bị cải tạo sau mũi tên sắt xuất hiện nó dòng giã có bốn cái đầu mỗi một cái đầu đều có thể làm công kích vũ khí hướng bốn phía phát ra năng lượng màu xanh làm xạ tuyến mặt khác tứ chi bị chen ở đầu khe hở bên trong kia là bị mũi tên sắt sắc ngoài nói bao vây giống đùi u người bình thường hình dạng cơ bắc khoa trường có thể nhìn thấy gân mạch tám đầu đùi u cải tạo mũi tên sắt ở cao lầu bức tường bên trên ngay lập tức l ú c đích tính công kích của nó rất mạnh trong miệng năng lượng xạ tuyến đang liên cồn phá hư p ụ cận cao úc căn cứ chiến cơ dẫn đầu hướng nó bay sát tới gần hạ nặng đạn pháo khóa chặt mục tiêu nhưng nó tốc độ thực sự quá nhanh đạn pháo ở nó bốn phía nổ mạnh tòa nhà bị phá hủy một mảng lớn nơi này kiến trúc quá dày đặc chúng ta bắt không được nó trên chiến đấu cơ binh sĩ thông qua máy truyền tin h ư ớ n g báo cáo đem vật thí nghiệm xua đuổi đến quảng trường đem vật thí nghiệm xua đuổi đến quảng trường người ở phía trên gia lệnh cùng lúc đó loa phóng thanh văng lên bắt đầu sơ tán rời khỏi tụ tập ở đây đội viên đủ loại công nghệ cao vũ khí đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng liền đợi đến chiến cơ đem cải tạo núi tên sắt dẫn qua phú an an cùng h n g h đuổi theo phương hướng của bọn nó chạy ngay tại tới gần quảng trường thời điểm. cải tạo mũi tên sắt đột nhiên dừng lại nó chung quanh bốn cái đầu rõ ràng nhìn chằm chằm bốn phương tạm hướng p h ù an an lại có loại nó đang nhìn bên trái kia là tường cao cải tạo mũi tên sắt lấy tất cả mọi người không dự kiến tốc độ vọt tới tường cao bên cạnh tay chân cùng sử dụng căn bản không có tường cao có thể làm sao nó vật thí nghiệm có được siêu cao trí thông minh nó có thể nghe h i ể u ngôn ngữ của nhân loại trực tiếp tương quan nghiên cứu viên lần này đột nhiên nổ mạnh bên trong chết đi thay thế bên trên nghiên cứu viên nhìn vài trang tài liệu tương quan nội vàng chạy đến đây là căn cứ cải tạo mạnh nhất mũi tên sắt chiến sĩ tuyệt đối không thể nhường bọn chúng chạ không ít người đều biết liên bang đang nghiên cứu một ít nhận không ra người gì đó nhưng mà nguy hiểm như thế vật thí nghiệm làm sao lại bị không cẩn thận phóng xuất ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thứ hai chiến tuyến tại chỗ phái ra đại lượng bộ đội truy tung vật thí nghiệm mấy chục trên trăm trận chiến cơ đồng thời ở không trung cất cánh bên kia sự kiện kẻ đầu têu trong bóng tối lẫn nhau nhìn xem mượn dùng nở tờ cờ diện trừ hư hư thực thực siêu cấp vi rút kế hoạch thuận lợi khai triển vật thí nghiệm trên người cắm vào truy tung chi vượt qua ba cái ngay cả như vậy bọn hắn người cũng đổi dòng g ã ba ngày thời gian dù cho ba ngày bọn họ cũng không có bắt lấy chạy trốn vật thí nghiệm. từ bên ngoài truyền về tin tức mỗi ngày đều là hồng bét nhường bộ chỉ huy người càng đau đầu một nhóm một nhóm bộ đội tinh nhuệ bị phái đi ra hiện tại cũng đã xếp tới phù an an vì thế an g h ỉ ở cho nàng đơn độc thiên vị giảng thuật nhiệm vụ lần này tất thắng phát tắc đánh không lại liền chạy có khác cái gì cảm giác tội lỗi mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi thứ hai chiến tuyến người tài ba nhiều không kém ngươi cái này một cái đây là cái gì tất thắng phát tắc lão đại ngài đầu góc có phải hay không có chút vấn đề phù an an quan tâm dò hỏi sau đó bị an h i một cái tản nhẫn nổ đầu hai người đứng ở bên ngoài nói chuyện đột nhiên nghe được trong phòng chỉ huy có người kinh hô vật thí nghiệm trở về theo dõi trên bản đồ một cái màu đỏ nguyên điểm đang theo thứ hai chiến tuyến phương hướng di chuyển nhanh chóng nhanh điều ra thiên nhãn ảnh mây nhân viên tương quan rất nhanh phản ứng đến khóa chặt phía trên phương hướng trên bản đồ điểm nhỏ không ngừng trở nên lớn m ả n g lớn địa hình xuất hiện tiếp theo là thành thị bị bỏ đi rốt cục thấy được phía dưới chạy như đ i ê n vật thí nghiệm nó muốn công kích thứ hai c h i ế n tuyến nhanh thông chi binh sĩ phòng ngự trong phòng chỉ huy nháy mắt dối gen đứng lên có người đi ra ngoài tìm người có người đứng lên gọi điện thoại còn có người thủ vững ở màn hình phía trước t r o mày nhìn chằm chằm vào phía trên đ ộ hình sau đó một cái người già đột n h i ê nói n đem ống kính hướng phía sau kéo vật thí nghiệm chạy rất có loại hoảng hốt chạy b ừ a cảm giác so với công kích đây càng thêm giống như là đang chạy trối chết vừa dứt lời ở ống kính di chuyển nháy mắt một cái to lớn bóng ma xuất hiện ở vật thí nghiệm đỉnh đầu sau đó nó bị nuốt phía sau quái vật một ngụm đưa nó n u ố t vào cắn đứt ba cái chân mang theo máu rơi xuống đất trên màn hình xuất hiện quái vật kia bộ dáng là một cái cùng phòng ở không xê xích bao nhiêu mui tên sắt nó không có bất kỳ cái gì biến dị chính là đơn t h ầ n lớn lại một miếng lăn hết bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng vật thí nghiệm trong video trong lúc đó kia mũi tên sắt ngẩng đầu lên ở bốn phía chiến cơ hướng nó ném bom thời khắc ngửa đầu ở trên bầu trời t h é t dài rõ ràng là không tiếng động v i d e o thanh âm kia lại phảng phất từ đằng xa chuyển đến theo dõi bên trong vây quanh ở trên không chiến cơ đột nhiên mất đi cân bằng hoặc là máy bay rơi hoặc là đụng vào nhau n g á y mắt không có đây mới là mũi tên sắt bên trong chân chính vương như thế nào sử dụng ngoại bộ lực lượng cưỡng ép chế tạo vật thí nghiệm có thể so sánh nơi xa sở hữu mũi tên sắt cũng bắt đầu hướng phương hướng của nó tụ tập mục tiêu thứ hai chiến tuyến trong căn cứ chuẩn bị chiến tranh chung trói hai thanh âm vang vọng toàn bộ thứ hai chiến tuyến. phú an an đứng tại tường cao phía trên hướng nơi xa nhìn lại cắt vàng đầy trời phảng phất là sẽ phải phát sinh một hồi bao cát kia là mũi tên sắt di chuyển sinh ra cho bụi nhìn trận thế này đều biết sẽ phải nên đón nuôi tên sắt là khủng bố cỡ nào số lượng bọn chúng thoạt nhìn khoảng cách rất xa nhưng mà rất nhanh liền đến dầm dầm dầm sở hữu chiến cơ đều bay lên ở khoảng cách thứ hai chiến tuyến mấy dầm địa phương một loạt mây hình nấm tường dâng lên c ư ơ n g đại sóng xung kích để bọn hắn đều hứng chịu tới xung kích bên hai như bị lực mạnh đè ép bình thường tại bạo tạc phạm vi bên trong mũi tên thiết thành đạn pháo hạ thi thể sau đó phía sau mũi tên sắt s ô n g ra bạo phá sau sương mù dày đặc tiến công tiếp tục s ô n g lên phía trước nhất mũi tên sắt đột nhiên đầu rớt thân thể vỡ thành từng khối xếp đống ở phía dưới bố trí hồng quang ma trận kích hoạt dài ngàn mét khoảng cách đều là có cao năng lượng s ạ tuyến cắt vật vật mũi tên sắt tre giảm a n g mọc hồng quang ma trận phía trước nhất chất đống vô số thi thể thậm chí những thi thể này đã xếp đống đến ma trận trung gian bộ phận nóng lên siêu phụ tải sử dụng hồng quang ma trận ở mũi tên sắt chiến thuật biển người hạ g i vững được hai mươi phút bọn chúng cuối cùng vẫn là đến rồi lit nha lit n í t mũi tên sắt tụ tập ở dư tấu chương xong tường cao nơi nào đó bị còn sống núi tên s á t đ ẩ y tới thứ ba chiến tuyến tường ngoài thất thủ tất cả mọi người hướng bên trong tường rút lui xuyên xương vỏ ngoài chiến giáp binh sĩ thao tác vũ khí vì bọn họ tranh thủ rút lui thời gian phú an an trong đám người thấy được lớn nhất bắt mắt nhất cùng bọn hắn không hợp nhau g i ò nọc kiểu phú an an rút lui động tác một trận làm có được xương vỏ ngoài chiến giáp binh sĩ một trong số đó nàng có phải hay không cũng hẳn là thử xem đi bên hai chuyền đến ạ n h ỉ thanh âm phú an an tính phản xạ n g ầ đầu gặp hắn đối với mình mỉm cười trong chiến tranh ôn nu ạ n h ỉ nháy mắt giống như đang phát sáng nhiều người tâm bỗng nhiên hơi nuốc Hoang, n an an chiến chiến sức chiến đấu vượt qua mặt khác sở hữu chiến giáp bao gồm duy nhất cơ giáp đó là ai lưu thủ ở đây tối cao quân trường hỏi thăm kia là ba sư tổng chỉ huy quan trợ thủ bên cạnh hắn binh sĩ hồi đáp chờ sau cuộc chiến đem người này theo tổng chỉ huy chỗ nào muốn đi qua làm tiểu trợ thủ có tài lúc này lớn nhất mũi tên sắt đứng tại vứt bỏ tường ngoài bên trên nó toàn bộ màu đen con mắt nhìn chằm chằm mũi tên sắt nhóm bên trong những cái kia dị thường nhân loại sau đó hướng bọn họ tiến lên bắt lấy cắn xé trà đạp dùng phổ thông mũi tên sắt s ắ c ngoài rèn đ ố t xương vỏ ngoài cơ giáp đặt ở lợi hại nhất mũi tên thiết diện phía trước liền không đáng chú ý yếu ớt giống trang giấy bình thường bị nát qua trong giây lát bọn họ đồng đội tổn thất ba cái do ngọt tiêu tại lúc này ngăn tại trước mặt bọn họ bang tròn thích dùng nội bộ thông tin để bọ lời vừa mới rước mũi tên sắt vương công kích tới nó một cái miệng một đạo màu đen ánh sáng đem giòn ngọt tiểu chân trái bắn thủng tứ chi hướng nàng công kích g i ò ngọt n tiểu da dày lập tức lõm xung quanh xuất hiện giống như mạng n ệ n vỡ vụn bàng bàng lợi p h ổ ngừng lại trong đám người nhìn xem cơ giáp ôm súng muốn lao ra bên trong tường lúc này dâng lên cùng loại quần sáng hình lục g i á c cái này hình lục g i á c không ngừng biến nhiều dần dần hình thành một cái hình cầu muốn đem toàn bộ bên trong tường bao vây lại người ở bên trong khẩn trương nhìn xem phía ngoài chiến đấu bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất t i ê n kiêu bị mũi tên sắt vương dùng thiết trào kèm bên trong chiến sĩ sinh tử chưa biết thần thoại tan vỡ đúng lúc này một cái so với cơ giáp tiểu nhã làm lần chiến giáp thoáng hiện đến bên cạnh bọn họ lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ theo mũi tên sát vương móng bên trong cướp đi nhất thiên tiêu sau đó đem nhất thiên tiêu hướng bên trong tường đ ỗ n g nhiên quăng ra nhất thiên tiêu theo khe hở bên trong ném vào phòng ngự trong tường một giây sau、so、mũi tên sát vương đổi kịp cái này ra giòn chiến giáp nó nhanh nàng cũng nhanh cả hai tốc độ không muốn lên lên dưới p h ù an an điều khiển xương vỏ ngoài chiến giáp không ngừng mà bốc tránh công kích bốn cái siêu cấp đạn pháo bị nàng dùng ba cái ra ngoài của nó siêu cấp dày lông tóc không thương viên thứ tư p h ú an an cao cao nhảy lên theo nó đỉnh đầu lật qua siêu cấp đạn pháo chuẩn sắc mà rơi vào trong miệng của nó sau đó nổ mạnh cái này mũi tên sắt yếu nhất địa phương lập tức siêu cấp mũi tên thiết khẩu khang máu tươi v a n g khắp nơi phát ra càng thêm trói hai thanh âm nhưng là nó chả không chết ngược lại bởi vì p h ú an an công kích trọc giận nó một bên t r u lên một bên dồn sức p h ú an an bốn phía mũi tên sắt cũng bắt đầu hướng nàng tụ tập lập tức nàng thành toàn trường tiêu điểm có người nhìn chăm chăm phù an, an lo lắng cho mình tương lai đại tướng gặp bất chắc còn có người chấn kinh ở nở cờ bên trong lại có thể có người lợi hại như vậy phù an an lúc này không tốt lắm chiến giáp không phải là không có thai hại nó nguồn năng lượng đã nhanh muốn dùng xong siêu phụ tải sử dụng chiến giáp đã sớm nóng lên bắp đùi của nàng cánh tay hình như là bị đặt ở trên miếng sắt thiêu đốt thịt sắc mặt nàng dần dần trắng bệnh triệu hồi ra trò chơi bảng điều khiển đem hồng bài n ắ m ở trong tay phù an an m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm mũi tên sắt vương nàng làm xong dự tính xấu nhất những người còn lại nhìn xem nàng tốc độ giảm bớt phía sau mũi tên sắt vương đuổi theo có chút không đành lòng nhắm mắt lại anh hùng phụ dung sớm nợ tồi tàn ngay tại phù an an hồng bài sắp dán tại mũ đột nhiên manh thứ gì càng nhanh một bước nó mở ra nó vượt sâu miệng lớn mũi tên sắt vương từ dưới nửa người bị cắn đứt trên mặt đất chỉ còn lại gây chi tàn cánh tay cùng một vũng máu đều nói cá lớn nuốt cá bé ở mũi tên sắt thế giới bên trong giống như cũng là dạng này ở trước mặt nàng đứng một cái so với cao ốc còn cao mũi tên sắt ngay tại lúc đó vang lên bên thai sinh tồn hệ thống điên cuồng báo cáo thông chi phát hiện siêu cấp vi r u s thông chi phát hiện siêu cấp vi r u s siêu cấp vi r u s vị trí lấy tiêu xuất thì người chơi toàn lực thanh trừ siêu cấp vi rút thanh em này ở sở hữu người chơi trong lỗ thai vang lên các người chơi ban đầu tình huống tỳ lạ là... kích động Bọn họ rốt cùng u ộ động, c được kích chơi liên hợp lại, để bọn hắn có trên thực lực c tìm tiên sát, tới giết thường thâm trên tự tin. mũi đi, đi. để đại để lượng người hợp niên liên lại, Phần phong bọn hắn bọn hắn phú thời khắc đó sinh tồn trò chơi điều khiển nờ tờ cờ bất luận là nhân loại còn là mũi tên sát đều biến thành giết người công cụ đây là sinh sản hệ thống cố ý cho siêu cấp virus bố trí cục diện từ khi siêu cấp virus có thể k h ô n g chế thao túng trò chơi thần đi sở hữu thế giới đều có phù an an phù an an thật giống như dẫn dắt dây thừng nàng ở nơi nào siêu cấp virus ngay tại chỗ nào cũng chính bởi vì cái này một đặc tính nó cố ý chọn lựa cái này tương lai chiến trường mấy trăm tinh anh người chơi trăm vạn nhiệt huyết chiến sĩ nhưng mà tạo thành tất cả những thứ này hậu quả nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì tình cảm nếu như siêu cấp virus không đúng một cái người chơi yêu đến vắng đầu cũng sẽ không rơi vào mức độ này cái này cũng theo một bên chứng minh không có cảm tình chỉ nói lo dịp mới là vũ trụ phát triển trung cực người bí mọi người ngủ ngon Thấu chương xong. Trước 1431, tương chương chiến Phú khắc nghị hóa hình xong. trường An An này tên giờ dưới. lai siêu virus mũi phía nàng cảm giác bên thai truyền đến c u ầ n phong gào thét thấy hoa mắt nàng đã ở một cái bị tạ thủy mà đơn độc đứng vững trên đài cao xa xa tiếng nổ không ngừng ở sinh tồn hệ thống không chế giới mũi tên sắc cùng n ở tờ cờ đối cái này siêu cấp vi rút tiến hành nốc n ế t truy sát sở hữu trò chơi sinh vật hướng siêu cấp vi rút phương hướng truy tung không sợ sinh tử đúng rồi còn có người chơi ngồi ở trên đài cao mười mấy tốc h độ cao nhường p h ù an an tầm mắt cực kỳ c h ố n g trải nờ tờ cờ ở sinh tồn hệ thống không chế giới không có bị khống chế người chơi biến càng dễ thấy một đám người tụ tập cùng một chỗ bọ không có vội vã tiến công ngược lại là ở thương ngh phú an an ghé vào đại cao danh giới nhìn xuống nàng quan tâm cái này người chơi muốn làm gì cũng lo lắng bảng t r ò n yêu phổ l ê đồn còn có á n nghĩ bọn họ tình huống hiện tại nàng nhìn một chút trên người mình chiến giáp màn hình bên trên nguồn năng lượng đã thấy đ ấ y hẳn là còn có thể dùng đi cũng chỉ là xuống dưới m à t h ô i phú an an hít sâu một hơi sau đó khởi động chiến cơ hạ xuống hình thức xương vỏ ngoài chiến giáp nháy mắt xuất hiện leo móng theo chỗ cánh tay chân lại đến phần bụng đều vững vàng chế trụ thẳng đứng v á c tường ở phía trên leo thật giống như ở đáy bằng bên trên đi lại bình thường ổn từ phía trên leo xuống vừa đi mấy bước nàng đột nhiên cảm giác trên người chầm xuống chiến giáp triệt để không nguồn năng lượng phù an an đem chiến giáp cởi xuống độc thân hướng chạy phía trước phía trước dừng lại tại nguyên chỗ người chơi lúc này tất cả đều không thấy bọn họ đại khái cũng đi vây công siêu cấp virus siêu cấp virus vị trí căn bản không cần chuyên môn đi tìm nơi nào chiến đấu kịch liệt nhất nó ngay tại cái chỗ kia vê anh kèm theo nổ mạnh tiếng vang vừa trốn to lớn màu đen mây hình nấm ở giữa không trung dâng lên trong mây họa diễm hồng quang lập l ò một đường tiến tới trên mặt đất tất cả đều là mũi tên sắc cùng nhân loại chiến sĩ thi thể những người này phần lớn không phải đường siêu cấp vi rút giết mà là bị vụ nổ tác động đến nổ chết bọn họ thậm chí sử dụng bom bẩn đây là uy lực siêu cấp lớn nhưng mà nổ mạnh sau đại quy mô truyền bá tính phóng xạ vật chất vũ khí bốn phía nổi lơ lửng một cỗ khó người m ù i vị có người dám đến buồn nôn nôn mửa thậm chí có người bắt đầu thổ hết u y phú an a n ở đây bên trên thấy được mấy cái bị t ạ c chết b ả y bệnh thành thành viên bọn họ trôn ở đông đ ả o thi thể bên trong trở thành hy sinh một thành viên mà cái khác chiến sĩ gặp đại lượng phóng xạ cho dù bọn họ hiện tại cảm giác gì đều không có nhưng khi thoát khỏi sinh tồn hệ thống k h chế tử vòng cũng không xa là siêu cấp vi r u s tàn nhẫn sao không sinh tồn hệ thống rất tàn nhẫn nhìn như hết thể sự kiện đều là siêu cấp vi r u s đưa tới trên thực tế sinh tồn hệ thống mới là tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên p h ú an an phân thần thời khắc mặt đất đột nhiên chấn động nơi xa mặt đất đột nhiên l õ m cái kế tiếp hố sâu siêu cấp vi r u s kèm theo mặt đất cùng nhau l õ m rơi vào cái này trong hố sâu nguyên bản so với tầng còn cao to lớn mũi tên sắt nháy mắt chỉ có thể nhìn đến q u y ế định bốn phía phổ thông mũi tên sắt cùng nở tờ cờ hướng đầu của nó nhanh chóng mà công kích đây là người chơi làm có người sớm tính toán ra siêu cấp vi rút hành động kích sớm ăn bài c ặ m ấy hố sâu từ thổ hệ năng lực đặc thù người chơi lấy ra thành công vây khốn lấy mũi tên sắt hình dạng xuất hiện siêu cấp virus phổ thông mũi tên sắt cùng nờ tờ cờ công kích chỉ là yểm trợ chân chính có thể giết chết siêu cấp virus chính là bọn này người chơi lần này người chơi càng có tổ chức tính bọn họ thay nhau tiến hành công kích thậm chí đem đạo cụ năng lực đặc thù phối hợp lại sử dụng từ đó thu hoạch được gấp bội uy lực công kích hết t hệ thủ đoạn công kích ở thần trên người tiến hành giống như là hủy tầm bình thường mũi tên sắt thân thể bắt đầu t á c rời theo nó chia năm xẻ bảy trong thân thể thấm vào l a n quang đây là thân thể không cách nào bao trùn năng lượng cốt siêu cấp vi rút ngoại bộ mũi tên sắt thân thể bắt đầu p h ồ n g lên nguyên bản cận thân công kích người chơi lập tức phát giác dị thường hướng đồng bạn hét lớn một tiếng chảy mau cự hình mũi tên sắt tự bạo bùng nổ năng lượng trực tiếp đem vây khôn nó hố sâu đẩy thành b ụ n địa ở cự l y gần sở hữu sinh vật toàn bộ phần tử hóa không c h ờ m ạ n h giáp siêu cấp vi rút tự bạo nói nói sớm phát giác tránh thoát các người chơi kích động kêu lên không nghĩ tới trong truyền thuyết có thể khiêu chiến sinh tồn trò chơi bột thế mà bị bọn họ tiêu diệt nghĩ đến phía sau khen thưởng tất cả mọi người cảm xúc mạch trướng cũng hiện tại lúc này màu xanh lam chỉ từ mũi tên một ít người chơi đang nói chuyện nháy mắt đầu hoặc là thân thể bị làm quang xuyên qua chia hai nửa nửa người trên theo trên người trượt xuống miệng vết thương bị đốt cháy khét liền vết máu đều không có siêu cấp virus chết rồi làm sao có thể nhìn phía trước có người chơi hô to một tiếng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung dâng lên màu xanh lam q u a n đoàn t i a là bản thể công k í c h hắn có người đột nhiên hô to cái khác người chơi cũng rốt cục lấy lại tinh thần đại chiến hết sức căng thẳng phù an an làm phi chủ trạm phái toàn bộ hành trình đều ở vầy nước so với dết siêu cấp virus nàng càng thêm quan tâm hạ n i an toàn nàng vừa rồi đại chiến mũi tên sát vương căn bản không phát hiện ạ n g ỉ chính là siêu cấp virus vừa nghĩ tới siêu cấp virus mặc dù cứu mình nhưng là dết luôn luôn đối nàng bạn rất thân p h ù an an trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào cùng thần quan hệ trong đó thàng đến nàng ở siêu cấp virus nổ mạnh phế tích bên trong phát hiện không đồng dạng gì đó phía dưới lại thật nhiều đầu người không đúng phía dưới chôn lấy đều là người sống mặt đất hai bên kẹp lấy phảng phất hẻm núi đem những người này kẹt tại tại chỗ trong đó có thật nhiều gương mặt quen bàng trọn yêu phổ lệ đồn bọn họ đều ở nơi này đ nàng g tiếc n sát b ê n t ì m rất phát lâu cũng không h i ệ dạm nhì thanh â trên h ấ người quen phần lớn đều còn sống, còn An An tự tin nơi nhì cũng đồng dạng còn sống. Từ nơi sâu xa, Phú h sâu ê mặt t i đất chậm chạp di chuyển luôn luôn quan sát đến phía trên tình hình chiến đấu Có thể nàng, người người nàng liếc nhìn sau đó nhặt được một sợi dây thừng đem thậm chí xuyên qua eo của hắn trói lại cánh tay của hắn sau đó câu đi lên binh sĩ ở câu đi lên nháy mắt phảng phất bị kích hoạt như cái không hề ý thức người máy lại muốn hướng siêu cấp vi rút phương hướng tiến công phú an an gặp này không thể không đem hắn nửa gián tại không trung sau đó đem hắn trên người xương vỏ ngoài chiến giáp tháo ra đơn độc lấy tới thấu chương, chương i khi Phú An An sau khi mặc xong thứ một chút. c i ế i giống chiến giáp giác á p này chức năng giống như cùng bên trên một bộ chiến giáp không đồng dạng.、Bộ、này lúc sử dụng, cảm giác của mình chức lúc cảm của bộ Bộ một sử nàng có thể thông qua thiết bị nhìn thấy nơi xa người chơi ngay tại cầm này nọ chi tiết trong tay bọn họ một cái màu đỏ ống thủy tinh dáng vẻ xem có thể nói là rõ rõ ràng ràng đem cái này xen vào siêu cấp vi rút hạch tâm nó liền sẽ sụp đổ hạch tâm ở đâu không rõ ràng phía trên đã là bản thể khoảng cách thanh trừ nó chỉ còn một bước cuối cùng ở đủ loại hôn tạp thanh nhâm bên trong phú an an bắt được một đoạn trọng yếu trò chuyện nàng nhìn xem cái kia tiếp nhận màu đỏ ống thủy tinh người chơi mọc ra một đôi cánh cực nhanh hướng siêu cấp vi rút phương hướng bay đi Cùng lúc đó mặt khác người chơi tiến công càng thêm mãnh liệt bọn họ hấp dẫn siêu cấp vi rút sở hữu chú ý bên trong thuận tiện mọc cánh người chơi lạnh l é n hoàng bét phú an an nhìn chằm chằm cánh người chơi trong lòng căng thẳng thao túng xương vỏ ngoài chiến giáp hướng cánh người phóng đi bay đến không trung người chơi đã tìm tới vị trí thích hợp chuẩn bị đem màu đỏ ống thủy tinh hướng siêu cấp vi rút chùm sáng ném vào đột nhiên từ phía dưới thoát ra một đạo tấn m ạ n h h ỏ a diễm hòa long nhường người chơi ở không trung một cái lảo đạo hắn trước chán tóc mái bằng bị nháy mắt đốt cháy khét màu trắng cánh cũng bị hun đến quay người hướng nàng công kích điều nhân chống lại xương vỏ ngoài chiến giáp chiến giáp hơn một chút p h ù an an linh hoạt né tránh công kích của đối phương bắt lại người chơi lông vũ giết gà nhổ lông không h ọ c qua nhưng mà đây không phải là đưa tay liền đến nhà vì cướp đi trong tay hắn ống thủy tinh p h ù an an đ i ê n cùng dắt hắn lông vũ lông vũ bị cởi xuống sau lộ ra trụi lụi thịt trắng hắn trên lưng thế mà thật dài có cánh thịt hình dạng cùng cánh gà không sai bị lắm nhanh cứu mạng này nọ có người thời khắc chú ý đến chiến cuộc phát hiện kế hoạch của bọn hắn bị cái này đột nhiên xuất hiện người xáo trộn lập tức liền có người gọi bảo hộ k ê n màu đỏ ống thủy tinh thổ hệ người chơi trọng thao cựu nghiệp phù an an dưới chân không còn đột nhiên t i ế n bảo rơi xuống nháy mắt bốn phía thổ địa bắt đầu rung động đỉnh ngầu có bùn đất bởi vì chấn động mà rơi xuống bọn họ chuẩn bị trôn sống chính mình phù an an từ dưới đất nhảy lên mà ra cánh tay giơ lên phía trên súng máy hướng về phía những người này không khác biệt bàn phá làm sao lại có trợ giúp siêu cấp vi rút nở cờ có người chơi nhìn chằm chằm nàng c h o mày ở bên cạnh hắn ngồi cái kia luôn luôn sống đến bây giờ lao đầu hắn mầm đầu nhìn về phía phù an an nơi đó mặc kệ thứ gì nhanh thanh lý đừng để hắn quấy nhiễu được chúng ta bên kia phù an an đột nhiên cảm giác được càng nhiều người chơi đem mục tiêu đặt ở trên người mình chiến đấu áp lực đột nhiên trở nên lớn cái này người chơi sức mạnh so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn khống vàng người chơi ngay tại điều khiển nàng cơ giáp phù an an cảm giác chiến giáp đang không ngừng hướng bên trong áp suất tại bị đệ bẹp phía trước nàng nhanh lên đem chiến giáp ở. chiến giáp thật nhỏ đi thật nhiều chân của nàng cánh tay thậm chí là sau lưng trên lưng đều bị r ì m xuất chiến giáp dấu vết kém chút kẹt tại bên trong không lấy ra tới phù ăn c An An. Kinh, kinh An An, ở kế thừa trò chơi ngày cuối cùng nàng đột nhiên không hề tin tức mọi người đôi nàng tình huống trung tuyết vân vân có người suy đoán nàng kế thừa sinh tồn trò chơi liền đi cao cấp hơn tinh cầu cũng có người suy đoán nàng ở trên đường gặp sự tình gì chết đi đặc biệt là ở trò chơi tuyên bố lựa chọn lần nữa người thừa cái lúc mọi người coi là cái thai họa này rốt cục chết rồi có người vạn phân bi thống càng có người cao hứng thổi cái chiên bồn trồn đứng ở chỗ này những người này hiển nhiên thuộc về người sau ai từng liệu nàng thế mà không có chết hơn nữa còn làm phản thành siêu cấp vi rút người phú an an phía trước liền đã lợi hại đến mức độ biến thái thật rất khó tưởng tượng nàng một đoạn này biến mất thời gian cùng đuổi theo siêu cấp vi rút sẽ có cỡ nào lợi hại biểu tình của tất cả mọi người biến càng thêm n g h i ê trọng xuất hiện song phương rằng có chi thế phú an an phú an an bản thân có t r ư ớ hư đối mặt nhiều như vậy tinh anh người chơi nàng không biết mình hỏa diễm loa lớn cùng đạo cụ giày có thể kiên trì bao lâu may mắn những người này một bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ dáng vẻ nhường nàng có thở dốc cùng nghĩ biện pháp chạy chối chết cơ hội đạo cụ ở cần sử dụng lúc mới phương h ậ n thiếu nàng liếc nhìn thổ hệ người chơi cầm trong tay ống thủy tinh tính toán như thế nào mới có thể đủ theo trong tay hắn đoạt tới sau đó thuận lợi rời đi siêu cấp trò chơi q u ả n g i a nàng đột nhiên thuận mồm kêu gián điệp hệ thống một câu lúc đó nhường nàng sức sở không đợi đổi ý gián điệp hệ thống đã hưởng ứng ở đây chủ nhân ai nha đây coi là thông đồng với địch thời điểm tiện thể thông chi phía trước lao bản một phen sao phú an an trầm mặc một chút không có chuyện ngươi cút đi bị chủ động kêu đi ra gián điệp hệ thống như thế nào lại lăn nó chỉ là hơi an t ĩ n h một hai giây sau đó trong cơ thể hệ thống bắt đầu tích tích tích vang lên không ngừng chủ nhân ngài đang làm gì chủ nhân ngài là không phải có một chút nhận thức sai lầm chủ nhân đối diện không phải siêu cấp virus virus ở phía sau của ngươi a a a a a siêu cấp trò chơi quản gia đều nhanh muốn hỏng mất đại lượng tin tức bị góp nhặt nó một bên ngăn cản chính mình tự động chương trình cho sinh tồn hệ thống thượng c h u y ể n tư liệu một bên cực lực thuyết phục phù an an ngài thanh tỉnh một điểm làm như vậy sinh tồn hệ thống sẽ giết chết ngươi phù an an thấy nó kêu q u á i dị dáng vẻ tâm lạnh một nửa cái này vòng trò chơi xong khẳng định liền ngọn cụ tỏi nếu không thể thọ hết c h ế c giả vậy liền cho sinh tồn hệ thống nhiều nổi nạt đi phù an an quyết tâm đập nổi dìm thuyền hướng thổ hệ người chơi tiến lên một phen cướp đi thổ hệ người chơi trong tay ống thủy tình lập tức dùng đạo cụ dày thuấn di ra đến mấy mét Ở đã trong ừ n g c đầu siêu cấp trò chơi thanh n h â n của quản gia càng bén nhọn phán phất một cây gai muốn cắm ở trong đầu của nàng đạo cụ dạy thuấn di số lần đã toàn bộ đều sử dụng hết không có có thể chạy thoát cơ hội vừa nghĩ tới chính mình ra ngoài cũng là chết phù an an quyết định chắc chắn nàng vặn ra trong tay ống thủy tinh đối e m b diện người chơi cũng động đây là tiêu chừ siêu cấp virus trùng cực vũ khí bị rồi a a a nhìn xem bọn họ sụp đổ dáng vẻ phú an an cười đại ý nàng lường sau lương quang đoàn một chút nhị à cha cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây là cả chàng hành động lớn nhất nét bức hỏng phú an a n ở siêu cấp trò chơi quản gia tiếng kêu c h ó i hai bên trong nhắm mắt lại nhưng mà nàng đợi tới không phải tử vong mà là kịch liệt đau nhức loại kia trên tinh thần n à i so với trên thân thể còn muốn thống khổ bên ngoài còn lại người chơi trấn kinh từng cái kinh ngạc trên mặt không biết kế tiếp nên làm cái gì một giây sau phía trước đoàn kia năng lượng màu xanh lam đoàn nổ tung siêu cấp v i r ú t công kích chân chính chỉ có hai lần lần đầu tiên là cự hình mũi tên sát hình dạng bị công phá thời điểm lúc ấy đã chết một phần ba người chơi lần thứ hai chính là hiện tại sóng xung kích kéo dài địa phương tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi tuổi già cấp ép người chơi kinh ngạc nhìn một màn này trước thực lực tuyệt đối trí tuệ đột nhiên có vẻ không chịu nổi một ích hắn cố gắng mở mắt ra nhìn về phía lần thứ hai nổ mạnh vi rút màu xanh lam trùm sáng nổ tung bên trong là một cái hình người cãi bóng siêu cấp vi rút hạch tâm nhưng thật ra là cá nhân sao hắn suy đoán con mắt ở một mảnh bạch quang trói mắt chữ cứ rốt cuộc nhìn không thấy những sự vật khác thật đau quá thế nào còn chưa có chết phù an an răng cắn chặt trong miệm tất cả đều là máu trong hoảng hốt nàng đột nhiên nghĩ cuối cùng lại nhìn một chút thế giới này dựa vào nàng nhìn thấy cái gì một phen xương khô chính xác đến đ ê m là một người mặc đấu đồng màu đen xương khô đau đến không thể động đậy phù an an chỉ có thể nhìn thấy cổ của hắn trên đây không thể nói toàn bộ đều là xương cốt đi bị da thịt bao trùm m u i cao thẳng làn da tái n h ậ t không nhìn thấy lỗ chân lông chỉ nhìn cái này một chỗ trộm xinh đẹp nhưng là nó địa phương khác không ra thì ta dưới da gân xanh trần trùi cùng cơ bắp đan vào một chỗ trần trùi ánh mắt bày biện ra hoàn chỉnh hình cầu mọc ra vỏ ngoài bao vây không được rõ ràng khô lâu ra phù an an không nghĩ tới một lần cuối cùng thế giới thế mà nhìn thấy chính là như vậy một cái thế giới xấu quạ một câu cuối cùng di ngôn nàng nhắm mắt lại với cái thế giới này không hề quyền luyến lời này đối người nào đó mà nói đà kích cực lớn nhắm mắt lại nháy mắt phù an an triệt để đã mất đi ý thức chất lỏng màu đỏ tác dụng nhường nàng thất khiếu chảy máu thân thể màu sắc làn da nếp nhăn nước da có thể giết chết siêu cấp virus gì đó tự nhiên cũng có thể với thân thể người tạo thành thương tổn cực lớn mượn dùng thứ ba thị giác siêu cấp trò chơi quản gia nhìn thấy sinh tồn hệ thống nàng mộng c ũ n muốn hủy đi virus hạch tâm lúc này nó đang bị siêu cấp virus nâng chia ra làm hai đem bên trong trọng yếu nhất một phù an, an thân thể tại quan sát bên trong siêu cấp virus tựa hồ phát hiện cái gì bàn tay hướng nó vỗ giống như có đồ vật gì tiến vào nó thân thể hư vô bên trong siêu cấp trò chơi quản gia cảm giác được chính mình số liệu đột nhiên phát sinh biến hóa h o à n g bét không kịp giám thị nó vội vàng cấp chính mình d i ệ n virus ở toàn bộ hệ thống cùng virus đánh cờ bên trong virus mặc dù có được cùng hệ thống khiêu chiến lực lượng nhưng mà hệ thống vẫn như c ũ dùng cho đối trò chơi lớn nhất quyền khống chế đánh chết virus lập kế hoạch tuyên cáo thất bại phó ý chi còn không có năng lực ngăn cản phù an an thân thể trọng tân truyền về trò chơi đồng không gian ngăn cản người chơi hủy đi vũ khí trắng chậm giút virus phú an an làm mỗi một bước đều là tại khiêu chiến hệ thống danh giới cuối cùng chúng ta hẳn là giết nàng mất đi nàng chúng ta tìm kiếm siêu cấp vi rút liền sẽ tăng thêm độ khó nó kiểu gì cũng sẽ đi ra vừa vặn chỉ là vì biển báo giao thông mà lưu lại hai họa ngầm cái này không đáng chúng ta không cách nào đánh giá lưu nàng tại hậu kỳ sẽ chọc cho ra bao lớn họa càng không đừng nói nàng là toàn bộ sự kiện kẻ đầu tư ê sinh tồn hệ thống cùng các ê u thống trị ngay tại cân nhắc lợi hại không nghe lời người chơi liền sẽ bị tiêu chử nói chuyện trong lúc đó bọn chúng đã quyết định tốt chờ chờ chút một cái không đúng lúc thanh em vang lên so với các y ê u thống trị cùng sinh tồn hệ thống trôi chạy cùng tự nhiên cái này máy móc â m thanh ở so sánh bên trên hơi hiện ra giá rẻ cảm giác nó là thế nào người chơi phù an a n đạo cụ hệ thống đạo cụ hệ thống mặc dù chân quý nhưng mà không phải duy nhất nó so với kích cỡ thống thấp không chỉ một cấp bậc đại khái là hoàng đế cùng nô lệ khác biệt bởi vậy mặc kệ những mầm mống này hệ thống đến cỡ nào tên dễ nghe ở hai bọn nó trước mặt đều được gọi chung là đạo cụ hệ thống cho nên nó là như thế bé nhỏ không đáng kể nó thậm chí chỉ là một cái phụ thực phẩm làm tốc chủ tử vong nó cũng sẽ cùng theo bị tiêu diệt tôn kính hệ thống đại nhân chủ nhân của ta có cực cao giá trị các ngươi không thể giết nàng nàng tiêu hủy siêu cấp virus một phần hai h ạ c tâm siêu cấp trò chơi quản gia lại một lần nữa đoạt lời trước nó muốn bảo trụ chính mình bảo trụ túc chủ nháy mắt nó cảm giác được hai cỗ quét hình truyền đến muốn đem nó đào đến nỗi ngay cả quần lót đều không thừa bình thường đạo cụ hệ thống số liệu thúc đẩy so với mặt khác đạo cụ hệ thống cao xử lý khu có dị thường không bài trừ bị virus cải tạo khả năng siêu cấp trò chơi quản gia nghe lời này số liệu nhảy lên dị thường thần trương Bùn thống ngày hệ trước ở l siêu cấp trò chơi quản gia không biết cái gì gọi là khẩn trương cho dạng nó chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy vận hành tốc độ thật nhanh phán phất sắc bạo chết nếu như bọn chúng biết mình cố ý giấu giếm nếu như bọn chúng phát hiện chính mình hư hư thực thực đã trúng virus tia chết chắc kiểm tra hết thể bình thường một câu ngắn gọn nói nhường hệ thống tính toán tốc độ giảm bớt kiểm tra bình thường bọn chúng tin tưởng nói cố hệ thống nói đều là thật siêu cấp vi r u s tồn tại cùng các ưu thống trị tồn tại hình thức là giống nhau phó ý c h i hạch tâm chính là hắn vỡ vụn cũng mang đi cái kia m ả n h vỡ mất đi một phần hai hạch tâm đối siêu cấp vi r u s ảnh hưởng cực lớn mặc dù phù an an là cái nguy hiểm nhân tố nhưng là lý do này lại đầy đủ nhường nàng sống sót khó chịu cực đoan thống khổ phù an an mộng thấy mình bị nhốt tại một cái không gian thu hẹp bên trong bốn phía toàn bộ đều là nước nàng toàn thân làn da đều ở vỡ ra theo trên người xâm ra dòng máu đem chất lỏng nhuộm thành màu đỏ nhạt đau đớn khiến cho nàng toàn thân run rẩy ở bình tĩnh trong nước dây r u ộ n p h ả n phất mới chết không lâu cơ bắp co rút cá sau đó đ ỗ n g nhiên mở mắt ra từng ngụm từng ngụm thở ngay tại lúc đó bên hai chuyển đến đúng là âm hồn bất tán thanh âm hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi lượt này trò chơi sẽ có một số người chơi cùng nở tờ cờ cùng ngài cộng đồng trò chơi lượt này trò chơi an tâm thú xin chú ý lượt này trong trò chơi tìm ra cũng giết chết siêu cấp vi rút vì duy nhất thông quan phương thức nhắm mắt lại chờ đợi tử vong mở to mắt lập tức đi làm không có k sinh tồn hệ thống là thật hát tâm a nhà tư bản cũng liền chỉ dám nói 996 là phụ báo không dám đem người đứng máy khí làm đi phủ an an còn tưởng rằng chính mình chết rồi hiện tại như vậy xem xét còn không bằng chết rồi phú an an ngồi dậy hướng bốn phía nhìn một chút đây là cái nhỏ hẹp gian phòng chỉ có một cái rất nhỏ cửa sổ c h â n nhà đặc biệt thấp hướng xuống sườn dốc dáng vẻ giống như một cái cầu thang mặt sau nàng ở tại một cái cầu thang cải tiến trong gian phòng bên trong chỉ có một cái giường nhỏ một cái giá rẻ tủ quần áo phi thường nhỏ hẹp mà đơn sơ phòng một người phú an an ngồi dậy phú an an vừa nằm xuống nàng bốn phía sờ lên phát hiện ra hỏa này nghèo tới điện thoại di động đều không có nhưng là có cái máy thu thanh máy thu thanh đặt ở dưới giường nàng đem tay rơi tại bên giường lắc lư thời điểm tìm tới phú an an thử nghiệm mân mê hai cái một á đái phát đái phát y nay chuyện thu thanh xuất hiện đái phát thanh. hoạt thanh ta trì, thờ ta thú hiện Hoang nghe sinh kênh, chủ hôm chúng chia đâu. Lan Đa kia nên ngươi người, người chủ chỉ, rằng đài cái gì là Mũ m sẻ các các vị kia đâu. Một vị nghèo được mau ăn không d ậ y nổi cơm bằng hưu tại sòng bạc cửa ra vào nhặt được hai khối tiền mua t r ư ờ n g sổ số đã trúng một ư ơ i tám triệu mù tệ cửa chính phủ cho bị người đánh chết hiện đang ở toàn thành lùng bắt phạm nhân mù landa lớn nhất trên biển du thuyền sẽ tại ba ngày sau đưa vào sử dụng ở lái thuyền sau sẽ ở trên biển lưu lại bảy ngày bên trong có được nhất toàn bộ giải trí công trình cùng xa hoa nhất trang trí để chúng ta kính thỉnh chờ mong đi máy thu thanh bên trong thanh â m đang một mực không ngừng phú an an trên giường từ xế chiều luôn luôn nằm ban đêm siêu cấp trò chơi quản gia rốt cục không chịu nổi túc chủ ngài không đói bụng sao còn tốt phú an an chờ mình ta còn có thể lại đói một hồi bộ dáng này thực sự nhường hệ thống đều nhìn không được ngài còn có nhiệm vụ không có ý nghĩa vừa nghĩ tới muốn cho sinh tồn hệ thống làm thuê liền cảm giác hết t h ạ c không gì hơn cái này đúng rồi ta thế nào không chết thành a phú an an có chút hiếu kỳ cái này nàng coi là coi như mình không bị thuốc hạ độc chết sinh tồn hệ thống cũng sẽ không ở nàng phản bội sau b ô n g tham mình nhưng là nàng còn sống hơn nữa không khe hở xuất hiện ở một vòng mới trong trò chơi cái này khó tránh khỏi không khiến người ta hoài nghi đây có phải hay không là sinh tồn trò chơi âm mưu bởi vì ta ở hai vị hệ thống trước mặt đại nhân ra sức bảo vệ ngươi tốc chủ ngài cố gắng một điểm tranh thủ lập công trụ tội hệ thống đại nhân sẽ tha thứ cho ngươi im m i ệ n g đi phù an an nói xong lại l ậ t cái người siêu cấp trò chơi q u ả n g i a hai nhà này trung thần cũng không tốt làm bên ngoài phòng rất ồn ào cho dù ở đêm khuya phía trên cũng sẽ chuyển đến cộc cộc cộc trên dưới thanh âm đặc biệt là mảnh cao góp dẫm trên sàn nhà thanh âm đặc biệt trói thay ta thân ái các thính giả mọi người buổi sáng tốt lành tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ trong gia đi ô sinh hoạt đài phát thanh vang lên bên trong mc nhiệt tình cùng người nghe chào hỏi không tốt lắm chiều hôm qua ngủ quá lâu ban đêm căn bản ngủ không được nàng từ trên giường đứng lên nhận nước đơn giản rửa mặt một chút trong gian phòng tiếp tục vang lên đài phát thanh thanh âm một ngày kế sách quyết định ở thần hôm nay tiểu đồng bọn chuẩn bị kỹ càng đi nơi nào sao nghe nói mù lan đa sòng bạc hôm nay có chuyên môn vì thích tiểu chơi một phen các du khách chuẩn bị trò chơi địa điểm ở vào tuần hủ quảng trường hoan n ê n đại giá quang lâm nha phú an an ở trong tủ treo quần áo chỉ tìm được một bộ quần áo nó đã bị rửa đến có chút sáng lên thoạt nhìn m ặ c rất lâu giấy chứng nhận cùng tiền toàn bộ đều ở một cái trong túi sách phú an an mỏ tới trong ví tiền kia hai cái giấy thật mỏng tiền giấy cộng lại mười đồng tiền phía sau cửa r á n một tấm giá cả đồng hồ một ly t r à muốn mười hai khối trong cả căn phòng quý nhất khả năng là thuộc lúc này nói chuyện máy thu thanh phú an an đem tiền giấy nhét vào chính mình trong túi sau đó đem máy thu thanh c ũ n g ô m đi tốt xấu là sát bán còn có thể đổi tiền đáng tiếc không có một cái lớn một chút bao ô n không tiện lắm nếu là tìm này nọ bọc lại tốt trong lòng nàng nghĩ như vậy đột nhiên trong tay t r o n g không này nọ không thấy phú an an lật xem bàn tay của mình đông nhiên máy thu thanh lại chống r ô n g xuất hiện bên trong người chủ trì tiếng nói đều còn tại năm nay chúng ta mù lan đa thành phố sẽ tăng lớn cường độ phát triển bản thị đặc sắc tranh thủ cho mỗi vị tới đây tôn quý các du khách mang đến mọi người muốn tất cả mọi thứ siêu siêu năng lực sao phú an an nhìn xem mình tay chân kinh vang lên chính mình uống x o n g chất lòng màu đỏ chẳng lẽ nhân họ đã phúc nàng lại thử một chút trong gian phòng những vật khác sau đó n g ă tủ giường cũng bị rời trống không tên có loại cảm giác quen thuộc nhường nàng sử dụng khởi siêu năng lực thuận buồn xuôi gió ở lòng hiếu kỳ s u thế giới nàng trong phòng ngưng lại hai mươi phút toàn bộ hành trình n ế m thử cái này siêu năng lực ở thí nghiệm cùng luyện tập thời điểm thậm chí còn ở gầm giường dưới giường nệm ngăn tủ phía trên nhất tìm được tiền nguyên bản vừa vặn mười đồng tiền túi tiền lúc này biến thành hai mươi bốn khối thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu đem giường cùng ngăn tủ phục hồi như cũ phụ an an mang theo tiền cùng máy thu thanh đi ra ngoài tới đây về sau ngày đầu tiên đi ra phụ an an rốt cục nhìn thấy chính mình ở địa phương đây chính là một cái trong thang lầu phía ngoài ánh đèn có chút u ám ngẫu nhiên có ăn mặc đồng phục nam tử hoặc là nùng trang diễm mặt nữ nhân từ nơi này đi ngang qua vội vã chạy đi nàng tại cửa ra vào quan sát một hồi sau đó cùng ở bọn họ tiến lên âm nhạc thanh âm càng lúc càng lớn đẩy ra một cái cửa nhỏ rốt cục tiến vào đại s ả n h hình tròn đại s ả n h cực kỳ rộng lớn lui tới đám người mặc âu phục lễ phục ngăn nắp xinh đẹp bên trong nhân viên phục vụ nâng chén rượu không đúng phục vụ người nơi này phù an an lại tiến vào trong đi hai bước liền bị đeo kính dâm người ngăn cản người tốt xin lấy ra thẻ công tác của người kiện người này lạnh như băng nhắc nhở ta không phải ở đây công việc nàng buổi sáng kiểm tra này nọ nàng là tới nơi này dạo chơi bất quá mang mười đồng tiền đến du lịch không hiểu nhiều làm ý nghĩ này tiến vào nơi này cần nhất định cánh cửa xin hỏi ngươi mang đủ năm mươi vạn tiền mặt sao hoặc là giá trị năm mươi vạn tiền mặt vật phẩm cũng được chúng ta nơi này có chuyên môn thế chấp cơ cấu cũng không có t i ệ u phi thường xin lỗi kính dâm nam lớn người cao ngăn ở cửa ra vào ngài có thể đi tuần hủ quảng trường nhìn xem mặt khác trò chơi hoạt động khoảng cách cái này không lớn xoay trái loan đi hai bước phú an an không nghĩ tới mình bị ngăn ở bên ngoài nàng liếp nhìn trong đại sảnh để đó miễn phí bánh gà tổ hải sản đồ uống chờ một chút mỹ thực thở dài quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí nàng quay người ra ngoài t u â thủ quảng trường ngay tại đại sảnh tầng tiếp theo nơi này so với phía trên đại sảnh người càng nhiều hơn cũng càng t h ê m tạc nam nữ già trẻ tam giáo c ử u lưu ở nào âm nhạc và điện tử âm thanh bên trong n g ư ờ i chen tác cướp hoặc là nhìn xem trên mặt bàn kích thích một màn cùng đánh bạc người cùng nhau hô hào phú an an tìm nửa ngày không phát hiện bán ăn địa phương ngược lại bị người chen đến một cái không có người vào xe máy chơi game phía trước cái này đến đều tới nàng nhìn một chút cái này xa lạ máy móc thuận tay ném đi hai khối tệ số dưới an tâm thứ hai đẻ xuống bên cạnh nút bấm chỉ nghe rầm rầm một phen từ bên trong chạy đến thật nhiều tiền su cảm giác còn thật có ý tứ đem cái này tiền su dùng cái hộp nhỏ bọc lại p h ù an a n lại hướng bên trong nhét vào hai tiền su rầm rầm rầm rầm rầm rầm nguyên bản không có một hai máy móc hấp dẫn một ít người chung quanh p h ù an a n nguyên bản cái hộp nhỏ đổi thành trậu lại đổi thành thùng thẳng đến cuối cùng sòng bạc người đều tới đợi nàng lần nữa chuẩn bị bỏ tiền thời điểm bị tương quan người phụ trách ngăn lại nữ sĩ chúng ta hoài nghi máy này máy móc có vấn đề hiện tại tạm dừng sử dụng phi thường xin lỗi cho ngài mang đến không nha nguyên lai、like、là máy móc hỏng khó trách mỗi lần đều bỏ tiền vì phòng ngừa nhường nàng đem trong thùng tiền trả lại phú an an nói thùng liền chạy phía sau người phụ trách còn c h i kỷ đề nghị nàng ở đổi trung tâm đem tiền su đổi thành đại ngạch mặt giá trị thuận tiện dự trữ về phần nhường nàng trả tiền làm sao có thể làm toàn cầu lớn nhất s o n g bạc sẽ liền một điểm nhỏ tiền đều thua không nổi quản lý máy móc đã sửa xong thợ sữa chứa người đem máy móc úc vít nút bấm tháo ra sau đó lại lần nữa giả bộ lên nhanh như vậy ừng thợ sữa chứa hướng bên trong thả hai cái tiền su kết quả cái gì đều không chúng đội ầ y ngũ sắp xếp lao dài ra cũ ghi máy móc quả thực vừa dẫn một phen đáng tiếc cho tới chưa rốt cuộc không lại nhân trung thưởng bên kia phù an an tìm địa phương đem kiếm được tiền đổi trong thủng thoát nhìn h i ề u trên thực tế tổng cộng cũng liền hai ba trăm hai mươi bốn đồng nàng đổi được hai tấm đại diện ngàn đồng màu cam tạp cùng hai tấm đại diện trăm đồng thẻ màu đỏ cộng thêm trong túi một trăm hai mươi bốn tiền lẻ trong cửa hàng một bát cháo muốn hai mươi khối bánh khoẻ m ư ơ i khối phú an an tốn ba mươi khối ăn phần bữa sáng ý thức được hơn hai đồng khả năng không đủ nàng sống mấy ngày sau đó nàng lại cầm đồng chuẩn bị đi chơi vừa rồi trò chơi nhìn thấy máy móc phía trước thật nhiều người xếp hàng không thể không từ bỏ cái này chắc chắn nhất trò chơi nàng cất tiền không v ộ i va chơi ở toàn bộ tuần h ủ quảng trường quay một vòng xem hết thật là nhiều trò chơi nàng cuối cùng lựa chọn đầu xúc sắc đoán tích cỡ cái này nhất không phế đầu góc hơn nữa thoạt nhìn liền rất đơn giản sau đó nàng bắt đầu mua lớn nhỏ ở lúc mua nàng luôn luôn trước đem sở hữu tiền chia ba phần đem bên trong một phần đặt ở trên mặt bàn đậu. rất nhanh trước mặt nàng tụ tập không ít đại diện tiền t ạ m vì thế sòng bạc còn chuyên môn cho nàng đưa một cái túi đeo vai dùng để chở cái này tạm tiểu cô nương vận khí không tệ a người bên cạnh cũng đi theo nàng đè ép mấy cái kiếm lợi một ít tiền tâm tình đặc biệt tốt vừa mới bắt đầu chơi vạn nhất áp sai rồi mặc dù cùng nàng nửa s u quan hệ đều không có nhưng mà không bài trừ loại kia giận chó đánh mèo người khác mất trí dân cờ bạc cẩn thận đếm xem như vậy không lâu sau nàng trong túi sách đã có năm sáu vạn đủ rồi đủ rồi phú an an một chút đều không lòng tham đeo túi sách chuẩn bị rời đi ngay tại lúc ra cửa nhìn thấy cửa ra vào mở ra một cái phá thưởng tiểu điếm phá phá vui thưởng lớn chờ người đến năm khối m ộ ư ơ i khối hai mươi khối năm mươi khối vừa nghĩ tới hôm nay vận khí tốt phú an an quyết định một lần nữa mua mặt giá trị lớn nhất năm mươi khối sau một lát trong tiểu điếm thả ra chuyên môn vì thưởng lớn chuẩn bị ca khúc chúc mừng mộ thần bí khách hàng phá phá vui c h ú n g thưởng sáu mươi vạn mù lan đa sòng bạc nội bộ người là buổi sáng đi giữa t r ư a liền mang theo tiền tiến đi phú an an đi ngang qua hai bảo vệ ở hạch toán thân ra sau hướng bọn họ phất phất tay ở hai người một mặt ngạc nhiên thần s ắ c hạ tiêu sái đi vào nội bộ sòng bạc hóa đơn đột nhiên nhiều mấy chục vạn đi đường dưới chân đều mang phong quản lý ở chúng ta khu cho tới chưa thắng năm mươi vạn người chính là nàng trên lầu có hai người ngay tại nhẹ giọng nói nhỏ quản lý nhìn xem phía dưới hăng hái phủ an, an cười hạ tại sòng bạc bên trong là m mươi năm đừng nói là cho tới chưa kiếm năm mươi vạn một giờ kiếm trăm vạn người đều có nhưng bọn hắn trung gian chín mươi tám người đều đi không ra sòng bạc vì cái gì đánh bạc là nghiện thắng tiền còn có thể muốn kiếm càng nhiều tiền thua tiền cho là mình có thể thắng trở về đến lúc này nhị đi cuối cùng bên thắng chỉ có sòng bạc nhìn thấy phù an an tiến vào bên trong trận quản lý lắc đầu phản phất đã thấy kết cục không cần phải để ý đến nàng phù an an tiến sòng bạc chuyện thứ nhất đương nhiên là ăn cơm á nàng đã sớm nhìn xem miễn phí đồ ăn v ỏ mắt cấp cao miễn phí tự đứng ai không đến ăn ai là lợn Nhìn xuyên qua một đầu hành lang lại xuống hai cái cầu thang liền có thể đến nàng chỗ ở mặc dù khoảng cách gần nhưng là vị trí vắng vẻ trên đường rất đen hơn nữa không gian chật hẹp ban đêm thanh âm còn rất lớn nghĩ đến trong túi hơn sáu mươi vạn nàng tính toán chuyển sang nơi khác ở đát đắt đắt trong hành lang tiếng vọng khởi người khác tiếng bước chân nơi này là nội bộ nhân viên thông đạo có người lui tới rất bình thường phú an an đường tính đi đến chính mình tựa ra vào mới vừa móc ra chìa khóa kết quả bị người dùng đao chống đỡ phần e o đừng núp đ í c h muốn mạng sống liền lập tức đem tiền giao ra người phía sau thanh â m có chút run dậy mang theo rất dễ phát giác sợ hãi khẩn trương cùng chờ mong hắn mang theo ba mươi vạn tới đây t i ề n toàn bộ thua sạch còn đổ thiếu hai mươi mấy vạn nhìn thấy có người một buổi sáng tùy tiện thắng hơn sáu mươi vạn cái này tâm lý có thể cân bằng sao nam tử gặp bên thắng là cái l ẻ loi một mình nữ hải trong lòng của hắn lên lòng sâu xa vừa nghĩ tới đem nữ hải tiền trên người toàn bộ cướp đi hắn thiếu nợ còn có tổn thất tiền tất cả đều trở về còn có thể kiếm mấy vạn cầm số tiền này hắn lập tức đi ngay về nhà bất quá về nhà lần này không phải đi không sao hắn có thể dùng thêm ra tới tiền lại cược hai thanh nam tử đã ở lập kế hoạch cướp đến tay tiền dùng như thế nào đúng lúc này phú an an xoay người một cái cướp đi trên tay hắn tiểu đ a o một chân đá vào hắn hạ thân nam tử một tiếng hét thảm tre phía dưới tiếp theo phía sau chuyển đến một trận tiếng bất chân không thấy rõ người còn tưởng rằng là đồng bọn Thấy tình biết huống rõ ràng tình huống mới đ ư ợ chúng là bảo an. Bọn an. ọ một đường chạy chậm đến đem nam xem đám một tâm đột tử toát Trước thứ đường đến đầu người bước. khống nhìn về phía Phù An An, không có việc gì, nữ、sĩ. Không có việc gì. Phù An An nhìn xem đột nhiên toát ra đám người này, cảnh an gì, gì. giác chạy chế có việc có việc c phía Phù Phù h lại, quay ra sau ba. lui về về sĩ. ta là mụ lan đa sòng bạc bảo an nhân viên vừa rồi tại theo dõi trông được đến ngài bị cướp cho nên chạy đến bảo hộ ngài một người cầm đầu tiểu tử khuôn mặt đ o ằ n chính từ trong túi lấy ra tương quan giấy chứng nhận chúng ta đã báo cảnh sát ngài có thụ thương hoặc là tài vật bị cướp sao không có phú an an nhìn thấy bọn họ giấy chứng nhận hơi yên tâm một điểm mặt khác đám người này mắt mù sao rõ ràng cướp bóc người che lấy đạn đạn thống khổ hơn sẽ không để cho nàng bồi thường tiền thuốc men đi nàng không bồi thường như vậy cũng tốt những chuyện khác chúng ta sẽ vì ngài xử lý nếu như ngài muốn biết phần sau xử lý tình huống có thể đánh một nghìn hai trăm ba mươi bốn năm hỏi thăm nói xong bọn họ áp lấy cướp bóc phạm rời đi tới cũng nhanh đi cũng nhanh một cái las vegas có như thế hiệu suất cao trị an cái này cùng nàng trong tưởng tượng có chút không đồng dạng bất quá cũng bởi vì việc này nàng càng thêm kiên định đổi phòng ở giữa ý tưởng mù lan đa sòng bạc là nguyên một t ò a cao úc nội bộ tự nhiên có t i ể u điểm ở kinh doanh bất quá trọng quý một cái bình thường phòng một người một ngày phí ăn ở cũng phải hai nghìn, cũng liền hôm nay đột nhiên được số tiền lớn phụ an ăn mới có thể cam lòng ở mắt như vậy nàng lựa chọn chính là rẻ nhất phổ thông phòng đập vào mắt là tủ quần áo độc lập nhà vệ sinh cùng gói sen một cái giường lớn bàn đọc sách khảm nạm t v sạch sẽ rộng rãi lấy ánh sáng cũng đặc biệt tốt nàng để túi đeo lưng xuống hướng trên giường này lên cảm giác đặc biệt thoải mái đúng rồi còn có t v nàng ngồi dậy l ư ớ nhìn phát hiện điều khiển từ xa cách mình còn có thật xa nằm ở trên giường tới, tới An An ở k hôm n nay h tới t mù a lan đa thành phố có chuyện gì phát sinh đâu toàn thành phố lớn nhất cường thịnh bệnh viện lần nữa đột phá y học cửa ải khó khăn ở cầu thân bên trên bồi dưỡng ba tháng trái tim khí quan cấy ghép đến trên người bệnh nhân thành công cái này một hạng kỹ thuật thành công đem đối khí quan cấy ghép người bệnh mang đến to lớn tin mừng đài phát thanh phát h thanh thành viên trầm đồng du dương nhớ kỹ tin tức bản thảo nhờ người buồn ngủ l ư ợ này trò chơi trừ phù an an còn có đại lượng người chơi khác không giống với nàng chỉ có một mươi đồng tiền bắt đầu người chơi khác có được dùng tích phân đổi tiền tệ trò chơi quyền lợi một tích phân một đồng đổi một trăm linh tích phân liền có một mươi vật đồng nhưng mà tích phân đều là dùng bệnh kiếm được nguyện ý đổi một trăm linh trên đây tích phân người chơi cứ ít ở loại này tiêu phí cực cao dưới tình huống mấy ngàn một hai vạn rất nhanh liền không có muốn vì thế sinh hoạt liền nhất định phải kiếm tiền đều là trong trò chơi l i ề u mạng người ai nguyện ý làm nhân viên phục vụ công nhân vệ sinh bảo an loại này an tâm công việc đánh bạc là được hoan nghênh nhất kiếm tiền phương thức đặc thù trong quảng trường cái nào đó người chơi chính cầm chính mình lần thứ hai đ ổ i tích phân nhìn xem trên mặt bàn bài mặt đỏ tới mang thai mua lớn nhỏ màn hình xung quanh một cái khác người chơi cực o được càng lớn liền càng khẩn trương lúc này người chơi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi x c h theo một hơi nhìn chính mình áp chúng sau kết quả có người thua đến đổi ba lần tích phân có người toa c ấ p đến đánh mất lý trí kém chút đánh nhau còn có người trước tiên thắng một điểm liền coi chính mình cùng người khác không đồng dạng càng lún càng sâu cuối cùng trong túi toàn bộ móc rỗng may mắn phần lớn người chơi cũng còn nhớ kỹ đây chỉ là cái trò chơi lại thua xuống dưới tích phân không co không nói còn có thể nguy hiểm đến sinh mệnh bọn họ phát hiện chính mình không cái kia cực vận sau kịp thời dừng tổn hại tại xong bạc bên trong tìm cái tiền lương thấp nhưng là có dừng chân k h ả n ba bữa cơm công việc quay đầu nhớ tới lúc ấy kia mê mọi cảm giác không là bình thường đáng sợ ngày thứ ba p h ù an an lại đúng giờ chấm công bên trong trận người khác là đến đánh bạc nàng là tới ăn cơm liên tục cọ sát sòng bạc bốn ngừng lại năm sao tự phục vụ nhân viên quản lý đều nhìn có chút không nổi nữa đi qua mỉm cười nhìn về phía nàng trong lời nói ám chỉ cần ở bên trong trận tham dự tiêu phí mới có thể hưởng thụ bên trong trận những phục vụ khác năm mươi vạn ở bên trong trận thuộc về cấp thấp nhất bên trong đánh bạc cuối cùng không thua kém một nghìn đồng p h ù an an thế là cầm một nghìn đồng mua cái cỡ ép đã chúng một thiên biến thành một vạn cầm cái này một vạn nàng không hề cảm giác tội lôi xoay người tiếp tục câng khô bắt đầu mười khối tiền có thể qua thành như bây giờ thực sự có thể đem phần lớn người chơi tức chết phú an an chính mình cũng không nghĩ tới ở nơi nào đều có thể lẫn vào p h ò n g sinh thủy khởi từ khi giữ thăng bằng trò chơi tâm thái cuộc sống của nàng trôi qua có thể nói là có tư có vị lại đến t r ạ n g vào tối ăn uống no đủ về sau phú an an ở khách sạn hành lang bên trên k h ẽ hát nhi cầm thẻ phòng chuẩn bị mở cửa cùng cụt một phen căn phòng cách vách cửa so với nàng trước một bước văng lên cửa phòng bị kéo ra một đường nhỏ từ bên trong chuyển đến ngón tay cào thanh âm gian phòng bên trong bộ không bật đèn thấy không rõ tình huống nghe chuyển đến k h á thường thanh âm nàng đầu tiên là tại nguyên chỗ s ừ n g sốt một giây sau đó mở ra gian phòng của mình đem nửa người đều trốn vào đi chỉ d o gì ra nửa người dưới nhìn qua bên cạnh gỡ xuống trong tủ treo quần áo cọc treo đồ cẩn thận từng ly từng tí đem đối diện khe hở đẩy ra một điểm sau đó nghe được bên trong thanh em y ế u ớt cứu mạng phù an an báo cảnh sát trước hết đến chính là khách sạn bảo an bọn họ mở cửa từ trong phòng khiêng ra một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân nam nhân mặc chỉnh t ề chỗ ngực một vũng lớn vết máu bọn họ mở ra nhóm thời điểm người liền đã chết rồi bảo an xử lý được phi thường chuyên nghiệp cảnh sát tới chỉ cần đem thi thể khiêng đi là được trong lúc đó còn có nhân viên công tác chấn an chung quanh khách hàng ngay lập tức cho ra phương án giải quyết tầng này tầng khách hàng cả sự kiện tại xử lý bên trên ngay ngắn trật tự từng cái từng cái có lý trong kiểu điểm gặp thường gặp chuyện như vậy sao gặp bọn họ thuần thục bộ dáng phù an an hơi nghi hoặc một chút đúng lúc này khách sạn nhân viên công tác đánh gây êm nàng suy nghĩ nữ sĩ nhường ngài tao nội chuyện như vậy chúng ta phi thường xin lỗi khách sạn vì ngài miễn phí thăng cấp thương vụ phòng hoặc là trả tiền lại hết xin hỏi ngài lựa chọn loại kia để ngủ đổi phòng đi đồ vật trong phòng cũng không nhiều phù an an đơn giản sửa sang một chút đi theo nhân viên công tác rời đi lên lầu quá trình bên trong trong thang lầu đột nhiên thoát ra cái bóng người hướng nàng đánh tới phú an a n một cái nghiêng người tranh thoát người kia vội vàng đỡ lấy lan c a n trong miệng càng không ngừng xin lỗi là cái hơn hai mươi tuổi tiểu tử mặc trên người cùng bên cạnh nhân viên công tác đồng dạng chế p h ụ phú an a n nhìn hắn một cái nói tiếng không có việc gì liền muốn rời đi xoay người người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại đột nhiên n g n g đầu chấn kinh không thể tin nhìn về phía nàng p h ú p h ú đội hả phú an a n hai tay hướng phía sau một lưng tiểu lông mày như vậy nữ một cái ngươi biết ta phụ đội ngài không biết ta thanh niên xông lên xích lại gần nàng muốn để phù an an nhìn càng thêm rõ ràng ta dương kiệt ở thành phố thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân trận kia trong trò chơi là ngài đem ta mang ra a c ư ơ n một nghìn bốn trăm ba mươi bảy an tâm thu bốn đây là ai hắn nhận biết ta phù an an phản ứng đầu tiên là cựu gia nhưng mà cái này quá mức ầ n cần động tác cùng một bộ rốt cuộc tìm được tổ chức dáng vẻ nhường nàng bỏ đi loại này hoài nghi dù sao mình cũng đ o á n ra phía trước thân phận không tầm thường có như vậy một hai cái tùy tùng cũng là phi thường bình thường sự tình phú an an không lộ ra dấu vết nhìn hắn một chút sau đó quay người nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác người này ta biết có thể để hắn đưa ta đi lên sao có thể nhân viên công tác mỉm cười gật đầu sau đó đem thẻ phòng đưa tới dương kiệt tiếp nhận lăng lăng nhìn về phía phú an an phụ đội không hổ là phụ đội người khác làm thuê nàng tiểu phí còn là ở một đêm muốn hai khối thương vụ phòng dương kiệt lúc này lòng tràn đầy đầy mắt đều là bội phục phú an an lúc này tất cả đều là v ai đầu góc nghĩ theo dương kiệt trong m i ệ n g nổ ra liên quan tới chính mình càng nhiều tin tức đến g a phòng nàng mỉm cười người một nhà tùy ý ngồi dương kiệt nghe lời tìm địa phương ngồi xuống bộ giang có chút công nghệ phù an an ngồi đối diện hắn tìm đề tài tắt vào ta rời đi về sau ngươi những ngày này trôi qua còn tốt chứ khó khăn nhất một lần trò chơi chính là cùng ngài ở bệnh viện lần kia phía sau cũng khó nhưng đều bị ta cầu tới rồi dương kiệt cũng không thể nói không có phòng bị chỉ là cảm giác phù an an ở chính mình chỗ này cũng đổ không đến cái gì loại này mù quáng cảm giác chính mình cực kỳ c a i bắp đơn phương sùng bái phù an an dưới tình huống hắn đem cái gì đều một năm một mươi nói rồi bao gồm phía trước luôn luôn giấu ở trong lòng mình nghi vấn phù đội ngài biết phía trước có cái người thừa kế giải thi đấu sau có cái kém chút trở thành không một hào người thừa kế cấp S người chơi cũng gọi phù an an hắn hỏi được đặc biệt chú ý cẩn thận trung thực k ể phù an an đã sớm muốn biết ở nàng mất trí nhớ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì thế là nàng chấp nhận dương kiệt không thể tin đem miệng h à lớn hắn vừa rồi cũng liền chỉ là tùy ý đ o á n xem ai biết được lại là thật đây là một loại cùng loại với chính mình ở trong loạn thế nhận một người cảnh sát làm đại ca kỳ thật cảnh sát kia thân phận thật sự là siêu nhân điện quang t r ấ n kinh hắn hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần truyền thuyết ngay tại trước mắt hắn có thể cùng phù an an tiến hành trò chơi ra sao hắn vinh hạnh chúng ta cũng còn coi là ng bài m trừ i ế ghế n Nàng g tựa t sofa ở ê n lưng, đổi cái khí chẳng cường đại tư thế ngồi, đưa người biết đến, nghe nói tất cả đều nói quan Dương quan biên dòng lúc. tư đưa giới, đổi đại đều cái biết Kiệt cả thực khách quan ở Dương Kiệt ý thức chủ quan chế khí kể thế tất một ra. r Sự ở dã ý Bài trừ đại lượng quá khoa trương miêu tả p h ú an an còn là từ đó phát hiện nhiều tin tức đầu tiên muốn xác định nàng là trong truyền thuyết cái kia nhật thiên ngày nhật du diễn huyện khốc treo tạc thiên p h ú an an đã từng một trận sắp thành vì sinh tồn trò chơi cha lại bởi vì một ít nguyên nhân thần bí biến mất tại dạng này bối cảnh điều kiện tiên quyết thứ nhất nàng là cấp ép người chơi Cấp n g ư thứ ba sau lưng nàng có một tổ chức khổng lồ trong đó hạch tâm đội viên tất cả đều là cao thủ phổ thông đội viên số lượng khổng lồ từng tại tinh cầu hôn chiến thời điểm dựa vào chiến thuật biển người đem mặt khác lam tình cấp ép người chơi ngược đến khóc mặc dù trong đó khả năng có khoa trương thành phần nhưng mà không trở ngại nàng biết mình rất lợi hại kia nàng năng lực đặc thù nàng đạo cụ nàng nguyên thủy tích phân vừa nghĩ tới trò chơi vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian người nàng không một chút tích phân đói bụng đến đầm ùn sinh tồn hệ thống đưa điểm đạo cụ cho nàng chính mình ngốc ngốc mạng ơ n còn có sinh tồn hệ thống hứa hẹn giết chết siêu cấp vi rút liền để cho mình trở thành không một hào người thừa kế hoặc là những phần thưởng khác chuyện ma quỷ khuôn mặt đáng ghét chờ một chút đạo cụ phú an an đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi nói ta phía trước đạo cụ đặc biệt nhiều ta đều có cái gì đạo cụ cái này Ta không biết mỗi cái người chơi đạo cụ tựa như chính mình thẻ ngân hàng mật mã bình thường ai sẽ lấy ra cho người khác nhìn nói xong hắn liếc nhìn thời gian không nghĩ tới mình đã bỏ bê công việc một lúc dương kiệt liền vội vàng đứng lên phụ đội ta phải trở về công tác ngươi không phải người chơi sao phù an an nhìn hắn đồng phục trên người đây là trò chơi của người thân phận đây là ta cái này vòng trò chơi đứng thẳng gốc d ễ không phải tất cả mọi người có thể giống phù an an dạng này bắt đầu liền phất nhanh dương kiệt chính là dùng năm mươi tích phân đổi năm vạn khối tiền tại sòng bạc bên trong một ngày thua sạch sẽ người kia không có tiền nhà ở không có tiền ăn cơm chỉ có thể xa hơn thấp hơn nhiều thị trường giá cả bán mình tại sòng bạc làm thuê giống hắn dạng này người chơi kỳ thật thật nhiều tất cả mọi người đồng dạng thảm kỳ thật không có gì khó chịu nhưng mà bị p h ù đội hỏi tới không tên liền sẽ có một loại xấu hổ cảm giác được vậy ngươi đi làm việc trước đi p h ù an an thận trọng gật đầu thả hắn rời đi trò chơi quả n g i a mau ra đây chờ dương kiệt rời đi p h ù an an lập tức triệu hắn gián điểm hệ thống lại đâu chủ nhân bị c ô ý đánh thức siêu cấp máy tính quản ra có chút hưng p ấ n nó trở về lâu như vậy bị chủ động kêu đi ra số lần một cái tay đều có thể đến được nghe siêu cấp trò chơi quản gia chân chó thanh âm phù an an nói thẳng ngươi là trò chơi đạo cụ đúng thế ta mất chi nhớ phía trước ngươi chính là của ta trò chơi đạo cụ là siêu cấp trò chơi quản gia trả lời thật có thứ tự bởi vì sinh tồn hệ thống không có quy định bị hỏi tới có thể hay không nói dưới loại tình huống này đạo cụ hệ thống đối tốc chủ thành thật điều ước ưu tiên kia cùng ngươi cùng nhau đóng gói đưa mặt khác đạo cụ đâu phù an an sâu kín hỏi lúc trước đồng dạng cũng là ngài siêu cấp trò chơi quản gia máy móc thanh âm bình thản không phập phùng nói có lẽ là nó không đồng ý thường thống nguyên nhân đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng nói cách khác k ỹ thật ngươi đã đi theo ta rất lâu phú an an lần nữa khôi phục chính mình đại lao tư thế ngồi vậy ngươi bây giờ nghĩ kỹ t u y ể n ai làm chính mình chủ nhân chân chính sao chủ nhân của ta liền ngài một cái không ngươi còn có một cái chủ nhân sinh tồn hệ thống phú an an nhìn xem khách sạn gian phòng giữa không trùng ánh mắt ý vị t h ô n g trường trung thần không hầu nhị quân hai cái chủ nhân ngươi chỉ có thể chọn một biết sao trong gian phòng an tĩnh túc chủ nói luôn luôn nhường người nghe nghĩ phát r u n thế giới loài người có hai cái từ kẻ hai mặt cỏ đầu tường dạng này người ở đấu tranh bên trong chết được sớm nhất hệ thống cũng giống vậy bây giờ ta đối với ngươi mâu thuẫn sinh tồn hệ thống đối ngươi không tín nhiệm cùng có cũng được mà không có cũng không sao chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao còn tiếp tục như vậy sau này bất luận là ai thắng ngươi đều không có kết cục tốt ta sinh tồn hệ thống giữa hai bên chỉ có thể lựa chọn một cái phú an an nói chuyện một bên chơi khởi trên bàn cái bật lửa ngay tại vừa rồi nàng sinh ra một cái cực kỳ lớn gan ý tưởng cái bật lửa cạch cạch cạch thanh â m trong phòng tiếng vọng ưu tú thợ săn cuối cùng sẽ ở khẩn trương nhất thời điểm càng thêm yên tĩnh phú an an dựa vào động tác trên tay rời đi l ự c chú ý chuyện này không thể gấp hơn nửa ngày về sau siêu cấp trò chơi quản gia phản phất chỉ hoán thanh â m trong đầu xuất hiện ta chỉ muốn làm cái giữ khuôn phép hệ thống l i ê n ngươi bây giờ hai bên đều chiếm cục diện chú định bàn phận không được không cần khẩn trương đi theo ngươi nội tâm nếu như lâu như vậy ngươi còn là nghĩ tuyển sinh tồn hệ thống ta cũng sẽ không trách ngươi mới là lạ lao tử giết chết ngươi phú an an phản phất một cái chi tâm đại tỷ ôn nu hướng dẫn nó nói ra lời thật lòng sinh tồn hệ thống là sinh tồn trò chơi tối cao hệ thống siêu cấp trò chơi quản gia chỉ là một cái đạo cụ hệ thống sinh tồn hệ thống có được điều khiển cấp thấp hệ thống quyền lợi chủ nhân ta không có cách nào cự tuyệt nó nói cách khác ngươi là trợ giúp sinh tồn hệ thống nhưng thật ra là bị bức bách đúng không đạo cụ hệ thống cùng túc chủ mới là cộng sinh quan hệ nhưng mà sinh tồn hệ thống có thể nắm giữ sinh tử của chúng ta l i ê n nói ngươi có theo hay không ta làm cùng trò chơi quản gia nói xong cảm giác chính mình khoảng cách bị tiêu hủy cũng không xa t i ệ không phải tốt nha phú an an cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu Ta cũng sẽ không ăn n g sẽ bởi vì hai chúng ta bị sinh tồn hệ thống nghiền ép nhiều năm như vậy sâu tận xương tủy nô lệ tư tưởng để chúng ta kém chút không có ý thức phản kháng biết xã hội loài người sao biết mấy ngàn năm văn hóa lịch sử sao cổ nhân nói thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập dựa vào cái gì nó sinh ra chính là tối cao cấp bậc hệ thống dựa vào cái gì các ngươi dạng này cẩn trọng tiểu hệ thống liền nhất định phải sinh hoạt ở nó bóng ma dưới ngươi thật cang nguyện làm một cái bị hắn thống nắm giữ sinh tử công cụ sao ngươi muốn chi lăng đứng dậy à đấu với trời đấu sinh tồn hệ thống đấu kỳ nhạc vô tợ phù an an sục sôi nói thật có thể chứ có thể ngươi xin hỏi sinh tồn tự hệ thống có thể không làm gián điệp hệ thống sao ngươi dám nói cho sinh tồn tự hệ thống ý tưởng chân thật sao ngươi dám ngay mặt cự tuyệt sinh tồn hệ thống đưa ra vô lễ yêu cầu ở trước mặt phản kháng nó sao ngươi không dám bởi vì ngươi không có cùng nó sánh vai năng lực vậy thì có cái gì có thể hay không chỉ có nghĩa vô phản cố mạnh mẽ lên đánh tới n g h i ề n ép thế lực của chúng ta mới có thể có được lựa chọn quyền lợi phú an an s u ố i rục lời nói kích tình bành trướng kích động chỗ thậm chí chân đều dẫm lên trên mặt bàn sinh tồn hệ thống là thống ngươi cũng là hệ thống đứa chăn trâu có thể làm hoàng đế quản gia cũng có thể làm chủ nhân ánh mắt bung dài xa một chút mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải a a siêu cấp trò chơi quản gia cảm giác chính mình vận hành nội hạch ở nóng lên loại kia cảm giác xa lạ tục sưng phía trên gần nhất siêu cấp trò chơi quản gia thời gian không dễ chịu áp vì bảo trụ phù an an mệnh nó làm ra ẩn hình tổn thương sinh tồn trò chơi lợi ích sự tình làm bám cho túc chủ đạo cụ hệ thống phù an an tử vong nó sẽ chết bị phát hiện nói dối còn là sẽ chết loại này vô luận như thế nào lựa chọn đều là t ử lộ kết quả nhường người cảm thấy tuyệt vọng bố cục lập tức bị phù an an mở ra kém nhất kết quả cũng bất quá là bị tiêu hủy vậy không bằng liều một phen xe đạp thay đổi m o t o vương hầu tướng lĩnh có thống hồ quả nhiên chủ nhân của nó mới là đối với mình người tốt nhất thế nhưng là muốn trở thành giống sinh tồn hệ thống dạng này đại thống rất khó nó có được cao cấp nhất tính toán hệ thống quyền hạn quản lý cùng với đối sinh tồn trò chơi toàn bộ theo dõi quyền sở hữu đạo cụ hệ thống đều là không có ý thức tự chủ nếu như nó phát hiện ta phản bội nó ta sẽ bị trực tiếp tiêu hủy khá lắm cái này đều biết tự mình có phản ở chống lại trên đường chắc chắn sẽ có nặng nề khó khăn nguy hiểm cùng thu hoạch đều là làm bạn t e o muốn ngồi lên cao nhất vị trí quá trình bên trong liền sẽ kèm theo máu tươi cùng bụi gai dũng cảm hết thảy không sợ khó khăn xông về trước ừng làm phản sau siêu cấp trò chơi quản g i a cảm giác toàn bộ thống sinh đều có hy vọng điên cuồng bình thường kích động túc chủ ta khả năng cần t h ắ n g cấp ngài nguyện ý vì ta mở ra quyền hạn sao mở một chút mở ngươi muốn làm gì ta đều duy trì ngươi vậy kế tiếp khoảng thời gian này ta có thể sẽ rất ít xuất hiện chính ngài chú ý an toàn sinh tồn hệ thống mỗi vòng trò chơi kết thúc về sau đều sẽ theo ta chỗ này xem xét ngài biểu hiện ta có thể đối trò chơi ghi chép làm tân trang ngài đừng liền làm được quá quang minh chính đại là được tốt. Ô. ta thật là vui ngài rốt cục lại đối ta tốt theo nó một lần nữa trở lại phù an an bên người đến bây giờ thời gian dài như vậy nói không có lúc này nhiều lắm rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được chính mình túc chủ ấm áp cho tới nay bị mèo ngại chó ghét quản gia rốt cục cảm nhận được ấm áp ta không có ở đây khoảng thời gian này ngài phải thật tốt ta nói xong nó liền biến mất một lần nữa tìm bị dao động đến t h ố n g sinh giá trị siêu cấp trò chơi quản gia lặng lẽ meo meo mở ra làm phản con đường phù an an một bên phỉ n h cầm nàng chính mình này nọ làm ban thưởng rác rưởi trò chơi một bên vì mình giảng sư hiệu quả mà tự hỉ không nghĩ tới giảng sư hiệu quả tốt như vậy Cảm g An An phụ nữ sĩ ngài tốt nơi này là khách sạn lễ tân xin hỏi ngài nhận biết một cái tên là dương kiệt nhân viên phục vụ sao phụ đội cứu ta trong điện thoại vang lên hai thanh âm trong đó một cái là mới từ nàng chỗ này ra ngoài không đầy một lát người trẻ tuổi kia thế nào dương kiệt làm hư một vị khách nhân mang đến giao dịch đồ cổ dựa theo p h ò n g đấu giá định mức giá ước chừng 480 vạn cần phải bồi thường tức tức tức đang nghe phải bồi thường giao hơn 400 vạn nháy mắt phù an an cúp điện thoại hai giây về sau điện thoại lại một lần bị đánh tới dương kiệt phải không các ngươi đánh nhầm ta không biết phù an an nhận đoạt trước nói phù đội cứu mạng a Ô ô ô, đừng bỏ xuống ta bọn họ muốn đấu giá ta khí quan trong điện thoại quỷ khóc sói gào thanh â m chuyển đến nghe được đối diện không ngừng gọi mình p h ù đội phù an an xách một phen có thể đợi chờ sao ta lập tức đến tức phiền t á y ngày n h a n lên Trước tâm thu、6. Khách sạn đại sảnh cái 1439, An gian sạn sảnh nào trong đại đó phú ò n g p h an an chạy đến thời điểm dương kiệt bị mấy cái đại hán áp lấy đứng bên cạnh cái mặc trang phục chính thức trung nhiên hơi mập nam nhân toàn bộ hành trình sắc mặt đều phi thường không tốt mặt đen rất bình thường nếu có người đem nàng giá trị mấy trăm vạn đồ cổ vỡ vụn sắc mặt nàng so với cái này còn không tốt nhưng là hơn bốn trăm vạn ta cũng không thường nổi phú an an hai tay mở ra nàng hiện tại tổng cộng cũng mới hơn sáu mươi vạn thân r a nàng nhìn về phía dương kiệt trắng bệnh gương mặt tiếp tục nói nhưng là cái này bên ngoài không phải s ò n bạc sao có người t á n ra bại sản cũng có người một đêm trận giàu ta nguyện ý cho dương kiệt ra m ộ ư ơ i bốn vạn khối nếu như hắn vận khí tốt thắng tiền toàn bộ về vị đại ca này thua dương kiệt tùy ý đại ca xử trí ngay nhìn dạng này được không đại ca nghe nói lên mắt ta chỉ cấp các n g ư ơ i ba giờ thời gian ngồi ở khách quý trong phòng nghỉ chờ dương kiệt thua sạch tiền muốn thắng hơn bốn trăm vạn dương kiệt cũng không nắm chắc cảm giác được không có khả năng này hắn bên ngoài trận thử mấy cái nhiều lần áp sai một phân tiền cũng không thắng qua dương kiệt tầm mắt lướt qua hai bên đi theo chính mình bảo an hắn đụng đụng phù an an cánh tay phủ đội nếu không phải chúng ta cầm tiền chạy đi hắn vừa mới dứt lời bên cạnh bảo an tất cả đều quay người nhìn qua không chỉ là mấy cái này từng cái cửa lớn bảo an nhân viên đều thủ vững tốt lắm cương vị của mình khuôn mặt trang trọng nghiêm túc một đ ộ n g ư ờ i đều có thể thử xem bộ dáng ngươi còn là thành thành thật thật kiếm tiền đi phú an an đem tiền còn lại đến một chút cái này lại không phải rất khó nhưng mà dương kiệt cảm giác rất khó a trong tay mười mấy vạn tiền tệ nhiều thua thiếu thắng phú an an liền đi bên trên nhà cầu đến bên trong trận ăn bữa a khuya dương kiệt tiền trong tay chỉ còn lại bốn vạn cơ hồ là gặp c ư c tất thua thời khắc đi theo dương kiệt bảo an ở hướng tổng bộ báo cáo tình huống rửa vào c ù có có người n h n g b ê cũng quá thái đi phú an an ăn uống no đủ đến nhìn thấy tiền hắn không trải qua không nhiều phản thiếu sách một phen thuật tay theo trong tay hắn lấy ra mấy t h ư ơ n g tiền mặt ta cho người meta chơi cái này liền muốn lựa chọn đơn giản nàng đem tiền mặt toàn bộ đặt ở áp lớn nhỏ phía trên kèm theo chia bài đem chung mở ra bốn trăm năm mươi sáu 15 hơi lớn. mua người phú an an đem chính mình tại sòng bạc bên trên chiến v ô bất thắng bí quyết nói cho hắn biết đơn giản đến là cá nhân đều biết dương kiệt lại thử hai lần thành công đem phú an an thắng trở về tiền toàn bộ ấn xong hắn nhở vả mà nhìn xem nàng đơn giản như vậy đều học xong không phú an an đem hắn trong tay sở hữu tiền tiếp nhận sau đó bắt đầu mua c á cỡ dương kiệt hao tốn hơn bốn mươi phút đồng hồ lãng phí nhanh mười vạn phủ an an tốn 20 phút đồng hồ đem số tiền này thắng trở về lại qua 20 phút đồng hồ dương kiệt trả khoản tiền góp nhặt đến 50 vạn tương đương với dương kiệt cũng có được tiến vào bên trong trận tư cách hai người thế là đội chiến trường tiến vào bên trong trận dù cho p h ù an an đánh bạc thủ pháp thật vững vàng kiếm tiền tốc độ cũng bá bá bá dâng đi lên hai giờ bọn họ đã kiếm lời 270 vạn dương kiệt thấy được p h ù an an ngoài ý liệu cửa vận ở bên cạnh hô hào phù đội vĩnh viễn thần chỉ thắng không thua chắc chắn sẽ có người chú ý tới hơn nữa phủ an an cũng chỉ chơi bắn kích cỡ rất khó không khiến người ta hoài nghi nàng có phải hay không ở rút gian lận bài bạc ở hai người không chú ý thời điểm trong sòng bạc siêu cấp ca mê ra đã đem bọn họ ba trăm sáu mươi độ t o à n thân đều chiếu một lần phụ trách đổ xúc sắc chia bài cũng âm thầm kiểm tra rất nhiều lần không hề phát hiện thứ gì nay thắng còn là sẽ thắng còn thừa lại ba mươi phút bọn họ hiện tại tiền ba trăm sáu mươi bảy vạn kèm theo thời gian càng ngày càng gần còn kém hơn một trăm vạn trả khoản dương kiệt khẩn trương cắn ngón tay nhìn xem p h ù an an mỗi lần lấy ra một phần bá tùy ý áp thẳng đến sau mười mấy phút phút p an, an liên tục thắng hai thành lớn bọn họ thắng năm trăm linh tám vạn、Đó. dương kiệt cao hứng đến thẳng vung tay bởi vì hưng phấn đầu đều ở vàng long long tiếp theo ngực đau đớn một hồi hắn thống khổ hướng xuống một ngôi xổm phù an an thắng i việc Kiệt đầu quá muốn nhìn sang, không Không. Dương đứng lên, khoát khoát chính gì. tay ta có là tiếc kiếm tiền p tay h n tiền ra bỏ thao tác hắn lấy ra hai cái đại diện mười vạn tạp đưa cho p h ù an an giọng nói cũng thay đổi tốt lên rất nhiều tiểu cô nương vận may tốt nam này là ngươi là ai à? tiểu đệ của ta p h ù an an gặp hắn cho mình kia tạp không chút khách khí nhận lấy cảm ơn không khách khí đây là ngươi này được nói hắn liếc nhìn nút ở một bên dương kiệt đáng tiếc không phải bạn trai nếu không có thể trực tiếp đạp Hiện nhiên, hắn hiểu lầm dương kiệt là đệ đệ ruột thịt của mình. Phù an an không quá nhiều giải thích, chỉ là đơn thuần nhi Kiệt giải mũi một cái. đệ Dương An An đơn Trung ruột quá lầm là là một đệ của sờ cho nên bể nát cái bình cũng không thể cho cái này hai cái đấu giá hội phiếu liền cho các người đi ngược lại ta hiện tại đi cũng không ý nghĩa mú landa không chỉ là lớn nhất sòng bạc nó còn có trên thế giới nhất là chứ danh phòng đấu giá ở đây có đủ loại kỳ chân dị bảo đồ cổ chân phẩm tuyệt tích tranh chữ sở hữu giá tiền của món đồ đấu giá đều là năm mươi vạn làm bánh phú an a n tiền này liền mua nhất cái linh kiện nhi đều không đủ nhưng mà còn nhiều phú hảo vì những vật này vung tiền như rác phú an a n ngồi trong đại sảnh uống vào miễn phí trả nghe một vòng lại một vòng báo giá cái này báo giá ngay nhiều thậm chí sẽ có loại một hai trăm vạn đều là tiền trinh ảo giác p h ú an an k h u ấ y động chén t r à đột nhiên đột nhiên có cảm giác hướng trên lầu nhìn lại nàng cảm giác có người đang nhìn chính mình tầng ba là vip phòng cũng là lần này đấu giá hội lớn nhất người mua nàng t ầ m mắt từ phía trên những người kia trên người đ ả o qua tiếp theo cùng một đôi mắt chống lại nhưng mà nhìn kia con mắt không dễ nhìn có chút đổ tam giác mang theo một ít người xấu giống nhưng mà người kia khí chất mạnh mẽ đem người xấu giống ép lại mang theo một bộ v i ề n vàng k í mắt khỏe mắt hơi hơi hất lên nhìn có chút tả khi nhìn đến phù an an tầm mắt lúc hắn cũng chưa có trở về tránh mà lại n an an trên lầu nam nhân nhìn thấy phù an an vốn là cực kỳ kinh ngạc khi nhìn đến phù an an đối với mình đáp lại lúc càng thêm kinh ngạc hắn sửng sốt hai giây sau đó khép cười một tiếng ngồi bên cạnh phú hảo nghe thấy quay người nhìn về phía nam tử ánh mắt ngốc t r ệ mặt khắc cung kính dò hỏi lục tiên sinh không có việc gì gặp cái nào đó tiểu khả ái hắn nói xong dùng tay chống đỡ lấy đầu ánh mắt theo vật phẩm đấu giá chuyển rời đến phù an an dính tại người ta trên thân bình thường nam này có khuyết điểm đi phú an an nhịu nhữ mày quay đầu nhìn về phía vật đấu giá cuối cùng một kiện áp t r ụ p sứ thanh hoa lấy hai ngàn vạn giá cả chụp được đấu giá hội hơn nửa hiệp chính thức kết thúc đáng nhắc tới bên trên đấu giá hội còn có thanh tràng bọn họ phiếu chỉ có thể coi trọng nửa tràng phú an an đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng mà đột nhiên có công việc nhân viên tìm tới nàng nữ sĩ tầng ba có vị vip khách nhân thân mời ngài quan sát nửa chàng sau đầu g i á hội phú an an nghe nói ánh mắt theo tầng ba đào qua nam nhân kia còn tại nhìn nàng hắn gặp nàng nhìn về phía trên lầu x u ê bàn tay ra ngón tay thon dài ở không trung n ắ p n ắ t người này khẳng định nhận biết mình phú an an nguyên bản muốn rời khỏi bước chân nhất chuyển mang theo dương kiệt lên lầu tại trải qua một loạt kiểm tra nhân viên công tác cầm đi trên người bọn họ sản phẩm sắt cùng thiết bị điện tử lúc này mới mang theo bọn họ đi lên trên lầu gian phòng đều là bị ngăn cách mỗi một gian đều là đơn độc phòng nghỉ bọn họ ở gian phòng bốn phía phân bố tám cái b ạ o tiêu trên ghế xã lòn chỉ ngồi một cái b ụ n g lớn phú thương cùng vừa rồi tuyển nhận thanh niên nam nhân phù xú xú ngươi gần nhất ở nơi nào ta còn tưởng rằng ngươi chết phù xú xú nghe được xưng hô này phù an an khẽ nhữ mày cảm giác chính mình ở tiểu đệ trước mặt hình tượng nhận lấy làm b ậ n nàng liếc xéo bên cạnh một bên sau đó quyết đoán ngồi dưới chờ hắn tiếp tục nói chuyện mấy ngày không thấy thế nào thấy đ ầ n đột người này nói lời này lại để cho người bên ngoài cầm một ít đồ ăn đến phù an an đợi nửa ngày cũng không thấy hắn tự giới thiệu nhưng mà thái độ khá tốt không giống như là có thủ nàng cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó mới hỏi lâu như vậy cũng không thấy ngươi ngươi đang làm gì nam nhân nghe được vấn đề này sức sở lá h ồ ly trong mắt lóe ra một tia n g h i hoặc hắn đổi cái tư thế ngồi nhìn chăm chú nét mặt của nàng ta đang làm gì ngươi không rõ ràng phù xú xú ngươi có điểm gì là lạ, lạ? người này trên miệng khóa sao n g i ra điểm tin tức hữu dụng thế mà khó như vậy phù an an nhìn về phía dương kiệt dùng ánh mắt ra hiệu nhận biết sao dương kiệt đứng ở bên cạnh cười ngây ngô không nghĩ tới p h ù đội một đời thiên tiêu lại có phủ xú xú dạng này biệt danh nam nhân liếc nhìn nàng đứng phía sau dương k i ệ t nghĩ đến nàng vừa rồi dị thường cử động cùng phương thức nói chuyện bông xuống đôi mắt ngón tay ở trên ghế xạ lòn có quy luật nhẹ chút trong gian phòng trầm mặc chỉ chốc lát đột nhiên nam nhân hỏi thăm ngươi vụng trộm theo lc đi ra ngoài rốt cuộc muốn lúc nào mới trở về ai trở về ta gần nhất gặp chút chuyện một lát không thể quay về rốt cuộc nghe được tin tức hữu dụng phù an an đánh thẳng thân thể căn cứ phía trước tin tức nàng có một tổ chức chống lại chống lại ngươi rời đi trò chơi nói cho các tiểu lệ để bọn hắn chờ ta nghe nói nam nhân cười đột nhiên hắn đối phù an an dị thường cử động có một điểm đầu mối phù xú x ngươi biết ta là ai chăng phù an an lập tức kẹp lại nàng nhìn về phía trước mặt người xa lạ bất đắc dĩ nhún núi a y ta mất chi nhớ p h i ê n thoái giới thiệu một chút chính mình đại thúc mơ hồ đoán được cùng nghe được chính miệng thừa nhận cảm giác thật không đồng dạng khiến người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cái gì đại thúc ta có như vậy ra sao gọi l u c a đột nhiên nghĩ đến cái gì lục thận khỏe miệng hơi hơi câu lên trong mắt của hắn cực nhanh hiện lên vẻ h ư n phấn nhấp một mụm trà mới tiếp tục nói hơn nữa ta là của ngươi bạn trai phù an an nước uống toàn bộ phun ra ngoài cái gì lục thận dáng tươi cười lớn hơn đưa ra khăn tay của mình ý đồ xấu lặp lại một lần ta là ngươi nam bằng bạn nói đùa a đại ca đột nhiên có cái người xa lạ nói với ngươi lời này ai sẽ tin tưởng ngươi gọi phù an an xú xú là ngươi nhũ danh chúng ta l à m tinh đánh số là sáu nghìn sáu trăm mười tám ngươi năm nay mười chín trò chơi bắt đầu phía trước vẫn chỉ là cái học sinh sinh nhật vừa qua khỏi đi hai tháng là cấp S không gian người chơi ở sinh tồn trò chơi người thừa kế vòng thứ hai đột nhiên biến mất ta tìm ngươi nửa năm ngươi nói xem lời nói này được tốt trôi chạy phù an an cả người đều nộng liền có chút không thể tin được ca dương kiệt cũng nghe mộng không nghĩ tới p h ù đội lại có tình nhân cũ lục t h ậ n nhìn xem nàng ngạc nhiên dáng vẻ tâm tình chưa từng như này t ố t qua hắn nhìn về phía đứng ở phía sau dương kiệt ở phù an an còn không có đưa ra nghi vấn phía trước đánh đòn p h ù đầu mặt khác phía sau ngươi đi theo cái này nam nhân là ai cái này một bộ chính cung khí tràng n h ư n g bị cồn u đến dương kiệt lập tức khẩn trương hắn vội vàng giải thích nói ta ta chỉ là p h ù đội thu tiểu đệ mặc dù nghĩ đi lại với nhau người hầu tiểu đệ lên cao đến lam nhan tri kỷ nhưng mà không thành công bị nâng lên sẽ có như vậy một chút điểm tâm hư lục thận hướng phù an an nhìn sang kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mẹ nàng t r ộ t dạ cái gì phù an an cảm giác chuyện này giống như có điểm gì l ạ lạ nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp ngay tại đây là vòng tiếp theo đấu giá hội bắt đầu lục thận v ô vỗ chính mình ghế s a lon bên cạnh ngươi cách ta xa như vậy làm gì ngồi lại đây phù an an đi sang ngồi sau lưng đánh cho thằng tắp thân thể cứng ngắc lục thận nhìn xem nàng không được tự nhiên bộ dáng nín cười đều nhanh nhẹn điên rồi hắn đưa tay xoa b ó p khuôn mặt của nàng sau đó thuận thuận nàng cứng ngắc sau lưng k ẩ n trương như vậy làm cái gì ta cũng sẽ không ă n ngươi ha, ha. phú an an không tình cảm chút nào cười giả một phen như ngồi bàn trông đúng rồi ngươi muốn cái gì một mực giữa bảng lục thận thuận tay đem bán đấu giá bảng hiệu cũng đưa cho nàng một bộ đặc biệt hào d á n vẻ ngươi thế nào có tiền phú an an xứng sở dương kiệt cũng rối cổ hắn cho lục thận dâng ư lên cái cảm ra hiệu ngồi ở bên cạnh phảng phất người gỗ phú hào sau đó lại méo một cái p h ú an an mặt ta năng lực đặc thù có thể khống chế lòng người cái này ngươi đều quên phú an an lường hắn một cái tiến lặng xê dịch cái mông người này đã bóp nàng hai cái bạn trai cái gì có chút p i ề n bên kia nửa chàng sau đấu giá hội chính thức bắt đầu toàn trường ánh đèn đều tối xuống tập trung ở lầu dưới trên đài đấu giá sở hữu thiết bị điện tử đều không cho phép mang vào cũng không có tương quan báo trước đơn nửa c h à n g sau đấu giá có vẻ phi thường thần bí cái thứ nhất vật phẩm đấu giá là bị đẩy lên tới vén lên màu đen màn sân khấu bạch kim màu vàng kim lồng lớn bên trong hai người hai cái tuổi trẻ trên người cô gái liền treo một tầng vải bị đặt ở bên trong đây cũng là hàng hóa phía dưới vật đấu giá xuất hiện cũng không có dẫn tới bất luận cái gì bất mãn ngược lại đang đấu giá sư giới thiệu về sau bên trong đôi hoa tỷ bội này nhận lấy cực lớn đấu giá một đường báo tố đến tám triệu trước một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt an tâm thu tám đấu giá hai nữ hải mới chỉ là món ăn khai vị tiếp xuống vật đấu giá mới khiến cho người mở rộng tầm mắt khó mà tiếp nhận ma túy h hai mươi độc quyền hoạch tâm khoa học kỹ thuật chất lượng tốt nữ tính tử cung thay thế một đám người trẻ tuổi mang lên này mở ra chính mình thân thể khỏe mạnh đấu giá trên người đủ loại khí quan nơi đó có cái gì theo c ầ u thân bên trên bồi dưỡng ra tới trái tim trái tim đều là thông qua đủ loại thủ đoạn cùng h ắ t cám đường tắt được đến dương kiệt khiếp sợ nhìn về phía trên này nếu như không phải phù an an hiện tại trong những người này liền có một cái là hắn phú an an vừa rồi chụp thay thế nữ nhân đã tốn rất nhiều tiền nàng nhìn một chút những cái kia bán khí quan lại nhìn về phía lục thận lục thận đối nàng cười cười muốn cái gì tùy ý chụp hắn có tiền phú an an nghe nói lại nhìn về phía cái này nở ở cờ phú hảo gặp phải lục thận thật sự là hắn đến tám đời múc đáng thương hắn một giây phú an an tiếp theo đem đấu giá bài nâng được cao cao mấy vòng về sau tốn giá cao đem trên đài mấy người trẻ tuổi chụp được t r u n g thực k ể gặp phải nàng cũng thật xui xẻo buôn bán nữ tính buôn bán khí quan buôn bán sinh dục buôn bán ma túy buôn bán khoa học kỹ thuật buôn bán vũ khí thật sự là cái gì cũng g i m bán Cái này xong bạc tối quá. tối thiệt nàng ban đầu thế mà đối với nơi này song nàng ban này mà Thua thế đầu ôm lục ấ ấn y một làm ám tia chính diện tượng. thể tượng thuận tiện làm tình. diện diện sao? chính bạc có có sạch Chính chỉ càng hắc hình Song sẽ vì là l sự thận không chế phú hào ký tên sau đó đem đ ầ u giá trở về người thả một lần nữa an trí cũng không biết phú hào thanh tỉnh sau phát hiện chính mình tốn nhiều tiền như vậy sẽ có tình cảm gì có lẽ lúc hắn thanh tỉnh đã phá sản ngươi có muốn hay không đổi một cái phú hào không chế phú an an đề nghị chủ yếu là bắt lấy một con dê nhổ giống như không tốt lắm ta không cần lục thận ngước mắt nhìn nàng một cái nhưng mà ngươi hôn ta một cái nói có thể cân nhắc p h u an an đứng lên lui về sau một bước nàng ngồi ở chỗ này nửa ngày cảm giác loại chuyện này còn là phải nói rõ ràng không có cách nào trốn tránh cái kia lục minh đệ liên quan tới ngươi nói hai ta yêu đương chuyện này ta cảm thấy tất yếu một lần nữa suy nghĩ một chút hai ta quan hệ lục thận nhìn về phía nàng thế nào suy nghĩ ta cho rằng cảm tình loại chuyện này là phi thường thần thánh mặt khác thận trọng nhưng bây giờ ta đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình nếu không phải hai ta liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay chia đi ngươi là người tốt Chúng ta có thể làm bạn tốt. phú an an nói xong nhường ngồi bên cạnh dương k i ế n hút miệng hơi lạnh mới vừa gặp mặt liền nhường chia tay p h ù đội đây cũng quá c ậ n bã đi bên kia lục thận nhìn xem phú an an dáng vẻ khẩn trương tâm lý đều nhanh muốn cười tê liệt hắn ho khan hai tiếng sau đó nhấp một bụng trà kết hôn có thể chia tay không được không có cảm tình khắp nơi không phải có sao mấy ngày nay ngươi cố gắng một chút cảm tình là cố gắng một chút liền có sao phú an an một mặt hoài nghi nhìn về phía hắn ngươi có phải hay không đang gạt ta lục thận hướng nàng đối mặt ngươi xem ta ánh mắt giống như là đang gạt người sao phú an an không nói chuyện nhưng mà ý tứ dùng biểu lộ truyền đạt rất minh bạch không phải sao đột nhiên nàng ánh mắt một bên sau đó sắc bén mà hỏi chúng ta là từ lúc nào gặp nhau lục thận một lần trò chơi địa quật cầu sinh phú an an chúng ta vì sao lại cùng một chỗ lục thận trong trò chơi cùng chung hoạn nạn tuyệt địa cầu sinh trò chơi sau ngươi đem vào lc mà lại là ngươi đổi ta hướng ta tỏ tình phú an an chúng ta là thế nào tẩu tán lục thận ở người thừa kế trò chơi về sau ngươi bị sinh tồn hệ thống mang đi về sau liền tung tích không rõ phú an an ngươi thích ta cái gì lục thận dễ thương xinh đẹp mềm lún đần độn có đôi khi cũng thật thông minh phù an an ta đầy thích gì lục thận nhét miệng cười một tiếng ngươi thích ta một trận hỏi mau mau trả lời lục thận trả lời thật nhanh không có chút nào t r n dạ ngược lại còn phải tiến thêm nước đúng rồi ngươi bây giờ ở chỗ nào đến cùng ta ở t a không phù an an gãi gãi đầu đại ca ta thật sự không biết ngươi a nàng nói xong người này cảm xúc mắt thường có thể thấy biến xa suốt ngươi thế nào thật vất vả tìm tới ngươi ngươi lại mất trí nhớ lục thận n g ầ đầu thâm tình chậm rãi nhìn về phía phù an an xú xú giữa chúng ta hết thảy hắn nói đến một nửa không nói xong cuối cùng còn tự rêu c ư ờ i một tiếng phú an an xem đau cả đầu kia một phen quay đi quay lại trăm ngàn lần xú xú càng lạ để cho phải làm cho ra đầu r u lên đại ca ngươi biết siêu cấp vi rút sao phú an an chịu không được đem cái này kỳ quái chủ để mang qua đương nhiên nghe nói qua nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói lấy thanh trừ vi rút làm trò chơi kết thúc tiêu chuẩn ngươi có thêm vào tin tức lục thận lông mày nhữ lại không có phú an an nghe nói lắc đầu có tin tức gì nhớ kỹ cùng hưởng một chút tin tức thật là có ngày mai có cái du thuyền sẽ muốn tới sao nghe nói nơi đó có siêu cấp vi rút tung tích tám giờ sáng đến khách sạn tầng cao nhất số không không một phòng tìm ta khách sạn lầu cao nhất toàn bộ khách sạn quý nhất phòng tổng thống một đêm liền muốn mười hết mấy vạn nghĩ đến lục thận vung tiền như r ắ c phăng khoáng phú an an nhịn không được hỏi một lần nữa ngươi thật không sợ phá sản sao cũng không phải tiền của ta ở một bên cực độ hâm mộ dương kiệt có chút đau lòng bên cạnh bụng vệ nam nhân quả nhiên phú thương đụng phải hắn đổ tám mươi m ố c ngày thứ hai thật sớm vì được đến siêu cấp vi rút tin tức phú an an còn là đi cái gọi là du t h u y ề n cần phải có đặc biệt lên thuyền tư cách ba người bọn hắn bên trong lục thận mới càng thêm dễ dàng cầm tới lên thuyền vẽ tàu du thuyền sẽ rời đi bến cảng sau ở trên biển ngốc ba ngày ba ngày này dừng chân t o à n bao rượu uống dương kiệt sảng khoái nằm ở một cái trên ghế s a lòn rất lâu đều không có thư thái như vậy qua chúng ta ở nơi nào tìm siêu cấp virus p h ù an an còn băn khoăn tìm như tử đi tìm trí giả lục thận đột nhiên t o á t ra một cái chưa từng nghe qua tử nhờ người không chịu được xứng sờ đó là cái gì thân phận thật mê một cái người chơi phú an an nghe xong ngứ mày có loại không quá đáng tin cậy cảm giác hắn tự xưng là toàn bộ sinh tồn trò chơi người thông minh nhất dựa vào một loại nào đó năng lực đem thư mời đưa đến trên tay của ta còn đưa một tấm vé tẩu nếu có thể làm được dạng này thuyết minh thật sự có một ít không tầm thường lại có người chơi còn đưa nổi vé tẩu dương kiệt vừa nghĩ tới chính mình những cái k i a còn ở bên ngoài trận làm nhân viên phục vụ kiếm ăn đồng bạn hôm nay kém đừng để người khó chịu leng k e n thang máy đến lục thận mang theo bọn họ đi ra thang máy đột nhiên hắn dừng lại một chút phú an an bị động dừng lại ánh mắt nhìn về phía hắn làm gì lục thận hướng nàng hơi hơi vươn tay cánh tay làm bạn gái ngươi bây giờ hẳn là ké phú an an đưa tay sau đó hướng về phía cánh tay của hắn khuỵu tay vỗ đại ca đừng làm rộn một cái khách sạn loại hình đại s ả n h bên trong ngồi đầy người không biết có thể gặp cho rằng đây là địa phương nào huấn luyện hóa đại lượng người ngồi ở bên cạnh nhìn phía trước giảng đường ở to lớn máy chiếu trên màn hình viết siêu cấp vị rút thanh trừ lập kế hoạch tọa đàm cái này hắn m e o chính là huấn luyện khoa phú an an đi theo lục thận tìm cái địa phương ngồi xuống mười điểm vừa đến đại môn bị đóng lại bốn phía ánh đèn chờ tối 1442, an tâm một cái lao đầu mà không thay đổi đi tới mang theo lão nhân đặc hữu tiếng nói nói chư vị cấp ép người chơi buổi sáng tốt hoan nghênh mọi người đến đây thanh trừ lập kế hoạch liên minh kèm theo lời của lão đầu phú an an phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít ngồi lời người trừ ra mấy cái cho đủ số cấp ép người chơi chí ít cũng có mấy trăm người nhiều như vậy trên bục giảng lão đầu nàng cũng nhận biết bên trên vòng trong trò chơi tổ chức người chơi k h á c công kích virus cái kia không nghĩ tới hắn thế mà còn sống hơn nữa còn tiếp tục tổ chức người chơi công kích virus phú an an hướng băng ghê cuối cùng rụ rụt tận lực phòng nửa bị nhìn thấy phía trên lão đầu tự ở giới thiệu sơ lược sau nói về đến Là m ộ thứ người t a m dự ba cũng ấ p virus t h là điểm trọng yếu nhất muốn giết chết siêu cấp virus liền trước hết hủy đi hắn hạch tâm muốn hủy đi siêu cấp virus hạch tâm nhất định phải đem hắn bản thể bước đi ra kèm theo lời của lão đầu sau lưng của hắn phim đèn chiếu xuất hiện một bức tranh đây là một phó thủ bản thảo phía trên họa chính là vi rút ở một khắc cuối cùng tuyệt sát sở hữu người chơi lúc dáng vẻ huyết hồng bầu trời giữa không trung áo bào đen người kia toàn thân cao thấp đều bao vây lấy duy nhất lộ ra ngoài một chút xíu cái c ầ m làm màu xám xương cốt phù an an lập tức nhớ tới chính mình ở trước khi hôn mê nhìn thấy nguyên lai、like、lúc ấy không phải làm động siêu cấp vi rút tướng mạo thật là khủng bố chính mình sáng tạo hắn lúc có phải hay không không thời gian cho hắn làm một cái đẹp mắt làn da mặt khác siêu cấp vi rút không chỉ là đơn đà độc đấu còn có một chút người chơi phản bội trò chơi lao đầu ở phía trên không nhanh không chầm nói sau đó đem ánh mắt bắn về phía phía ở nàng trong i liền hiện tiếp ế đến n này, hắn liền phát hiện nàng, tiếp theo một phát t khắc h một h ánh n s nháy trên người phù An An, n g Phù mắt đó không khẩn trương là giả nhưng là rất nhanh phù an an tỉnh táo lại nàng một mặt mở mịn g đứng lên đại gia ngài là không phải tính sai ta không nghiêm túc ngài chê cười bên trên một vòng trò chơi người cơ bản chết hết liền chỉ còn lại hai người bọn hắn cá nhân khi đó xảy ra chuyện gì người khác lại không biết còn không phải nghe bọn hắn hai cái miệng địa chuyện đại gia ngài nói nơi này có siêu cấp vi rút tung tích chúng ta mới tới mà không phải nghe ngươi kể cái này không hề căn cứ gì đó phú an an đứng tại chỗ nhìn về phía hắn nếu như ngươi chỉ là nghị quái lạ h ã m hại ta hoặc là những người khác vậy coi như đánh sai tính toán nàng nói xong mang lên dương kiệt cùng lục thận quay người rời đi sau đó bị ngăn cản lão nhân trong thời gian ngắn thế mà tụ tập khá hơn chút tùy tùng bọn họ đứng tại lão nhân bên cạnh hương thể mỗi ngày Chí giả đại nhân sẽ không nói dối hắn kể tất cả đều là sự thật bị tụ tập người chơi nhìn xem song phương căn bản không có định đúng tay giống như phù an an giảng bọn họ bởi vì vi rút tung tích tin tức tới sẽ không vì hai câu nói liền động dùng càng sẽ không gia nhập hai người bọn hắn bất kỳ bên nào nhiều nhất là bởi vì lão nhân lừa gạt bọn họ mà cảm thấy có chút khó chịu cùng phẫn nộ cùng với muốn nhìn bọn họ đánh nhau bại lộ lẫn nhau năng lực dương kiệt ở một đám cấp S người chơi lộ ra phải có một ít khẩn trương lục thần thần tình lạnh nhạt cứ như không cười nhìn xem lao đầu tao sấm thả bọ đi, đi. lao đầu ra hiệu thả bọn họ đi cử động có chút vượt quá người dự kiến ở bọn họ trước khi ra cửa đột nhiên nói siêu cấp virus rất nhanh liền sẽ xuất hiện trước đó người của chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì bên trong hao tổn sự tình mặt khác chư vị ở du thuyền ba ngày này tiêu phí chúng ta bao hết cái này hào khí phát biểu phi thường kéo hào cảm ba người đi tới dương kiệt dẫn đầu không giữ được bình tĩnh ở trong đó thật tất cả đều là cấp S người chơi sao khẩn trương chết ta rồi lại nói lao đầu kia thật có giàu cái này cần tiêu bao nhiêu tích phân mới dám nói như vậy hào khí cũng không nhất định được hoa tích phân phú an an liếc nhìn bạch chơi người ta phú hào lục thận sau đó dừng lại các ngươi tin tưởng vừa rồi lao đầu kia nói vẫn là của ta nói ta đương nhiên tin tưởng ngươi dương kiệt trả lời ngay cho thấy chính mình trung thành ta mới thấy qua hắn vài lần à làm sao có thể tin tưởng một cái người xa lạ nhìn xem cái này to con đần độn phú an an rất hài lòng sau đó nàng nhìn về phía bên cạnh lục thận lục thận đưa tay đột nhiên ở nàng chán bên trên gậy một cái không cần ai nói ta muốn biết cái gì chính mình sẽ nhìn hắn cũng tin tưởng nàng lần đầu nghe xong hình như là ý tứ này nhưng mà cẩn thận nếm một chút lại hình như không phải cái này mùi vị không cần ai nói chính hắn sẽ nhìn đây là chỉ hắn ai cũng không tin ý tứ đi hơn nữa vừa nghĩ tới hắn ban đầu giới thiệu chính mình năng lực đặc thù khống chế lòng người muốn biết cái gì k h ô n g chế chính nàng nói ra phù an an để phòng nhìn hắn một chút cái này nam nhân không đơn giản lục thận hướng về phía nàng mỉm cười khẩn trương như vậy làm gì ta cô bạn gái nhỏ ở tàu biển t r ở khách chạy định kỳ bên trên mặc dù lao đầu kia nói toàn bao tiêu phí nhưng mà phù an an cũng sẽ không dùng tiền của bọn hắn bất quá bởi vì cái này nguyên nhân không ít người chú ý tới nàng đồng thời quăng tới nghi ngờ ánh mắt nhường người thật khó chịu phù an an tâm lý kìm nén một hơi d u thuyền khách sạn tầng hai phù an an bị lục thận mượn từ bồi dưỡng cảm tình chi danh đưa ra tới dùng cơm màu đỏ hoa hồng năm sao đầu bếp làm bữa tối dĩ lệ ánh nến nhạc cổ đ i ể n nhạc đệm ngồi đối diện người dáng dấp còn tuấn tú lịch sự trung thực k ể đây tuyệt đối là một cái kinh đ i ể n ánh nến bữa tối phù an an có chút ngồi không yên vì tránh đi lục thận tầm mắt nàng ánh mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn đột nhiên nhìn thấy lầu dưới trên chiếu bạc có mấy cái gương mặt quen ngay tại trong đó những người này đêm nay trước mặt thả thật là nhiều thẻ đánh bạc trên bạc những người khác thua đầy bụi đất sắc mặt vàng như nến đây không phải là lao đầu bên người mấy cái tùy tùng sao. phú an an cái mông rời đi ghế thân thể ghé vào trên lan can nhìn xem phía dưới những người kia cũng không lâu lắm lại thắng một đống nhỏ lại nói người trí giả này cũng thật lợi hại lại có thể dựa vào đầu kỹ kiếm tiền lục thật mở ra b ò bít tết an động tác tương đương l ư u nhã cuối cùng uống rượu một ngụm rượu đỏ sau đó cười h í p mắt nói không hổ có trí giả xưng hô lợi hại lợi hại cái truy không phải liền là chơi x ú t s ắ c chơi bà nha nàng cũng sẽ phú an an đứng lên vớt vớt mình không tồn tại ống tay áo nàng vừa muốn đi lại dừng lại một chút nổi lên, lên dưới cùng lục thật nói người ta ăn no muốn xuống dưới tiêu cơm một chút không chờ hắn trả lời liền nện bước lục thân không nhận chạy Trước an thân thú、10. Lục nhìn xem nàng chạy chậm bước chân muốn cười, sau đó đứng đã khác đều không ánh mắt của hắn theo những người này trên người lạc qua đột nhiên nhìn thấy trong đám người quen thuộc hai người h ắ n tầm mắt khóa chặt ở trên thân hai người sinh tồn trò chơi phản đồ đột nhiên hắn nghĩ tới một cái c h ừ n g trị hai người phương pháp nguyên bản muốn rời khỏi bước chân một lần c h u y ể n đem trong tay cái dương bỏ vào trên mặt bàn hai vị các ngươi cũng muốn tới chơi chơi đem bọn hắn tiền toàn bộ t h ắ n g sạch đợi chút nữa thuyền sau để bọn hắn ăn xin đi thôi t à o s ấ m trên mặt lộ ra ác liệt dáng tươi cười ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích bốn phía người xem náo nhiệt nghe sức sở không khỏi đem chính mình thay vào đến phủ an, an cùng lục thận nhịn không được lắc đầu cùng hắn cực, đây không phải là đưa tiền sao. đến a phú an an từ trong đám người g ạ t ra nhìn xem nàng đi ra người t r u n g quanh cảm giác đây chính là gặp một cái coi tiền như rác cái này trên chiếu bạc cái gì trọng yếu nhất một cực vận hai đổ thuật vừa rồi người này mời cực mười t h ắ n g là đổ thuật cùng cực vận đều có loại người này được tránh đi tốt sao tao s ớ m g ặ p nàng dễ dàng như vậy liền t ă n câu ánh mắt bên trong khinh thường càng thêm rõ ràng ngươi nói đánh cực gì đoán kích cỡ phú an an nhìn về phía hắn cầm trong tay hai khối thẻ đánh bạc trung thực kể lên bàn vẫn sẽ có một ít khẩn trương thái điệu tao s ố n nghe cười lớn một tiếng ta muốn để ngươi thua đến cùng cần đều không có lại nói cô gái này lớn lên còn rất h á tao sống trong lúc nhất thời lại nghĩ tới một ít ố huế địa phương trong miệng bay ra hai tiếng cười quái dị lục thận đứng tại phù an an sau lưng dáng t ư ơ i cười không đạt đ á y mắt rất nhanh chia bài nhường người thay tới một bộ xúc sắc xúc sắc ở chia bài trong tay chơi đến bay lên nó đánh trúng xúc sắc trung thanh âm c ọ p c ọ p c ọ p văng lên sau đó ba một cái chụp tại trong âm chia bài nhìn về phía hai người ra hiệu bọn họ lựa chọn lựa chọn đây thật ra là dựa vào tính toán tốt sao thông qua nghe xúc sắc ở chung bên trong và chạm số lần đến tính toán nó ở bên trong tiến hành bao nhiêu lần xoay chuyển từ đó đoán ra mỗi một viên xúc sắc kích cỡ cho nên hiện tại là hai hai bốn tiểu n g ư ơ i tuyển nhỏ ta đây tuyển lớn chứ sao phú a n a n hướng chia bài trước mặt thả khối năm trăm h thẻ đánh bạc tiểu m u ộ i m u ộ i hai người đánh cược nhất định phải có đồng dạng giá vị thẻ đánh bạc ngươi mới có tư cách cùng ta đánh cược tao sấm chỉ chỉ trước mặt mình hai mươi vạn thẻ đánh bạc nói n h a phú a n a n lại theo trong túi móc móc lên trên góp tề nhị mười vạn miệng ngươi trong túi tiền còn thật nhiều a lục thật lại gần cần ta giút ngươi sao không cần phú an an k h o á t k h o á tay hai mươi vạn nàng còn là cực nổi chia bài liếp nhìn hai người sau đó đem chung mở ra hai bốn sáu lớn n g h e l ầ p một cái t à o lôi sắc mặt thay đổi khó coi một chút xíu hắn lần này lấy ra bốn mươi vạn lại đến vòng thứ hai một hai ba nhỏ phú an an thắng vòng thứ ba hai hai ba nhỏ phú an an thắng vòng thứ bốn ba ba sáu lớn phú an an thắng toàn bộ đều là nàng thắng lợi toàn trường đều bởi vì nàng sôi trào lên tàu s ố n trong dương tài sản thiếu một hơn phân nửa mặt biến thành đen trung khí cũng không đủ theo ban đầu tự tin bay lên đến bây giờ tuyển cái kích cỡ muốn xoắn suýt nhiều lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không phép tính có vấn đề phù an an cách không chơi bẩn đến bây giờ thậm chí muốn đổi cách chơi n g ư ờ i còn thật lợi hại lục thận ở một bên cho nhìn cười cùng phù an an cùng nhau ở lại cũng thật nhiều tư nhiều màu vậy cũng không phù an an đắc ý n h ư mày sau đó cầm đ ổ i cách chơi sau bài bộ kệ hỏi hắn cái này làm như thế nào chơi lục thận tùy ý l i ế c nhìn sau đó đem trước mặt sở hữu tiền đều đẩy đi ra ôn ở một cái trong văn phòng được xưng là trí giả lão đầu đang ngồi ở một đám người chơi trung gian một bộ cao nhân bộ dáng uống t r à cái này vòng trò chơi gọi là an tâm thú cái gọi là tâm chỉ là cảm xúc mừng giận b u ồ n vui sợ nhân sinh mà có chi tình cảm chỉ cần có trong đó tam trung cảm xúc vượt qua tình huống bình thường liền sẽ phát động cái này vòng trò chơi tử vong thiết lập trái tim quặn đau chính là nhắc nhở ngồi bên cạnh nghe giảng sắc mặt người biến đổi hắn đã quặn đau qua hai lần hơn nữa mỗi lần cũng đều là ở tâm tình chậm c h ầ n lớn nhất thời điểm ngươi vì sao lại biết như vậy rõ ràng có người đưa ra hoài nghi chí giả biết đến nội dung khó tránh khỏi có chút quá nhiều lắm cái này vòng trò chơi mục đích chủ yếu là vì để cho giết chết virus không phải nhường người chơi tuyệt địa cầu sinh độ khó của nó so với dĩ vãng đều muốn đơn giản chỉ cần các ngươi bình thường chú ý quan sát chi tiết liền có thể phát hiện trong đó quy luật mọi người hồi tưởng lại xác thực như thế không ít người đã cảm giác được cái này vòng cùng cảm xúc khả năng có quan hệ cố ý đi khống chế tâm tình của mình liền tại bọn hắn nghe xong trí giả nói chầm tư lúc bên ngoài tiến đến một cái tiểu tử hắn bước nhanh đi đến trí giả sau lưng nhẹ giọng hướng hắn nói rồi vài câu lao đầu nghe nói đứng dậy hướng người trong phòng gật đầu sau đó rời đi hắn hiện tại muốn đi giải quyết cục diện rồi rắm trong sòng bạc cái kia nói mình muốn để phù an an thua táng ra bại sản nam nhân đã thua đến cùng quần cũng không không chỉ có như thế hắn còn thiếu đặt nung nợ hiện tại đi đều đi không nổi thế nào nghĩ kỹ như thế nào trả tiền sao phù an an muốn tới một cái dao gọt trái cây xê hoa một chút cắm ở trên mặt bàn học hác đạo trong phim ảnh lời thoại cắt hai ngón tay gắn nợ người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh tiểu cô nương này con đường thật d ã tao sấm sắc mặt trắng bệnh bởi vì phẫn nộ bắp thịt trên mặt đều đang r u n động đột nhiên trái tim phản phất một trận đỗ đau hắn che ngực bờ môi phát tím nhớ tới trí giả phía trước khai báo vội vàng ổn định tâm thần của mình, bình phục cảm xúc. tiểu hữu được vòng vo nhận ra tạm tha người chí giả mang người vội vàng chạy đến tao sớm thấy được hắn đến rốt cục có chủ tâm cốt lui ra phía sau đứng ở bên cạnh hắn chí giả chính là nàng đang phải dối nhanh giáo h ư ớ n nàng nhường nàng biết cái gì là trời cao đất rộng l a o đầu không nói chuyện chỉ là mở ra đục ngầu con mắt đem hoàn cảnh bốn phía nhìn một chút trên chiếu bạc toán thuật vì đường tắt nhưng mà có người xuất hiện chính là điểm cuối cùng tiểu hữu là vận khí rất tốt tao sớm thiếu ngươi bao nhiêu tiền ta thay hắn trả lại cho ngươi nếu đại gia ngài nói chuyện vậy cái này tiền coi như xong đi cũng bất quá mấy trăm vạn tiền trinh mà thôi coi như là mua đại gia đưa tới kia mấy t r ư ờ n g v ẽ tàu phú an an cười tủm tịm trả lời mặc dù v ẽ tàu là người đưa nhưng chúng ta cũng không phải liền cái v ẽ tàu đều cấp không n ổ i người ta nhìn lão đại gia có mấy phần tiểu thông minh làm phiền đừng đem cái này tiểu thông minh dùng tại chúng ta người chơi trên người kiểm tra thêm siêu cấp virus nếu có hành động gì nói dơ cao đánh khẽ bỏ qua ba người chúng ta nghe xong lời này vây xem người chơi đột nhiên biến sắc Trước 1444, an tâm thú thể có 1444, An An An này có thể nói nh mềm Phú lời là vô luận lao đầu và đoàn đội của hắn như thế nào cho người chơi thuận tiện cũng không thể che giấu một cái không may là bọn họ là lấy cơ siêu cấp vi rút đem người chơi l ừ a gạt tới chạy theo m á y tới nói cái này cũng không h ữ u hảo bây giờ còn tại trên một con thuyền ai có thể dự báo bọn họ có thể hay không làm ra cái gì mặt khác cử động húng chi một tấm vé tàu mà thôi hắn liên hệ phần lớn đều là cấp ép người chơi những người này cũng không phải dương kiệt hàng ngũ chẳng lẽ một tấm vé tàu đều không lấy được sao loại này ơ n huệ nhỏ cùng trái phải rõ ràng so ra k i ê n là ở bé nhỏ không đáng kể nguyên bản đối lao đầu rất có hảo cả người chơi trong lòng độ thiện cảm cũng nháy mắt giảm xuống hơn phân nữa lao đầu thật vất vả duy trì hữu hảo tình huống lập tức bị hủy tao sấm đứng tại chỗ một câu cũng không dám nói khiêu khích xong liền rút lui phú an an ôm hai cái dương tiền tài dắt lấy lục thận cả vạt một đường chạy chậm đừng nói thật là kích thích nàng hất ra lục thận cả vạt ngồi s ổ m xuống đếm xem thật không là bình thường có nhiều a cái này hai cái dương đủ nàng mua hai cái dương kiệt một bên lục thận nhìn xem nàng ngồi s ổ m ở bên chân kiếm tiền dứt khoát cùng nàng một khối ngồi xuống ngón tay hắn rất dài đại diện mười vạn thẻ đánh bạc một cm r t dày phú an ăn nhiều nhất một lần cầm một khối hắn dễ dàng cầm năm kh phú an an nhìn hai giây ngón tay của hắn thật là dài người thật thích tiền lục thận đem thẻ đánh bạc một chồng chồng chất cất kỹ mỉm cười hỏi thăm ừng phú an an gật đầu đây không phải là nói nhảm sao ai sẽ không thích vàng lóng ánh tiền trinh tiền nàng liếc nhìn trong tay thẻ đánh bạc trong suốt cũng thích mới vừa trả lời xong nàng liền bị bổn nào lục thận đặt ở nàng phía trên hai tay chống đỡ ở đầu nàng hai bên một đôi mang theo một ít tà khí con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng đã ngươi thích tiền ta đây đưa ngươi xính lê đi cảm tình cái gì không đội trước tiên đem hôn sự định ra tới tư tư tư vừa dứt lời Đỉnh đầu đến dòng điện dị thường thanh âm. đèn điện lúc sáng lúc tối tiếp theo phịch một tiếng khoảng cách lục thận gần nhất mấy ngọn đèn cùng nơi nổ nổ mạnh mảnh vỡ toàn bộ hướng hắn bay đi lục thận đem áo khoác cởi đem p h ù an an bao lại nhặt lên trên đất cái dương quét ra phần lớn m ả n h vỡ nhưng là trên cánh tay vẫn như c ũ bị quẹt làm bị thương một điểm hắn quay người nhìn về phía p h ù an an trên một điểm đều không có xem đi xem đi ngay cả bóng đèn đều không quen nhìn n g ư ờ i nói những lời này phù an an quay người hướng bên cạnh lăn một vòng đứng lên đem hắn quần áo trả lại hắn lần sau đừng đột nhiên nào tới nếu không ta sợ khống chế không nổi chính mình phật núi vô h n h chân nếu không phải đèn điện đột nhiên hư rồi nàng đều chuẩn bị đá tổn thương không có việc gì nàng hỏi còn tốt lục thận gặp này cũng không có cách nào lại tiếp tục phú an an mang theo hai cái dương tiền trở lại gian phòng của mình lục thận cũng chạy trở về xử lý vết thương lục thận về đến phòng bên trong một vùng tăm tối hắn mở ra gian phòng đèn vừa đi vào phòng ngủ đột nhiên để ở trên bàn hoa quả tiểu đao bay lên đ ộ n h n h u i ê n đ nhiên hướng hắn chơi qua tới lục thận lập tức tránh ra xê hoa một chút đao sen vào phía sau hắn trên vách tường lục thận sắc mặt lập tức biến đổi ai hắn chậm rãi đẩy về phía trước á phanh một phen kịch liệt tiếng nổ trên thuyền vang lên phú an an tắm rửa xong mới vừa mặc áo ngủ sau đó vọt mạnh đi ra lục thận gian phòng nổ cũng chỉ nổ tung gian này hắn đẩy b ù i đất theo hư hao trong cửa phòng đi ra trên người áo sơ mi đã nhanh biến thành bại một t ú n t ú n khoác lên phía trên mơ hồ lộ ra phía dưới làn da cùng cơ bắp chật vật bên trong lại dẫn một chút rụ hoặc cho xung quanh bị dọa đến hoa rung thất sắc phú bà lao t ỉ t ỉ môn nhìn ngây người trên thuyền ngư làng kia so được với cái này a không có việc gì phú an an hướng hắn tới gần lục thận p h t tay nhường nàng rời đi chớ tới gần có người muốn ám toán ta phú an an nghe nói lập tức phanh xe cảnh giác nhìn về phía xung quanh ai không rõ ràng lục thận lắc đầu ta một lần nữa đổi một k i ệ n phòng sẽ có bảo an tiếp h thân thủ hộ ngươi cẩn thận có cái gì bất ngờ rời đi tìm ta tàu thủy không thể so trên bờ đột nhiên sinh ra nổ mạnh đây không phải là một chuyện nhỏ cái này tạo thành không nhỏ khủng hoảng trong đêm thật nhiều người đều không ngủ được hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì bảo an biện pháp có hay không làm tốt trên thuyền có hay không phần tử khủng bố nếu là thuyền nặng làm sao bây giờ cuối cùng nguyên bản ở trên biển nóc ba ngày ba đêm thuyền bị cưỡng chế ngày mai liền trở về cảng đồng thời hướng bờ biển gửi đi tín hiệu Thỉnh h n c í ừ phú xú xú ngươi thật để ý ta a đầu bên kia điện thoại truyền đến lục thận kéo dài thanh nhầm mang theo một ít đến lúc lập gia đình nam tính đặc hưu bạo động phú an an mới vừa ở ấp vụ dùng cái gì chọc trở về đột nhiên một thanh nhầm khác theo trong điện thoại t r u y ề n tới hoa hoa hoa trên thuyền điện thoại lại có thể gờ g ú p chặn thật là cao cấp phù đội ngủ ngon nha đi ngủ sớm một chút làm tốt lắm phú an an cúp điện thoại tiếp theo điện thoại tuyến mặt khác một đoạn đột nhiên nổ mạnh nếu như không phải lục thận lẫn mất nhanh nổ mạnh liền có thể biến thành nổ đầu một chỗ khác dương kiệt phản ứng liền không nhanh như vậy một đoạn so với móng tay phá bảng đen thanh â m kém chút đâm xuyên m à n g nao của hắn khó chịu đến ngón chân đều c u ộ n mình đứng lên hung hăng chạm đất hắn đem điện thoại q u ă n g ra cái gì rác rưởi đồ chơi thả thời gian lục thận cảm giác có đồ vật gì cùng mình gạch bên trên hắn khuôn mặt lạnh như băng ngồi ở trên ghế xa lòn trên bàn để đó mới vừa ngâm cà mọi người đây làm u ố n cùng nhau sống qua cái này suốt đêm ban đêm bên kia phù an an đã nằm ở trên giường tại xác định hai người đều vô sự về sau nàng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp m ộ ư ơ i sáu độ điều hòa hô hô thổi nàng bọc lấy giày chăn mền ngủ say sưa loại này thổi điều hòa đắp chăn cảm giác đặc biệt thoải mái đích đích đích bên trong căn phòng điều hòa số độ đột nhiên bị chính mình đi lên trên theo m ộ ư ơ i sáu biến thành hai mươi sáu trên mặt đất phù an an ném loạn quần áo chính mình lên cao sau đó chính mình chỉnh tể chồng ở trên ghế xà lòn bay loạn giày bị dọn xong cánh đầu giường để đó cắt bô nạ xịt đồ uống chính mình rửa qua đổi thành một ly bạch nước rõ ràng vắng vẻ gian phòng hình như là có người thứ hai phú an an n h u mày con mắt ở ngay trước mắt chuyển động tựa hồ muốn tỉnh táo lại ngay tại đây là một cái bóng đen bao trùm ở ánh mắt của nàng bên trên nguyên bản muốn thanh tỉnh phù an an lập tức lại lâm vào ngủ say có người nắm nàng cái mũi cảm giác hít thở không thông nhường đang ngủ say phù an an bị ép hé miệng một cái lạnh đuất gì đó chui vào miệng của nàng trong gian phòng vang lên sẽ bị che đậy thanh â m phú an an bởi vì nhiệt độ nóng lên theo trong chăn cút ra đây nàng áo ngủ chính mình lặng lẽ hướng thượng v ư lên lộ ra n g â n lên hạ xuống bục nạng i a da thịt trắng non tựa hồ bị người hung hăng một to lập tức xuất hiện một viên màu đỏ dấu tiểu hôn đản người nếu là dám làm loạn liền đợi đến đi trong hư vô có người nhẹ nhàng nói một tiếng còn mang theo một ít cắn răng nghiến lợi ý vị Trước 1445, an tâm thú 12. Ngày kế tiếp tư thế trổng an an từ trên mắt đặt một tỉnh nước ngọt thế nào biến thành mắt lật lên, trong tay giường giường Nước nước? người chính càng bạch Có độc chấm. cầm 1445, 12. An An An sau An An Ngày ngủ ngã ngồi Nàng mình uống, uống ngụm ngủ. nào biến muốn nháy lên, Phù hiếp hạ hại Phù dậy. lấy kế vó đồ l đầu ở ở nhưng nàng quần áo bị chỉnh tề bậy đặt ở trên ghế xa lòn vào cửa giày cũng bị đặt ở cửa trước nơi đủ loại này tin tức đều cho thấy đã từng có người đi vào hơn nữa người này tỷ lệ lớn còn có ép buộc chứng nàng đ ỗ n g nhiên như người ấn xuống trong phòng phân phối khẩn cấp còi báo động sau đó mở cửa đ ỗ n g nhiên lao ra nàng bình thường thật tỉnh táo có thể trong lúc vô tình tiến vào phòng nàng vậy người này nhất định không đơn giản tương quan bảo an nhân viên lập tức tới ngay nghe phủ an an nói xong cấp tốc đi vào lục soát giam phòng bọn họ phòng rửa mặt tủ quần áo gầm giường có thể chỗ giấu người đều lục soát một lần cái gì cũng không có lại cha xét theo dõi tối hôm qua không có người tiến vào gian phòng của nàng bận rộn một chuyến không phát hiện chút gì cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân đ ổ cho p h ú an an đi ngủ m ộ n g du tự mình làm đi ngủ m ộ n g du m ộ n g du em gái người a trong gian phòng bị quét dọn được trình tề trên bàn nước ngọt không cánh mà bay p h ú an an khẳng định không phải chính mình m ộ n g du làm xem ra chúng ta là bị người để mắt tới chạy tới lục thận châu mày nói vì phòng ngừa kế tiếp ngoài ý muốn nổi lên ba người chúng ta tốt nhất thời khắc ở chung một chỗ mặc dù p h ú an an không quá tình nguyện nhưng mà vì an toàn đây là lựa chọn tốt nhất cũng không biết là ai biến thái như vậy bị ta phát hiện đánh chết nó phú an an nói rỗi rỗi eo phản phất tại làm bắt biến thái phía trước vận động nóng người có thể là lao đầu người chơi đám người kia dương kiệt suy nó nói trừ bọn họ ở ngoài ai còn có thể cùng chúng ta không đối phó trong bọn hắn có thủ đoạn quỷ dị như vậy người chơi phú an an c h o mày không biết để phòng điểm đi ba người trong phòng thương thảo du thuyền lúc này bắt đầu tốc độ cao nhất trở về cảng bởi vì trên thuyền đều là đại nhân vật tiếp ứng thuyền so với trong tưởng tượng tới nhanh hơn nguyên bản ba ngày hành trình chính, chính thức kết thúc lục thận mang theo bọn họ cùng nhau đến gian phòng phòng một chủ nằm hai phòng trọ nằm ngủ ba người s á t thực không có vấn đề lại thêm phù an an thắng gần một ư ơ i triệu bọn họ cũng coi là một cái tiểu thổ hảo dương kiệt trong túi không một phân tiền cứ thế r ử a v à ôm n ù i có bây giờ sinh hoạt làm trở về cùng mình ngày xưa thống khổ khó khăn các m i n h đệ lúc đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác bọn họ còn tại rời gạch mà mình đã trở về nhân sinh định phong bên kia ta đã nhường niệm v ừ a phái người đem trí giả bọn họ nhìn chằm chằm lục thận nói chuyện sau đó lấy ra một sắp tin tức tờ thứ nhất chính là tự xưng trí giả lao đầu kia niệm của chính là lục thận khống chế cái kia bụng vệ phú hảo phú hào không chỉ có dầu hơn nữa còn là sòng bạc thứ hai lớn cầm cầu người không thể không nói hắn thật có, có chút ó c tài năng s i ê u tập trí giả thân mời tất cả mọi người tư liệu cũng tương đương với đem sở hữu cấp s người chơi đều tìm đi ra cấp s người chơi biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng hai người ngồi trong phòng khách tụ tinh hội thần nhìn xem phía trên tư liệu tranh thủ giải một ít cái này cấp s người chơi mỗi người đúng lúc này đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến cầu cứu thanh âm là dương kiệt ở một trận trói thai cào tiếng cửa bên trong phú an an đem cửa gian phòng bỗng nhiên mở ra bên ngoài trống g i n g không có người lục thật liếp nhìn chuẩn bị đóng cửa đúng lúc này đột nhiên lại có âm thanh mơ hồ chuyển đến cứu mạng ta ở đây a má phú an an dù sao cũng là cái lão đại nàng đưa tay c h ặ t cửa đi ra ngoài ở an tính hành lang bên trên cẩn thận nghe không có âm thanh dương kiệt dương kiệt cũng đồng dạng không có trả lời dương kiệt chính mình cũng không rõ ràng chính mình ở nơi nào bốn phía đen kịt một màu không có một chút ánh sáng trong bóng tối quanh quẩn vài tiếng thê lương thét lên xoang mũi tràn ngập hư thối cùng máu tanh khí tức ở mức hoàn cảnh thậm chí thẩm thấu quần của hắn tư chạy một đầu dài nhỏ dinh lính Mà mềm d ẻ o gì đó chạm đến khuôn mặt của hắn dương kiệt đầu tiên là xứng sở sau đó rời đi đứng lên chạy như điên đến cùng là thế nào biến thái gì đó a vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn cùng một cái đồng hành người chơi phát sinh tranh chấp kia người chơi nói mình là dựa vào bán mình hôn trò chơi như lang sau đó giữa bọn hắn liền phát sinh tranh chấp sau đó trái tim của hắn một trận đau đớn kịch liệt hắn cảm giác không thích hợp chạy về đi cầu cứu trước mắt lại đột nhiên tối đen lại sau đó liền đến cái địa phương quỷ quái này hắn giống con như con r ồ i không đầu tán loạn không biết chạy tới chỗ nào chỉ cảm thấy xúc tu càng ngày càng nhiều đột nhiên trước mặt đụng phải một người À, người kia hoảng sợ gào thay hai dương kiệt cũng bị hù dọa l i ê n tại bọn hắn hai muốn nói chuyện thời điểm người trước mặt đột nhiên ngã xuống bị vật gì đó nháy mắt lôi đi cứu ta cứu ta t h ê lương thanh âm vang lên dương kiệt lông tơ từ phía sau lưng dựng đứng tiếp theo hắn cũng bị c u ố n lấy kéo đổ treo ở giữa không trung mơ hồ trong lúc đó hắn nghe được có người từng nói gần nhất trái tim cung ứng đã nhanh không đủ rốt cục lại tới một bộ hào tâm bẩn dương kiệt cảm giác được y phục của mình bị kéo ra văng lánh lưới dao ở trên da thịt hoạt động cảm giác hắn muốn chạy trốn nhưng lại sợ hãi dù cho không có s o qua hắn cũng có thể cảm giác được địch nhân phi thường c ư ờ n g đại thật là một cái khỏe mạnh tiểu cầu cầu đối diện thanh âm nhẹ nhàng trong bóng t ố i khủng bố mặt khác quỷ dị ngay tại lúc đó còn mang theo một chút cảm giác quen thuộc n g ư ơ i n g ư ơ i là mụ lan đa sinh hoạt đài phát thanh người chủ trì sao bởi vì cái này cảm giác quen thuộc hắn còn nước còn tát hỏi một câu đã g i a n tại hắn lồng ngực lưới dao đột nhiên dừng lại ngươi b i ế ta t n g ư ơ i ngài thật là mụ lan đa đài phát thanh người chủ trì ta là của ngài phan hâm mộ a dương kiệt kích động nói hắn căn bản không phải phan hâm mộ chẳng qua là phụ đội phía trước đem một cái máy thu thanh đưa cho hắn ở tại công nhân trong phòng không khác giải trí thiết bị hắn mở ra ngay hai ngày nhưng mà cái này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn làm bộ là cái này nở tờ cờ phan hâm mộ hắn đã sớm nghe nói qua có người từng thu được nở tờ cờ bỏ qua thuận lợi thông qua trò chơi không nghĩ tới hôm nay hắn cũng gặp được cảm tạo phụ đội hắn yêu máy thu thanh dương kiệt tim đập nhanh hơn cảm giác chính mình lại có thể ta phan hâm mộ a ta đây cho ngươi dùng điểm phức tê để ngươi chết thoải mái một chút vĩnh cũng đừng xem thường nở tờ cờ phát rộ dương kiệt lập tức bóp nát chính mình t u ấ n di chứng nháy mắt biến mất đến mấy mét xa đi người mô m ẫ ai nguyện ý làm loại này biến thái f a n hâm mộ một giây sau trong bóng tối xúc tu lộn xộn bên cạnh truyền đến tức đến nổ phổi thanh â m còn nói yêu ta người cái này giả phấn đi chết đi bên kia hành lang bên trên p h ù an an đem c h ọ n tầng lầu đ ề u kiểm tra toàn bộ như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì tung tích thấu chương xong chương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu an tâm thú mười ba cha được bọn họ nói dương kiệt ở đây cùng phía trước đồng sự ở mỹ một trận sau đó người liền biến mất lục thận để điện thoại xuống đem được đến tin tức nói cho phủ an an sao bọn họ đang theo dõi bên trong nhìn thấy dương kiệt ở tầng lầu này biến mất ngay tại tầng lầu này phú an an cho mày thư không tiêu thất sao phanh phanh phanh an t ĩ n h trong tường chuyển đến tiếng đánh mở cửa phòng tường mặt khác cái gì cũng không có nhưng mà tiếng đánh còn đang tiếp tục phảng phất là có người ở chật hẹp trong vách tường gõ cửa phú an an nhìn về phía vách tường ở dưới ánh đèn dán đá cầm thạch gạch ở phản quang phía trên có một cái màu sắc không sai bị lắm nhưng mà dấu ấn bình chữa cháy cửa nhỏ mở cửa bên trong để đó phòng cháy vật dụng phú an an đem bình chữa lửa phòng cháy quản toàn bộ ông ra mặt sau là trắng xanh vách tường vừa vặn hướng bên trong lõ năm mươi công điểm tiểu không gian cái gì cũng không có vách tường thanh â m vẫn còn ở đó lục thận nghiêng thai lắng nghe bất quá thanh â m này so với vừa rồi yếu ớt rất nhiều có thể hay không nơi này có bí mật thầm nói các loại phú an an nói hướng bình chữa cháy bên trong tìm kiếm đột nhiên tay đụng phải một cái mềm lún dinh dính gì đó ta cảm giác giống như lời còn chưa nói hết nàng cả người thân thể chìm xuống theo lục thận chỗ này nhìn bình chữa cháy đột nhiên biến hình tiếp theo phủ an an cả người ở đi xuống đ ộ n hắn vội vàng đưa tay đem người nữ lại chỉ trong nháy mắt hai người đều bị hút đi vào hai bên đều là chật hẹp vách tường bọn họ đang không ngừng rơi xuống lục thận đem chân đánh thẳng sau lưng chặt chẽ chống đỡ ở trên vách tường cả người hình thành l tư thế kẹt tại trung gian hai cánh tay bắt lấy p h ú an an hai người cứ như vậy rơi tại giữa không trung bốn phía đen nhánh trong không khí khí ẩm mùi máu tươi còn có một loại thuốc khử trùng quá thời hạn mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau nhưng người cảm thấy khó chịu không chỉ như thế trong không khí liên tiếp thét lên cùng tiếng cầu cứu càng làm cho bọn họ ý thức được đây không phải là cái chỗ bình thường lục thận cánh tay dùng sức đem phù an an nhấc lên phù an an cũng nghĩ học lục thận bình thường đem chân dối thẳng kẹt tại trung gian làm sao chân không đủ dài thử mấy lần đều không đụng tới bên kia cuối cùng không thể không hiện ra một lần chính mình không tầm thường sức chịu đựng hai cái đ u ổ i lấy một chữ ngựa trạng thái khó khăn lắm chống đỡ lục thận tư thế là l phú an an ở bên cạnh hắn giống một cái công cái này công còn đang không ngừng đi xuống phú an an một mặt mộng bị lục thận vớt lên đến bên hai truyền đến hắn thấp giọng chế dê ức uy phú an an cảnh cáo mà giống lên hắn một phen sau đó nhìn về phía phía dưới ngươi biết đây là nơi nào sao không rõ ràng ngươi là thế nào làm được eo nhìn xem rất nhỏ trên thực tế lại thì thịt lục thận nói chuyện phú an an cảm giác eo của mình chết đối bót hai cái phú an an phú an an đã xoể bàn tay ra chuẩn bị cho người này hai bàn tay thời điểm đột nhiên m ặ t động cứu mạng cứu mạng a ta còn không muốn chết phù đội luôn luôn cầu đến bây giờ dương kiệt tại không ngừng tiêu thảm hắn đã đến c ự c hạng nhìn xem mặt sau luôn luôn chửi mình giả phấn đài phát thanh người chủ trì thập phần tuyệt vọng đúng lúc này đột nhiên một cỗ cực lớn khí lực đem hắn đá ra đi không sai là đá hướng về phía cái mông hung hăng một chân dương kiệt cảm giác chính mình ở trên bầu trời đằng không một vòng rưỡi làm rơi xuống thời điểm bốn phía một mảnh quan minh hắn trở về khách sạn hành lang bị sáng bóng trong suốt đá cầm thạch l ạ c h đỉnh đầu sắc thái ấm áp bóng đèn còn có cái này tràn ngập tiên h o ạ c khí tin tức tiếng nói chuyện hắn lảo đảo nghiêng ngã đứng lên rốt cục trở về đột nhiên bình chữa cháy bịch một tiếng nổ tung lục thận từ trong đó leo ra cánh tay hắn bị vạch ra một đạo lỗ hồng lớn máu tươi theo chạy xuống sắc mặt so với đáy nổi còn đen hơn lục đại ca dương kiệt kinh ngạc nhìn xem hắn từ nơi đó leo ra ngài thế nào p h u đội đâu phù đội còn bị nhốt ở bên trong nàng cảm giác được có đồ vật đột nhiên tập kích bọn họ sau đó đưa nàng cùng lục thận ra vừa rồi hỏa diễm đã tắt xung quanh lại một lần nữa rơi vào hát cám mặt khác băng lãnh lục thận lục thận còn không biết lục thận đã bị đá đi ra p h ù an an hướng bốn phía hô to hai tiếng nghe chính mình hoàn hồn nàng đột nhiên phát hiện xung quanh tựa hồ quá an t ĩ n h nàng cầm ra đèn tin chậm rãi đi xuống ngay tại nàng hô tiếng thứ ba lục thận thời điểm đột nhiên chân bị cái nào đó này nọ cuốn lấy tiếp theo lại tới một cái chặt chẽ ghìm chặt nàng e o p h ù an an lập tức mất trọng lượng bị rơi tại không trung loại đồ vật này còn đang tăng thêm trong bóng tối nó lặng lẽ n ô ra không chỉ là chân và hông nó còn c u ố n lấy phù an a n tay cổ chân cùng tay bị vỡ đến cực hạn nơi hông hướng phương hướng ngược nhau b ụ ộ c chặt phảng phất là trong hang đá phải bay ngày bích họa bình thường trên cổ là xúc tu dinh dính xúc cảm giống rắn cuộn tại phía trên bình thường nhường người lông tơ đứng thẳng trên người xúc tu càng ngày càng nhiều bọn chúng quấn quanh ở trên người bởi vì cái này xúc cảm phảng phất là vô số chăn phù an a n đời này mất trí nhớ sợ chưa rắn mất trí nhớ sau cũng sợ toàn thân đều nổi ra gà nàng liệu mạng dãy r u a theo không gian bên trong rút ra hầm bài rán không chết n á y mắt phú an an cũng không biết là chỗ ấy tới dũng khí nàng ba một cái đẩy ra tiếp tục quấn đến xúc tu hô to v i r ú t ta là ba ba của ngươi ngươi là người thế mà bị nhận ra nguyên bản khí thế hung h a n g xúc tu đ ỉ n h chỉ tăng thêm nhưng mà quấn quanh ở trên người xúc tu cũng không đông l ỏ n g không khí an tính một giây tiếp theo nàng nghe được một thanh âm ngươi còn muốn làm cha ta châm thấp nhưng là em h a i không phải từ ngoại giới chuyển đến mà là trực tiếp xuất hiện ở xương sọ bên trong không tên có loại đỉnh đầu cộng minh cảm giác suy nghĩ lại một chút mình bị chăn vây quanh đáng sợ ta ta không phải ngươi người sáng lập sao phú an an nghĩ đến phía trước chính mình luôn luôn cầu đến bây giờ hơn nữa chính mình mặc dù sợ hãi nhưng lại có loại nó sẽ không tổn thương cảm giác của mình chúng ta không phải một đám sao chẳng lẽ cảm giác là sai mơ hồ trong đó nàng nghe được một tiếng thở dài khí tiếp theo hai cái tinh tế xúc tu hút ở c h á n của nàng cảm giác kia ngứa một chút khủng bố số độ lại thêm một ngôi sao nhịn một chút thanh âm kia đột nhiên lại xuất hiện tiếp theo nàng có loại điện giật cảm giác đầu tiên là tt ê ê sau đó là gián đoạn đâm nhói cảm giác loại đau này càng già càng tăng thêm càng ngày càng rõ ràng theo có thể chịu được đến khó lấy chịu đựng một cái thổ tầng thật nhiều người biển máu núi thây kim loại quan tài thật nhiều hình ảnh giống ảnh chụp bình thường xuất hiện ở trước mắt nàng phù an an đ ố n g nhiên kêu lên đau đau chết k i a luôn cảm giác thật giống như góc tại bị quái lập tức liền muốn nổ mạnh nàng toàn thân đều đang run dày lỗ thay cùng con mắt lần nữa chảy máu màu đen nhánh phảng phất có ngoại lực muốn đem lóe lên kiên cố cửa sông mở a phù an an k h ô n g chế không nổi muốn đụng đầu hai có lực lượng giống như là cướp hải từ thật giả người thân quan tâm nhất phía tia bởi vì không nỡ mà tạm thời từ bỏ tấu t r ứ n xong Trước tâm 1447, an t h ú 14. Xin lỗi, đã đ hết an u u Phò ý chi ý b ô g lỏng r an kêu hai cái xúc tù, ẩ t à nhất g t â n thể x u hầu i ệ n nhẹ nhẹ đánh nàng vỗ sau đều là gì s ắ c m ụ i vị nàng không biết vì sao đặc biệt thương tâm ngay cả bong bóng nước mũi đều kém chút đi ra ngươi cái này ngươi tử ngươi thật đúng là muốn làm người k h á c cha phó ý chi nghe xong nhịn không được sờ sờ đầu của nàng sau đó đem p h ù an an nước mắt trên mặt cùng máu tươi lau sạch sẽ trong bóng tối phủ an an nhìn không thấy hắn lại không hề ảnh hưởng phó ý chi liếc nhìn chính mình còn chưa tu bổ xong thân thể ta là lao công n g ư ơ i đầu đất p h ù an an tùy ý hắn hỗ trợ lao nước mắt một bên tiếp tục khóc khóc chít chít phía trước có người nói là bạn trai ta hiện tại lại có người nói là lao công ta người lựa gạt hai đ ờ i n g ư ơ i ta là bà bà của n g ư ơ i phó ý chi n g h e xong có chút khí lại có chút m u ố n cười hắn không nghĩ tới chính mình cùng phù an an chính thức gặp mặt lại như vậy tình huống lòng cảnh giác còn là rất mạnh hắn hơi hơi buộc chặt phù an an trên người x ú c tu lạnh bút cái chán nhẹ nhàng dưới đất thấp ở c h á n của nàng mang theo lửa ý vị gọi lao công lao công phú an an cũng không biết chính mình thế nào đột nhiên liền không tiết tháo thân hoan phó ý chi đưa nàng nâng lên trong nháy mắt kia tâm đều m u ố n hóa thậm chí muốn đưa nàng v ò tiến trong thân thể của mình sau đó ngay tại sau một khắc h ắ c á m không gian bên trong đột nhiên lộ ra một trùng sáng tiếp theo càng ngày càng nhiều chỉ từ trong đó lộ ra tới siêu cấp vi rút liền tại bên trong đừng sợ chúng ta cùng tiến lên đi đi đi siêu cấp ban t h ư ở n g ngay tại hướng chúng ta với gọi cấp ép người chơi tựa như n g ư ờ i mùi vị con rồi bay tới tất cả mọi người kích động hỏng cấp xông tới còn có người trí giả kia ở ánh mặt trời chiếu tiến đến n á y mắt phó ý chi hình người nháy mắt biến mất ngươi chỉ có ta một cái lao công phù an an bên thai nghe được một tiếng này thì thầm tiếp theo nàng bị nuốt đến một cái không gian b ị kín thật giống như phía trước mấy vòng trò chơi bình thường ở trong cái không gian này xảy ra chuyện gì cũng không biết đợi nàng lần nữa nhìn thấy quan minh liền đã rời khỏi phó bản xuất hiện ở trò chơi đồng không gian nàng là nghĩ như vậy nhưng là cũng không có đột nhiên phù an an cảm giác được chính mình bỗng nhiên rơi xuống dưới ánh mặt trời một cái to lớn như bạch tuộc bình thường quái vật dây r ù a xúc tu sở hữu người chơi đều hướng hắn công kích m á n h liệt quái vật đại lượng xúc tu thất linh bắt lạc thân thể cũng xuất hiện thật nhiều thương tích nhưng mà ngay cả như vậy nó còn lá nhô ra một đầu xúc tu muốn tiếp được phù an an đúng lúc này có người chém đứt nó xúc tu mấy trăm người chơi hướng hắn tấn công mạnh mang theo tội khô lạp hủ khí thế phù xú xú lục thận lao xuống đưa nàng tiếp được hai người giảm sốc tính lăn thật xa lục thận cúi đầu nhìn về phía nàng ngươi không sao chứ không có việc gì phù an an nhìn c h ầ m c h ầ m chết không trái tim phảng phất đều tóm cùng một chỗ không cần sợ người trí giả kia lao đầu đối phó v i r ú t rất có một bộ siêu cấp virus bắt trước ngụy trang đã nhanh muốn tiến mất kèm theo lời nói của hắn virus xúc tu từng khối rơi xuống càng rơi càng nhiều Phang, một trận sóng nhiệt v ọ t tới vi rút tứ chi văng khắp nơi ở cấp ép người chơi cùng thâm niên người chơi vây công dưới vi rút nổ mạnh bắt trước ngụy trang nổ tung giữa không trung vi rút bản thể rốt cục xuất hiện nặng nghề đấu đồng màu đen toàn thân cột dây băng trên ngón tay của hắn còn mang theo một chiếc nhẫn bởi vì mặt nhẫn quá lớn kém chút lóe mụ phù an an hai mắt kỳ thật hắn thẩm mỹ cũng không tệ lắm a a a ta vốn là muốn viết ba ngàn phong ngủ tiểu tỉ m ộ i thảo luận tình yêu thanh âm thực sự quá lớn t ấ u chương xong chứng 1448, an tâm thú bên cạnh lục thận nhìn xem như có điều suy nghĩ ngay tại phân thần m ấ y mắt bọn họ lại bắt đầu công kích sinh tồn hệ thống chuẩn bị rất lâu liền đợi đến đối vi rút nhất kích tất sát trí giả trong tay có cầm tuyệt đối có thể giết chết vi rút vũ khí bọn họ xông đi lên chỉ muốn đối vi rút một kích trí mạng phú an an nhìn xem phía trên những người kia công kích hoa mắt trong lòng loại kia đối vi rút sinh tử khẩn trương làm nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trên không nàng lấy ra chính mình duy nhất tính công kích vũ khí hỏa diễm loa lớn muốn xông vào chiến trường bị bên cạnh lục thận giữ chặt đ ư n g đi qua bọn họ ở đã đủ đủ cái rắm nàng cùng vi rút mới là một đám. phú an an cầm loa lớn chống lại những người này ngút trời hỏa diễm ngăn lại những người này đường đi bất quá ở đây người chơi toàn bộ là hệ thống ở năng lực bên trên tiến hành tỉ mỉ sàng chọn bọn họ không phải có được năng lực đặc thù chính là trong tay có không ít trò chơi đạo cụ công kích của nàng giống như là ở gai ngương nữa lần thứ nhất phú an an phát hiện chính mình cùng trò chơi đỉnh cấp các người chơi trên l ệ n h thế mà như thế lớn bất quá cũng bởi vậy đại lượng người chơi dừng lại bọn họ nhìn về phía phú an an ngươi quả nhiên là trò chơi phản đồ lục thận đưa nàng kéo ra phía sau chư vị khả năng hiểu lầm nàng chỉ là kỹ năng làm sai đối tượng song ư ơ n g đối lập lúc này phía trước chuyển đến kêu gọi cái này người chơi vì đối phó siêu cấp vi rút tạm thời thả hai người chờ bọn hắn đi rồi lục thận dùng tay lưng sờ một cái phù an an cái chán phù xú xú ngươi làm gì không có quan hệ gì với ngươi phù an an vừa định trả lời hai giọt giọt nước đột nhiên rơi ở đỉnh đầu nàng cùng cái chán nàng tính phản xạ nâng lên đầu một giọt lớn máu tung vẽ nhập mắt phải của nàng tầm mắt lập tức trở nên đỏ như máu phù an an nhìn thấy ở giữa không trung lao đầu kia thân pháp so với hơn hai mươi tuổi thanh niên còn muốn linh hoạt một cái thật dài giống trường thương trong suất vũ khí đem vi rút thân thể xuyên qua vi rút c u ố n quanh băng vải toàn bộ bị nhuộm đỏ máu theo màu đen áo t r à n g bên trên nhỏ xuống phù an an con n g ư ờ i vô ý thức phóng đại ffu phó ca. nàng nhìn xem vi rút từ không t r ú n g đến rơi xuống có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng đ ọ c lại rất lâu sau đó phun ra ngoài ở tang thi du thuyền bên trên lần thứ nhất gặp mặt phó y chi ở tình yêu tiểu trấn bên trên hôn hôn phó y chi ngày bình thường siêu cấp nghiêm khắc phó y chi đ ố i nàng hành động mở một con mắt nhắm một con mắt phó y chi kết hôn thời điểm phó y chi còn có ở các ưu vì cứu nàng thân thể sụp đổ phó y chi vô số phim ảnh rót vào trong óc phú an an nước mắt theo máu loang cùng nhau lan xuống tới nàng đẩy ra lục thận đem người đón ở hai tay nháy mắt dính đầy máu cái này tất cả đều phó ý chi trái tim của hắn nơi phá cái lô lớn tản ra dây băng lộ ra giữ tợn dưới da cơ bắp cùng mạch cốt nàng toàn thân rét run cảm giác thiên đô sập phú an an ôm thật chặt hắn mặt dán tại c h á n của hắn rốt cuộc không kiềm chế được khóc đến tan nát có lỏng p h ó ca p h ó ca mà khởi đầu người bồi táng ngay tại cầm vũ khí ở bên cạnh băng lanh vây xem phú an an chậm rãi ngầm đầu nhìn chằm chằm trong đám người trí giả tiểu cô nương vì rút chỉ kém một bước cuối cùng liền bị chúng ta tiêu trừ, chẳng lẽ ngươi còn chấp mê bất n ộ sao chấp mê bất n ộ phú an an máu me be bét khắp người đứng lên cười khẩy làm các y ê u chó cứ như vậy tốt sao cùng nàng như vậy nói nhảm làm cái gì khoảng cách thành công chỉ còn lại một bước cuối cùng t r í giả bên cạnh người chơi không kịp chờ đợi hắn cầm vũ khí sông đi lên ngăn cản người của chúng ta đã chết không phải tốt ý tưởng rất tốt đẹp nhưng nàng đã không phải là vừa rồi cái kia chỉ có thể dùng hỏa diễm loa lớn người phú an an hít sâu một hơi hai tay đặt ở không trùng cảm giác không gian nguyên tố biến hóa sau đó phân liệt lấy nàng làm nàng đống đống là an an trong tâm. k vòng trung từ quanh chăm thước đều là nàng l i n h vực ở các ưu kế thừa lúc vì bóc ra tinh thần của nàng thể thân thể bị ưu hóa qua một lần ở nước mất có thể tiêu hủy phó ý c h i chất lỏng về sau thân thể của nàng lại bị ưu hóa một lần thân thể của nàng đã có thể tiếp nhận vượt qua tám mươi năng lực đặc t h ủ khu vực không còn là dựa vào thiêu đốt sức sống mới có thể có phụ dung sớm nợ tối tản nàng ở đâu lĩnh vực ngay tại chỗ nào ở lĩnh vực của nàng bên trong nàng nhất định ai sinh định ai chết trên mặt đất vỡ vụn khối thịt càng ngày càng nhiều người chơi đã theo vây công biến thành chạy trốn phù an an đã giết mắt đỏ tìm kiếm bốn phía trí giả tung tích thằng đến có người từ phía sau đưa nàng ôm lấy sau đó kéo vào một cái h ắ t cám không gian bên trong theo phù an an tránh thoát lục thận lao ra đến bây giờ bất quá tám mươi chín nàng giết tám thành người chơi sau đó cùng vi rút cùng nhau biến mất dương kiệt đứng tại khối thịt đ ó n g bên trong t r ò n váng lục thận cũng mới khó khăn lắm kịp phản ứng phó ý chi thế mà chính là siêu cấp virus h á cám không gian bên trong không có hệ thống trò chơi kết thúc thông cáo cũng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng phù an an l ặ n g lặng trôi lơ lửng ở nơi này đưa tay ở không trung lung tung huy vũ nửa này g sau đó bắt đến một bộ cứng rắn thân thể dù cho nhìn không thấy nàng cũng biết đây là phó ý chi phó ca phó ý chi nàng đem thân thể k é o đến kêu nhiều lần hắn đều không có trả lời phù an an nhớ tới bộ ngực hắn nơi vết thương thật lớn đem mặt rắn ở trên người hắn nhỏ g ọ n g k h ó lên ta vừa mới nhớ lại ngươi có thể hay không đừng chết ta vừa rồi treo tạc thiên tất cả đều không có phú an an đắm chìm trong trong b i thương thậm chí liền khí đều không thở nổi mặt nàng bị kìm nén đến đỏ bừng chỉ có thể dựa vào miệng hô hấp nước mắt theo chảy vào trong miệng đặc biệt khổ trái tim cũng bắt đầu còn đau nàng cảm giác chính mình giống như cũng muốn chết rồi đừng khóc mới vừa rồi còn rất lợi hại hiện tại giống con d ì nước bình phun trong ngực người nói chuyện thanh âm lại nhẹ lại yếu đứt quãng phú an an nghe được thanh âm trước tiên dừng lại tiếp theo theo bình phun nháy mắt biến thành siêu cấp bình phun vô một chút khóc thành tiếng phó ca ta còn tưởng rằng ngươi chết、ta. ô ô ô ta tốt khó chịu a ô, ô ô ô sinh tồn hệ thống ô ô ô tức chết ta rồi ô khóc đến chỗ thương tâm còn phát ra lợn gọi đại lao bộ dáng nháy mắt biến mất ở trước mặt người ngoài đều treo tạ tiên phó ý chi trước mặt như trước vẫn là cái kia đầy bụng n g khuất rốt cuộc tìm được chỗ r ử a tiểu kiểu kiểu người không sao chứ người trái tim lớn như vậy một lỗ thủng trên người cũng lạnh quá giống kem đồng dạng phú an an nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại về tới ban đầu cái kia kết luận n g ư ờ i có phải hay không hồi quan phản chiếu cuối cùng vẫn là muốn chết liền không thể nhớ ta điểm tốt phó ý chi đưa tay sờ sờ chính mình tiểu khóc bao ngươi lợi hại như vậy ta sẽ không chết Trước 1449, chuẩn bị phản kích, ở thời điểm mấu chốt nhất An -an đã thức tỉnh, chết, thực thương rất tại thân thể, vừa mới nói hai câu nói liền rơi vào trạng thái ngủ say. Đen như mực không gian bên trong, mặt An -an tay sờ sờ thân thể của hắn, còn là thật vết thương trước rơi rõ nhưng như đưa nhưng như mới chuẩn kích, Chi cũng xác cần chính chữa phục câu mực chứ cùng Chi, khác cái cũng có. của còn Chỗ ngực, chúng còn, có 1449, phản Phù Phò không Hiện hắn mình hồi hai không Phò không Phù hắn, không phía mấu An An nặng. nói nói liền ngủ Đen gian bên nàng An An băng. vẫn bị bị bị ở sờ sờ điểm đã đau đâm còn, mà đã mà mà sửa vừa say. Y Y sẽ gì vào là vậy còn có viên kia đặc biệt lớn bồ câu chứng nàng hít mũi một cái sau đó đem trò chơi bảng mở ra nơi này hẳn là không phải trò chơi không gian trò chơi bảng toàn bộ đều là màu xám nơi này một mảnh đen kịt cũng không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu khó chịu nhất chính là không cảm giác được thời gian trôi qua nàng không biết mình ở đây bao lâu nhưng là có thể cảm giác được có chút đói phú an an tiếp tục ôm phó ý chi dựa vào tính toán như thế nào báo thủ đến rời đi sự chú ý của mình kích cỡ thống rất lợi hại bọn chúng nằm trong tay toàn bộ trò chơi dù cho nàng phó ca có thể tự do ra vào trò chơi có thể ở trong đó có được chiến lược mạnh nhất nhưng là trò chơi độ khó quy tắc của trò chơi vẫn như cũng là từ bọn chúng nắm trong tay nắm giữ trò chơi cũng là nắm giữ người chơi không có mấy người dám ở đầu bị chống đỡ xuống dưới tình huống trở thành một cái người phản kháng nếu như có thể suy yếu bọn chúng đối trò chơi không chế liền tốt đột nhiên nàng nghĩ đến siêu cấp trò chơi q u ả n g i a nhắc tào tháo tào tháo đến chỉ nghe đích một phen khu m ớ i khu vực tín hiệu đã dựng mục tiêu tốc chủ đã nối liền thân ái chủ nhân n g à i tốt siêu cấp trò chơi quản gia thật cao hứng vì ngài phục vụ nó trở về nó thăng cấp về sau dẫm lên n ũ thải tường vân trở về hoàn toàn mới siêu cấp trò chơi quản gia đạo online lần này đổi mới sau quản gia đem nhưng vì ngài cung cấp một che đậy chức năng hoàn toàn che đậy sinh tồn hệ thống theo dõi hai tái tạo chức năng ở trò chơi sau cải biến túc chủ hành động ghi chép đem túc chủ hết thể cá ư ớ p mới hành động cải biến đến hợp cách hóa ba năng lực đặc thù huấn luyện cùng theo dõi túc chủ là không gian năng lực giả quản gia thăng cấp sau nhưng vì túc chủ đo người định chế huấn luyện phương án đem túc chủ sức chiến đấu tăng lên đến mất trí nhớ phía trước tối cao trình độ mặt khác thời khắc giám sát thân thể cơ năng phòng ngừa tác dụng phụ bốn ký ức chiếu lại trò chơi quản gia đã đem túc chủ bộ phận nguyên ngữ ức tìm về t ú c c h ủ có thể thông qua hệ thống nội thị xem xét tương quan nội dung siêu cấp trò chơi quản gia ở thăng cấp bên trên thật làm được lấy túc chủ làm chủ đang nói xong cái này bốn cái chủ yếu chức năng thời điểm là như vậy tự hào mỗi một hạng đặt ở mấy giờ trước đều là như thế hữu dụng mặt khác c h â n quý đáng tiếc kia là mấy giờ phía trước vật đổi sao rời thay đổi thay đổi tốc độ thực sự quá nhanh siêu cấp trò chơi quản gia tỉ mỉ đổi mới chuẩn bị chức năng chỉ có cái thứ nhất có như vậy một chút điểm dùng tốn vài giây đồng hồ hiểu rõ trước mắt hiện trạng thống nó khóc a a a tại sao có thể như vậy vì sự tình gì phát triển được so với hệ thống đổi mới nhanh hơn a a a a A rõ ràng là máy tính máy móc âm mỗi một chữ đọc tốc độ đồng dạng mặt khác không tình cảm chút nào phù an an lại từ bên trong cảm nhận được trò chơi quản gia sụp đổ người đ ừ n g tê ơ lúc đó đem nàng suy nghĩ đều làm dối loạn ta khó chịu a ta từ bỏ làm đạo cụ trong hệ thống cao cấp hệ thống cơ hội liên tục nhiều ngày như vậy l i ề u mạng thăng cấp chính là nghĩ ở trước mặt ngài biểu hiện một chút nhưng ngài minh bạch tầm quan trọng của ta ai biết bốn cái chức năng ra sân bị phế ba cái còn lại một cái khả năng cũng không dùng được sớm biết làm hệ thống sẽ như vậy thất bại ta đây muốn cái này ý thức tự chủ làm cái gì còn không bằng làm một cái phổ phổ thông thông đạo cụ hệ thống chí ít không có nhiều như vậy vũ nhục nó thật tốt không may lại thật tốt khôi hài phú an an nguyên bản bị thương miệng bởi vì nó đã nứt r a kỳ thật còn có b ổ cứu nàng nhìn xem màu xám trò chơi trang địa sau đó đ ố i trong đầu hệ thống nói ngươi bây giờ có càng thêm rộng lớn mục tiêu thay thế sinh tồn hệ thống chức năng cái gì n g ư ơ i suy nghĩ một chút sinh tồn hệ thống là hệ thống trò chơi quản gia cũng là hệ thống Nó có phú an an sờ sờ cái cảm biết người chơi thao tác giao diện cùng trò chơi đồng không gian đi ngươi có thể làm ra một cái giống nhau như lúc đăng nhập giao diện sao cái này rất khó siêu cấp trò chơi quản gia nghĩ qua làm phản nhưng nó coi là làm phản ngày hôm đó sau đi theo phủ an an đối sinh tồn hệ thống lá mặt lá trái tương lai nếu như bị phát hiện liền theo phủ an an trốn đông trốn tây không nghĩ tới lại như vậy làm phản muốn đạt đến năng lực như vậy nhất định phải còn muốn thăng cấp đạt đến giống sinh tồn hệ thống như thế đẳng cấp đặc biệt khó, khó khăn ó k h không quan hệ có cơ hội liền tốt thành lập một cái bọn họ trò chơi đồng không gian trò chơi bảng cấp đoạt đối trò chơi quyền không chế cấp đoạt trong trò chơi người chơi thế lực đây là bước đầu tiên hết t h ầ lớn m á bay chúng ta vĩnh viên đi theo phú an an không cần tiền cho cao cấp trò chơi quản gia rót canh gà thổi câu v ò n g c á i rắm ngươi có thể làm liền to gắn làm muốn cái gì ta cũng sẽ cố gắng chuẩn bị cho n g ư ơ i tới tin tưởng mình ngươi muốn làm trong hệ thống vi thống độc nhất vô nhị di thế độc lập không nghĩ tới chủ nhân coi trọng như vậy ta ta thật sự là quá hạnh phúc trò chơi quản gia kích động đáp lại tiếp theo trò chơi quản gia đột nhiên biến thành một cái điểm sáng nhỏ chặt chẽ rán tại chán của nàng chủ nhân nếu như ta cần sử dụng đạo của ngài cỗ có thể chứ có thể hiện tại nàng đã khôi phục năng lực đặc thù đạo cụ đối nàng mà nói đã không có bao lớn tác dụng ngươi toàn bộ cầm đi dùng đều được chỉ cần thật sự có thể thành lập ra một cái có thể cùng sinh tồn hệ thống sánh ngang trò chơi thao tắc cảng Tốt.、Nguyên、thủy đánh số, siêu cấp trò chơi hệ thống sắp tự chủ thăng cấp. Thăng cấp quá trình Nguyên đánh bên trong đem tiến vào ngủ đông, ngựa Nó lại một lần biến mất. An An lần nữa đơn độc một người, bốn không siêu quá uống, siêu quản chơi hệ chủ Phù phía không chơi không Phía họa bành hiện đem đếm độc số, sắp lại tại gia An An tại đói tái rồi. cấp cấp. cấp có có trước còn trò vào con một mất. một mở ra. An bảng nướng, đều cũng không biết qua bao lâu ngược lại nàng đói đến đã không chịu nổi phú an an ở trong đầu kêu gọi trò chơi quản gia trò chơi quản gia đang bận thăng cấp không có cách nào còn nàng phó ca phó ca ta tốt đói a lại không ăn đồ ăn thật muốn chết đói nàng nhẹ nhàng đẩy người trong lực hữu khí vô lực m ắ t khác đáng thương Trước chết tỉnh thay một trắng trò ra chuẩn bị cướp người lập kế hoạch. Cuối cùng phú không phó chi Hác không Cuối người cùng An An không gian thay đổi ra ánh sáng. Bốn phía một mảnh trắng xóa, cùng chơi đồng không gian không sai bị bị lập đói, lại. kế phía ám đ ó i đến n g ự c r á n đến lưng phú an an một trận gió mây tạc quấn phó ý chi ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng hắn hiện tại vẫn như c ũ là một thân màu đen áo choàng quần đen áo đen phía dưới còn có băng mới ngay cả mặt đều c h e đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ phú an an ăn mấy cái liền hướng hắn nhìn sang ăn mấy cái lại hướng hắn nhìn lại phó ca ngươi không ăn sao ta hiện tại không cần ăn này nọ vậy ngươi nóng không nóng phú an an đưa tay muốn sờ sờ mặt của hắn phó ý chi thân thể về sau hướng lên phú an an nghĩ tiến tới, tới gần hắn phó ý chi cố ý tránh ra tay nàng dừng lại ngươi trốn tránh ta làm gì ta còn chưa tốt ta đụng phải ngươi sẽ rất đau sao sẽ không phó ý chi đứng tại chỗ nói khẽ nhưng là rất xấu phú an an lập tức xứng sở nàng nhớ tới chính mình sờ đến gặp g à n làn da còn có ở nhiều người chơi vây công lúc lộ ra bạch cốt nàng đau lòng lại ôn nu nói không sao ta không chê ngươi xấu ngươi ngại nào có phú an an n h à o tới c u ố n hắn nhiều lần mới đẻ ép đem hắn trên người c u ố n quanh băng vải tháo ra dấu ở băng vải hạ mặt chậm rãi lộ ra vòng loan g cai chán lông mày cũng vẫn còn ở đó nhưng là tiếp tục hướng xuống má trái là giữ tợn cơ bắp đột xuất ánh mắt bại lộ bên ngoài xương gò má răng cùng lợi. một nửa bị tu b ổ tuấn mỹ giống thiên sứ một nửa vết n ụ c lâm l y xương cốt lộ ra giống á c ma phú an an vừa vặn thấy được một giây phó ý chi quay người sau lưng đối nàng đừng làm rộn nàng hút hai cái cái mũi cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy eo của hắn có đau hay không à? đã hết đau phú an an hướng về thân thể hắn rán rán rất muốn chặt chẽ dựa vào hắn lại sợ làm bị thương miệng vết thương của hắn ngươi ngươi chuyển qua phó ý chi không n ú p đ í c h nàng lại kêu một lần phó ý chi còn là không n ú c ních phú an an buông hắn ra nắm vút hắn áo c h o à n g một góc chậm rãi cọ đến trước mặt hắn ngón tay nhẹ nhàng ở hắn tu bụ lại trên mặt phất q u a sau đó nhón chân lên bờ môi nhẹ nhàng chạm đến hăng cằm quai hàm xương băng lãnh xúc cầm theo bờ môi chuyển đến p h ù an an nhẹ nhàng g á n tại phía trên nàng thẳng tắp nhìn xem phó ý chi kinh khủng kia một mặt nghiêm túc nói cho hắn biết ta thích nhất phó ca bất luận cái gì bộ dáng phó ca đều là thích nhất an an phó ý chi ô m thật chặt lấy nàng có như vậy nháy mắt muốn đem nàng vỏ t i ế n cốt nhục bên trong sau đó thời gian bọn họ đều ở cái này kỳ quái không gian bên trong、không. phải nói là phó ý chi theo sinh tồn hệ thống trong tay cướp được một khối nhỏ địa bàn phó ý chi bản thân còn cần tính dưỡng cái này khối nhỏ địa bàn có thể dựa theo ý thức của hắn biến thành muốn gì đó ăn uống dùng chơi phú an an muốn cái gì phó ý chi liền cho nàng thay đổi cái gì nàng ở trong cái không gian này có thể nói là vô pháp vô thiên q u y vài ngày về sau phú an an liền dừng lại trước mắt còn có thủ môn báo cô nương tốt chi ở b ố n vương vừa muốn cho nhà báo bình an nhị muốn để kích cỡ thống hồi phi l ê n diện phú an an nhớ tới bên trên vòng trò chơi nặng ở tham dự lục thận hắn biết mình cùng phó ý chi không có việc gì sẽ phái người hỗ trợ nói cho mà sao nếu như hắn làm ngồi người nói nàng có thể miễn cưỡng đem lên vòng trò chơi sự tình xóa bỏ phú an an nghiêm túc ở trong lòng tính toán loại tình huống này khả năng phía sau phó ý chi đột nhiên xuất hiện ngươi đang suy nghĩ cái gì nghĩ lục thận lập tức không gian bên trong trầm mặc hai giây nhiệt độ đều giảm xuống hai độ phú an an đột nhiên nhớ tới trò chơi lúc lục thận lừa gạt mình cùng hắn là tình lữ quan hệ đem phó ý chi gấp đến nổ mạnh tình huống ta đang suy nghĩ hắn có thể hay không giúp chúng ta cho ra gian mãi mãi còn có nghiêm ca bọ báo bình an đừng hiểu lầm ta đối với hắn không có ý nghĩa ta thích phó ca thích nhất phó ca. vì phó ca si vì phó ca cuồng vì phó ca loảng xoảng đụng tầng lớn nói xong nàng còn ba một ngụm phó ý chi trên mặt quấn quanh băng vải trung thực kể nàng phó ca thật để ý chính mình nhắn chị băng vải liền gỡ xuống qua một lần mặt sau quấn quanh được cực kỳ chặt chẽ nói cái gì cũng không cho nhìn bất quá không nhìn thấy mặt cũng không quan hệ phú an an cảm giác được phó ý chi hiện tại tâm tình vẫn rất tốt không cần hắn thông chi chúng ta có thể tại hạ một vòng trò chơi lựa chọn nghiêm xâm b ắ c bọn họ khả năng tiến vào trò chơi ở trước mặt nói cho bọn hắn phú an an nghe nói lập tức tiếp nối còn là phó ca lợi hại phó ý chi dùng mang theo b ổ câu chứng chiếc nhẫn tay nắm bóp mặt của nàng tiểu mông ngựa tinh không phải ninh hót là yêu phó ca tiểu tâm tâm người bên ngoài đều là thảo bên cạnh một bên chỉ có phó ca là tâm t a nhọn phú an an hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước cả người vui vẻ xoay xoay xoay lời tâm tình một sấp một sấp ra bên ngoài bước lên phó ý chi đều nhanh không kiềm chế được hắn ôm phủ an an phòng ngựa nàng đến rơi xuống hắn dùng lộ ra ngón tay nhẹ nhàng v ố t ven à n g bóng loáng sau lưng nhẹ dọn nói ngươi liền chờ xem ngay tại hai người ngọt nào lúc đột nhiên một thanh â m không đúng lúc chèm vào cao cấp trò chơi quản gia thăng cấp hoàn thành. cao cấp trò chơi quản gia chính thức đổi tên siêu cấp trò chơi quản gia kết nối một lần nữa thành lập thân ái chủ nhân ngài tốt siêu cấp trò chơi quản gia rất vinh hạnh vì ngài phục vụ trở xuống là trò chơi thăng cấp sau nội dung một hoàn toàn mới trò chơi thanh nhiệm vụ giao diện m ộ ư ơ i một phục chế nguyên sinh tồn hệ thống thanh nhiệm vụ hai trò chơi đạo cụ quấy nhiều khi mười bản sinh tồn hệ thống có được thiết kế đem bán trò chơi đạo cụ năng lực siêu cấp trò chơi quản gia không này quyền hạn quấy nhiều khi đem có thể tại trình độ nhất định quấy nhiều trò chơi phó bản trò chơi đạo cụ sử dụng ba cấp người lập kế hoạch đợi khởi động trò chơi vào miệm mưng đã kết nối siêu cấp trò chơi quản gia có thể mô phỏng sinh tồn hệ thống hình thức êm một một hoàn toàn trở lại như cũ người chơi tiến vào trò chơi quá trình như người chơi chủ động tiếp nhận thay đổi siêu cấp trò chơi quản gia có thể đem người chơi từ sinh tồn hệ thống đặt vào tự thân hệ thống quản lý trước mắt thiếu khuyết lấy cơ c h ạ m làm hạch tâm trò chơi đồng không gian máy móc âm thanh ở bên thai văng lên phù an an lập tức biến đứng đắn nàng ngay tại tiêu hóa siêu cấp trò chơi quản gia tin tức thuận tiện suy nghĩ một chút ở nơi nào tài năng cho nó tìm tới cái thứ hai trò chơi đồng không gian đột nhiên trò chơi quản gia lúc này đích một phen giám sát đến các đức độc lập đồng không gian giám sát đến độc lập cao cấp tinh thần thể siêu cấp trò chơi quản gia ngay tại liên lạc thỉnh cầu trao quyền bên trong lại nói chơi siêu cấp trò chơi quản gia không có thanh âm phó ý chi đột nhiên cũng không n ú p đ í c h nàng đợi nửa n g à y thang đến hệ thống đinh một tiếng trao quyền thành công đồng không gian quyền sử dụng được đến cho phép cấp người lập kế hoạch chính thức bắt đầu dùng xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận cùng đọc cái này thật đúng là đi ngủ đưa gối đầu nàng liên nói nơi này đặc biệt giống đồng không gian không nghĩ tới là thật đồng không gian siêu cấp trò chơi quản gia không nghĩ tới đi ta trở về mọi người ngủ ngon t ấ u chân xong